Chương 150. Chết bức dị tộc, ta không chơi với ngươi nữa. Chương 150. Chết bức dị tộc, ta không chơi với ngươi nữa, Đường Từ kích động mở ra lấy thân hóa trận. Lập tức, bên trong các loại trận pháp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Đường Từ trong đầu. Những trận pháp này đã thật sâu khắc vào Đường Từ trong óc Đường Từ nhìn cấp độ nhập môn trận pháp. Mê vụ trận lấy tự thân thân thể làm vật trung gian, khắc họa mê vụ phù văn Đường Từ từ tế học. Xác thực, độ khó tăng lên không nhỏ. Nhưng Đường Từ như nay tinh thần lực đã đạt đến nhị giai cực phẩm đồng thời ngộ tính còn không thấp. Rất nhanh liền học xong trận pháp này, cảm giác 10 phần không tệ. một giờ 2 giờ trôi qua, Đường Từ nắm giữ cơ bản những này nhập môn trận pháp quá tốt rồi, ta nên học một cái nhất dài trận pháp. Đường Từ cuối cùng lựa chọn một cái tên là hư lôi ảnh trận nhất dài trận pháp hư lôi ảnh trận, có thể để cho địch nhân mê thất chính xác phương hướng, mà không làm cho địch nhân phát giác. Tại trận pháp này bên trong sẽ phóng thích hư lôi công kích địch nhân, nhưng thực lực có hạn, nhiều nhất có thể tổn thương tới cương khí cảnh giới võ giả, nhưng có thể tại thời gian nhất định bên trong mê hoặc siêu phàm võ giả. Lại qua hai giờ, Đường Từ cũng rốt cuộc học xong hư lôi ảnh trận, đồng thời có thể làm được trong nháy mắt phóng thích, lại hao tốn 50.000 điểm diễn hóa điểm có thể hoàn mỹ trong nháy mắt phóng thích hư lôi ảnh trận. Mấy ngày kế tiếp, Đường từ cũng nắm chặt tất cả có thể lợi dụng thời gian, diễn hóa tài nguyên, tăng lên cảnh giới phanh phanh phanh. Man hoang chi địa, nơi nào đó khu vực, cũng bình thường hoàn cảnh không sai biệt lắm, nhưng khu vực trung tâm, có một đầu siêu phàm nhất giai thú, không ngừng tại nguyên trô đi khắp, không ngừng có hư lôi công kích tại trên thân thể hắn, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh Đường Tử vụng trộm bật cười, hắn ngay tại đầu này hung thú cách đó không xa. Chơi chán, một cái long quyền, tại đầu này hung thú không chút nào cảm kích dưới tình huống, Man Hoang Chi Địa rất rất lớn đường từ một mực tại giết chóc đi khiêu chiến nhập Thánh Cao Gai là hung thú. Ma luyện kỹ xảo chiến đấu, lại qua chừng 7 ngày đường từ mỗi ngày, không phải đến Man Hoang Chi Địa săn giết hung thú, chính là đi khiêu chiến nhân bảng. Hắn hiện tại xếp hạng theo 994 tên tăng lên tới 965 tên đây coi như là một cái tiến bộ cực lớn. Hơn nữa hắn hiện tại võ đạo tu vi lại tăng lên nhất giai đan điển tiểu thế giới, Hồng Mông Chi khí cùng hỗn độn chi khí càng phát ra nồng đậm. Kiếp Lôi chi lực cùng cực hạn chi lực cũng đang phong thả bị Hồng Mông chi lực cùng hỗn độn chi lực giải luyện biến càng thêm có linh tính. Siêu phàm lực lượng càng thêm nồng đậm, đường từ thực lực tăng lên rất lớn. Mà tiểu cốt thức tỉnh chấn động càng lớn, đường từ càng phát ra chờ mong tiểu cốt sẽ sinh ra nào biến hóa. Một ngày này, đường tử giống như ngày thường săn giết hung thú. Thật là đường từ phát hiện không giống sinh vật. Cái này sinh vật tướng mạo dữ tợn, tựa như một cái không lông quan rơi, không có cánh, hai chân đứng thẳng, toàn thân tản mát ra năng lượng màu đen, còn kèm theo khó nghe thanh âm hệ thống quét hình trước mắt sinh vật. Chết bước dị tộc nhập thánh ngũ giai tà hữu, đồng dạng có thể so đo nhập thánh thất giai hung thú, tính nguy hiểm cực cao, đề nghị tốc chủ rút lui đường từ trước mắt cực hạn chiến lực là nhập thánh lục giai, là liều rơi tính mệnh cái chủng loại kia. hắn siêu phàm tam giai, nếu như là bình thường nhập thánh thất giai dị tộc, hắn hẳn là có thể đối phó. nhưng trước mắt dị tộc không thuộc về bình thường dị tộc. hơn nữa, man hoang chi địa hung thú hoặc là dị tộc, so lam tinh cùng giai hung thú cường đại không biết có bao nhiêu lần, hắn không có nắm chắc tương đối. vừa định đi, liền bị cái này dị tộc phát hiện, đừng nhìn cái này dị tộc hình thể to lớn, nhưng tốc độ không phải chậm. một nháy mắt đã đến đường từ trước mặt, miệng phát ra kỳ quái song âm, xâm nhập đường từ trong đầu, như lai tam thế thân. Lập tức ngăn cản được cỗ này công kích không được, nhất định phải rời đi. Quân tử bảo thủ, 10 năm không muộn. Côn bằng đạp thiên bất thi triển. Tránh né lấy chết bức dị tộc đang chết, chết bức dị tộc tốc độ thế nào nhanh như vậy. Hơn nữa, cỗ này tinh thần quá nhiêu quá làm cho người ta khó chịu. Hơn nữa, chết bức dị tộc khỏe miệng còn toát ra khinh miệt cười đem Đường Từ xem như đồ chơi ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao. Diễn hôn trạm phong thích. Bất quá, bị chết bức dị tộc cho phát ra tinh thần công kích chẳng không được, không thể tiếp tục tiếp tục như thế, không phải sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại đuổi 10 phút. Chết biên dị tộc dường như không có kiên nhẫn tốc độ biến càng nhanh đường tử cũng tăng nhanh tốc độ. Vừa rồi, đường tử hao tốn 200000 diễn hóa điểm, đem côn bằng đạp thiên bước tăng lên tới đại thành. Tốc độ lần nữa bạo tăng. Mắt thấy chết bức thú đổi không kịp chính mình đường tử cũng quyết định nhường chết bức dị tộc cảm thụ một chút bị trêu đùa cảm giác. Nhìn trước mắt món ăn ngon tốc độ đột nhiên bạo tăng, chết bức dị tộc trong mắt lộ ra nghi vấn. Nhưng sau một khắc, chết bức dị tộc tốc độ lần nữa bạo tăng ta đi ngươi lại ra, tốc độ này thế nào lại biến nhanh hơn? Hệ thống, thêm điểm. Lần này, chọn vẹn 50 vạn diễn hóa điểm, mới đem côn bằng đạp thiên bước tăng lên tới viên mãn đường tử tốc độ lần nữa bạo tăng. Khiêu khích nói rằng hôm nay ta liền cùng ngươi cống lên, đến a. Chết bức dị tộc bị chọc giận, toàn thân tản ra một cỗ kỳ quái chấn động. Phương viên mấy trăm mét không gian, tựa hồ cũng bị đông cứng, tốc độ chạy biến chậm chạp đường từ phát hiện, chính mình dường như bị lực lượng nào đó cho chói buộc lại không tốt, đây chính là lĩnh vực chi lực sao? Cái này dị tộc, tại nhập thánh cảnh giới, lĩnh vực chi lực cư nhiên như thế cường đại, chủ quan. Hệ thống, thêm điểm bất diệt chân tấn công. Chúc mừng tốc chủ tốn hao 50 vạn diễn hóa điểm, lưu ly kim thân tăng lên tới đại thành. Chúc mừng tốc chủ tốn hao 1.5 triệu diễn hóa điểm, lưu ly kim thân tăng lên tới viên mãn. Đường từ cũng không thời gian nhả ránh, Mặc dù diễn hóa điểm tốn hao được nhiều, nhưng hiệu quả rất rõ ràng đường từ lực lượng, tăng lên có 10 triệu kg tải hữu lực lượng đường từ trước mắt, lực lượng có 56 triệu kg thuần lực lượng. Viên mãn Lưu Ly li kim sắc, lực lượng tăng phúc có 8 lần. Nói đúng là, đường từ trước mắt có thể sử dụng lực lượng, có trọn vẹn 400 triệu kg tải hữu. Nói đúng là, đường từ như nay lực lượng đã vượt qua võ giả tu vi. Cảm thụ được lực lượng cường đại đường từ ngửa mặt lên trời gào thét lần này, tới phi ta. Đường từ phía sau Lưu Ly li kim thân pháp tướng. Biến càng thêm chân thực, như sáng rực liệt nhật đồng dạng đường từ toàn thân biến thành lưu ly sắc ngọc, lóe ra chói mắt kim quang. Trong ánh mắt tràn đầy phù văn màu vàng, tránh thoát lĩnh vực chói buộc, mang theo đường từ lửa giận nhất quyền, đánh nát không gian. Chết bức dị tộc cảm nhận được sờn hết cả gai ốc nguy hiểm. Toàn thân năng lượng màu đen trong nháy mắt phóng thích, to lớn của sáng hướng tứ phương tản ra. Hai người công kích, phương viên 10000 mét tất cả mọi thứ, toàn bộ bị phá hủy đường từ bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng tràn ra máu tươi may mắn, trước đó chết bức dị tộc không có hạ sát thủ, không phải, ta đã sớm chơi xong. xa xa dị tộc cũng không chịu nổi, toàn thân không ngừng chảy máu. Màu đen xám xương cốt đường rẽ đều thấy được đường từ dự định mượn cơ hội này, đánh giết chết bức dị tộc đúng lúc này. Chết bức dị tộc đứng người lên, toàn thân toát ra nồng đậm huyết quang. Cực kỳ tà ác đường từ cảm thấy không lành hệ thống, thêm điểm thế thân trận pháp. Chúc mừng tốc chủ, nhị giai thế thân trận pháp đã đạt hoàn mỹ. Thừa dịp chết bức hiện tại không tỉnh táo đường từ xinh đẹp meo meo rời đi nơi đây, chỉ lưu lại một cái giả đường từ tại nguyên chỗ. Mấy vạn mét bên ngoài đường từ rốt cục cũng ngừng lại chết bức dị tộc, ta không chơi với ngươi nữa. Chương 151. Siêu phàm ngũ giai, thiên không sinh ta đường từ. Võ đạo vạn cổ như đêm dài. Chương 151, Siêu phàm ngũ giai, thiên không sinh ta đường tử, võ đạo vạn cổ như đêm dài. Chết bước dị tộc, hoàn toàn không có phát hiện, trước mặt nó chính là giả đường tử. Một cách này, chết bước dị tộc vốn là làm xong cá chết lưới rách dự định. Tiêu hao toàn thân tinh huyết, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Một cách này, không thành công, tiện thành nhân. Cuối cùng, nếu như còn sống, cũng biết căn cơ bị hao tổn, cả đời không thể tiến thêm một bước. Chết bước dị tộc, trăm thước cao cường cháng thân thể, biến thành một bộ bộ xương. Bất quá, tán phát ra sóng chấn động, lại so trước đó càng lớn hủy thiên diệt địa hất năng lượng màu xám chấn động liền xem như ở xa vạn mét bên ngoài đường tử cũng có thể trông thấy cố ba động này đường tử một hồi sợ hãi may mắn có thế thân trận pháp không phải khẳng định chơi xong to lớn màu đen xám lợi kiếm ngay tiếp theo đường tử đem trung quanh vốn là bị phá hủy đến không thành nhân dạng hoàn cảnh lần nữa phá hủy to lớn khe rãnh như là khe nước đồng dạng tàn ra trận trận hủy diệt chấn động để cho người ta sợ hãi chết bức dị tộc trông thấy đường tử hóa thành cho bụi khoe miệng lộ ra một vệt nhân tính hóa nụ cười lập tức sắc mặt biến hóa phun ra một ngụm to lớn máu tươi từ không trung phun ra Hóa thành huyết vũ mưa hoa, mang theo một tia máu tanh mỹ cảm, cùng trước mắt rách nát hoàn cảnh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu không phải trước mắt hoàn cảnh không thích hợp chụp ảnh, không phải, loại sinh đẹp này mưa máu, chịu nhất định có thể lấy được thưởng. Không bao lâu, chết bức dị tộc thân thể kịch liệt co rúm. vô cùng mãnh liệt cảm giác đau đớn, kích thích chết bức dị tộc thần kinh. Nhưng chết bức dị tộc không dám có chút dừng lại, thất tha thất thểu rời đi. Nó nhưng đắc tội qua không ít bá giả. Nếu để cho bọn hắn biết mình thụ thương, khó giữ được cái mạng nhỏ này, đường Từ nghỉ ngươi một phen đột nhiên nghĩ đến một việc hệ thống Vì sao Viên mãn Lưu Ly Li Kim Thân muốn 1.5 triệu diễn hóa điểm, cái này đắt đến quá bất hợp lý. Mặc dù, đối thực lực của ta tăng lên rất lớn, nhưng Lưu Ly Li Kim Thân chỉ là bất diệt chân thân công tầng thứ 2a. Kia tới 5 tầng, 6 tầng, thậm chí tới sau cùng một tầng, cần phải hao phí diễn hóa điểm, há không là giá trên trời a. Tốc chủ, không cần lo lắng. Theo thực lực ngươi tăng lên, ngươi có thể chém giết sinh vật càng phát ra cường đại, lấy được diễn hóa điểm cũng biết càng nhiều. Khoảng cách nơi đây 3 vạn mét có hơn một chỗ khu vực đường từ điên cuồng săn giết hung thú cùng dị tộc. Trước mặt hắn, là thật lâu chưa từng gặp phải hung thú tộc đàn, lão nha trừ dẫn đầu một cái là nhập thánh ngũ giai thực lực thuộc về bình thường hung thú còn lại mười mấy con siêu phẩm cựu giai tới nhập thánh nhị giai không chờ khoảng chừng hai mươi con mỗi một cái đều có mấy chục mét lớn nhỏ trên thân lông tóc như là thép nguội thẳng đứng thẳng ánh mắt đỏ như máu miệng bên trong chảy ra hơi thối nước bọt đặc biệt là kia hai cây răng nanh, lóe ra thổ năng lượng màu đen cực kỳ giữ tận kinh khủng đường từ nhìn xem láo nha chư chủ quần khoe miệng nghiêng một cái cười đến mười phần muốn ăn đòn ha, ha vận khí của ta 10 phần không tệ tất cả đều là hành tẩu diễn hóa điểm a viên mãn lưu ly kim thân chuyển Minh huyết khí nối liền trời đất Huyết vụ đậm đặc, đã có hóa lỏng khuynh hướng, thời gian dần trôi qua, ra đời một loại đặc thù chấn động đường từ giật mình đây là, đây là cùng loại với lĩnh vực chấn động. Không nghĩ tới, ta bằng vào huyết khí, liền có thể sinh ra loại ba động này, mặc dù không thể dùng để thực chiến, nhưng là một cái rất tốt dấu hiệu. Tại lao nha chư trong mắt đường tử, chính là một cái không biết đại khủng bố, tùy thời muốn tính mạng của bọn nó. Nhưng vì sống sót, gắt gao chống cự sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi. Toàn bộ lực lượng hội tụ vào một chỗ, hóa thành lớn đại hắc sắc lưới giao đường tử viên mãn quân bằng đạp thiên bước. Nước kích 3000 g, lên như diều gặp gió 900 g. Trận trận tàn ảnh lướt qua đường từ tại một bên khác, lập ở không trung, lộ ra cười lạnh. Tháng thiên long quyển, vô số kiếp lôi cự lòng, hóa thành lôi hải. Cái này hai mươi mấy con lão nha trừ, ba phủ tại lôi hải bên trong diễn hóa điểm 40 vạn. Trở lại học phủ đường từ thời gian lại là 3 điểm trên một đường thẳng. Lên lớp, sông nhân bảng, đi vào man hoang chi địa kiếm lấy diện hóa điểm, cùng thu hoạch học phủ điểm tích lũy. 10 ngày đã qua, khoảng cách đường từ đi vào học phủ đã qua 20 ngày đường từ võ đạo tu vi, đạt đến siêu phàm tam giai viên mãn, cái này bên trên vẫn là đường từ rất cố gắng dưới tình huống, mới vừa tới siêu tam giai ha ha ta diễn hóa điểm, lại lần nữa trở về tới 8 triệu khoản tiền lớn, nên tăng thực lực lên, chiến lược Li Tiên cuối cùng cũng là có hạ độ. Hệ thống, cho ta diễn hóa những này Lôi Linh thảo cùng Hàn Băng thảo, siêu phẩm dịch. Chúc mừng tốc chủ diễn hóa thành công, Lôi Linh thảo phát động 30 vạn lần diễn hóa, dược hiệu ra tăng 30 lần. Chúc mừng tốc chủ diễn hóa thành công, Lôi Linh thảo phát động 300.000 lần diễn hóa, dược hiệu ra tăng 40 lần. Đường từ mặt tối xâm hệ thống, một lần nữa, nếu là lại không lớn nhất bạo kích, ta liền không diễn hóa, đổi thành Hàn Băng thảo diễn hóa. Chúc mừng chủ diễn hóa thành công, phát động 50 vạn lần bạo kích, xin chờ đợi 10 phút. Hệ thống, diễn hóa Hàn Băng Thảo. Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 39 vạn bạo kích, dược hiệu gia tăng 50 lần. Ngắn ngủi mấy phút đường từ diễn hóa điểm, trong nháy mắt biến mất 120 vạn. Nhường vốn cũng không giàu có đường từ, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đường từ cũng lười nhả dãnh. Lớn như thế bạo kích bội số, thế mà chỉ tăng hơn 30 lần dược hiệu, quá bất hợp lý. Nếu là bị cái khác người biết lời nói, nhất định sẽ nhả dãnh đường từ ngươi còn có chút thể diện không? 30 lần, ta liền cấp ba, đều rất khó gặp được qua. Hệ thống, tiếp tục diễn hóa, hôm nay ta, liền công lên, ngược lại, ta là có tiền. Chúc mừng tốc chủ, diễn hóa thành công, phát động 40 vạn lần bạo kích, dược hiệu gia tăng 50 lần. Đường từ khống chế chính mình cảm giác đau lòng hệ thống, tiếp tục. Chúc mừng tốc chủ diễn hóa thành công, xin chờ đợi 10 phút. Cuối cùng, lại tốn 60 vạn diễn hóa điểm, đem siêu phàm dịch diễn hóa một lần, nhưng không có phát động 50 vạn lần bạo kích đường từ quyết định thật nhanh, hôm nay vận khí cũng, không diễn hóa. Nhìn xem giao diện thuộc tính, rút lại 2.4 triệu diễn hóa điểm, đường từ tâm bên trong cái kia đau nhất cả, Là một loại, khó mà hình dung đau nhức may mắn, có hai cái kim sắc truyền thuyết, không phải, ta phải khóc mấy ngày chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 50 vạn lần bạo kích, lôi linh thảo diễn hóa thành cổ linh lôi thảo, cổ lôi linh thảo, vũ trụ kỳ vật, đúng, lôi thuộc tính người tu luyện, là có thể ngộ nhưng không thể cầu trọng bảo. chủ yếu công hiệu chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 50 vạn lần bạo kích, hàn băng thảo diễn hóa thành lạnh vực linh thảo. chủ yếu công hiệu đường từ đại hỉ, ngược lại nói, chính là hai cái này kim sắc truyền thuyết, cực kỳ nở bờ, kèm chế nội tâm kích động, tìm một cái địa phương an toàn, hỗn độn võ kinh cùng bất diệt chân thân công vận chuyển, phương viên vạn mét linh khí hóa thành giang hà, tiến vào đường từ lan điện, một mạch. Đem cổ lôi linh thảo cùng lãnh vực linh thảo cho nó vào, bên ngông lôi đình lực lượng cùng hàn băng lực lượng như mãnh hổ đồng dạng, tại đường từ toàn thân tán loạn đường từ thân thể kim quang đại phóng chống cự lại cái này hai cỗ lực lượng cọ rửa, điên cùng rèn luyện cái này hai cỗ lực lượng của bạo tăng lên tu vi của mình, siêu phẩm tứ giai hàng rào như là giấy mỏng đồng dạng bị mãnh liệt như giang hà lực lượng trong nháy mắt đánh tan đan điển hỗn độn hồng nồng tiểu thế giới, biến càng thêm to lớn, năng lượng ẩn chứa càng nhiều loại cảm giác này còn có thể tiếp tục đột phá xuống dưới, cũng tốt, liền để báo tố tới mãnh liệt hơn một chút ta. Mấy canh giờ sau đường từ mở to mắt, chớp lóe lên tinh thần ánh mắt, kỳ dị phù văn lóe lên một cái rồi biến mất ha ha, thiên không sinh ta đường tử, võ đạo vạn cổ như đêm dài a. Chương 152. 10 triệu diễn hóa điểm, cứ như vậy không có rồi. Chương 152. 10 triệu diễn hóa điểm, cứ như vậy không có rồi siêu phàm ngũ giai, loại này mạnh lên cảm giác, là thế gian nhất kỳ diệu cảm giác. Ta hiện tại, cho dù là tăng lên một giai, đối thực lực của ta đều là to lớn tăng phúc. Lực lượng bây giờ lại tăng lên 4 triệu tả hữu, coi như không tệ a. Đường từ tử tế cảm thụ thân thể trạng thái. Phi thường hài lòng. Ngày thứ hai, Đường Tử liền đi khiêu chiến niên bảng. Cái này 20 ngày xuống tới, hắn đã vọt tới 930 tên tà hữu, nhưng khiêu chiến 925 năm tên thời điểm, bị 925 tên học viên đánh bại bây giờ, thực lực tăng lên 2 giai, nên đi tìm một chút trạng tử. Học viên Đường Tử là không tiếp tục khiêu chiến 925 học viên, tiếp tục khiêu chiến. Âu Dương Việt, đại nhị ngự thú hệ học viên, ngũ cảnh lục giai thực lực, khế ước dị thú, Thanh Phong Chim, Kiếm Hạc, Phá Thiên Chuẩn, Kim Cương cháy mạnh hỏa điểu, ngũ hành độn không tướng. Lần trước khiêu chiến, Đường Tử vẹn vẹn bức ra hai cái khế ước dị thú học trưởng. Ta lại tới một lần nữa khiêu chiến ngươi, chỉ giáo nhiều hơn. Niên đệ, không cần khách khí, lẫn nhau học tập mà thôi. Học trưởng, kia ta không khách khí. Bất diệt chân thân công thi triển, viên mãn lưu ly kim thân, lực lượng tăng phúc khoảng chừng 8 lần. Tăng thêm đường từ có 60 triệu kg thuần lực lượng đường từ tổng lực lượng, đạt đến đáng sợ 480 triệu kg lực lượng. Trong đáy mắt, huyết vụ bao trùm một mảng lớn không gian, đường từ toàn thân, kim quang đại phóng, kỳ dị phú văn, tại toàn thân các nơi lưu chuyển. Mà tại Âu Dương Kiệt trong mắt, mấy ngày không thấy niên đệ, theo một cái có chút hung con cửu nhỏ, biến thành một cái khát máu lao sói xám. Hắn không rõ, vì cái gì một võ giả sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, sẽ ra dạng này biến hóa rõ ràng. Cảm thấy không ổn. Trong ngay mắt, năm đạo nhan sắc khác nhau của sáng, từ trên trời giáng xuống. Tiếp lấy xuất hiện, là năm đầu nhập thánh ngũ giai hung thú đường từ đối ngự thú hệ thủ đoạn cảm thấy rất sử sốt. Cái này thì tương đương với một người, đồng thời có năm cái cùng cảnh giới giúp đỡ. Hơn nữa, cái này năm con dị thú, có một cái, toàn thân tản mát ra ngũ hành nhan sắc, cực kỳ kỳ dị. Cho đường từ uy hiếp lớn nhất, chính là cái này ngũ thải hung thú. tiếp lôi cự long hóa thành lôi hải. Từ trên trời giáng xuống, Ngũ thải dị thú phóng xuất ra to lớn tâm chắn, ngăn cản được cái này Mạn Thiên Lôi Long, mà bốn con khác dị thú, tốc độ cực nhanh, muốn đánh bại Đường Từ Đường Từ thế thế, cũng không có ý định tránh né. Chủ động tiến lên, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền. Những này dị thú, căn bản không ngăn cản được Đường Từ cự lực, chỉ chốc lát sau, đều bị trọng thương Đường Từ rất kỳ quái, vì sao cái kia Ngũ thải dị thú không để ngăn cản ở hắn Đường Từ tử tế quan sát, cuối cùng phát hiện, cái này Ngũ thải dị thú là bảo vệ Âu Dương Tiện. Phát hiện này, nhường Đường Từ đối ngữ thú hệ có hơi thất vọng. Không thuộc về mình lực lượng, đều là phụ vân. Nhưng đột nhiên nghĩ đến một chút Chính mình là vậy là hồn tu, mang ý nghĩa chính mình cũng có thể ngự thú, càng thêm tò mò. 5 phút sau, Đường Từ giải quyết chiến đấu, cuối cùng phát hiện, ngự thú hệ, chủ nhân thực lực cũng bình thường cùng giai võ giả so sánh, không sai biệt lắm. Nhưng cũng tốt vô cùng chúc mừng Đường Từ học viên, khiêu chiến thành công, trước mắt xếp hạng 925 tên. Là không tiếp tục khiêu chiến. Một canh giờ sau Đường Từ rời khỏi nhân bảng tháp, chỉ thấy nhân bảng bảng danh sách, thứ 900 tên chính là Đường tử. Trong mắt, siêu phàm ngũ giai đại nhất nhân đệ, hung hăng đưa thân nhân bảng 900 tên. Có phải hay không là giới này đại nhất người dẫn đầu chờ một chút tương quan chủ đề, ngay tại diễn đàn bên trên điên cuồng phát đương nhiên, đây hết thảy, Đường từ đều là không biết rõ ta hiện tại, có thể đối phó nhập thánh thất giai tả hữu võ giả, rất cực hạn cái chủng loại kia. Không thể không nói, lên bảng võ giả, không có một cái là đơn giản nhân vật. Bất quá, Đường từ cũng phát hiện một vấn đề. Nhân bảng 1000 tên tới 900 tên, cơ hồ đều là nhập thánh ngũ giai tới lục giai tồn tại. 100 trong đám người, cùng cảnh giới nhiều như vậy, có thể thu được đệ nhất, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài trong thiên tài. Lại đến man hoang chi địa đường từ dự định, mấy ngày nay, đem có thể tăng lên võ ký. Công pháp những này, toàn bộ tăng lên tới cảnh giới tối cao. Sau đó lại chuyên tâm tăng lên võ giả tu vi cảnh giới. Một ngày rất nhanh kết thúc, Đường từ diễn hóa điểm, lần nữa mới tăng 70 vạn. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, hắn đi vào Long Lục học phủ, đã đi qua một tháng đường từ cả người làm máu, nhìn xem giao diện thuộc tính, lộ ra cởi ngây ngô diễn hóa điểm, 12 triệu. Đường từ cảm thấy, chính mình lại sống đến giờ, cảm giác có tiền thật tốt đa. Hệ thống, cho ta đem bây giờ có thể tăng lên võ kỹ, công pháp, toàn bộ cho ta tăng lên tới cảnh giới tối cao, ta không thiếu tiền. Chúc mừng tốc chủ, tăng thiên long quyền tốn hao 10 vạn diễn hóa điểm tăng lên tới đại thành. Chúc mừng tốc chủ, tốn hao 200.000 diễn hóa điểm, Táng Thiên Long quyền tăng lên tới viên mãn. Chúc mừng tốc chủ, tốn hao 50 vạn diễn hóa điểm, Táng Thiên Long quyền tăng lên tới thông thần. Chúc mừng tốc chủ, Đoái Tinh tối pháp, tốn hao chúc mừng tốc chủ, Đoái Tinh tối pháp, tốn hao 50 vạn diễn hóa điểm, tăng lên tới thông thần. Chúc mừng tốc chủ, Ám vực trấn kình tốn hao 60 vạn diễn hóa điểm, tăng lên tới thông thần cảnh giới. Chúc mừng tốc chủ, Long vực sắc thực tốn hao 70 vạn diễn hóa điểm, tăng lên tới thông thần. Chúc mừng tốc chủ, Quân bằng đạp thiên bước, tốn hao 90 vạn diễn hóa điểm, tăng lên tới thông thần cảnh giới. Chúc mừng tốc chủ Tu La Sát thực thức thứ 2, tốn hao 120 vạn diện hóa điểm, tăng lên tới thông thần. Sau 3 cách giờ, Đường Tử từ, từ từ mở mắt hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Tốc chủ, Đường Tử. Công pháp: Bất Diệt Chân thân Công, tầng thứ 2, Lưu Ly Kim Thân, viên mãn công pháp, hỗn độn võ kinh, thần cấp, nhập môn. Công pháp: Hỗn Độn Hồng Mông Quyết nhập môn. Công pháp: Như Lai Bất Diệt Chân Công, thiên giai cực phẩm, quyển thứ 2, Trận Mắt Như Lai, viên mãn. Võ kỹ: Táng thiên Long Quyền, địa giai trung phẩm, thông thần. Phái tinh tối pháp, địa giai trung phẩm, thông thần. Ám vực chân kình, địa giai trung phẩm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 Siêu phàm đan 1000 quả, siêu phàm quả 2000 quả. Linh hồn tẩy lễ 3 lần, lục thân tẩy lễ 3 lần, đan điển tẩy lễ 3 lần. Đốn nộ cơ hội 3 lần, bù đắp công pháp võ kỹ cơ hội 1 lần. Hỗn độn đan, hồng ngông đan, các ba viên cảnh giới, siêu phàm ngũ giai, hỗn độn lực lượng, hồng ngông lực lượng, tiếp lôi lực lượng, cực hàn lực lượng. Lực lượng 60 triệu kg. Hỗ tu, nhị giai cực phẩm. Thể chất, lưu ly kim thân, viên mãn. Cấm kỵ chi thể, hỗn độn hồng thể, nhập môn tụ, tổ lôi thương ý, tiểu thành. vực thương ý, tiểu thành, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần. Tiếp lôi chi lực, kim sắc, hoang phù, tử, đỏ, hắc, cử hàn chi lực, hàn băng, sinh mệnh, hủy diệt. Bản nguyên chi lực, hỗn độn, hồng nông. Hệ thống thương thành, là không mở ra. Đường Từ cảm giác rất hài lòng, hắn có thể an tâm tăng lên võ giả cái giới. Nhưng khi hắn nhìn thấy 12 triệu diễn hóa điểm chỉ còn lại 1 triệu lúc, như đồng tâm lạnh, không thể tin nói rằng 11 triệu diễn hóa điểm cứ như vậy không có rồi. Hệ thống, ngươi trả cho ta diễn hóa điểm tới. Man hoang chi địa, một đạo thống khổ hối hận thanh âm vang vọng không dứt. Chương 153. Hoàng kim bảo dịch. Chương 153. Hoàng Kim Bảo dịch đường từ xoắn xuýt vài giây đồng hồ hệ thống, thật là thơm à? Ta rất hài lòng, nhưng đường từ cũng có một chút chút thất vọng. Nếu là diễn hóa điểm lại nhiều một chút, liền có thể đem như lai like bất diệt chân công cho đột phá tới tầng thứ 3. Hồ Tu, chân chính chỗ kinh khủng, cùng võ giả như thế đều muốn ba cảnh mới thể hiện ra bằng vào ta thực lực hôm nay. Tại võ kỹ công pháp phương diện liền không có nhược điểm, còn có một tháng cuối cùng, học phủ tuyển bạn thi đấu liền phải bắt đầu, nên đón trường học khác tân sinh khiêu chiến, ta cũng không thể khinh thường, cố gắng tăng lên cảnh giới. Ta còn muốn tìm Niệm Nhi báo quỷ sầu riêng mối thù đâu? kỳ hì, kế tiếp lại là giết chóc thị cách mỗi mười phút, man hoàng chi địa đều sẽ nở rộ mỹ lệ huyết hoa thanh âm khi thì khẳng khẩn, khi thì cao, khi thì đêm tối hạn đường từ đứng tại cao đến ngàn mét cổ sam trên tây hạ gió thổi chiến đấu phục vang xào xạc ánh mắt sáng rực tại ánh trăng chiếu dọi xuống đạo thân ảnh này hơi có vẻ phong độ tuyệt thế nhưng trên bầu trời mang theo lanh tịch mây mù dường như tại tỏ rõ lấy cái gì đường từ vận mệnh, đến tột cùng ở phương nào ts nơi này lưu lại một cái lo lắng đại gia là như thế nào cho rằng đây này hôm nay ta liền không trở về ngày mai tiếp tục kiếm lấy diện hóa điểm tiện thể nhìn xem sẽ có hay không có vật gì tốt Đi lấy ra thân phận một bài, gửi đi một cái tin con ngoan nhóm, ta đêm nay không trở về a. Không nên nghĩ ta, ha ha lăn, lão tam, ngươi ba ngày không đánh, liền phải nhảy lên đầu lần ngói, đúng không? Ngày mai trở về, ta cùng lão nhị, lão tứ, cho ngươi bên trên thật to hình pháp, hắc hắc. Một một đường từ một hồi sợ hãi. Hôm sau, một ngày hành trình, lại tại Mỹ Hảo dối người bên trong mở ra. Cấp 2 cực phẩm tinh thần lực, hoàn toàn phóng thích, phương viên 2 vạn mét bên trong đồ vật, đều trốn không thoát đường từ cảm thụ. Tử Tế chọn hôm nay con ngồi. Ngọc cô thỏ, tốt điện hóa điểm 1 vạn. Sương mãng, tốt điện hóa điểm 20000 một cái nửa canh giờ dùng hết phân chiến đường từ diễn hóa điểm lần nữa trận tăng một triệu vô cùng hoàn mỹ ai đây là cái gì đường từ tinh thần lực do xét tới vật kỳ quái một mảnh đen kịt tử tế quan sát đường từ rốt cuộc biết đây là vật gì đất đen bầy kiến bầy kiến từ hai bên sau sinh tồn phương thức hoàn toàn cải biến đa số không lấy quần cư phương thức sinh tồn mà có một ít bầy kiến sinh tồn phương thức giữ lại vẫn là lấy quần cư phương thức sinh tồn như số lượng quá nhiều những nơi đi qua tấp đất không lưu vạn mét có hơn đất đen bầy kiến số lượng khoảng chừng 100 đến chỉ đen kịt một mảnh mỗi một cái chỉ có hơn 10 mét lớn nhỏ Đa số đều là siêu phàm nhị giai thực lực, nhưng số lượng quá nhiều, lại mang có độc, nhập thánh tứ ngũ giai hung thú, cũng không dám cùng đối chiến đường nhìn nhỏ, loại này bẩy kiến, lực công kích vô cùng lớn, phối hợp tác chiến, rất lợi hại đường từ hiếu kỳ dò xét lấy, những này đất đen bẩy kiến đến cùng muốn làm gì? Những này bẩy kiến, bước chân vội vàng, đỉnh đầu hai cây xúc giác không ngừng run, run run, phát ra một loại rất khàn khàn thanh âm. Rất nhiều đệ giai hung thú cùng dị tộc, nhao nhao vội vàng tránh né đường từ sinh ra nghi vấn theo lý mà nói, đất đen bẩy kiến không phải đang ăn con trên đường, chính là tại đi săn con trên đường. Nhưng cái này mấy trăm con đất đen bầy kiến, cảm giác có chút vội vàng, tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem. Nửa giờ sau, những này bầy kiến tới một cái 15 mét lớn nhỏ hang động bên cạnh, dẫn đầu một cái đất đen kiến, đối với cửa hàng, xúc giác điên cuồng chấn động, miệng phát ra khàn khàn quỷ dị thanh âm. Sau khi, trong cửa hàng xuất hiện mấy cái đất đen kiến, xúc giác cũng điên cuồng chấn động, tựa hồ là đang xác nhận thân phận. Sau khi, đất đen bầy kiến có quy luật tiến vào hang động, đường từ cảm nhận được cửa hàng chỉ có một hai con bầy kiến, chỗ càng sâu, 2000 mét bên trong có 4 con đất đen kiến. 5000 mét bên trong Có 10 chỉ hắc hỏa kiến 10 km bên trong, có 40 chỉ đất đen kiến tán ném, tinh thần lực của ta, chỗ dò xét địa phương, đã đến cực hạn, ta diễn hóa điểm, xem ra, lại khó giữ được à? Hệ thống, cho ta tăng lên Như Lai bất diệt chân công tầng thứ 3, Như Lai chân hỏa, bước vào hồn tu tăng giai. Chúc mừng tốc chủ tốn hao 200 vạn diễn hóa điểm, Như Lai bất diệt chân công tăng lên tới tầng thứ 3, Như Lai chân hỏa. Trong ngay mắt, đường từ hồn hải, điên quần quyết trường, ngắn ngủi vài dây đồng hồ, hồn hải đã có 150 bên trong lớn nhỏ. Hồn hải bên trong ba tôn Như Lai thần, đi qua, hiện tại, tương lai. Quang mang và trường Khi tức phóng đại, đã có chân hỏa. Tam Thế Thân tản mát ra năng lượng kỳ dị, hội tụ vào một chỗ 150 bên trong hồn hải, chậm rãi thu nhỏ 145 bên trong 100 bên trong, cho đến thu nhỏ tới 50 bên trong. Tam Thế Thân đã cùng chân Phật dáng lâm đồng dạng, thần dị, kỳ lạ đường từ cảm giác vô cùng sảng khoái quá tốt rồi, mặc dù hồn hải thu nhỏ, nhưng hồn lực bị hoàn mỹ áp xúc, chẳng phải quyết tán, uy lực không hàng phải tăng. Hơn nữa, ta hiện tại đủ có thể đủ dò xét tới 25000 mét phạm vi độ vật, hoàn mỹ. Những này đất đen bề kiến, cảnh giới đều không có nhập thánh cảnh giới trở lên, với ta mà nói, uy hiếp không phải quá lớn chỉ cần lấy lôi đỉnh chi thế chém giết, phía trước bộ phận cái này một chút đất đen bầy kiến cũng sẽ không phát hiện ta, cùng truyền lại người xâm nhập tin tức. Ẩn thân quyết trí chuyện, những này dựa vào xúc giác phân rõ thật giả bầy kiến, tựa như mở mắt mù lòa. Tam giai hạ phẩm tinh thần lực, thi triển diện hồn trảm, huyền giai cực phẩm diện hồn trảm, uy lực bị hoàn mỹ phong thích. cử động cái này hai cái đất đen kiến, trong nháy mắt tử vong diễn hóa điểm 1000. Tư thế của bọn nó, cùng lúc trước không có gì khác biệt. Không giống, chính là không có sinh mệnh khí tức. Phương pháp giống nhau, 2000 mét bên ngoài năm con đất đen kiến, cũng bị trong nháy mắt giết chết diễn hóa điểm 25000 diễn hóa điểm 5000. Đường Từ đã tiến vào hang động 7000 mét khoảng trường. Lần này, tinh thần lực có thể hoàn toàn dò xét tới cái huyệt động này, chỗ sâu nhất đất đen bầy kiến, tối thiểu nhất có 200 chỉ tà hữu, cường đại nhất một cái, có nhập thánh nhị giai thực lực. Cái này, chẳng lẽ đưa đồ ăn nhiều hơn? Sau nửa canh giờ diễn hóa điểm 50 vạn. Đường Từ tại thật sâu cảm giác được tinh thần lực chỗ cường đại, đối cùng cảnh hung thú, cơ hồ có thể làm được miêu sát. Hơn nữa, sẽ không sinh ra mùi máu tươi, thẳng đến trước mắt, đều không có đất đen kiến phát hiện Đường Từ thân ảnh. Nhưng đất đen kiến số lượng cũng là tăng nhiều, Đường Từ nghĩ nghĩ, vẫn là không có ý định mạo hiểm trước tăng lên một chút hồn khí, lại nói hệ thống, cho ta 10 liên phát diễn hóa. Chúc mừng tốc chủ diễn hóa thành công, diễn hồn trạm, phát động 49 vạn lần báo kích, thành công diễn hóa thành địa giai thượng phẩm hồn khí, trạng phách linh quyết, đã đạt tới tiểu thành. Đường Từ vui mừng, tuy nói chỉ là tiểu thành, nhưng uy lực lớn không chỉ gấp 10 lần đây chính là cao giai võ kỹ mật lực. Một canh giờ trôi qua, cái này ổ đất đen bầy kiến, bị Đường Từ tàn sát không còn. Diễn hóa điểm lần nữa tăng lên 60 vạn đầu kia nhập thánh nhị giai đất đen kiến thủ lĩnh, trong mắt lộ ra không hiểu vẻ mặt, vì cái gì nó sẽ dễ dàng như vậy liền chết đi đương nhiên, cái này cũng chỉ có đến hỏi Diêm Vương Đường Từ Tử Tế đánh giá hang động chỗ sâu đi thẳng tới một chỗ, đây là hắn phát hiện tương đối chỗ thần kỳ, bên trong có một cái đất đen bảy kiến kiến chúa, nhưng không có một chút xíu lực công kích. Nhìn trước mắt, màu trắng đen, 20m lớn nhỏ, điên cuồng ăn ăn, giống một đám thịt nhão như thế kiến chúa, đường từ nổi lên một hồi buồn nôn. Kiến chúa không có xúc giác, không có giác quan. Căn bản không có phát hiện Đường Từ đến. Kiến chúa, tốt diện hóa điểm 50000. Đường Từ Tử Tế đánh giá kiến chúa hang động, hắn không tin, những cái kia đất đen kiến vội vàng như thế, sẽ không có đồ tốt đột nhiên, một mùi thơm truyền đến. Kiến chúa thân thể phía dưới vánh làn da màu trắng hạ, toát ra kim sắc quang mang, mùi thơm ngát, chính là theo vị trí này phát ra đường từ đem kiến chúa thân thể mở ra. Nhìn thấy trước mắt đồ vật, kinh hãi, lại mang theo ngạc nhiên thanh âm đây là hoàng kim bảo dịch. Chương 154. Bắt đầu nguyên tổ huyết, sơ bộ thức tỉnh. Chương 154. Bắt đầu nguyên tổ huyết, sơ bộ thức tỉnh đường từ kích động dị thường. Vì cái gì kích động như vậy? Hệ thống nói qua, máu của hắn chính là thủy nguyên tổ huyết, hắn cùng thủy nguyên tổ huyết lẫn nhau cùng tồn tại. Nhưng thủy nguyên tổ huyết còn trong trạng thái mê man, chỉ có để nó tỉnh lại, sau đó chậm rãi học được trưởng không nó. Nếu là chính nó hấp thu đầy đủ năng lượng, từ ta thức tỉnh đường từ khả có thể lại biến thành khối lỗi. Hoàng kim bảo dịch có thể nhường thủy nguyên tố huyết sơ bộ thức tỉnh. Hệ thống trong thương thành cũng có hoàng kim bảo dịch, nhưng 100 triệu diễn hóa điểm điểm khoản tiền lớn, coi như đem đường từ bán, cũng mua không nổi. Hôm nay, thế mà gặp là thật vận khí nghịch thiên a. Hoàng kim bảo dịch, vũ trụ kỳ vật, sinh ra cực kỳ khó khăn, là từ hoàng kim cấp t 1000 năm nảy mầm, 3000 năm nở hoa, 5000 năm mới sẽ sinh ra 365 giọt hoàng kim bảo dịch, hóa thành hộ phách bảo dịch, vẩy xuống vũ trụ. Hoàng kim cấp T, ở vô tận hư không chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hoàng kim bảo dịch có thể để người huyết dịch phản tổ sinh ra cường đại nhất huyết mạch, cải thiện hậu thiên thể chất, linh hồn vĩ lễ nhục thân rèn luyện, tăng cường thiên phú đường tử kiểm chế kích động tâm hệ thống, vì sao hoàng kim bảo dịch sẽ ở kiến chúa trong bụng? Tốc chủ, hoàng kim bảo dịch hóa thành hổ phách vẩy xuống vũ trụ. Có lẽ là dưới cơ duyên xảo hợp, bị kiến chúa thu hồi đến, nhưng phục dụng phương pháp không đúng cùng phục dụng thời gian rất ngắn, mới không có bị hấp thu. Nếu như qua vài ngày nữa, cái này kiến chúa có lẽ sẽ thành vi tiên thiên linh thú, cũng có nói. Không thể không nói, tốc chủ có đôi khi vật khí, ta cũng không thể không cảm thán a đường từ cũng không có bị choáng váng đầu góc hệ thống quá tốt rồi vậy ta muốn làm sao sử dụng hoàng kim bảo dịch túc chủ hoàng kim bảo huyết dược hiệu trôi qua rất nhanh là không tốn hao 50 vạn diễn hóa điểm tạm thời là túc chủ giữ lại 3 ngày dược hiệu hệ thống vì cái gì túc chủ thủy nguyên tổ huyết là không rõ chi huyết sơ bộ thức tỉnh lúc nhất định sẽ gây nên đại năng tiên kỵ túc chủ cần trong vòng 3 ngày kiếm lấy 10 triệu diễn hóa điểm bản hệ thống có thể vì túc chủ che chắn thủy nguyên tổ huyết khí tức mặt khác cần muốn nói cho túc chủ thủy nguyên tổ huyết sơ bộ thức tỉnh có thể sẽ xảy ra không biết nguy hại, hệ thống cũng không thể đoán được, từ túc chủ quyết định, phải trang thức tỉnh. Nghe xong hệ thống nói lời đường tử thật muốn chửi má nó, trước một giây, còn lòng tràn đầy vui vẻ, một giây sau, liền bị đánh vào địa ngục, băng hỏa lượng trong tiên, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa, lúc trước thức tỉnh hỗn độn hồng nông thể lúc, cũng không có hoa phí nhiều ít diễn hóa điểm ẩn dấu a. Như vậy, liền mang ý nghĩa, thủy nguyên tổ huyết một khi thức tỉnh thành công, so hỗn độn hồng mông thể còn muốn bờ hỗn độn hồng mông thể lợi hại, chính mình cũng thể nghiệm qua, một khi từ bỏ, không thức tỉnh, đường tử cũng không nợ a. Hệ thống Ta quyết định, trước tốn hao 50 vạn diễn hóa điểm, giữ lại hoàng kim bảo dịch 3 ngày hiệu quả. Tiếp xuống 3 ngày đường từ đem tất cả thủ đoạn đều dùng tới, mặc kệ giết hay không được nhiều, sẽ sẽ không ảnh hưởng tâm cảnh, không ngừng giết chóc. Theo 3 ngày tới đêm tối, theo đêm tối tới ban ngày. Hung thú kêu rên tử vong ngầm thanh, tại Man Hoang chi địa, liên tục 3 ngày, không, có đoạn vượt qua. Rất nhiều ở chỗ này lịch luyện học phủ học sinh, cũng bị loại tình huống này dọa sợ. Không dám tiếp tục ở đây lưu lại. Nơi nào đó, đường từ lau sạch sẽ bản long cốt thương mũi thương hết dịch. Mỉm cười, côn bằng đạp thiên bất thi triển. Như là côn bằng đồng du chín và giảm. Trong đáy mắt, tiêu thất tại nguyên chỗ tốc chủ, ngươi chỉ cần đem hoàng kim bảo dịch phục dụng, vận chuyển bất diệt chân thân công, có thể rất tốt ngăn chặn hoàng kim bảo dịch dao động, từ tế cảm thụ thủy nguyên tổ huyết. Bản hệ thống sẽ che kín thủy nguyên tố huyết khí tức. Ân. Đường Từ hiện tại vị trí, chính là đất đen kiến chúa cái hoạt động kia đường từ còn ở bên ngoài, ba tầng trong, ba tầng ngoài bố trí mười mấy cái nhị giai trận pháp, ngũ hành tàng khí trận. Trả lại bất chỉ mảnh gửi đi tin tức, lão đại, giúp ta thay chủ nhiệm lớp mười nửa tháng giả, ta có chuyện, không cần lo lắng cho ta, 10 ngày sau, ta sẽ trở lại học phủ. Đường Từ điều chỉnh tốt tâm tính, lấy ra hoàng kim bảo dịch một ngụm nuốt vào cực kỳ lực lượng của bạo trong nháy mắt tại đường từ thể nội nở rộ bất diệt chân thân công vận chuyển trong tự lại cỗ này công kích đường từ lại một lần cảm nhận được như thế đau khổ kịch liệt cắn hàm răng không để cho mình phát ra âm thanh rất nhanh hoàng kim bảo dịch lực lượng bị chậm chạm hòa tan một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào các vị trí cơ thể đường từ cũng cảm thấy máu của mình từ lười biếng bên biến có một chút sinh động điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng này chuyển ra cực kỳ cảm giác sảng khoái đường từ cảm thấy liền như chính mình tự mình kinh nghiệm đồng dạng thời gian từng giây từng phút trôi qua một ngày hai ngày đường tử như cùng lao tăng nhập định đồng dạng, không có một chút động tĩnh, chỉ là thể nội truyền đến huyết dịch lao nhanh âm thanh, như là đại giang đại hà, mãnh liệt chạy xuôi, tại tỏ rõ lấy đường tử còn có sinh mệnh khí tức, nhưng đường tử dường như tiến vào một cái kỳ dị thế giới, nơi này một mảnh huyết sắc mê vụ, hoàn toàn thấy không rõ hoàn cảnh trung quanh, đường tử nội tâm dần dần biến đến lo lắng, liều mạng xua đuổi lấy những ngày mê vụ, nhưng những ngày huyết sắc mê vụ như là ròi trong xương, liều mạng hướng đường tử trên thân bao trùm, tùy theo mà đến là to lớn cảm giác sợ hãi đường tử cảm giác chính mình dường như thật chết đi. Nhục thân bị từng điểm từng điểm ăn mòn, linh hồn bị từng điểm từng điểm thất vệ, mà chính mình, tựa như một con dê đợi làm thịt. Loại này cảm giác bất lực, sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, là đường tử chưa hề cảm nhận được. Hắn thật sợ hãi đột nhiên, một thanh âm truyền đến ngươi, dựa vào cái gì, có thể cùng ta chung làm một thể? Ngươi, chính là cái phê vật. Ngươi cũng thân thể, coi như không tệ, tương lai, liền từ ta vì ngươi thay thế a. Âm thanh này, như là ma âm, hướng dẫn đường tử đi hướng xa đoạn vực sâu. Hình tượng nhất truyền đường tử thấy được, ngàn vạn sinh linh, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, ngàn vạn vũ trụ, bị tùy ý vứt bỏ, quy tắc đại đạo như là tản mát tuyến đoàn tùy ý bày ra, mà hắn chính là đây hết thể kẻ đầu sỏ đường từ điên cuồng giống giận, ta không phải, ta không phải tội nhân. A, ngươi không phải, vì sao? Những này đều bởi vì ngươi mà dẫn đến. Hình tượng lại nhất chuyển đường từ tự tay giết chết cha mẹ của mình, Phụ mâu ngã trong vũng máu, chính mình lạnh lùng rời đi. Quân Đế Tả thân thiết hô hào chính mình, ca ca, mà chính mình không chút nào lưu tình, một kích kết thúc Quân Đế Tả sinh mệnh. Sau một khắc lôi đồng lão sư, nho tu hiệu trưởng, cung tướng quân, sở thiên tứ toàn bộ bị hắn đánh giết, mà chính mình. Trên mặt dính đầy máu tươi của bọn hắn, bọn hắn khó có thể tin ánh mắt nhìn tròng chọc vào chính mình. Hình tượng nhất truyền là Đường Từ tự tay đánh chết Niệm Nhi. Niệm Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, ngầm lấy nhiệt lệ, nói đối với mình ứa thích Đường Từ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi không thể nào, những này đều khó có khả năng là ta, ta thế nào sẽ là tất cả hắc cám náo động đồng ngôn, ta không tin. Ha ha, đồ hèn nhát, hèn nhát, ngươi liền đối diện với mấy cái này dũng khí đều không có, ta tồn tại vốn là hắc ám náo động, ngươi như thế nào cùng ta bình khởi bình toạ? Ngươi có tư cái gì? Đường Từ nhớ tới phụ mẫu ngã trong vũng máu khuôn mặt, tiểu quân không hiểu vẻ mặt, uất trí mãnh, Tống Ngọc, khó có thể tin ánh mắt. Còn có niệm nhi kia khiến thương sinh thương tiếc nước mắt Đường Từ nổi giận ta tới ngươi, ta Đường Từ, ta chính là duy nhất, ngươi là cái gì? Ngươi là chư thiên hắc ám náo động đồng nguồn, vậy ta, chính là chư thiên náo động chúa cứu thế. Ta, chính là ta, coi như ta lại hỗn đản, ta chú ý người, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn hắn. Ngươi, mơ tưởng mê hoặc ta. Đi ra ngoài cho ta Đường Từ từ từ mở mắt. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, phản phật giống như cách một thế hệ. Dường như chính mình vốn là phải chết không đúng, ba ba mụ mụ, nghiệm nhi, vẫn chờ ta, ta không thể chết. Lập tức, Đường Từ toàn thân khí tức rung động. Cái này mấy vạn mét dáng dấp hang động, trong nháy mắt sụp đổ đường động, không nhanh không chậm, đứng người lên. Trong nháy mắt, sụp đổ hang động, khôi phục như lúc ban đầu. Chương 155. Một cổ chi lực, nửa bước nhập thánh cảnh. Chương 155, một cổ chi lực, nửa bước nhập thánh cảnh thủy nguyên tổ huyết, quả thật bất phàm, mới vừa vặn thức tỉnh, liền có uy thế như thế, mặc dù kém chút trở thành khối lỗi, nhưng trùng quy là đẳng giá. Đường Từ tử tế cảm thụ một phen. Nhất Trực Quan cảm thụ, thân thể của mình đã xảy ra một loại nào đó biến hóa, Hồn Hải cũng đã xảy ra một loại nào đó thần kỳ biến hóa, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình cũng nói không nên lời, đến cùng là biến hóa gì? Nhưng rất xác định, chính là biến càng thêm tốt, còn có một chút khí chất của mình biến càng thêm xuất trần, càng thêm mở mịt điểm trọng yếu nhất, mình có thể sử dụng cấm khư chi lực, cấm khư chi lực có thể khiến vạn vật trong nháy mắt sinh, trong nháy mắt vong. đương nhiên, đường từ như nay còn làm không được loại này, chỉ có thể đơn giản nhường một vài thứ khôi phục như lúc ban đầu. Loại này khôi phục là toàn phương vị, không phải ở một phương diện khác cấm khư chi lực, rất không tệ chỉ cần ta không muốn chết, muốn chết cũng khó khăn à. Hơn nữa, đây chỉ là ban đầu nhất năng lực, nhưng cũng không thể chủ quan, thủy nguyên tổ huyết năng lực, ta cũng là chỉ có thể đơn giản vận dụng, vẫn là phải cùng nó làm giữ gìn mối quan hệ. Đường Từ mỉm cười, thủy nguyên đại ca, chúng ta chung làm một thể, cũng không cần hành hạ lẫn nhau đi. Toàn thân huyết dịch nóng lên, một cô ý thức truyền đến có thể, Đường Từ có thể cảm nhận được, cái này là tiểu hài tử ngạo kiểu cái trùng loại kia ý thức đột nhiên, Đường Từ phát ra được, thân thể của mình truyền đến cực độ đói khát cảm giác, tựa như đói bụng mấy ngày như thế. Lo lắng hỏi hệ thống, đây là có chuyện gì? Túc chủ, thức tỉnh thủy nguyên tổ huyết, tiêu hao năng lượng quá nhiều, hoàng kim bảo dịch chỉ có thể tạo được một cái chất xúc tác tác dụng. Túc chủ cần bổ sung năng lượng, tránh cho làm bị thương thể chất căn cơ. Đường Từ cũng không dám kinh thường. Cố này cảm giác đói khát, là hắn chưa từng có cảm nhận được đem tất cả tài nguyên, toàn bộ lấy ra hệ thống, đem tất cả diễn hóa điểm đều dùng, có thể diễn hóa nhiều ít, liền diễn hóa nhiều ít. Nhất tâm nhị dụng, bất diệt chân thân công cùng hỗn độn võ kinh vận chuyển. Trong máy mắt, mênh mông thiên địa linh khí hóa thành đại giang đại hà, như là vòi rồng như thế, trực tiếp tràn vào Đường Từ thể nội. Những này tiên địa linh khí. Bị thân thể điên cuồng hấp thu đường từ cảm giác, thân thể cảm giác đói khát, chỉ có một chút đạt được làm dịu. Làm sao đường từ diễn hóa điểm không coi là nhiều? Chỉ diễn hóa một phần nhỏ tài nguyên, hắn không dám trì hoãn thời gian quá dài đường từ công pháp vận chuyển trình độ lần nữa tăng lớn, những vật tư này, bị hút vào tới giữa không trung, bị điên cuồng luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần, tràn vào toàn thân. Tại toàn thân kinh mạch bên trong, điên cuồng đi khắp. Cực hạn sảng khoái cảm giác, tựa như đại hạ thiên uống một ly đá trấn nước dư hấu. Thời gian dần qua, cái huyết động này, thiên địa linh khí dần dần bắt đầu hóa lỏng. Thậm chí liền bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc chấn động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những này hóa lòng linh khí, toàn bộ đều không có tiết ra ngoài, một loại không dư thừa, toàn bộ hút vào thể nội đường từ biến hóa cũng rất rõ ràng. Chỉ là nhìn thấy một cái, Tiêu Hoàn Mỹ độc tuyệt thân ảnh, dung chuyển tâm thần, như rồng như lân, khí thế cường đại, làm cho lòng người sinh kính sợ. Không biết trôi qua bao lâu đường từ từ từ mở mắt, phun ra một ngụm cho khí. Tuy nói là cho khí, thật là rất tinh khiết lực lượng. Chỉ là cùng năng lượng trong cơ thể so sánh, cô này tinh chuẩn lực lượng, chỉ coi như là bình thường coi như không tệ a. Ta lại đã đạt tới nửa bước nhập thánh cảnh, ngắn ngủi hơn một tháng, ta liền theo siêu phàm nhất giai đi vào nửa bước nhập thánh cảnh, loại này tăng lên, chỉ sợ cũng xem như độc một người a. Hơn nữa, thủy nguyên tổ huyết đem ta huấn độn hồng mông đan trong ruộng siêu phàm năng lượng, tinh luyện đến tinh thuần như thế, đường từ cười khổ một tiếng ta đan điền năng lượng vốn là mười phần tinh thuần, hiện tại lại được đề thăng đến tinh thuần như thế, kia tốn hao tài nguyên, chẳng phải là vẫn là phải tăng lên mấy lần sao? Ta cũng không biết là nên vui hay nên buồn. bất quá chiến lược so sánh trước kia lại tăng lên rất nhiều. nếu như ta vẫn là siêu phàm nhất giai, chỉ sợ thẳng bước nhập thánh tiểu giai. hiện tại ta hoài nghi nhân bản người thứ hai, ba có thể đánh thắng ta sao? Nhưng nhường đường từ càng thêm mừng rỡ là hắn thuần lực lượng, lại đã đạt tới 100 triệu kg lực lượng. Cái này, không khỏi nhường đường từ lại hỉ. Hán, biến nghèo, nhưng cũng trở nên mạnh mẽ 100 triệu kg lực lượng, ta chưa từng có nghĩ tới, tự nhiên như thế dễ dàng thu hoạt được. Thủy Nguyên Tổ huyết, cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, thật sự là nhiều lắm. Đường Từ nhìn về phía giao diện tổ tính, lực lượng của mình biến thành một cổ chi lực hệ thống, một cổ chi lực là cái gì? Tốc chủ, một cổ chi lực chính là các ngươi nói tới 100 triệu kg lực lượng, nhưng một cổ chi lực mới đại biểu cho ngươi chân chính nắm giữ 100 triệu kg lực lượng. Còn có, tốc chủ lực lượng, bảo tăng 4000 vạn kg, kỳ thật, hỗn độn hồng mông thể cũng có tác dụng rất lớn, nếu như không có hỗn độn hồng mông thể, tốc chủ lực lượng nhiều nhất có thể gia tăng 20 triệu kg tài hữu. Đường Từ thật rất kích động. Lần này, Hà Nội tỉnh là thật không có hạn mức cao nhất đường từ đi ra hang động, phát hiện đã qua 15 ngày. Nói đúng là, còn có nửa tháng, học phụ liền sẽ tuyển bạn học sinh, tiếp nhận cái khác học phụ khiêu chiến. Hơn nữa, chỉ có 30 cái danh lạch. Lần này sinh viên năm nhất, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, sợ rằng sẽ đánh vỡ trước kia long lục học phụ trước kia ghi chép. Khai giảng 2 tháng. Liền có nhiều như vậy học sinh, đưa thân nhân bảng. Cung đường từ nghĩ như thế, tại từng cái Long Lục học phủ bên trong, đại nghị học viên đều đang điên cuồng sao động. Chỉ vì, nhân bảng, trước mắt khoảng chừng 150 dư vị học sinh, vừa khai giảng hơn một tháng, liền đem trước kia ở vào nhân bảng 150 nhiều tên lão sinh, dồn xuống bảng danh sách. Kinh khủng nhất là, lại có sinh viên đại học năm nhất, tiến vào nhân bảng 500 tên, còn không chỉ một. Còn có hai ba, tiến vào nhân bảng 600 tên. Cái này, thật sự là khiến cái này lão sinh khó mà tiếp nhận đông Long Lục học phủ. Một cái vóc người cao gầy nam tử, có một cây lại đao, tóc hiện ra màu đỏ vô cùng anh tuấn nam nhân mị lực mười phần bất quá chống đỡ một chương mặt đẹp trai lộ ra rất ưu sầu không biết rõ muội tử tại chủ long lục học phủ trôi qua có được hay không sớm biết ta cũng đi chủ long lục học phủ bất quá nghe ông ngoại nói muội tử có người thích ta có thể muốn nhiều một cái muội phu ta đi không được không thể để cho muội tử bị lừa đến tột cùng là nhà ai tiểu tử có thể nhận muội tử ưa thích nếu là không xứng với muội tử cũng đừng trách ta loạn đả về lương ngày mai đi một chuyến chủ long lục học phủ thuận tiện nhìn xem đông phương huyền sách tiểu tử này tiến bộ không có lần trước lạc bại hắn một chiêu thực đang đáng tiếc. Đường từ vì kiểm nghiệm bây giờ chiến lực. Chuyên môn tìm kiếm những cái kia nhập thánh ngũ giai trở lên, có tiềm lực tiến vào cấp thân cảnh giới hung thú cùng dị tộc chiến đấu đường từ hồn hải, cũng bị thủy nguyên tổ huyết cho tinh luyện, biến càng thêm tinh thuần, bây giờ có thể phát hiện 3 vạn mét bên ngoài vị trí. Rất nhanh, liên khóa chặt mục tiêu 10 km chỗ, có một cái nhập thánh bắt giai ma viên đường từ mỉm cười, chính là ngươi. Nhập thánh bắt giai ma viên, lộ ra nhưng đã phát giác được không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, nhưng tính nguy hiểm cực cao đường từ đối với phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng. Chim thú kinh hoàng tứ tán, tựa hồ cũng đang nói Lại ai trọng phiến khu vực này vương giả Đường Từ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ngồi đi một bước, thu hút linh hồn cảm giác gáp bách càng mạnh. Tại Ma Viên trong mắt, cái này nhỏ bé thân thể nhân loại, tự nhiên như thế đáng sợ, không khỏi sinh ra lui lại chi ý chương 156. Ba người giác ngộ. Chương 156, ba người giác ngộ Đường Từ có thể rõ ràng cảm nhận được. Cách đó không xa Ma Viên, sinh ra sợ hãi chi ý bình tĩnh nói, đánh với ta một trận. Hiển nhiên, Ma Viên cũng nghe hiểu ý tứ của những lời này. Nó là phiến khu vực này vương giả, bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng nhường hắn lui lại, đây là một cái thuộc về vương giả tự tin hai cái to lớn nằm đấm, điên cuồng đấm lồng ngực của mình, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ là đang đáp lại đường từ đường từ cũng không nói nhảm. quả đấm to lớn mang theo một cổ cự lực, trực tiếp đánh về phía ma viên. một lớn một nhỏ nằm đấm, cứ như vậy nhấc lên tầng tầng bận sóng, không gian xung quanh trôi bụi. ma viên bay rất ra ngoài, đường từ không động một bước ta bây giờ lực lượng nhập thánh bắt giây ma viên, lực lượng sánh vai nhập thánh cũng kiểu giây hung thú, thuần lực lượng cũng không phải là đối thủ của ta. ma viên từ dưới đất lên, lắc lắc tay, biết mình lực lượng không phải con người trước mắt đối thủ, toàn thân toát ra màu tím đen nhập thánh lực lượng. Lĩnh vực hình thức ban đầu, trong nháy mắt bao trùm đường từ không tệ, không hổ là nhập thánh bát giai ma viên. cố này uy thế, nếu như là ta trước đó, có thể sẽ bị triệt để chấn áp, nhưng ta, kẻ sĩ ba ngày không gặp, cũng không phải đã từng đường tử. Từ. Lưu Ly Kim thân vận chuyển đường từ, ánh mắt hiện ra hắc phù văn màu vàng, toàn thân biến thành Lưu Ly xanh ngọc, tiếp lôi, cực hàn hai loại sức mạnh không ngừng lưu động phụ truyền. Phía sau pháp tướng xuất hiện, phiến tiên địa này trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Trên bầu trời xuất hiện lôi hải, băng hải, hình thành lôi vực, băng vực, hiện lộ rõ ràng hủy diệt tất cả. Uy thế, trong nháy mắt chánh thoát ma viên lĩnh vực hình thức ban đầu. Tại ma viên ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái nhỏ bé năm đấm, tựa như thần minh như thế, thẩm phán lấy sinh tử của nó đem toàn bộ năng lượng vật chuyển, màu tím đen lực lượng, trong nháy mắt thôn phệ lấy bốn phía, tạo thành một mặt quỷ dị kỳ lạ tấm chắn, tản ra màu đen khí tức, phía trên còn mang theo ma viên tinh huyết chi tức đây là nó đem hết toàn lực phòng ngự. Trong nháy mắt, năm đấm cùng tấm chắn đụng vào nhau. Hủy thiên diệt địa sóng xung kích sóng, vô tình thôn phệ lấy hết thảy trung quanh, điên cuồng hướng mặt ngoài lan tràn, đất núi chuyển, khiếp người hở, nhanh chóng hình thành. Dư Vi tán đi đường tử, như là chiến thần đồng dạng, đứng ở nguyên địa, nhìn không ra biểu tình gì biến hóa vô cùng bình thản. Ma Ma Viên đã không có âm thanh diễn hóa điểm 40 vạn. Đem Ma Viên còn thừa lại tinh huyết lấy ra, trái tim, Ma Viên chi lực lấy ra. Nhập Thánh Hậu Kỳ, hung thú sẽ ở đan điền hình thành chính mình bản nguyên chi lực. Ma Viên bản nguyên chi lực chính là Ma Viên chi lực, tựa như võ giả đan điền như thế. Chỉ có điều, Ma Viên bản nguyên chi lực đã có vết dạng, hơn nữa, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng giữ lại không nhiều, có thể đổi lấy điểm tích lũy cũng ít đi rất nhiều. Kế tiếp, Đường Từ lại đi tìm còn lại Nhập Thánh Cao giai hung thú. Nhập Thánh Thất giai độc xương nghện cũng bị Đường Từ nhất quyền đánh chết diễn hóa điểm 200.000. Nhập thánh bát giai điểm châu dị tộc, bị Đường Từ nhất quyền đánh chết diễn hóa điểm 300.000. Nhập thánh cửu giai huyết hổ dị tộc, bị Đường Từ ba quyền đánh chết diễn hóa điểm 40 vạn. Mấy canh giờ trôi qua Đường Từ diễn hóa điểm, trọn vẹn trợ tăng 3 triệu. Cho nên, Đường Từ cũng không có ý định tiếp tục nữa. Trở lại học phủ, chuẩn bị khiêu chiến nhân bảng. Học phủ, chủ nhiệm lớp cổ hoàng nhược âm tìm tới ước chỉ manh ba người Đường Từ đã bao lâu chưa có trở lại học phủ. Lão sư, nửa tháng chưa có trở về. Nhưng là hắn nói là nửa tháng kỳ hạn, hôm nay, đoán chừng liền có thể trở về. Nghe bất chỉ mấy lời nói, cổ hoàng Nhược cơm như có điều suy nghĩ kỳ thật, nói đúng, ra, sinh viên đại học năm nhất đến học kỳ là không thể rời đi học phụ vượt qua một tuần lễ, học kỳ sau, cái này hạn chế sẽ giải trừ. Nhưng đường từ có chút ngoại lệ, cụ thể là cái gì, ta tạm thời không thể cho các ngươi nói. Nếu như đêm nay hắn vẫn chưa về, nhất định phải kịp thời cho ta nói. Trở về, liền khác nói. Đúng rồi, nếu như hắn trở về, liền để hắn nhanh đi khiêu chiến nhân bảng. Nếu như bị dồn xuống nhân bảng, hắn có thể thật xin lỗi học phụ kỳ vọng cao. Biết, lão sư. Tống Ngọc nói rằng, lão đại, lão tứ, chủ nhiệm lớp nói là có ý gì? giống như lão tam thân phận thật không đơn giản à đúng vậy à lão đại vất chỉ manh suy tư trong chốc lát lộ ra không thường gặp cơ trí chi sắc ta trước mấy ngày nghe người khác nói giống như chúng ta giới này tân sinh có ba cái tuyệt thế thiên tài phá vỡ chúng ta viêm vũ trụ ghi chép có một cái gọi là cái gì diệu phong có một cái cùng ta lão tam danh tự giống nhau như lúc ta lúc ấy bị giật nảy mình hỏi người kia nhưng tin tức cụ thể hắn cũng không biết các ngươi nói lão tam có phải hay không là ba cái tuyệt thế thiên tài một trong tống ngọc cùng banh thế hào hai người cũng đặc biệt chớ kinh ngạc banh thế hào nói rằng Lão đại, lão nhị, ta cảm thấy, có lẽ là thật. Các ngươi nhìn, lão tam cảnh giới thấp nhất, nhưng này một thân chiến lực, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi nhìn, ba người chúng ta đều đã đạt đến nhập thánh nhất giai thực lực, nhưng cũng vẹn vẹn thu hoạch được khiêu chiến nhân bảng tư cách, tại khiêu chiến 1000 tên quá trình bên trong, thất bại nhiều lần. Nhưng lão tam, lấy siêu phàm nhất giai thực lực võ giả, lần thứ nhất liền đạt tới nhân bảng 994 tư tên, tăng thêm cổ hoàng lão sư nói những lời này, ta cảm thấy, lão tam chính là cái kia tuyệt thế thiên tài một trong. Ba người hiếm thấy bắt đầu trầm mặt. Sau khi Tống Ngọc nói rằng, Lão Đại, Lão Tứ, mặc kệ Lão Tam có phải thật vậy hay không, thiên phú của hắn tuyệt đối vượt qua ba người chúng ta, chúng ta cũng phải nỗ lực một chút, không phải? Về sau chúng ta cùng Lão Tam liền làm bằng hưu tư cách đều không có, chớ đừng nói chi là con đường cường giả bằng hưu. Lão Nhị, ân. Lão Nhị, ân. Có lẽ Đường Từ cũng sẽ không biết, có đôi khi huynh đệ ở giữa tình cảm chính là như vậy thuần túy, sẽ không đấu kỵ người, chỉ có thể lẫn nhau khích lệ, lẫn nhau tiến bộ. GS, ta hy vọng đại gia kết giao bằng hưu thời điểm, cảnh giác cao độ, bằng hưu quý ở chân thành, mà không phải nhiều. Đường Tự nhìn xem học phủ đại môn, không khỏi cảm khái ngắn ngủi nửa tháng, cảm giác qua thời gian thật dài. Nếu như về sau con đường cồng kềnh, chỉ có tự mình một người, ta có thể kiên trì sao? Chạy không suy nghĩ, Đường từ một lần nữa mang theo mỉm cười chuyện tương lai, ai nói được rõ ràng có thể đâu? Sống ở lập tức mới là trọng yếu nhất. Đi đến cửa phòng ngủ, Đường từ định cho mấy người một kinh hỉ. Háng giọng một cái các con, ta trở về rồi. Nhanh ra nên tiếp ta. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, lộ ra ba cái đầu lao tam, người rốt cục trở về. Nghe lão nhị nghe được lời này, Đường từ coi là. Tống Ngọc sẽ thay đổi trạng thái bình thường. Tiếp xuống một câu, nhưng Đường Từ biết, chó là không đổi được đức ngữ. Tống Ngọc nói tiếp ta còn tưởng rằng, ngươi bị hung thú ăn, hóa thành ba ba, tầm bộ man hoàng chi địa nữa nha. Lão nhị, ta tới ngươi, ngươi mới biến thành ba ba nữa nha. Lão đại, lão tứ, muốn ta không có. Lót Chỉ Mạnh, Bành Thế Hào hai người, lớn tiếng cười nói, lão tam, nhớ ngươi muốn chết. Đường Từ đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, lão đại, lão tứ, chúng ta cho lão nhị ra hình tra tân pháp. Đúng vậy. Tống Ngọc giật mình, ta cảnh cáo các ngươi a. Ta thật là rất keo kiệt đúng vậy a. Đạp tội ta Các người hống cũng hống không tốt. Ba người từng bước ép sát đêm nay, Tống ngọc tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, kéo dài không dứt. Chương 157. Lão Tam, nói thật, ngươi là người sao? Chương 157. Lão Tam, nói thật, ngươi là người sao? Ngày thứ hai khóa, là chủ nhiệm lớp, cổ hoàng nhượm câm khóa các bạn học, đại gia đã đi tới học phủ có nửa tháng, ta muốn, cũng thích hướng hoàn cảnh này. Kỳ thật, nói đúng ra, võ giả, không có thích trứng hoặc là không thích trứng hoàn cảnh cách nói này. Biểu hiện của mọi người tổng thể mà nói không tệ, nhưng có một chút, ta không phải rất hài lòng. Thương hệ một trăm nhiều cái học sinh, trước mắt, xâm nhập nhân bảng, chỉ có chút ít mấy người, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Tốt, buổi sáng hôm nay liền không lên lớp lý thuyết, đại gia có công pháp gì? Võ kỹ phương diện nghi vấn, nhớ kỹ hỏi ta. Không, có nghi vấn đồng học, đi thương ý tiểu thế giới, ma luyện thương ý nếu như sau một tháng, còn có đồng học không có lĩnh ngộ ra thương ý, ta thật là có trường phạt ta. Đường Từ có chút xoắn xuyết, thương ý tiểu thế giới, sự giúp đỡ dành cho hắn không tính quá lớn à? Chủ nhiệm lớp, ta muốn tìm ngươi thương lượng một chuyện. Nhìn xem Đường Từ cười đùa tí tưởng, cổ hoàng nhựa cơ biểu thị. Đứa nhỏ này, thế nào sẽ thay đổi bị ổn như vậy nói đi, chuyện gì? Chủ nhiệm lớp, ta muốn đi khiêu chiến nhân bảng, liền không đi thương ý tiểu thế giới. Đường Tử, ngươi phải hiểu được, không có bột mới gột nên hồ, thương ý chính là dùng thương người lợi khí. Bất quá, ngươi muốn muốn khiêu chiến nhân bảng cũng có thể, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nhìn xem chủ nhiệm lớp nết miệng lên, Đường Tử, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay xảy ra lão sư, ngươi nói. Ta muốn ngươi, tại cái này trong vòng nửa tháng, xông vào nhân bảng 500 tên, ngươi có thể làm được, liền có thể tự mình ăn bài, như là không thể làm được lão sư, ta có thể làm được. Cho Đường Tự rời đi phòng học sau. Cổ Hoàng nửa câm nghĩ thầm, tiểu tử này, thiên phú thật tuyệt thế a. Nửa tháng trước, siêu phàm nhất dai, hiện tại, nửa bước nhập thánh cảnh giới, hơn nữa, còn không phải bình thường nửa bước nhập thánh cảnh giới, võ giả thể chất, mạnh ngoại hạng a. Ta cho yêu cầu của hắn có thể hay không quá cao, nhân bảng 500 tên, thật là rất khó khăn a. Coi như hắn chiến lược nữ tiên, thiên tư tuyệt thế, nhưng, những học sinh này, cái nào không phải tuyệt thế thiên tài, chiến lược nữ tiên, tính toán, thất bại cũng tốt, cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiểu tử này, đến ma luyện một chút, miễn cho hắn quá kiêu ngạo. Đường Từ cũng có ý nghĩ của mình 500 tên, nếu như ta hôm nay liền vọt tới 500 tên, có thể hay không chấn kinh chủ nhiệm lớp cái cảm. Đường Từ đã nguyên tưởng lên chủ nhiệm lớp, rất chỉ manh nét mặt của bọn hắn. Tiến vào ba bảng tiểu thế giới, nhân bảng tiểu thế giới Đường Từ dò xét nhân bảng xếp hạng. Phát hiện, Luyến Nhi đã đạt đến 511 tên, còn có một cái gọi là Thiên Mặc Tà, xếp hạng 508 tên Đường Từ đối với người này không khỏi cảm thấy hiếu kỳ Đường Từ không thích đến thẩm ý hệ, xếp tại 630 nhiều tên, Diệp Phong cũng xếp tại 670 nhiều tên. Thứ hạng của mình, theo 900 tên xếp tới 952 tên. Diệp Phong nhìn xem nhân bảng đường từ xếp hạng, không khỏi sinh ra nghi vấn đường từ xếp hạng, chuyện gì xảy ra? Theo Lý Mã nói không nên a. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Đỗ Nhi, võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, không nên bị người khác ảnh hưởng đến tâm tính. Sư tôn, ta đã biết. Lúc này, cũng có một người khác, nhìn xem đường từ xếp hạng ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm thiên tài, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Loại trình độ này, có thể không xứng với biểu mũi a. Đến tìm cơ hội, gõ một chút. Là không khiêu chiến nhân bảng 900 tên. Khiêu chiến? Nhân bảng 900 tên? đến từ Nam Long Lục học phủ, đại nhị học viên, Hoàng Trung, nhập thánh thất giai cảnh giới, võ kỹ. Vì sao đường từ chọn 900 tên, nguyên nhân rất đơn giản, tham dò sâu cạn học trưởng, xin chỉ giáo. Trong đáy mắt, Hoàng Trung phóng thích chính mình võ đạo ý chí, còn có một cỗ kim sắc lĩnh vực hình thức ban đầu đường từ mỉm cười mong muốn bằng vào ý chí cùng lĩnh vực hình thức ban đầu áp chế ta, có chút không đủ. Thân thể mênh mông huyết khí theo thể nội tôn ra. Cô này như thế, nhưng Hoàng Trung biến sắc, biết mình chủ quan. Bay vọt tới giữa không trung, đấm hiện ra kim sắc lực lượng, nhất quyền đánh ra. Vừa mới bắt đầu, chỉ là một cái không đáng chú ý quyền ảnh. Khoảng cách càng ngày càng gần, quyền ảnh biến thành một cái cự đại kim sắc lớn quyền, đường từ tại cái này lớn quyền phía dưới, tựa như một quả bùi bậm. Ngay tại lớn quyền lập tức lấy lôi đỉnh chi thế hủy diệt trước mắt đuổi bậm lúc đường từ rơi lên nằm đấm, nhẹ nhàng, cùng lớn quyền tiếp xúc đến cùng một chỗ, làm sương mù tan đi, càng thêm công kích máy liệt, lần nữa đánh tới. Mạn thiên quyền ảnh, ba phủ bốn phương tám hướng đường từ cũng không dám kinh thượng, côn bằng đạp thiên bước thi triển, đường từ tựa như côn bằng long duồng dạng, những này nằm đấm đều bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát, đương tự theo thân pháp thuẫn di đến hoàng trung trước mặt, ở người phía sau ánh mắt kinh ngạc bên trong. 100 triệu kg lực lượng, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, không lưu tay. Hoàng Trung mặc dù sửng sốt, nhưng cũng không phải phế vật. Kim sắc lực lượng hóa thành kim giáp vòng bảo hộ, phòng ngự đường từ năm đấm. Rất nhanh, kim giáp vòng bảo hộ tựa như một cái thủy tinh như thế, sinh ra rất nhiều vết rạn. Hoàng Trung mắt thấy phòng ngự không được. Nhập thánh thất giai lực lượng, điên cuồng tấn ra, hướng tứ phương điên cuồng khuyết tán, vô tình thôn phệ lấy hết thệ chúng quanh. Sau đó, những này lực lượng cuồng bạo hóa thành một tôn kim giáp tự nhân. Tay nâng đại đao, ánh mắt phun kim sắc hỏa diễm. Từng đao chém xuống đường từ của nhanh, nhanh đến tức hạ. Hóa thành quyền biển, ngăn cản kim giáp tự nhân công kích. Kim giáp tự nhân phát ra gầm hét, uy lực càng lớn đường tử cảm nhận được, chính mình thuần lực lượng chỉ có thể gọi ngang tay, nhưng mong muốn chiến thắng vẫn có chút khó khăn. Kỳ thật đây cũng là rất bình thường. Nhân bản võ giả đều là cả nhân loại tinh anh nhất thiên tài, không có khả năng theo lẽ thường đối lại đường tử có thể lấy thuần lực lượng cùng một cái tương lai bất khả hạn lượng võ giả chiến đấu cùng một chỗ, đã vô cùng lợi hại đường tử cũng không có ý định lưu thủ. Giáng thiên long quyền thi triển, ngập trời kết lôi, từ không trung rơi xuống, to lớn kim giáp tự nhân cũng cùng tiểu bất điểm đồng dạng. Tại Hoàng Trung Tinh anh ánh mắt hạ. Vô số giữ tợn lôi long nhẹ nhõm, hủy diệt hắn công kích mạnh nhất, chính mình cũng nhẹ nhõm bị đánh bại chúc mừng đường từ học viên, khiêu chiến thành công, nhân bảng xếp hạng 900 tên, ban thưởng điểm tích lũy 50000. Là không tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục. 850 tên, chủ Long Lục học phủ, kiếm hệ đại nhị học viên, cảnh giới, nhập thánh thất giai. võ khí. Bất quá 10 phút, Đường Từ giải quyết chiến đấu, không có phát huy nhiều ít thực lực là không tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục. Đường Từ lần này khiêu chiến, trực tiếp chính là 600 tên. Vượt qua 200 tên Bắc Long Lục học phủ, kiếm hệ đại nhị học viên. Cảnh giới, nhập thánh cử giai, võ kỹ. Sau nửa canh giờ, Đường Từ lần nữa đạt được thắng lợi. Bất quá, hắn phát huy năm thành thực lực khiêu chiến thành công, trước mắt nhân bảng xếp hạng 600 tên, ban thưởng điểm tích lũy 300.000. La không tiếp tục khiêu chiến. Lần này, Đường Từ trực tiếp chọn lựa 499 tên 499 tên, Tây Long lục học phủ, đại nhị học viên, biển cả, dị năng, thương thủy chi lực, SSS cấp dị năng, trước mắt cảnh giới nửa nửa bước kim cương cảnh, sánh vai võ giả nửa bước cấp thân cảnh, võ kỹ. Kỳ thật Đường tử vẫn có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là thực lực của mình đủ để khiêu chiến nhân bảng 2 3 tên, nhưng hắn vẫn là đoán chừng sai. Càng tới phía trước, những thiên tài này võ giả, một cái so một cái đồ biến thái. Hắn tự hạ, dựa theo tình huống trước mắt, nhiều nhất có thể xếp tới 400 tên 400 tên, toàn bộ đều là cấp thân nhất dài trở lên cảnh giới. Bởi vậy, ngoại trừ trước mặt mấy tên, những người còn lại xếp hạng thường xuyên tại biến, the S, nhân vật chính trước mắt nửa bước nhập thành cảnh giới, những người khác cũng là thiên tài trong thiên tài, cho nên không có khả năng đem nhân vật chính viết quá mức không hợp tỏ thường, không phải đem cầm không được đến tiếp sau chiến lược, Đường từ cùng biện cả chiến đấu cùng một chỗ. Mà bên ngoài cũng bị người này bảng xếp hạng cho dung động tới. Chỉ thấy một cái tên là Đường Từ đại nhất học viên, hung hăng tiến vào nhân bảng 600 tên, trước mắt đang tại khiêu chiến nhân bảng 499 tên. Duy nhất một lần vượt qua 200 tên khiêu chiến, tại bên trong học phủ, dường như còn là lần đầu tiên. Càng ngày càng nhiều học sinh đều đang chăm chú trận chiến đấu này. Mặc dù không nhìn thấy cụ thể chiến đấu, nhưng không trở ngại bọn hắn, chờ đợi kết quả sau cùng. Diệp Phong thấy được Đường Từ xếp hạng, hiểu ý cười một tiếng, ta liền nói, Đường Từ sẽ không khiến người ta thất vọng. Có lẽ Diệp Phong cũng không biết, không biết từ khi nào. Hắn sẽ như vậy tin tưởng đường tử thẩm ý hề thấy cảnh này sắc mặt biến hóa cái này xem ra xem nhẹ hắn bất quá mong muốn xứng với biểu muội điểm này trình độ không thể được trừ niệm nhi tự nhiên cũng biết chuyện này từ ca ca một nhất định có thể lần này ta cũng có thể tái phát vùng một chút thực lực nếu là đường tứ biết nguyện vọng của hắn hẳn là sẽ thất bại a đang yêu bánh phao đường phòng ngủ ba người mới từ thương ý tiểu thế giới đi ra liền nghe thấy cái này chuyện ba người biểu lộ liền như là gặp ma lão nhị lao tứ các ngươi nói lao tam là người sao tống ngọc cùng bành thế hào hai người điên cuồng bắt đầu trong miệng một lời, không phải người, là yêu nghiệt biến thái. Đường Từ chiến đấu cũng tới hồi cuối biển cả học trưởng, một chiêu định thắng thua. Đường Từ Lưu Ly Kim thân, sớm đã vận chuyển, lấy ra bản lòng cốt thương, tổ lôi thương ý, thi triển thương đoạn minh hà. Huyết hải chìm nổi, tổ lôi trận trận. Biển cả cũng sử dụng chính mình công kích cường đại nhất. Mạn tiên như nước, hình thành như nước trường hà, hóa thành như thủy chi sách. Hai đạo hủy thiên diệt địa công kích, phá hủy văn vật. Thật lâu đi qua Đường Từ cũng lộ ra có một ít chật vật chúc mừng khiêu chiến thành công, trước mắt xếp hạng 499 tên, ban thưởng điểm tích lũy 90 vạn. Phía ngoài rất nhiều học sinh lần nữa táo động. Rất nhiều học sinh đều có chuyển hệ ý nghĩ Đường Từ không có ý định tiếp tục nữa, vẫn là phải có một cái độ, biểu hiện của hắn đã đủ sáng mắt. Không đội ở một ngày này, trở lại phòng ngủ, ba đạo thân ảnh sớm đã chờ đã lâu Đường Từ vẻ mặt mộng các ngươi đây là ánh mắt gì. Sau khi, Tống Ngọc hỏi, "Lão Tam, ngươi ăn ngay nói thở, ngươi là người sao?" Nhìn xem ba người hiếu kỳ ánh mắt Đường Từ lật ra một cái liếc mắt hắc hắc, "Ta không phải người, ta là là cái gì?" "Ta đương nhiên là nam thần." Ha ha chương 158. Đường Từ không biết rõ, hắn biến thành ủi người ta cải trắng heo chưa 158, Đường Từ không biết rõ, hắn biến thành ngủ người ta cải trắng heo ẻo. Ba người nhất thời vẻ mặt ghét bỏ Đường Từ lần nữa lật lên bạch nhãn không phải là các ngươi hỏi ta có phải hay không người sao? Tống Ngọc nói rằng, lão tam, ngươi là thật tự luyện a? Ta vốn cho là, ta tự luyến, đã thế gian vô địch, có ta ở đây, ai dám xưng tự luyến, ai dám nói tự luyến. Nhưng ngươi, phá vỡ ta ghi chép, ta cam bái hạ phòng. Đường Từ một hồi sợ hãi lão nhị, ngươi, quả nhiên là muộn tao hình năm a. Long Linh, giờ khắc này ở cười ngây ngô, hắn đối diện cường tráng nam tử, nhìn xem nhà mình muội tử cửa ngây ngô không do tâm sinh nghi vấn muội tử, ngươi làm gì cười ngây no đâu. thấy muội tử còn không có phản ứng, nam nhân nói lần nữa, muội tử, nghĩ đến thứ tốt gì, cho đại ca chia sẻ một chút thôi. muội tử, muội tử, a, đại ca, ngươi mới vừa nói cái gì, ta thất thần, không nghe rõ ràng. long hoàng cảm giác được rất thương tâm. trước kia đều là đại ca giải, đại ca ngắn, hiện tại chính mình cảm giác chính là dư thừa muội tử. ông ngoại nói, ngươi có bạn trai, là ai, giới thiệu cho ta quen biết một chút thôi. ta cùng hắn thật tốt giao lưu một đợt. đại ca, ta không nói cho ngươi, hả? <cười> Hôm nay còn có một chút thời gian, Đường Từ dự định đi tu luyện thất tu luyện một chút. Bất quá, trước đó, Đường Từ quyết định trước tiên đem tư nguyên của mình cho nhận lấy. Dù sao, hắn hiện tại có thể nghèo. Long Hoàng rất buồn rầu, không khỏi đối Long Linh bạn trai tức giận. Càng nghĩ càng giận, ngươi nói, bị chính mình nuôi rất khá rau xanh, thế mà bị heo ủi. Cái này, đổi lại là ai, đều khó có khả năng tiếp thu được. Mấu chốt là chính mình, liền ủi nhà mình cải trắng heo là ai cũng không biết, quả thực ai có thể nhịn, không thể nhẫn được à. Quyết định nhiều đợi mấy ngày, tìm ra cái này heo Đường Từ đi tới đi tới, phát hiện phía trước có một cái tốc đỏ. Có một cây đại đao thanh niên anh tuấn, mười phần cố có nam nhân vị, nhưng luôn cảm giác cái này người tướng mạo có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Mà người thanh niên này cũng phát hiện đường từ. Cảm giác đường từ phong thần Tuấn lãng, có chút bất phàm đối đường từ sinh ra vẻ tò mò đi lên trước, cùng đường từ bắt đầu trò chuyện. Càng trò chuyện, đường từ càng vui vẻ. Cảm giác nam tử trước mặt, tính nết, mười phần hợp hắn tính tình hệ thống, quét hình người này tin tức. Long Hoàng, Đông Long lục học phủ, đại nhị tới đao hệ học viên, cảnh giới, cấp thân tâm giai, thể chất đường từ giận mình, danh tự này, không phải liền là nhân bảng thứ hai sao? tới nơi này làm gì? Hơn nữa, cảnh giới thế mà lại tăng lên nhất giai. Kinh khủng tiên phu a. Long Hoàng cũng cảm thấy, nam tử trước mắt, mười phần hợp hắn tính nết huynh đại, tên của ngươi kêu cái gì ta gọi Đường Tử. Vì không làm cho hoài nghi Đường Tử cũng hỏi, huynh đài, ngươi tên là gì a? Ta gọi Long Hoàng. Chúng ta đi uống vài chén, vừa vặn rất tốt. Long huynh, ta nhìn ngươi, có chút không vui, gặp cái gì phiền lòng sự tình sao? Có lẽ, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Đường Tử huynh đệ a. Không nói gần ngươi, ta xác thực có một chút phiền lòng sự tình. Ngươi nhìn a. Nếu như Ta nuôi nhiều năm rau xanh, bị lợn rừng đuổi, ta nên làm cái gì? Đường Từ luôn cảm giác có điểm là lạ long Huynh, ta cảm thấy hẳn là tìm ra đầu này lợn rừng, thật tốt giáo huấn một chút. Ha ha, Đường anh em, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau. Ta phải ở lại chỗ này mấy ngày, tìm ra người này, thật tốt đánh một trận. Khả năng hiểu mối hận trong lòng ta, Đường Từ không khỏi là người kia cảm thấy bi ai, chọc phải loại cao thủ này, không chết cũng phải rơi lớp ra à? Long Hoàng đối Đường Từ càng ngày càng hài lòng Đường Từ huynh đệ a. Ta có một người muội muội, xinh đẹp thiên tiên, là đẹp mắt nhất cô Đường, có muốn hay không ta giới thiệu cho người một chút. Đường Từ biến sắc. Hôm nay đi số đảo hoa, không nên a. Long huynh, thật không tiện a. Ta có yêu mến Cố đương. Đường Từ huynh đệ, vậy được rồi. Thêm một cái phương thức liên lạc, có rảnh tìm ngươi đến uống rượu, tiểu gì. Long huynh, tốt. Long Hoàng cảm giác 10 phần thoải mái. Thế mà làm quen một người bạn, tâm tình thư sướng a. Thế là, lại trở lại Long Linh gian phòng muội tử, đại ca lại tới, muốn nói với ngươi một cái vô cùng thú vị chuyện. Đại ca, chuyện gì a? Vui vẻ như vậy. Muội tử a, ta vừa rồi làm quen một người bạn, hai chúng ta rất nói chuyện hợp nhau. Long Linh cũng sinh ra vẻ tò mò đại ca hắn là biết đến, có thể bị hắn nhìn vừa ý, không nhiều lắm. Không khỏi, nổi hứng tò mò mụ tử, nếu không, hôm nào ta giới thiệu hắn, cho ngươi quen biết một chút thôi. Nhìn đến đại ca vui vẻ như vậy, Long Linh cũng không tốt cái giày đại ca hào hứng biết, đại ca. Đợi các ngươi nói, sẽ xảy ra cái gì đâu? Khi hỉ, Đường Từ đi tới nhận lấy tài nguyên địa phương lão sư, ta đến nhận lấy tài nguyên. Đường Từ đồng học, phần thưởng của ngươi chính là những này, bởi vì 900 tên trước kia xếp hạng cao hơn ngươi, cho nên, ngươi lần này còn có thể thu được 900 tên ban thưởng. Tiếp theo, ngươi còn có thể thu được 850 tên, 600 tên, 499 tên ban thường. Duy nhất một lần thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên, không nhiều lắm. Khi vào ngươi, bảo trì tiến độ này, là chúng ta học phủ làm vẻ vang. Đường từ Phi thường hài lòng, những tư nguyên này trong nháy mắt lại đem hắn biến thành phu ông. Nhưng hắn sẽ không giống thức Tỉnh thủy nguyên tổ huyết như thế, duy nhất một lần đem nhiều như vậy tài nguyên luyện hóa. Lần trước, là có thủy nguyên tổ huyết trợ giúp, hắn khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực đại tiến. Nhưng lần này, hắn còn như vậy làm, năng lượng to lớn, có lẽ sẽ tạo thành ngân mạch tổn thương đi tới võ đạo tu luyện hết. Lúc đầu mong muốn mở một gian hạng A tu luyện thất, nhưng nhân viên công tác biết cảnh giới của hắn sau, chết sống không mở cho hắn. Cuối cùng, bỏ ra 6 vạn điểm tích lũy, mở một gian đất cấp tu luyện thất, hay là hắn cầm ra bản thân nhân bảng 499 tên xếp hạng mới mở cho hắn. Nhân viên công tác cho ra giải thích hạng A tu luyện thất, thiên địa linh dịch cực kỳ cuồng bạo, thấp hơn nhập thánh cửu giai người tu luyện, cực kỳ tổn thương thể nội gân mạch. Đường Từ cũng không còn xoắn suất cái này. Tiến vào đất cấp tu luyện thất, cuồng bạo thiên địa linh khí, nhường đường Từ cảm giác được hết sức thoải mái không khỏi hối hận. vì sao không có tranh thủ hạng A tu luyện thất đối người khác mà nói thiên địa linh khí có lẽ sẽ rất cuồng bạo, nhưng với hắn mà nói, tựa như tiến vào suối nước nóng như thế, hết sức thoải mái. ngồi xếp bằng xuống, bất diệt chân thân công cùng hỗn độn võ kinh cùng một chỗ phát lực. những linh khí này điên cuồng tràn vào đường từ thể nội đi qua hai canh giờ đường từ không có tiếp tục tu luyện số dưới. phụ trách linh khí điều tiết khống chế nhân viên công tác nhìn xem nào đó một gia nất cấp tu luyện thất thiên địa linh khí một mực ở vào thâm hụt trạng thái. liên một mực gia nhập thiên địa linh khí, nhưng tiêu hao tốc độ quá nhanh. nếu là đường từ chưa hề đi ra. Căn này ớt cấp tu luyện thất rốt cục khôi phục bình thường, hắn đều muốn báo lên đường từ vẫn là thật hài lòng cảnh giới lại tăng lên rất nhiều, như là mỗi ngày tới tu luyện, không ra một tháng, ta tất nhiên bước vào nhập thánh cảnh giới. ĐS, nhân vật chính căn cơ quá sâu, bình thường. Chương 159. Thiên đại hiểu lầm a. Chương 159, Thiên đại hiểu lầm a ngày thứ hai, là lúc trước muốn đặt câu hỏi lão sư kia các bạn học, các ngươi tinh khí thần cũng không tệ a. Xem ra, mấy ngày nay trôi qua rất tới nhọn đi. Tới tới tới, ta muốn sách hỏi vấn đề. Lập tức, toàn bộ đồng học biểu lộ, biến tiếng hoán than dậy đất đường từ mặc dù không sợ nhưng cũng sợ hai a, có lẽ đây chính là lão sư duy a. Does, các ngươi lúc đi học sẽ có cảm giác này sao? Lão sư muốn đặt câu hỏi lúc sẽ không hiểu khẩn trương. Dũng Trạch, tới ngươi nói một chút cái gì gọi là dị tộc vương tộc. Dũng Trạch đứng lên, biểu lộ lộ ra rất bối bách, rõ ràng là không biết rõ đáp án này ấp úng một hồi. Mới nói ra, "Lão sư, ta không, ta không biết rõ." Cổ lão sư lộ ra rất tức giận hử. Hù một không thể như vậy, đáp không được, liền trực tiếp nói, "Không biết rõ." "Ta đúng, như cái gì võ giả? Thật tốt nghĩ lại một chút." Sở Phong, ngươi đến trả lời một chút. Sở Phong tự tin đứng lên. Mọi người nhìn Sở Phong biểu lộ, đều coi là thành lão sư, ta không biết rõ. Lập tức, Lặng Ngắt Như tờ đường từ đỉnh đầu bay qua vài con quạ đen làm gì đâu? Đây là, ngươi vẻ mặt này không phải nắm chắc phần thắng sao? Trên đại cổ lão sư, dâu giá đều bị tức sai lệch hủ một không thể điều cũng, ngươi không biết rõ, liền không thể khiêm tốn một chút nói sao? Nói đến dạng này lẽ thẳng khí hùng. Đường Từ cũng không biết, đến cùng ai là đúng? Cảm giác, đều không bình thường có vị bạn học kia biết, đáp đúng, ta có ban tường a. Đường Từ mong muốn nhấc tay nhưng bị cái kia gọi thượng quan Đào Đào ma pháp sư cấp đi dị tộc vương tộc, chỉ là tại cỡ lớn trong vết nước không gian, thống lĩnh dị tộc thủ lĩnh, bọn chúng huyết mạch càng thêm cao quý, chiến lược lý tiên, tính nguy hiểm cực lớn. Dị tộc vương tộc, số lượng thưa thớt hơn, không tệ, có tiến bộ. Đến, đây là ta đưa cho ngươi phần thưởng, mấy quyển ta chân tàng cổ tịch. Trở về xem thật kỹ a. Lần sau, còn muốn đặt câu hỏi ngươi. Về phần hai vị bạn học khác sao? Lần sau khóa đáp sai, ta sẽ có trừng phạt. Đường Từ phát hiện, thượng quan đảo Đào được đến lao sư ban thưởng vài cuốn sách sau, biểu lộ rõ ràng có biến hóa. Sáng nay khóa rất nhanh liền kết thúc đường từ hướng tu luyện thất đi đến, dự định ngày mai lại đi khiêu chiến nhân bảng. Trên đường đi, chậm ung dung đi, học phủ cảnh sát, vẫn là mười phần duyên dáng đại mục đầu, tại sao không đi theo ngươi cô bạn gái nhỏ à? Này, Long Linh, trùng hợp như vậy a? Vài ngày không thấy a. Thử ta nhìn a, là người nào đó có bạn gái, quên người bạn này đi. Long Linh, ngươi không cần rêu cả ta, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì, ta mấy ngày nay đều đang ngồi lấy ta đại ca, hôm nay đi ra dạo chơi, cũng thật không tệ, đi ra dạo chơi. Đúng vậy a. Đi tới đi tới. Đường Từ phát hiện trẻ hướng đi tu luyện thất phương hướng, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngược lại, coi như bồi bồi Long Linh trò chuyện đột nhiên, một thanh âm chuyển đến ngươi là ai, dám cùng Muội Tử ta đi được gần như vậy. Đường Từ nhìn lại, ánh mắt lập tức co rụt lại. Nam tử đối diện, biểu lộ cũng dừng lại. Long Linh thấy cảnh này, sợ nhà mình đại ca, tổn thương tới Đường Tử. Nhưng sau một khắc chuyện đã xảy ra, nhường nàng bị giải ra Long Linh, ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Đường Tử huynh đệ, ngươi cùng ta muội muội nhận biết, nói sớm a. Long Linh là muội muội của ngươi. Đường Tử huynh đệ, đúng vậy a. Đường Từ thật sâu cảm nhận được thế giới này ác ý trước mấy ngày, Long Hoàng nói, "Ủi cải trắng heo, há không là chính hắn? Hắn lúc nào ủi người ta cải trắng?" Nghiệp Trường A, "Đại ca, gỗ, các ngươi nhận biết ta?" Muội tử, "Hắn chính là hôm trước ta và ngươi nói, ta bạn mới bằng hữu. Ngươi cùng Đường Từ làm sao nhận biết?" Đột nhiên, Long Hoàng ánh mắt mở to lớn Đường Từ hướng đệ, "Ngươi không phải là bạn trai của muội muội ta a?" Đường Từ lần nữa bị dạy ra, "Cái gì bạn trai? Có phải hay không lầm biết cái gì ca? Đường Từ là bạn thân ta, không phải bạn trai." "Đúng vậy a." "Long Linh, ta cùng Long Linh là bạn tốt." Long Hoàng biểu lộ rõ ràng không tin Ngụy Tử, có bao nhiêu thiếu niên tuấn kiện, ngươi cũng không thèm nhìn một chút. Ngươi nói, ta tin sao? Đường Từ huynh đệ, ưa thích liền trực tiếp nói sao? Nhân nhăn nhăn nhõm nhõm. Đường Từ cười khổ một tiếng Long Linh, ta có bạn gái, thật chỉ là đem Long Linh xem như một mối đối đãi. Nghe được bạn gái bà chữ vậy được rồi, ta hiểu lầm. Bất quá, Long Linh biểu lộ, lại hơi có vẻ cô đơn. Đường tử không có chú ý Long Linh biểu tình biến hóa. Nhưng Long Hoàng chú ý tới hử đường anh em, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngụy Tử, chúng ta đi. Đã người khác không thích ngươi, cũng không cần cùng người khác quá mức tiếp cận. Ngươi ưu tú như vậy xinh đẹp như vậy, ưa thích người còn nhiều. Sau đó, lôi kéo Long Linh, đầu cũng không chuyển rời đi Đường Từ vẻ mặt mờ mịt ta ném, ta lại thế nào, ta trêu ai kẻo ai, Long Hoàng hắn có ý tứ gì à? Cái gì gọi là đối ta quá thất vọng rồi, ta làm gì? Nháo tâm a? Không đúng, không phải là bởi vì Long Linh a. Tính toán, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thằng a. Long Linh sẽ giải thích rõ ràng. Muội tử, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không ưa thích Đường Từ huynh đệ? Đại ca, ta nào có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn chỉ là bạn rất thân. Long Linh tận lực giả bộ như không quan tâm muội muội. Đại ca xem như hiểu rõ nhất người của ngươi, ngươi từ nhỏ đến lớn, cái gì tâm sự cũng không gạt được ta. Nếu như người ưa thích Đường tử, vậy thì theo đuổi. Nhưng nếu như người khác không thích ngươi, ta cũng không nhận cái kia bị quất. Đại ca, vĩnh viễn là ngươi kiên cường hộ thuẫn. Long Linh cũng không nhịn được nước mắt, khóc lên. Bổ nhào vào Long Hoàng trong ngực Đại ca, vì sao Đường tử không thích ta, vì cái gì? Ô. Long Hoàng nhẹ nhàng an ủi Long Linh. 10 phút sau, Long Linh lau khô nước mắt, lần nữa khôi phục cái kia ấm áp thế gian vạn vật nụ cười Đại ca, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Long Hoàng cũng lộ ra thật cao hứng với tử muốn hay không, đại ca giúp ngươi xuất ngụm ác khí, giao huấn một chút đường tử. đại ca, không được, ngươi giáo huấn người ta làm gì? đường tử lại không có trêu chọc đến ngươi. muội muội, hắn để ngươi chịu bị khuất, ta giúp ngươi xuất ngụm ác khí. đại ca, đường tử người rất tốt, hắn đối ta cũng rất tốt, không cho phép khi dễ người ta, không phải? ta khóc cho ngươi xem, liền không tha thứ cho ngươi. thật tốt, ta không dạy dỗ đường tử. đi đến tu luyện thất đường tử dùng ba tốc không nát chi xả lưỡi thuyết phục nhân viên quản lý. vừa mới đi vào, thiên địa linh dịch đã hóa lỏng, màu lam nhạt, tựa như tinh vân xoay quanh, nhìn cực kỳ mỹ lệ rung động. Nhưng năng lượng cuồng bạo trình độ so hết cấp tu luyện thất, cuồng bạo 50 lần đường từ, lại cảm giác vô cùng sảng khoái. Nếu là đổi lại người khác, cảnh giới không đủ, có lẽ sẽ bị cái này cố cuồng bạo linh khí, tổn thương đến gân mạch. Xuất ra vật tư, vận chuyển bất diệt chân thân công cùng Hỗn Độn Võ Kinh, hấp thu cái này cuồng bạo thiên địa linh dịch. Theo vô cùng năng lượng tinh thuần tuân ra vào thân thể đan điền bên trong xương rồng thần ma thương, điên cuồng chấn động. Chương 160. Nhỏ xương thức tỉnh, cực đạo linh binh hình thức ban đầu. Chương 160. Nhỏ xương thức tỉnh, đạo linh binh hình thức ban đầu đường từ hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Mạnh lên cảm giác, nhường đường từ thật sâu mê muội. Tại loại này năng lượng trùng kích vào, Đường Từ cảm giác chính mình khoảng cách nhập thánh cảnh giới càng ngày càng gần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên Đường Từ đã nhận ra đan điển dị động. Liên Đình chỉ tu luyện đây là tiểu cốt đưa tới động tĩnh, quá tốt rồi, tiểu cốt rốt cục thức tỉnh. Đợi lâu như vậy, rốt cục muốn tỉnh lại. Đường Từ cảm nhận được đan điển bên trong truyền đến năng lượng ba động, biết không thể tại học trong phủ, nhường tiểu cốt thức tỉnh. Cô này như thế, đủ để phá hủy những phòng tu luyện này. Vội vàng hướng phía Man hoang Chi Địa mà đi. 30 phút sau, Đường Từ tới Man hoang Chi Địa tìm một cái có rất ít người cùng hung thú đến địa phương đây là hắn một lần tình cờ phát hiện, không, có cái gì tài nguyên. Nhưng dưới mắt, lại trở thành tiểu cốt thức tỉnh chỗ an toàn nhất. Năng lượng to lớn, đường từ rốt của cấp chế không nổi. Giải khai lực lượng trong mắt, xương rồng thần ma thương theo đường từ đan điền bay ra. Toàn thân tản mắt ra kim sắc cùng năng lượng màu đen chấn động, gây nên không gian rung động. Xương rồng thần ma thương bay đến giữa không trung, kim sắc cùng năng lượng màu đen, giống như thần ma, hạo đã nguy thế, trong khoảnh khắc, bên trên bầu trời bị nhuộm thành huyết sắc. Không biết ma thần hư ảnh, hướng phía xương rồng thần ma thương Chiều bái đưa tới thiên điệu dị tượng, nhường đường từ kinh hô tiểu cốt đây là đã xảy ra cái gì? Làm sao lại dẫn phát loại này dị tượng? Thật bất khả tư nghị a! Lập tức cảm thấy không lành, loại này tán phát năng lượng ba động, khẳng định sẽ hấp dẫn người khác đến đây hệ thống, che giấu cố năng lượng này phát ra, đã tốn hao một triệu diễn hóa điểm, thành công ẩn giấu xương rồng thần ma thương thức tình khí tức. Hệ thống, cho ta tăng lên tam giai trận pháp, tam sát dấu thần trận tới hoàn mỹ. Cung đương từ dữ liệu không tệ, tại man hoang chi địa lịch luyện rất nhiều học sinh, bọn hắn cũng phát hiện cô này dị tượng, bị cô này dị tượng rung động thật sâu khẳng định cảm thấy có gì đặc biệt hơn người thiên tài địa bảo xuất hiện, không thể bỏ qua. Một đại bang người muốn muốn đi trước dị tượng chi địa, nhưng trong ngay mắt, dị tượng liền biến mất sạch sẽ, dường như chưa hề xuất hiện qua. rất nhiều học sinh vớt mắt, hoài nghi là không phải là của mình ánh mắt xuất hiện vấn đề. thằng đến đồng bạn bên cạnh cũng đã nói chuyện giống vậy, bọn hắn mới biết được không phải mình hoa mắt, học phủ hư không chỗ sâu, không biết một chỗ. bốn cái lao giả nhìn thường thường không có gì lạ, nhàn nhã nằm tại trên ghế bành, thưởng thụ lấy ấm áp mặt trời. nếu là tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện cái này mặt trời bị những lao giả này tùy ý sáng tạo, thủy diện, thượn như tiểu hài tử trong tay đồ chơi như thế. nếu là đường từ ở đây lời nói, khẳng định sẽ hoài nghi đời người. bốn vị lão giả, trong đó hai vị chính là cho bọn hắn lên lớp, cực kỳ không có quy củ hai vị lão sư đường từ bọn hắn ban vị tia cổ lão sư hí mắt, gian mua tay nhẹ nhàng hướng phía hư không một chảo, hư không vô tận năng lượng vũ trụ cùng vô số người cầu còn không được vũ trụ kỳ vật bị lửa chi đại đạo quay trúng quanh. một vị khác lão giả cũng thi triển ra một chi đại đạo, hai loại đạo tách giao hòa, chỉ chốc lát sau mỹ vị rượu liền bị sản xuất đi ra. sau đó. Mấy người nhàn nhã uống. Một vị lão giả nói rằng, đáng tiếc à, mấy vị lão bằng hữu bọn hắn thế mà không tại, không phải lại có thể uống rượu. Cổ lão sư nói rằng, mấy vị, các ngươi phát hiện gì rồi hạt giống tốt không có? Cổ huynh, người nào không biết chủ Long Lục học phủ, tiểu bối Thiên Kiêu chúng ra, lần này, gây gơ Thiên lão đầu, nhà ngươi vị kia cháu trai, Thiên Mạc tà, thật không đơn giản a. Thật không đơn giản a. Cổ lão đầu nói hình như, nhà ngươi không có Thiên Kiêu dường như. Chúng ta a, cho tiểu bối lên lớp, cũng coi là ta nhóm bộ xương già này, cuối cùng làm sự tình. Cái khác, tương lai liền từ những bọn tiểu bối này làm chủ. bất quá, chủ Long Lục Học Phụ có rất nhiều thiên tiêu, nhân bảng xếp hạng đầy đủ lịch thiên a. hy vọng bọn họ bảo trì xuống tới. ts có phải là không có nghĩ đến? hắc, hắc đột nhiên, bốn cái lão giả giống như cảm nhận được cái gì, không còn lúc trước tỉnh táo, to lớn uy thế nhấc lên hư không, mảnh không gian này sao động. nhưng một hồi, cô này để bọn hắn tim đập nhanh khí tức, biến mất không thấy gì nữa. cô khí tức này có cực đạo linh binh xuất thế. không biết vị kia tiểu bối có ban thượng cơ duyên có thể được cực đạo linh binh nhận chủ, tiên đồ bất khả hạn lượng a. Diệp Phong cũng phát hiện trước đó dị tượng lão sư, đó là vật gì? Tại sao ta cảm giác huyết thần rất sợ hãi, nhưng cũng rất muốn muốn khiêu chiến xúc động? Đồ Nhi, nếu như ta không có đoán sai, đây là Cực Đạo Linh binh hiện thế, bất quá, bị đại năng che đậy thiên cơ. Cực Đạo Linh binh, trưởng thành vô thượng hạng, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực. Bất quá, đây hết thảy quyết định bởi Cực Đạo Linh binh chủ nhân. Chủ nhân mạnh thì linh binh mạnh, chủ nhân yếu, Cực Đạo Linh binh cũng biết biến yếu. Yếu chủ nhân tử vong, Cực Đạo Linh binh cũng sẽ cùng theo yên lặng. Vũ khí của ngươi, huyết thần, phẩm giai nhận áp chế. Nhưng, huyết thần tiềm lực vô hạn chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cực đạo linh minh cũng không đáng kể. Diệp Phong cũng vô cùng hướng tới, có thể thu được một thanh cực đạo linh minh. bất quá trong tay hắn huyết thần, truyền đến ông ông ông thanh âm. Diệp Phong mỉm cười huyết thần, ngươi là tuyệt nhất, có được hay không? Đường Tử đem chính mình trước mắt có thể học tập cao giai nhất tần dấu trận pháp, tam sát dấu thần trận tăng lên tới hoàn mỹ. ba tầng trong ba tầng ngoài, ma tiểu cốt thủy biến cũng đến cuối cùng trước mắt, tán phát năng lượng, toàn bộ bị xương rồng thần ma thương thu hồi. một thanh kim sắc màu đen tương giao thần ma chi thường lập giữa không trung, vô cùng mỹ Thấy đường Từ tâm hoa nộ phóng tiểu cốt nhăn trị, quá bất hợp lý, thế mà như thế hoàn mỹ. Kaka, ta xoay a. Đường Từ giật mình ai? Kaka, là ta à? Ta là tiểu cốt. Nghe cái này thanh âm non nớt, Đường Từ đại hỉ tiểu cốt, ngươi rốt cục thức tỉnh, nhớ ngươi muốn chết. Kaka, ta cũng nhớ ngươi. Đường Từ nhịn xuống muốn phải thật tốt đùa nghịch một đùa nghịch tiểu cốt tâm tư tiểu cốt, ngươi mới thức tỉnh, về trước ta đang điền quần dưỡng Kaka, tốt. Hệ thống, tiểu cốt là chuyện gì xảy ra? Tốc chủ Sương rồng thần ma thương, hấp thu vũ trụ sống kim, không nên thuế biến tới tình trạng như thế. Có lẽ là hấp thu tốc chủ thức tỉnh hỗn độn hồng mông thể lúc hỗn độn hồng mông lực lượng, còn có hấp thu thủy nguyên tổ huyết lực lượng, mới có thể thuế biến đến tận đây. Trước mắt, sương rồng thần ma thương, thuộc về cực đạo linh binh hình thức ban đầu phạm chủ, tiềm lực trưởng thành vô hạn. Hệ thống, cái gì là cực đạo linh binh a? Cảm giác thật lợi hại. Tốc chủ, đơn giản mà nói, cực đạo linh binh hình thức ban đầu có thể đi đến cực đạo vũ khí, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực. Nhưng cũng phải nhắc nhở tốc chủ, cực đạo linh binh cùng người sử dụng thực lực cùng một nhịn thở. Hy vọng tốc chủ cố gắng tu luyện. Nghe xong hệ thống giới thiệu Đường Từ biết, hắn lại đi đạp một cái thiên đại vận khí cất cho khí. Can dỡ cười như điên ta liền biết, ta Đường Từ vận khí không kém. The S, cái này loại tâm lý rất bình thường. Mà khác, đại gia có đề nghị gì có thể xảy ra. Ta sẽ căn cứ đại gia đề nghị, thích hợp sửa chữa phía sau kịch bản a. Cảm tạ các ngươi. Chương 161. Xương rồng thần ma thương chỗ kinh khủng. Chương 161, xương rồng thần ma thương chỗ kinh khủng Đường Từ đắc ý một phen sau. Cũng thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Tại hạng A tu luyện thất tu luyện mấy canh giờ này, đan điển tiểu thế giới siêu phàm trí lực rõ ràng lại tiến một bước quá tốt rồi nếu như mỗi ngày đều bảo trì tốc độ như vậy nửa tháng sau ta một nhất định có thể đột phá nhập thánh cảnh giới đến lúc đó thực lực của ta chắc chắn lên cao tới một bậc thang đường từ cảm ứng được bên ngoài mấy ngàn mét có người đến thân thể thoáng nghiêng về phía trước lập tức biến mất không thấy gì nữa không bao lâu rất nhiều người đến nơi này mặc dù không có cảm nhận được cái gì khí tức kỳ lạ nhưng chính là bị nơi này lưu lại thần kỳ vận vị hấp dẫn man hoang chi địa tới gần khu vực trung tâm nơi này có đặc biệt nhiều cao gia hung thú Phần lớn là siêu phàm bát cửu giai, nhập thánh 3 4 giai tả hữu hung thú cùng dị tộc đường từ quan sát được chỗ khác biệt. Bên ngoài tuy là khá xa khu vực, nhập thánh cảnh giới hung thú cùng dị tộc cũng không ít. Trừ một chút số ít hung thú tộc đàn là quần cư bên ngoài, cái khác cơ hồ đều là một mình đi săn. Bất luận cảnh giới cao thấp, nhưng tới gần khu vực trung tâm, nơi này hung thú cùng dị tộc rõ ràng có quần cư dấu hiệu. Mỗi một chi đội ngũ, hung thú chủng loại không giống, có chừng 10 mấy con, 20 mấy con, thiếu chỉ là mấy cái. Cộng đồng chỗ chính là những đội ngũ này, đều có dê đầu đàn, cảnh giới tương đối cao, phần lớn là nhập thánh 7 bát cửu giai cướp thân cảnh giới trước mắt còn chưa phát hiện đường từ đột nhiên nhớ tới cái kia không đáng tin cậy lão đầu tại trên lớp nói qua hung thú cùng dị tộc cảnh giới càng cao sinh ra linh trí sát xuất càng lớn đặc biệt là những này cao cấp tinh vực linh khí sung túc đa số nhập thánh cao giai hung thú cùng dị tộc đều ra đời nhất định linh trí cho nên bọn hắn sẽ nô lệ rất nhiều đê giai hung thú cùng dị tộc tranh đoạt địa bàn tranh đoạt tài nguyên cho nên người có thể thường xuyên trông thấy hung thú ở giữa lẫn nhau chiến đấu tình huống xảy ra nhưng nếu như không có xảy ra phạm vi lớn chiến đấu giải thích rõ chỗ sâu có cao cấp hơn hung thú hoặc là dị tộc tồn tại, duy trì lấy đối lập ổn định tình trạng. Học phủ cũng không có ý định ngăn cản loại tình huống này xảy ra, bởi vì là không ngăn cản được. Cương giả nô lệ kẻ yếu là không thể nào ngăn cản được. Ở đằng kia chút hiểm địa, hung địa, loại tình huống này quá thường gặp, rất nhiều nơi, trước mắt đối với con người mà nói, vẫn là hung hiểm chi địa. Tuy nói, Viêm Vũ trụ trước mắt là nhân loại thống lĩnh, có rất nhiều nơi là nhân loại chúng ta đều cảm thấy địa phương nguy hiểm. Những tình huống này, về sau sẽ cho các ngươi nói. Đường từ tinh thần lực, bây giờ toàn lực thi triển, có thể dò xét tới 3 vạn mét bên ngoài phạm vi tại tinh thần lực của hắn phạm vi bên trong phát hiện có rất nhiều hung thú đội ngũ còn có một số nhập thánh cao gia hung thú thông dòng tự tại đi săn trang diện máu tanh kia thật là máu canh man hoang chi địa sao mà chi lớn cho nên nói gặp phải học phủ học viên sát suất không tính quá lớn ngược lại đều đi ra lại tiêu hao nhiều như vậy diễn hóa điểm chứ không lời không lỗ lại nói đường từ theo bản năng mong muốn lấy ra tiểu cốt nhưng hiển nhiên không thể tiểu cốt còn tại gần dưỡng ở trong kaka ta có thể tiểu cốt ngươi không nhiều gần dưỡng một đoạn thời gian sao kaka không cần đã lâu như vậy ta cũng nên gặp qua thấy máu không phải đều nhanh gì xét Tiểu Cốt, tốt. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiểu Cốt liền xuất hiện ở đường từ trong tay đường từ huy vũ mấy lần, phi thường hài lòng, khoe miệng nghiêng một cái. Tiêu thất ngay tại chỗ đường từ cách đó không xa, có hơn 10 cái hung thú, dẫn đầu là nhập thánh thất giai hung thú. Bọn hắn dưới lòng bàn chân còn có mấy chục con hung thú thi thể, chiến thắng những này hung thú, phát ra gầm thét, đang ăn mừng bọn hắn lấy được đại thắng đối với chết đi thi thể, thèm nhỏ dãi, miệng bên trong chảy ra hơi thối nước bọn, hiển nhiên muốn ăn như gió cuốn. Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào dẫn đầu hung thú, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫn đầu hung thú là một cái huyêu cơ bắp cơ mãng ánh mắt tản mát ra huyết quang, hai cái sừng trâu cực kỳ trưng dương. Mỗi hô hấp ra một mạch, đều bẩy biện ra màu làm sương ngủ. Hai cái trâu đằng sau đột nhiên đứng thẳng, phát ra gầm thét. Trước mặt mấy cái hung thú, nhanh chóng an tĩnh lại, đầu lâu thả rất thấp. Huyết Nưu đi lên trước, đối với dưới mặt đất hung thú thi thể, điên cuồng nuốt ăn lấy. Còn lại vài đầu hung thú, trông mong nhìn chằm chằm, nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống, gió thổi qua. Vẫn là kéo. Thấy đường tử có chút buồn nôn đồng thời, còn có chút đau lòng, nhiều như vậy hung thú thi thể, đổi lại diễn hóa điểm, nhỏ mấy trăm nghìn a tiểu cốt. Ta có chút không đành lòng bắt bọn hắn xem như trận chiến đầu tiên của ngươi, nếu không, một lần nữa đổi một cái. Kaka, không có việc gì, ta không kén ăn. Cái này Đường Từ không có ẩn giấu bất kỳ khí tức gì. Rất hiển nhiên, huyết như đã phát hiện hắn. Hướng phía phương hướng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bên cạnh tiểu đệ, nhanh chóng hướng phía hắn xuống lại. Nhìn xem những này nhất cao không quá siêu phàm kiểu dai hung thú Đường Từ dơ cao tiểu cốt, nhẹ nhàng vung lên. Những này hung thú, nửa người dưới còn tại chạy, nửa người trên giữ lại ngay tại chỗ. Trong mắt khát máu, biến ẩm đạm diễn hóa điểm 19 vạn. Đường Từ giật mình. kinh hãi không phải nhẹ nhàng vung lên, vài đầu hung thú trong nháy mắt tử vong vừa rồi, đường từ mơ mơ hồ hồ trông thấy, thời gian trường hà một góc mơ hồ hình chiếu, giống như xuất hiện có mấy cái hư ảnh, trong nháy mắt theo thời gian trường hà bên trong tiêu tán. Đường Từ đầu đột nhiên đau sót tốc chủ, thời gian trường hà, ngươi không thể cưỡng ép quan sát. Hệ thống, ta biết. Hệ thống, vừa rồi kia là tiểu cốt tạo thành sao? Túc chủ, đúng vậy, tự đạo linh minh, có thể chạm diệt thế gian sinh linh tại thời gian trường hà bên trong quá khứ, tương lai, hiện tại. Thời gian trường hà bên trong, cái này mấy cái sinh linh, hiển nhiên không tồn tại. Chỉ có điều trước mắt, lấy túc chủ thực lực, chỉ có thể đối đề giai sinh mệnh sinh ra hiệu quả như vậy. nhập thánh cảnh giới trở lên sinh linh, túc chủ liền làm không được loại tình trạng này. theo túc chủ thực lực để cao cùng xương rồng thần ma thương tăng lên, có thể phát huy tác dụng càng lớn. đường từ thật sợ ngây người tiểu cốt, tiểu cốt như thế không hợp thói thường sao? cực đạo linh minh, đây chính là cực đạo linh minh đi. nhìn xem tiểu đệ của mình liền chết như vậy. huyết như gầm thét xuất sinh, đến báo thù a. đường từ nói xong, tùy ý thi triển một chiêu. huyết như lại cảm giác được, sinh mệnh mình nhận lấy nguy phát ra bản thân công kích cường đại nhất, to lớn màu lam của sáng. Phát ra uy thế hủy thiên diệt địa, ngăn cản đường từ tùy ý một kích. Công kích tán đi, to lớn huyết nhu thân thể, điên cuồng máu chảy, xương châu đứt gãy, huyết hồng xương cốt cắt bá tử, đều thấy được. Miệng lớn thở hồn hẹn đường từ lần nữa giận mình. Tiểu cốt đem chiến lực của hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nếu như không có tiểu cốt, hắn chỉ sợ muốn mấy quyển mới có thể đánh chết huyết nhu. Không nghĩ tới, chỉ là tùy ý một kích, huyết nhu liền bị trọng thương. Tiện tay một kích, huyết nhu phản kháng không kịp, thương diễn hóa điểm 150000. kế tiếp, đường từ đại sát tứ phương, mấy canh giờ sau diễn hóa điểm 3 triệu Chết tại đường từ thương hạ hung thú cùng dị tộc Khoảng chừng 90 nhiều mặt, Phần lớn thời giờ đều tiêu vào tìm hung thú cùng dị tộc phía trên. Không phải, diễn hóa điểm sẽ càng nhiều đường từ lần thứ nhất cảm thấy, hung thú cùng dị tộc số lượng quá ít hệ thống, tiểu cốt, có phải hay không sẽ bị võ đạo cường giả nhìn ra dị dạng? Có biện pháp nào có thể giải quyết? Tốc chủ, xương rồng thần ma thương, sắc thực sẽ bị nhìn ra dị thường. Tốc chủ có thể tốn hao 350 vạn diễn hóa điểm, bản hệ thống có thể tạm thời giúp ngươi ẩn giấu xương rồng thần ma thương dị dạng, nhưng không thay đổi xương rồng thần ma thương uy lực. Là không tốn hao 350 vạn diễn hóa điểm, ẩn dấu xương rồng thần ma thương dị dạng. Chó hệ thống Ngươi thật đủ a. Đường Từ lười nhắc nhở Danh hệ thống, chính là người tham thiền quỷ. Chương 162. Cùng giết chóc thương ý lĩnh ngộ người luận bàn Chương 162. Cùng giết chóc thương ý lĩnh ngộ người luận bản Đường Từ vì phát tiết lửa giận trong lòng. Lại hao tốn mấy giờ, hào kiếm 3 triệu diện hóa điểm Đường Từ tâm hải lòng đủ rời đi. Chỉ có điều, phương viên mấy vạn mét dị dạng, vẫn là bị học phủ học viên phát hiện ra dị thường. Coi như man hoang chi địa lại lớn, nhưng cũng có hạn. Những này cùng đi lịch luyện đại nhất học viên, phát hiện mảng lớn hung thú thi thể, quý giá bộ vị bị hoàn toàn hái đi. Không khỏi nghĩ thầm là vị nào học trưởng hoặc là học tỷ đến rèn luyện, quá mạnh, cơ hồ đều là nhất kích tất sát. trở lại học phủ, phát hiện còn không tính quá muộn niệm nhi, ta nhớ ngươi lắm, mong muốn đi ra tụ lại sao? đường từ tưởng tượng lấy đêm nay cuộc sống tốt đẹp từ ca ca, ngươi là người xấu, quá muộn, chúng ta không thể gặp mặt. đường từ tâm lệnh đều do hắn lần trước, miệng một cái, còn muốn lại tới một cái, kết quả ai? đều tại ta quá gấp, dẫn đến niệm nhi không dám ban đêm cùng gặp mặt hắn. niệm nhi, ta không là người xấu, lần trước là ngoài ý muốn, vậy chúng ta ngày mai gặp, được không? tốt đường từ rất vui vẻ, rất vui vẻ cái chủng loại kia hử từ ca ca, thật là người xấu nghĩ tới đêm đó cùng đường từ cử chỉ thân mật, chủ nhiệm nhi vẫn còn có chút thẹn thùng. TS, chuyện gì không có, không nên suy nghĩ nhiều. Ta đoán, các ngươi có phải hay không láo tài xế? Ngày thứ hai, là chủ nhiệm lớp khóa. Nghĩ đến lần trước cùng chủ nhiệm lớp đánh cược đường từ khỏe miệng nghiêng một cái, huy tưởng chủ nhiệm lớp vẻ mặt kinh ngạc đợi chút nữa. Chủ nhiệm lớp khen ta, ta làm như thế nào huyện chuyện nói sao? Không thể quá kiêu ngạo, miễn cho ta tốt đẹp hình tượng bị hao tổn. Có, cứ làm như thế. Hắc hắc. Cổ hoàng bước nàng kia một mét ba đôi chân dài, khuôn mặt đẹp đẽ, lộ ra rất tỷ lệ. Theo lý thuyết, dạng này nữ sinh. Bọn hắn những này thanh niên rất ưa thích, nhưng hiện thực chính là, bọn hắn ba nam sinh, không có một cái không sợ nàng các bạn học, hôm nay lại là ta khóa. Một tin tức tốt, các ngươi đều lĩnh ngộ ra súng của mình ý, rất không tệ. Mặt khác, ta muốn thống kê, các ngươi lĩnh ngộ thương ý tình huống, cho nên hiện tại đi với ta võ đạo trận. Đúng rồi, ta muốn tại các ngươi lẫn nhau luận bàn bên trong, thống kê các ngươi lĩnh ngộ thương ý tình huống. Chuẩn bị sẵn sàng, một hồi, hai hai luận bàn liền có thể. Thương hệ võ đạo trận, Đường Từ chưa có tới mấy lần, cho nên hắn còn rất là hiếu kỳ. Võ đạo trận bố trí, thật sự là quá hoàn mỹ. Không hổ là thương hệ võ đạo trận, tất cả đều là thích hợp bọn hắn nhất thương hệ học viên. Hơn nữa, cái này địa bàn, lớn đến vô pháp vô thiên tất cả mọi người, hai người là một tổ, chính mình tổ đội, ta liền không ăn bài. Lớp chúng ta nhận biết vừa vặn, đều có thể phối đôi. Đường Từ đứng tại chỗ, nhìn, sẽ có hay không có người tới chọn hắn. Ngược lại, hắn hiện tại đã nổi danh, thương hệ sinh viên năm nhất, hẳn là đều biết. Có lẽ cả người có tuổi hơn cấp, hẳn là cũng có rất nhiều người biết hắn. Rất nhanh, trên trận liền chỉ còn lại Đường Từ cùng một người học sinh khác Đường Từ biết hắn, gọi là cô Phương Nạo. Người cũng như tên, vô cùng cao ngạo. Nhưng thực lực không tệ, là thương hệ đại nhất học viên, trước mắt xâm nhập nhân bảng duy ba học viên một trong, một vị khác, liền là lúc trước cái kia hai mèo thủ nữ, Cổ Thương Tử Nguyệt, manh hóa trong lớp nhiều ít người à. Cô Phương Nạo, xếp tại 500 nhiều tên, ngược lại, nhường đường từ rất kinh ngạc. Hắn xông qua nhân bảng, mới biết được, nhân bảng 500 nhiều tên học viên, là cỡ nào thiên tài, DS, cô Phương Nạo cùng Thiên Mặc Ca, đằng sau cũng sẽ có nhất định phần diễn. Cổ Thương Tử Nguyệt, xếp tại 900 nhiều tên. Ba người, khai giảng không đến 2 tháng, xem như thương hệ bên trong, vô cùng thiên tài. Hai người, còn cường thế xông vào nhân bảng 500 tên. Tại thương hệ lịch sử ghi chép bên trên, đã đánh phá kỷ lục đường từ tâm muốn, một trận chiến này hẳn là sẽ rất thú vị. Đi lên trước, cô Minh, xem ra chúng ta cần luận bàn một chút. Đường Từ, ta sẽ không lưu thủ, một lớp chỉ có thể có một người sư vương. Người kia chính là ta. Đường Từ không nghĩ tới, cô Vương Nạo sẽ nói như vậy ha ha rất tốt, ta cũng chờ mong đánh với ngươi một trận. Những người khác đều nhìn Đường Từ hai người. Long hổ chi đấu, ai sẽ thủ thắng tất cả mọi người đã lựa chọn luận bàn đối tượng. Một lần bắt đầu mười cái tổ, còn lại đồng học thử tế quan sát người khác chiến đấu, có lẽ đối với các ngươi đều có chỗ tốt. Nhưng, có một cái tiền đề, nhất định phải sử dụng thương ý đến luật bàn. Nhất bắt đầu trước 10 cái tổ, mỗi một tổ đều cách xa nhau 2000m, làm thành một cái vòng tròn, đứng tại đặc biệt hình tròn khung vuông bên trong. Mặt đất trầm rãi lên cao, đại khái khoảng 10m, những người khác ở phía dưới quan sát. Theo chủ nhiệm lớp ra lệnh một tiếng, trên đài cao 20 người bắt đầu luật bàn. Trong ngay mắt, 20 loại thương ý xuất hiện, có chút đồng học, lĩnh ngộ thương ý là giống nhau, nhưng lĩnh ngộ trình độ, rõ ràng có một ít khác nhau, đường từ tử tế quan sát những bạn học này chiến đấu. Võ giả là nhiều, nhưng có mấy vị là dị năng giả. 10 phút đi qua, Đường Từ đại khái biết kết quả những bạn học này, không hổ đều là nhân loại đứng đầu nhất thiên tài, lĩnh ngộ thương ý, đều vượt ra khỏi chính mình lúc ấy dựa vào cựu trọng tình thương lĩnh ngộ thương ý, quá lợi hại. Chỉ có điều, lĩnh ngộ thương ý trình độ không tính quá cao, Đường Từ đột nhiên nhớ tới, lúc ấy hạc tiên bạch võ, võ ca nói qua, thương tiên cố cựu ca trời sinh thương ý, nhưng không phải đứng đầu nhất thiên tài, xem ra lợi này không giả. Tổ thứ hai cũng rất nhanh kết thúc. Tổ thứ ba, đáng yêu bánh phao đường phòng ngủ ba người khác cũng tại lão đại, lão nhị, lão tứ cố lên, những bạn học khác cố lên. Đường Từ phát hiện. Vật chỉ mạnh thương ý tên là Chấn Thiên Thương Ý Đại khai đại hợp, có thể phá hủy đối thủ thể nội chúa gen đầu. Tu luyện đại thành, vô cùng lợi hại. Tống Ngọc lĩnh ngộ thương ý, gọi là Diệt Viêm thương ý. Bành Thế Hào lĩnh ngộ, gọi là Ma Kình thương ý lão đại, lão nhị, lão tứ, lĩnh ngộ thương ý, có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng là thích hợp bọn hắn nhất, hơn nữa, bọn hắn lĩnh ngộ thương ý cũng thuộc về cường đại nhất một cấp bậc thương ý. Rất nhẹ nhàng liền thắng được chiến đấu. Trận thứ tư, Ma pháp sư, Thừa Quan đào, đào bắt đầu đường từ phi thường tò mò Ma pháp sư, lĩnh ngộ thương ý là cái gì? Cuối cùng, Đường Từ phát hiện, mặc kệ là loại nào tu luyện đường đi, lĩnh ngộ thương ý, cơ bản giống nhau. Trận thứ 5, cổ thương tử nguyệt ra sân. Nàng lĩnh ngộ thương ý, gọi là Tuyết Quốc. Thi triển ra, vô cùng xinh đẹp, nhưng uy lực, đường từ đều có chút kinh hãi. Thứ 6 trận rất nhanh liền kết thúc. Trận thứ 7, liền đến phiên Đường Từ bọn hắn cái này một nhóm người lao tam, cố lên. Lao tam, cố lên. Đường Từ tiểu thành tổ lôi thương ý vừa ra, mạn thiên lôi hải đã ảnh hưởng tới còn lại đồng học. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Hoàng Nhược Câm phân phó những bạn học khác rời xa một chút. Cổ Hoàng Nhược Câm cũng có chút kinh ngạc, loại này thương ý, thật là đáng sợ. Cô Phương Nạo con ngươi co rụt lại, hiển nhiên cũng cảm thấy rất khiếp sợ, không hổ là viêm vũ trụ trạng nguyên. Bằng vào cái này thương ý, ngươi liền có vinh hạnh đặc biệt này. Đường từ giật mình, không nghĩ tới, cô Phương Nạo biết hắn là viêm vũ trụ trạng nguyên, xem ra cô Phương Nạo thân phận không đơn giản, không phải cũng không có khả năng biết. Đường tử ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải phế vật. Trong nay mắt, Mạn tiên huyết sắc hình thành giết chóc thương ý cố này tước sát chi khí, Đường từ cũng có chút kinh ngạc. Giết chóc thương ý cùng hắn tổ lôi thương ý thuộc về cùng một cái cấp độ A, thế mà lại lĩnh ngộ giết chóc thương ý, xem ra giết chóc không ý ta hai người thương ý nhường thương hệ những học sinh khác khiếp sợ không gì sánh nổi nguyên bản còn có một số không phục hai người học sinh giờ phút này từ đấy lòng nội phụ cổ hoàng nhược âm cũng rất sửng sốt hai người lĩnh nộ thương ý cô phương nạo thân phận nàng tự nhiên sẽ hiểu một cái thế gia truyền nhân một cái viêm vũ trụ chẳng nguyên cứu đến bốt cùng ai sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng hai người cũng không hề động thủ lẫn nhau nhìn đối phương chỉ là hai người thương ý càng ngày càng mạnh lao tam cùng cô phương nạo tại so đấu thương ý lĩnh khí thế lao tam ngươi phải cố gắng lên a tống ngọc nghe bất chỉ mắng lời nói cũng đối với đường tử yên lặng cố lên Thời gian trôi qua rất nhanh, hai cỗ thư ý, dường như muốn đem vương thiên địa này phá hủy. Cổ hoàng nhược cơm thấy thế không ổn, vung tay lên, một đạo đặc thù năng lượng bao trùm hai người. Thời gian lần nữa đi qua nửa canh giờ, cổ hoàng nhược cơm phát hiện, cô phương ngạo sắc mặt bắt đầu tái nhợt xem ra đường từ càng hơn một bậc, thật không nghĩ tới à? Quả nhiên, cô phương ngạo thua, sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc đường tử, khí tức cũng có rất chấn động lớn đường tử. Ta thua, bất quá ta không kém ngươi, lần sau ta còn khiêu chiến ngươi. Đường tử mỉm cười tốt. Chương 163 trăm bước nhân bảng bà trong tên. Trước 163, dừng bước nhân bảng 300 tên đường từ hai người biểu hiện, sắp thực chấn kinh những người khác. Bọn hắn không rõ, vì sao, đồng dạng là thiên tài, bọn hắn vì sao lại so với người khác chênh lệch rất nhiều hai vị đồng học luật bản, rất không tệ. Những người còn lại, tiếp tục. Cuối cùng một tổ, tổ thứ 8, cũng rất nhanh hoàn thành luật bản. Bất quá, bởi vì đường từ cùng cô Phương Nạo tỷ thí quá mức lóa mắt, tất cả mọi người đánh mất hứng thú. Cổ Hoàng Ngự Câm cũng đã nhận ra những người khác, hoặc nhiều hoặc ít có chút cô đơn các bạn học, các ngươi đều rất không tệ. Các ngươi lĩnh ngộ ý, đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ có điều Lính ngộ trình độ không tính quá cao đường từ đồng học cùng cô Phương Ngạo đồng học linh ngộ thương ý tiến độ cũng rất cao mới có uy năng như thế cho nên phải cố gắng một chút người khác có thể làm được các ngươi cũng có thể làm được giữa trưa đường từ cung mất chỉ mánh mấy người cùng một chỗ hưởng thụ lấy mị thực lao Tam người lĩnh ngộ thương ý là cái gì thương ý à? cảm giác vô cùng lợi hại lao đại ta lĩnh ngộ thương ý là tổ lôi thương ý lao Tam tổ lôi thường ý nghe danh tự này liền không đơn giản so với chúng ta lĩnh ngộ thương ý lợi hại hơn nhiều lao nhị lời này không giống từ trong miệng ngươi nói ra được à? Các người lĩnh ngộ thương ý cũng không kém, chỉ là cùng chủ nhiệm lớp nói không sai bị lắm, các người lĩnh ngộ trình độ tương đối thấp. Cho nên, có thời gian, đi thêm thương ý tiểu thế giới đi một chút, hoặc là đi truyền thừa chi địa, đi xem một chút, có thể hay không đạt được thương ý cường giả truyền thừa. Lão đại, lão nhị, lão tứ, ta muốn đi thấy bằng hữu, bái mai. Đợi cho đường tử rời đi. Tống Ngọc nói rằng, thật ao ước mộ lão tam cái đồ chơi này a. Vì sao sẽ có như thế bạn gái xinh đẹp a? Còn có, lão tam bạn gái, chúng ta lần trước thấy qua cái kia, đại nhất giáo hoa bảng thứ nhất. Trừ cái đó ra, thực lực còn mạnh ngoại hạ nhân bảng xếp hạng vượt qua cô phương nào. Bành Thế Hảo cảm giác sinh không thể luyến ta cũng muốn cái bà gái, lão nhị, ta cùng lao đại cuộc sống hạnh phúc, liền giao cho ngươi. Lão nhị, đúng vậy à? Lao tứ, nói không sai. Cáo biệt mấy người đường từ tiến về cùng Niệm Nhi ước định địa điểm. Dính nhau một hồi lâu đường từ dự định tiếp tục khiêu chiến nhân bảng Niệm Nhi, ngươi có phải hay không ẩn giấu thực lực rồi? Không phải, lấy thực lực của ngươi, xếp hạng không chỉ như vậy. Nếu không, chúng ta đánh cược, 10 ngày sau, ai xếp hạng càng cao, thấp, liền đáp ứng thắng một cái điều kiện, tiểu gì? Thứ anh em, ta bằng lòng ngươi. là không tiếp tục khiêu chiến tiếp tục. Đường Từ lựa chọn 450 tên vô tuyển, Bắc Long Lục học phủ, tu tiên hệ đại nhị học viên, trước mắt cảnh giới nửa bước hóa thần cảnh giới, võ kỹ đây là một cái tu tiên giả, Đường Từ rất chờ mong cùng tu tiên giả giao thủ. Hiển lộ ra hư thân là một cái cổ điện mỹ nữ, rất xinh đẹp học tỷ, xin chỉ giáo. Niên đệ, cũng xin chỉ giáo. Vương Truyền thân Pháp rất mờ mịn, nhìn rất có mỹ cảm, tốc độ cực nhanh Đường Từ cũng thi triển côn bằng đạp thiên bước. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Hai người ở giữa không trung, vũ khí va nhau. Trong nháy mắt, hỏa hoa vàng cam Còn kèm theo cực kỳ to lớn vận sóng hai người riêng phần mình lui lại mấy bước chỉ có điều đường từ không thể thời gian dài bay lên không nhân đệ lực lượng không tệ a học tỷ người cũng không kém vương truyền trong tay ép cấp vũ khí quanh quẩn trên không trung trong nháy mắt thiên địa linh khí sao động hóa thành một cái chợt bản hình thành vô số mưa kiếm đường từ không dám kinh thường to lớn lôi thuẫn xuất hiện ngăn cản được những này mưa kiếm sau đó giữa không trung ép cấp kiếm diễn sinh ra vô số thanh nhân đệ thử một chút ta chiêu này vạn kiếm quý tông vương truyền vừa mới nói xong mạnh thiên lợi kiếm ba phủ đường từ đường từ kiến thức tu tiên giả thủ đoạn đối tu tiên giả phương thức công kích cũng có hiệu một chút lấy ra tiểu cốt thi triển long lực xác thực vô số lôi long hóa thành lôi hải tiểu long xoay quanh bay múa ngăn cản mạn tiên lợi kiếm vương tuyền thấy thế trong tay xuất hiện lần nữa một thanh thần binh mũi kiếm đối với bầu trời lập tức xuất hiện cửu thiên lôi điện hóa thành giữ tận của mãng mong muốn một lần hành động đánh bại đường từ đường từ nứt miệng lên học tỷ thử một chút ta chiêu này đường từ vừa rút lời bên trên bầu trời lôi hải cùng huyết hải giao hòa to lớn kiếp lôi cử thường mang theo huyết hải cùng cửu thiên lôi điện công kích cùng một chỗ. Thiết liệt bạo tạc, hình thành to lớn sóng xung kích sóng, vô tình thôn phệ lên trước mắt hoàn cảnh. Vương Tuyển Hư thân thủ tổn hại, không thể tái chiến nhân đệ, ngươi thắng. Chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công. Trước mắt xếp hạng 450 tên, ban thưởng 1 triệu điểm tích lũy. La không tiếp tục khiêu chiến. Không. Đi ra nhân bảng tiểu thế giới tu tiên giả, lực công kích không tầm thường, rất không tệ. Còn có thời gian 10 ngày, ta mỗi ngày khiêu chiến tiến lên 40 tên, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Giữ thằng ngay, đường từ tiếp tục khiêu chiến nhân bảng máu chim nổi, nhân bảng 410 tên, Nam Long lục học phủ, vạn khí hệ đại nhị học viên, trước mắt cảnh giới Nửa bước cấp thân cảnh giới, võ khí. Máu chim nổi, sử dụng vũ khí, rất không phổ biến. Là một thanh máu cung, S cấp vũ khí Đường Từ cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên. Sử dụng cung tiễn làm làm vũ khí, quá là hiếm thấy. Một canh giờ sau, kết thúc chiến đấu trước một người, khiêu chiến thành công, trước mắt xếp hạng 410 tên. Là không tiếp tục khiêu chiến. Không. Nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc, Đường Từ phát hiện, nghiệm nhi xếp hạng cũng thăng lên đến 460 tên máu chim nổi, nếu như cảnh giới tại cao một chút, hoặc là cung tiễn loại võ khí phẩm giai tại cao một chút, liền không như vậy khó có thể đối phó. Cái kia thanh máu cung, không cần nói tên chỉ cần dùng lực kéo một phát, liền sẽ ngưng tụ ra năng lượng mũi tên, có chút bất phàm. Cận chiến có chút ăn thiệt thòi, nếu như là viễn chiến, còn không thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Lão Tam, nói cho chúng ta biết, ngươi bây giờ cảnh giới gì, thế mà xếp tại nhân bảng 410 tên, quá bất hợp lý đi. Giống như, trước mắt, ngươi là Long Lục học phụ sinh viên đại học năm nhất bên trong, nhân bảng xếp hạng cao nhất người. Lão đại, ta đã nửa bước nhập thánh cảnh. Nghe xong đường Từ nói lời, mấy người hít sâu một hơi. Vô cùng chấn kinh Lão Tam, ngươi vượt qua một đại giai chiến đấu, thực sự không hợp phái Còn có, hơn một tháng, ngươi theo siêu phàm nhất dài. Tăng lên tới nửa bước nhập thánh cảnh, người An tin đang sợ không phải. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Nguyên bản Đường Từ dự định mỗi ngày khiêu chiến 40 tên, nhưng hắn phát hiện sai vô cùng. Bất quá, những ngày này khiêu chiến, hắn đều không có sử dụng tiểu cốt. Tiểu cốt đối thực lực của hắn tăng phúc rất lớn, nhưng thường xuyên sử dụng tiểu cốt, Đường Từ không thể chính xác biết chiến lực của mình tình huống đến mức 10 ngày ngày cuối cùng, hắn xếp hạng tại nhân bảng 330 tên Đường Từ hôm nay khiêu chiến nhân bảng 300 tên huyền minh, chủ long lục học phủ, đại nhị thương hệ học viên, trước mắt cảnh giới, cấp thân cảnh giới nhất giai. Võ Ký Niên Đệ Vừa mới đại nhất, liền đạt tới khiêu chiến nhân bảng 300 tên thực lực, so với ta mạnh hơn nhiều. Học trưởng, xin chỉ giáo. Một canh giờ sau, chiến đấu kết thúc chúc mừng ngươi, khiêu chiến thành công. Trước mắt xếp hạng nhân bảng 300 tên. Đường Từ cũng không chịu nổi. Hắn không có sử dụng tiểu cốt, không có sử dụng thủy nguyên tổ huyết, nhưng sử dụng một chút hỗn độn hồng ngông thể bản nguyên chi lực. Cho nên nói, không có gì ngoài những này áp chủ bài. Hắn thực lực trước mắt chỉ có thể xếp hạng 300 tên. Vậy liền coi là hắn cực hạn cấp thân cảnh giới, không hổ là mang theo một cái chữ. Nhập thánh tự giai, ta khiêu chiến nhiều như vậy, cảm giác có tốt nhưng cấp thân nhất giai, chiến lược tối thiểu cao gấp trăm lần không ngừng. Quả thật là, võ giả con đường, một bước nhất trọng thiên a. Ta cảnh giới bây giờ tiến bộ, coi như có thể. Nhưng đi vào cấp thân cảnh giới, thường thường cần một hai năm mới có thể đột phá nhất giai. Đến lúc đó, tiến độ tu luyện của ta cũng biết trở nên chậm. Có lẽ, cấp thân cảnh giới mới là võ đạo cái thứ nhất vượt qua điểm a. Nhân bảng 300 tên về sau, rất nhiều đều cắm ở nhập thánh cựu giai hoặc là nửa bước cấp thân cảnh. Chương 164. Trôi qua thành tinh vực. Chương 164. Trôi qua thành tinh vực. Hôm sau lại là một cái nguyên khí tràn đầy sáng sớm. Tuy nói tất cả mọi người là sinh viên đại học, không có khi đi học đều ưa thích tâm sự. Dù sao đại gia mỗi ngày tu luyện đều rất vất vả các bạn học, còn nhớ rõ ta hai tháng trước cho các ngươi nói nên đón cái khác trưởng cao đẳng Tân Sinh khiêu chiến sao? Thương hệ có hai cái học sinh được tuyển chọn, một cái là Đường Tử, một cái là cô Phương Nạo. Ba ngày sau hai người bọn họ liền sẽ cùng cái khác được tuyển chọn đồng học nên đón cái khác trưởng cao đẳng phá Quán. Đến đây phá Quán trường cao đẳng tổng cộng có 10 chỗ trưởng cao đẳng cũng là đến từ cái khác cao cấp tinh vực. Đại gia tự mình tu luyện a có vấn đề gì, có thể hỏi. sau khi tan học, đường tử cùng cô phương nạo đi phòng làm việc của ta. lão sư, cái khác trường cao đẳng là đi vào học phụ sao? chúng ta có thể đi xem tranh tài sao? có thể xem tranh tài, nhưng chỉ sợ không thể tiến về hiện trường. lần tranh tài này sân bãi, cùng trước mấy lần sân thi đấu không giống, nhưng tranh tài hình thức cũng kém không nhiều. học phụ sẽ tùy thời tùy chỗ đem khiêu chiến video truyền tống đến mọi người thân phận ngọc bài phía trên, các ngươi có thể lựa chọn tự hành quan sát hay không? kết quả sau cùng cũng biết, vừa ra tới liền sẽ thông báo cho các ngươi. Kế tiếp, một cái cùng học vấn vấn đề, có lẽ là tất cả mọi người cảm thấy hứng thú lão sư, lần tranh tài này mục đích là cái gì? Tranh tài mục đích, nhưng thật ra là vì cân nhắc, cùng Long Lục học phủ tề bình cái khác trường cao đẳng, thế hệ trẻ tuổi cơ sở tình huống. Nếu như thế hệ trẻ tuổi nhân tài xuất hiện lớp lớp, vậy cái này học phủ liền đại biểu cho là tiến bộ. Nếu như thế hệ tuổi trẻ không có gì đặc biệt ưu tú thiên tài, liền đại biểu cho là là hậu. Bên ngoài, Long Lục học phủ là ưu tú nhất thần chi học phủ, nhưng mấy năm gần đây đến, Long Lục học phủ tình huống không thể lạc quan. Trước mấy lần, Long Lục học phủ lấy được xếp hạng, không tính quá cao. Nhưng Long Lục Học phủ có ý nghĩa đặc biệt, bởi vậy, Long Lục Học phủ mới một mực duy trì tại vị trí thứ nhất. Nhân loại cạnh tranh là phi thường đáng sợ, nếu như các ngươi giới này, Long Lục Học phủ xếp hạng còn rất lạc hậu lời nói, có lẽ liền sẽ mất đi đệ nhất bảo toàn. Loại tình huống này nếu như không thay đổi, Long Lục Học phủ liền sẽ một mực đi xuống dốc, hơn nữa là tuần hoàn đã tính. Đường Từ, cô phương nào, cái khác 10 chỗ trưởng cao đẳng học sinh tình huống căn bản, ta chờ một lúc sẽ gửi đi tại thân phận của các ngươi trên mạng bài. Lần này, chọn lựa người là Long Lục Học phủ nhân bảng xếp hạng cao nhất 10 cái sinh viên đại học năm nhất. Khiêu chiến địa điểm, an bài tại Thệ Thành Tinh vực. Ba ngày sau, ta cùng mặt khác mấy vị lão sư sẽ mang dẫn các ngươi tiến về Thệ Thành Tinh vực. Ta đại khái nói chính là những vấn đề này, các ngươi còn có cái gì mong muốn hỏi sao? Đường Tứ nghi ngờ hỏi lão sư, cái gì gọi là Thệ Thành Tinh vực? Đây cũng không phải là bí mật gì, hẳn là làm cho tất cả mọi người biết đến, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, liền không có đem ra công khai. Thệ Thành Tinh vực là nhân loại hắc ám thời kỳ, không thể quay đầu quá khứ. Nói đến đây, Đường Tử phát hiện, chủ nhiệm lớp thần sắc rõ ràng có chút cô đơn lúc ấy, cái này phương vũ trụ, còn không có cái gọi là vết nước không gian, khi đó Nhân loại đích nhân, chính là những tinh vực khác sinh mệnh, cái khác văn minh. Nhân loại dần dần chiếm lĩnh cái này phương vũ trụ. Nhân loại số lượng, có lẽ thiên địa linh khí đối với sinh mạng có cực tốt hiệu quả trị liệu, coi như không tu luyện, cũng biết tại trong lúc vô hình cường hóa thể chất. Cái này cũng đưa đến nhân loại sinh dục năng lực đạt được rõ ràng tăng cao. Nhân loại số lượng tăng nhiều, tự nhiên là chuyện tốt. Về sau, vết nứt không gian xuất hiện, nhân loại bệ bộn nhiều việc tu dưỡng sinh tức cùng xử lý chuyện khác nghi, đối vết nứt không gian không hề quan tâm quá nhiều. Thể thành tinh vực, nguyên bản gọi là thiên vực tinh, sinh sống trọn vẹn hơn một tỷ người loại. Có lớn vết nứt không gian xuất hiện, hiện ra đại lượng dị tộc, xông vào thế thành tinh vực, trắng trận đổ sát, ngắn ngủi mấy ngày, thế thành tinh vực, hơn 1 tỷ người loại, cơ hồ toàn bộ diệt sát. Những xúc sinh này, thật đáng chết. Cổ Hoàng ngầm, rõ ràng rất phẫn nộ nhân loại cao tầng biết sau, giận dữ, duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy nhân loại tử vong. Thế là, cao tầng phái ra 4 tôn thần linh, cùng vô số cao gia võ giả, vô số khoa học kỹ thuật vũ khí, thao tốn cái giá cực lớn, mới đoạt lại thế thành tinh vực. Nhưng chết đi đồng bảo, rốt cuộc không cứu về được. Đường từ cũng 10 phần phẫn nộ, hơn 1 tỷ người loại, ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ bị giết chết. Loại trang diện này thật là đáng sợ. Chuyện này phát sinh ở một nghìn năm trước, ta chính là lúc trước một trong số những người còn sống sót. Lúc ấy những cái kia xuất sinh chết tiệt, đem nhân loại thi thể, rút gân nổ xương, lột da người, thả máu khô, trồng chất như núi. Những cái kia thực lực cường đại dị tộc, một ngụm liền có thể nuốt toả tiếp theo trăm thước cao núi thịt, uống xong trăm lập phương máu người. Cảnh tượng đó thật chính là thi sơn huyết hải. Ta vĩnh viễn cũng không quên được những dị tộc kia ghê tẩm sát mặt. Nói đến đây, cổ hoàng ngưng nước mắt không tự chủ chảy xuống về sau. Nhân loại cao tầng liền đem thiên vực tinh đội tên là thệ thành tinh vực, ý là kỷ niệm chi ý. Nhưng khi đó dị tộc cũng không có hoàn toàn diệt vong, cá lập lưới, phát triển lớn mạnh, nhưng đã không đáng lo lắng. Ngược lại, là phía sau học sinh cung cấp lịch luyện chi địa. Đối đại những này dị tộc, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Chuyện này, nếu như công bố ra ngoài, ảnh hưởng to lớn. Cho nên, người biết không phải quá nhiều, nhưng là võ giả đều hẳn là biết được, trong tương lai trong vòng mấy tháng, các lão sư sẽ đem đoạn lịch sử này giao cho học sinh, các ngươi xem như sớm biết mà thôi. Đương Tử, đối mạnh lên nguyện vọng, càng ngày càng mãnh liệt. Cũng không khỏi bội phục cổ hoàng dược gâm lão sư, loại tình huống này, đổi lại là chính mình tuyệt đối sẽ sụp đổ, không có khả năng đối mặt. cô phương nào cũng rất phẫn nộ, hắn vốn là giết chóc thương ý lĩnh ngộ người, tức giận toàn thân sát ý bộc lộ, cực kỳ khủng bố những này đáng chết dị tộc, thật đáng chết ta. tây long lục học phủ diệp phong cũng biết đoạn lịch sử này đáng chết dị tộc, quá ghê tởm. lão sư vì cái gì? những này dị tộc muốn như thế tàn bạo, nhân loại chúng ta còn không có ác liệt như vậy thủ đoạn. đồ nhi cái này rất bình thường, mấy tỷ sinh linh không tính là gì. tương lai người có lẽ sẽ kiến thức đến tàn khốc hơn chuyện loại kia mới gọi là chân chính ác liệt. sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Lão sư, ta đã biết. Hy vọng Phong Nhi nhanh trưởng thành a. Ta có dự cảm, sau đó không lâu, nguy hiểm liền sẽ lai lịch. Không cẩn thận, mảnh này cổ xử, liền sẽ trôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Có lẽ, nhân loại khuyết điểm lớn nhất chính là không trạm thảo trừ căn a. Ai ba, do es võ giả tàn khốc chỗ sẽ từ từ để lộ, đường từ trực tiếp đi thương ý tiểu thế giới. Hán rất một ngạt, vừa nghĩ tới Lão sư nói những chuyện này, mạnh lên quyết tâm thì càng mạnh. Hán cần một trận chiến đấu để phát tiết trong lòng kiềm chế nếu ta tương lai trở thành cường giả, nhất định phải vì nhân tộc hậu đạo, vạn tộc điều thần. Chương 165, tội ác chi thành. Chương 165, tội ác chi thành đêm này, nhất định là một cái đêm không ngủ muộn đường tử, lần thứ nhất mất ngủ. Hắn nhớ tới lần trước cổ lão sư nói lời, có lẽ, liền là sự tình này a. Ba ngày sau đường tử, trước đi tìm Niệm Nhi, hôm nay, chính là bọn hắn tiến về thệ thành tinh vực thời gian. Niệm Nhi cũng được tuyển chọn. Nghe nàng nói, nàng kia đang ghét biểu ca, lần này không có được tuyển chọn. Xếp hạng hơi hơi thấp một chút. Cái này, nhường đường từ một hồi buồn cười. Tại một gian độc tòa nhà phòng ngủ, thẩm ý hề sắc mặt có chút âm trầm quá ghê tởm, vẫn là quá bất cần dẫn đến khiêu chiến thời gian không đủ. Tiểu tử kia, không nghĩ tới, thực lực cũng không tệ lắm, có cơ hội, phải cùng hắn đỏ sức một phen, nhường gia tộc điều tra thêm thân phận của hắn. Một cái man hoang tinh hệ tới, không có khả năng đạt tới nhân bảng bà trong tên. Nghiêm Nhi, lấy thực lực của ngươi, không có khả năng so ta thấp, mau nói, có phải hay không ẩn giấu thực lực? Từ Ca Ca, ngươi đoán a. Ta liền không nói cho ngươi. Nghiêm Nhi, chúng ta đi tìm lão sư a. Từ Ca Ca, tốt. Đường từ một mực không nắm chặt được, Nghiêm Nhi thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Mặc dù hệ thống nhắc nhở Niệm Nhi cảnh giới trước mắt, giống nhau là nửa bước cấp thân cảnh giới. Nhưng Đường từ, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, thật là lại nói không nên lời. Tớ, nhân vật chính cảnh giới không có nữ chính cao, tạm thời còn không đánh lại nữ chính. Chủ Long Lục Học Phủ hết thể có ba người được tuyển chọn, một cái là Đường Tử, một cái trừ Niệm Nhi, một cái chính là cô Phương Nạo. Trong đó không chút nào thu hút tại Long Lục Học Phủ bên trong, cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm thương hệ, thế mà lịch tập thành công. Trước kia đều là kiếm hệ, đao hệ học sinh đoạt được thứ nhất. Bất quá có lẽ là cùng năm nay cải cách có quan hệ, trước mấy lần. Ít ra cũng là lựa chọn sử dụng 30 sinh viên năm nhất, năm nay chỉ tuyển lấy 10 cái, có thể được tuyển chọn, đều là cường đại nhất thiên tài. Có thể được tuyển chọn, đều là một phần 100.000 lão sư, chúng ta tới. Ngươi chính là Trừ niệm Nhi đồng học a? Lão sư, ta là. Rất tốt, Long Lục học phủ, lần này chỉ chọn lựa 10 cái đồng học, cùng trước mấy lần khác biệt, lựa chọn học sinh ít đi rất nhiều. Bất quá, các ngươi đều là cường đại nhất thiên tài. Cái khác bảy vị đồng học, hẳn là cũng nhanh đến. Chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta liền xuất phát. Đường Từ phát hiện, cái này lênh khốc chủ nhiệm lớp Ánh mắt tại Niệm Nhi trên thân dừng lại một thời gian thật dài quả nhiên, Niệm Nhi mị lực, liền nữ sinh cũng không cách nào chống cự. Không đúng, chủ nhiệm lớp, tuổi tác, một nghìn nhiều tuổi, hẳn là có lẽ đại khái không thể để cho làm nữ sinh a. Nhưng bộ dáng này, nhiều nhất hai mươi mấy tuổi, không biết do muốn đạt đến mức nào mới có thể để cho bộ dáng không thay đổi. Đường Từ trước mắt nhìn thấy cô Phương Nạo kia si ngốc bộ dáng, không khỏi muốn cười vốn cho là rất lạnh lùng đâu, thì ra cũng thích xem mỹ nữ a. Cô Phương Nạo, ánh mắt ngươi hướng cái nào nhìn đâu? Nghe được Đường Từ lời nói, cô Phương Nạo cảm giác chính mình thất thô Đường Từ ta không có nhìn, ngươi không nên nói bậy. Sau đó không lâu, được tuyển chọn đồng học cũng lần lượt đến, từ trường học lão sư đưa đến chủ long lục học phủ. Cùng một chỗ tiến về thệ thành tinh vực đường tử cũng nhìn thấy người quen biết cũ, diệp phong. Cái khác sáu vị, có nam có nữ, nam khí vũ hiên nàng, nữ tư thế hiên nàng. nhưng không một nhóm bên ngoài thực lực phi thường cường đại. Cổ hoàng nhược cơm lão sư đem trường học khác phụ trách lão sư mang vào văn phòng. bọn hắn chỉ có thể ở nguyên địa chờ một lát từ ca ca, cái kia chính là diệp phong ca a, đã lâu không gặp, thế mà trở nên đẹp trai. Chúng ta đi tìm hắn. Thốt, đi thôi. Diệp Phong cũng phát hiện Đường Tử, ngược lại chính là không như mà hợp Diệp Phong, đã lâu không gặp à. Ngươi là? Nhìn thấy Diệp Phong thần sắc nghi hoặc, cũng không thể chắc hắn, thật sự là Niệm Nhi biến hóa quá lớn, không biết rõ, cũng bình thường Diệp Phong, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đường Tử, ta thật không biết vị cô nương này. Niệm Nhi, không pha trò Diệp Phong, nói cho hắn biết ta. Diệp Phong, ta là Trương Tiểu Lực a. Ngươi sẽ không quên ta đi. Cái gì? Ngươi là Tiểu Lực, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này, ta thật không nhìn ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Tử nói, ngươi đi tới phương xa. Diệp Phong, chuyện này nói rất dài dòng. Có thời gian nói với ngươi a? Đại khái 10 phút đi qua. Những giáo sư này lần lượt đi ra mấy vị đồng học, ta là lần này tổng phụ trách giáo sư, các ngươi có thể gọi ta cổ hoàng giáo sư, ta cùng Đông Long lục học phụ Long giáo sư, chính là lần này phụ trách giáo sư, cụ thể công việc, giáo sư của các ngươi cũng cho các ngươi nói. Hiện tại, bắt đầu xuất phát. Đường Từ 10 người, cùng hai vị phụ trách giáo sư. Tiến về, thệ thành tinh vực. Lần này, là muốn ra học phủ tiểu thế giới. Lần nữa nhìn thấy học phủ tiểu thế giới ngoại vi hình tượng, Đường Từ vẫn là sẽ cảm thấy chấn kinh. Thực lực càng mạnh, liền sẽ cảm thấy càng khó có thể tưởng tượng đại khái đi qua hai ngày ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một cái tinh cầu màu đỏ ngóng các bạn học, lập tức liền muốn đi vào thệ thành tinh vực, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Vừa tiến vào thệ thành chi tinh, nơi này bầu trời đều mang nhàn nhạt huyết hồng sắc, cái khác hoàn cảnh ngược cùng lam tinh không có quá lớn khác nhau. Rất nhanh, quân hạm liền đình chỉ lưu tại một tòa thành thị trên không. Mấy người đi ra quân hạm, phía dưới sớm đã có người chờ đợi đường từ phát hiện người trung nhân này, thân bên trên tán phát ra cực kỳ băng lãnh chi sắc. Cái này mới thật sự là gỗ cổ hoàng lão sư, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi chuyện các nghi, mời đi theo ta trên đường đi, Đường Từ phát hiện bên trong tòa thành này không có người bình thường, cơ hồ đều là võ giả. Hơn nữa mỗi người đều tản mát ra nồng đậm sát lục khí tức, thực lực có mạnh có yếu. Trên mặt bọn họ đều mang kỳ lạ số hiệu. bọn hắn có người trong tay còn cầm một chút đầu lâu. bất quá là những sinh vật khác đầu lâu. xem ra vẫn là tươi mới. tiếp theo còn có rất nhiều mấy tên lính võ trang đầy đủ trông coi từng cái đường đi. tuy nói là binh sĩ nhưng là cảnh giới đều là nhập thánh cảnh giới. bất quá tòa thành này cho Đường Từ cảm giác đầu tiên chính là lương. trừ cái đó ra Đường Từ cảm nhận được thể thành chi tinh linh khí mười phần bẩn cùng nếu là ở chỗ này tu luyện nếu không có cái khác tài nguyên tiến độ sẽ thay đổi vô cùng chậm chạp đường từ còn phát hiện một chút người nhìn xem trong đội ngũ nữ đồng học thân ảnh trong mắt toát ra không chút nào che giấu dâm dục chi sắc thậm chí mấy cái thai to mặt lớn người nói đúng ra là cực kỳ buồn một người lan ra nát giữa ngũ quan chồng chất cùng một chỗ toàn thân dính thịt cách thật xa đã nghe lấy một cô hôi thối chi khí miệng bên trong xương cốt đường từ phát hiện là người xương cốt bất quá nhìn thấy người trung như này rõ ràng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là những người này đều dùng hiếu kỳ Phàn Nghi khắt máu ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Loại ánh mắt này, nhường Đường Từ rất khó chịu. Cổ Hoàng lão sư hừ nhẹ một tiếng. Trong ngay mắt, những người này, phù phù quỷ ở trên mặt đất như lại không biến mất ánh mắt, cũng đừng hỏng. Những người này rốt cục cảm giác được sợ hãi. Càng đi về phía trước, đường từ đối tòa thành này càng ngày càng hiếu kỳ. Những người này, cảm giác cùng phạm nhân không có gì khác biệt. Nhưng, Đường Từ cảm thấy, bọn hắn là nên đến, những người này, Đường Từ cảm giác đều không bình thường. 10 phút sau, mấy người đi tới một chỗ cùng loại với tòa thành địa phương, toàn bộ bị kín, tựa như là một tòa sắt thép tòa thành. Trung niên nam nhân trong tay tản mát ra một đạo năng lượng, tòa thành chậm rãi xuất hiện một cánh cửa cổ hoàng lão sư. Các vị đồng học, mời đến. Đi vào. Bên trong hoàn cảnh cùng trời bên ngoài trên lệ địa đường. Hoàn cảnh tốt quá nhiều, thiên địa linh khí dịch cũng rõ ràng biến đầm đậm. Trọng yếu nhất là, người ở bên trong, rốt cục biến bình thường cổ hoàng lão sư, cái này chính là các ngươi chỗ ở. Ta liền rời đi trước, nếu là có chuyện gì, có thể cùng ta liên hệ. Vậy thì phiền thái máu phủ thống lĩnh. Các bạn học, ta tin tưởng, các ngươi đối nơi này đều rất hiểu kỳ. Nơi này được gọi là tội ác tri thành. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy kia một số người, là phạm vào trọng tội võ giả. Ở bên ngoài, không có quá nhiều pháp quy ước thúc, chỉ cần ngươi không bên ngoài bên trên giết quá nhiều người, đều sẽ không có người đi quả ngươi. Ngược lại, những người này đều đang chết. Vì cái gì? Phạm vào trọng tội những võ giả này, không có toàn bộ đánh giết, ngược lại giữ lại bọn hắn một cái mạng, đó là bọn họ còn có một chút tác dụng. Gian phòng của các ngươi đều tại lầu 2, một người mở gian, nam nữ sinh đối lập. Ta liền ở tại ở giữa khu vực, Long lão sư liền ở tại ta đối diện. Chương 166. Các lớn trường cao đẳng tệ tụ. Chương 166, các lớn trường cao đảng tề tụ đại gia, còn có vấn đề gì mong muốn hỏi sao? Đường Từ hỏi nghi vấn trong lòng lão sư, vừa rồi tại bên ngoài, ta phát hiện, những người kia, ở, cảnh giới phần lớn là siêu phàm cùng nhập thánh cảnh giới, không, có cảnh giới cao hơn, có nguyên nhân gì sao? Kỳ thật, tội ác chi thành không chỉ một cái. Nơi này tội ác chi thành, xem như thấp nhất cấp bậc. Rất nhiều cao giai võ giả, ỉ vào thực lực cường đại, làm rất nhiều xâm hại nhân tộc lợi ích chuyện. Bọn hắn, có người bị nhốt ở cao cấp vũ trụ ngục giam, có người, tại cái khác tội ác chi thành, tàn mắt ra sau cùng dư quang. Xem như vì bọn họ làm ra tội ác, nho nhỏ chút tội a. Những này, tất cả mọi người sẽ học được, không cần phải gấp. Buổi tối hôm nay, đại gia liền nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, liền bắt đầu nên đón cái khác trưởng cao đăng khiêu chiến thi đấu. Cụ thể quy tắc, ngày mai thông chi. Nghiêm Nhi, ta ở gian này, ngươi liền ở tại đối diện. thư ca ca, tốt. Đường từ, đầu tiên nhìn Long Lục học phủ 10 cái học sinh tình huống. Nghiêm Nhi, cùng Diệp Phong, còn có cô Phương Nạo, ta cũng không xê xích gì nhiều hiểu thiên mặt ta. Tây Long Lục học phủ, đạo hệ tân sinh, nhân bảng 400 tên. Nhập thánh thất giai thực lực, tu luyện công pháp. Không biết, tu luyện võ kỹ, không biết mở mị tường, Đông Long Lục học phủ, trận pháp hệ tân sinh, nhân bảng 450 tên, hồn tu, bốn cảnh lục giai tu vi, tu luyện công pháp, không biết, tu luyện võ kỹ, không biết kỳ lang phi, Đông Long Lục học phủ, luyện đan hệ tân sinh, nhân bảng 610 tên, hồn tu bốn cảnh ngũ giai tu vi, tu luyện công pháp, không biết, tu luyện võ kỹ, không biết Phương Đông tiểu vũ, Bắc Long Lục học phủ, kiếm hệ, thân sinh, nhân bảng 560 tên, nhập thánh thất giai tu vi, tu luyện công pháp, không biết, tu luyện võ kỹ, không biết, DS, sớm sợ Paler, Phương Đông tiểu vũ, cùng Đông Vương Huyền Sách, các ngươi đoán có quan hệ gì? Mà yên nhiên nhiên, Bắc Long Lục học phủ, tu tiên hệ tân sinh, nhân bảng 600 tên, Nguyên Anh lục giai tu vi, tu luyện công pháp, không biết, tu luyện võ kỹ, không biết tương độ, Nam Long Lục học phủ, vạn khí hệ tân sinh, nhân bảng 595 tên, nhập thánh lục giai tu vi, tu luyện võ kỹ, không biết, tu luyện võ kỹ, không biết đường từ nhìn xem đằng sau liên tiếp không biết, cảm giác vô cùng động. Hơi suy tư, liền nghĩ minh bạch vấn đề những người này, thân phận đều không đơn giản. Tu luyện công pháp võ kỹ, hẳn là đều có bí mật rất lớn, người khác khẳng định cũng không biết. Hôm nay ta, nhường hệ thống quét hình qua, những người này thể chất toàn bộ là thần thể, cùng thẩm ý hệ như thế, toàn bộ là tuyệt thế thiên tài. lại nói thẩm ý hệ tiểu tử này, vì sao không có được tuyển chọn, thực lực cũng không tính quá kém A. còn có hai cái hồn tu, quả nhiên, hồn tu như hệ thống nói tới, thật rất lợi hại. đường từ tiếp tục là xem lên cái khắc trường cao đẳng tình huống kình thiên tinh vực, cổ thương học phủ giới cổ tinh vực, thương võ học phủ loạn cổ tinh vực, hoàng thần học phủ hoàng vu tinh vực, hoàng vu học phủ vương thần tinh vực, thể thần học phủ huyền hoàng tinh vực, huyền hoàng học phủ phụ phong tinh vực, phong vũ học phủ chân vũ tinh vực, chân vũ học phủ tử vi tinh vực, tử vi học phủ câu trần tinh vực, câu trần học phủ. Tự quá khó khăn, đại gia có cái gì tên dễ nghe, có thể đánh ra đến a. Đường Từ nhớ tới Niệm Nhi tiểu gì, là loạn cổ tinh vực trưởng cao đẳng lão sư, có thể hay không cũng tới đâu. Thật rất chờ mong, có thể cùng Niệm Nhi tiểu di gặp lại lần nữa. Bất quá, Đường Từ cảm thấy, phần này tin tức báo cáo có cùng không có, có một dạng. Ngoại trừ tên người, đằng sau toàn bộ là không biết, thật rất không hợp thói thường. Bất quá, nghĩ lại đại gia cũng không biết đối phương cụ thể tin tức, vậy cũng là rất công bình. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, hiện tại không thích hợp dùng chân vũ hộ phủ, đã liên tục mấy năm hung hăng đoạt được đệ nhất, thực lực hẳn là rất không bố, nhưng năm nay liền nói không chừng. Thật hy vọng ngày mai chiến đấu có thể có một cái tốt thu hoạch. Thật tốt mở mang kiến thức một chút, nhân loại đứng đầu nhất thiên tài, đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Loạn cổ tinh vực, lần này lĩnh đội lão sư, một người trong đó chính là chủ niệm nhi tiểu di rất lâu không gặp Niệm Nhi, vẫn rất nghi hắn. Cái kia thú vị tiểu gia hỏa, hẳn là cũng cùng Niệm Nhi gặp nhau a. Hy vọng hắn không cần nức hiếp Niệm Nhi, không phải có hắn dễ chịu. Cái khác trưởng cao đẳng học sinh cũng bắt đầu xem xét lên cái khác trưởng cao đẳng học sinh tình huống. Nhưng bọn hắn Rất nhiều người đều không để ý đến Long Lục học phủ, càng thêm chú ý xếp hạng thứ nhất chân vũ học phủ, dù sao Long Lục học phủ mấy năm này sắp thực trượt đến rất lợi hại. Bọn hắn lão sư cũng khuyên bảo qua bọn hắn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng, không có trải qua xã hội lãnh đập, làm sao lại biết xã hội hiểm ác. Cuối cùng, cùng niệm nhi tại thân phận Ngọc Bài phía trên, gửi tin tức dính nhau vài câu, nhàn nhạt tiếp đi. Võ giả, không có nhận giường quen thuộc. Bọn hắn chỗ đến, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, tốt đẹp non sông, nơi nào không thể về nhà. Ngày thứ hai. Qua loa đã ăn xong dừng lại bữa sáng các bạn học. Chúng ta tiến về tội ác chi thành võ đạo quán. Cái khác trường cao đẳng, cùng chúng ta chỗ ở không cùng một chỗ. Đi theo ta cùng Long lão sư. Long lão sư, chính là lần trước đi làm tinh thu nhận học sinh cái kia Long lão sư. Rất nhanh đã đến mục đích, tội ác chi thành võ đạo quán. Nơi này không tính quá lớn. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đến, theo cổ hoàng lời của lão sư bên trong có thể biết bọn hắn là Huyền Hoàng tinh vực, Huyền Hoàng học phủ đội ngũ cổ hoàng lão sư. Các ngươi đi vào trước đi. Cũng tốt, chúng ta liền đi vào trước. Đường Từ rất nghi hoặc, vì sao cảm giác những người này, đối cổ hoàng lão sư đều rất tôn kính? Chỉ là Đường Từ không biết rõ, đây không phải tôn kính, mà là sợ hãi đợi cho Đường Từ bọn hắn hoàn toàn rời đi. Huyền Hoàng học phủ một cái học sinh hỏi lão sư, "Chúng ta vì sao nhường Long Lục học phủ đi vào trước, bọn hắn không phải đã không được sao?" Xuyệt. miệng, Long Lục học phủ chính là cô đơn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vừa rồi đi vào vị lão sư kia, nàng cũng không đơn giản. Lúc trước, một người một thương, giết đến địch nhân sợ hãi. Mặc dù nhiều năm không thấy nàng ra tay, chắc hẳn thực lực lại có tăng lên chúng ta cũng mau vào đi thôi. tiến vào tội ác chi thành võ đạo quán. chờ trong chốc lát, cái khác trường cao đẳng cũng lần lượt đến. mỗi tiến đến một nhóm đường từ liền để hệ thống tiến hành quét hình đường từ gọi thẳng. khá lắm. thật là khá lắm. khó trách trước kia long lục học phụ thất bại, có ít người hoàn toàn chính là biến thái bên trong biến thái a. bất quá lần này long lục học phụ những người này thực lực đều không đơn giản a. đường từ càng phát ra chờ mong tiếp xuống so tải. chương 167 các cổ, thật cần trừ tận gốc sao. chương 167 các cổ thật cần trừ tận gốc sao đường từ mấy người tại chính mình chuyên môn trên châu ngồi ngồi xuống. hai vị lão sư ngồi trước mặt bọn họ. sau đó không lâu, tất cả trường cao đẳng học sinh toàn bộ đến đường từ phát hiện niệm nhi tiểu di niệm nhi, người tiểu di cũng tới. đúng vậy a, tranh tài xong sau đến tìm nàng chơi mấy ngày, tiểu di đối với ta rất tốt. cổ hoàng nhược âm đi lên trước các vị đồng học tốt, ta là lần này người tổng phụ trách. các người có thể gọi ta cổ hoàng lão sư, ta đến từ long lục học phủ. lần này tỷ thí hình thức, cùng trước kia không sai biệt lắm. nhưng là bên trong một cái hạng mục đội thành mới hạng mục, hạng thứ nhất chính là đi săn giết dị tộc. Chém giết nhất giai cùng nhị giai dị tộc, bất luận cấp 9 vẫn là cấp 1, toàn diện 5 điểm. Chém giết tam giai cấp 1 dị tộc, ban thưởng 10 điểm tích lũy, nhị giai, 20 điểm tích lũy, theo thứ tự suy ra. Chém giết tứ giai cấp 1, ban thưởng 100 điểm tích lũy, chém giết tứ giai cấp 2, ban thưởng 120 điểm tích lũy, theo thứ tự suy ra. Chém giết ngũ giai cấp 1 dị tộc, ban thưởng 500 điểm tích lũy, chém giết ngũ giai cấp 2, ban thưởng 1000 điểm, chém giết ngũ giai cấp 3, ban thưởng điểm tích lũy 4000 điểm tích lũy. Chém giết ngũ giai cấp 4, ban thưởng điểm tích lũy 9000, chém giết ngũ giai cấp 5, ban thưởng điểm tích lũy 10 vạn. Dị tộc cảnh giới không có vượt qua ngũ giai cấp năm cảnh giới. Các ngươi chém giết về sau, thân phận ngọc bài sẽ tự động thu thập điểm tích lũy. Hạng thứ hai, những năm qua là tại hạng thứ nhất kết thúc về sau, hai người các ngươi hai luận bàn. Nhưng năm nay hủy bỏ, thay thế hạng thứ hai, cũng là năm nay mới tăng. Cái kia chính là chém giết tội ác chi thành tội nhân võ giả. Nơi này gọi là tội ác chi thành, phía ngoài những cái kia tội nhân võ giả, bọn hắn bản đang chết. Hạng thứ nhất kết thúc sau, cái này một hạng liền sẽ cử hành. Sớm nói cho các ngươi biết, những này tội nhân võ giả, ăn sống thì người, uống máu người. Lần này chỉ cần săn giết các ngươi bên trong một cái người, bọn hắn liền có thể thu hoạch được đắc sá, thu hoạch được tân sinh. Các ngươi lẫn nhau đều là đối phương con người, cho nên bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn săn giết các ngươi. Cái này, nếu là muốn sống qua bọn hắn săn giết, liền cầm ra tất cả thủ đoạn a. Nhớ kỹ, một người chỉ có một lần được cứu vớt cơ hội, sử dụng hết, sinh tử các bàn luận. Sẽ duy trì thời gian 10 ngày, sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tốt, kế tiếp sẽ có người đặc biệt mang dẫn các ngươi đi riêng phần mình săn giết dị tộc địa điểm, các ngươi sẽ không ở một chỗ. Tổng cộng thời gian 10 ngày đến cùng là giết chóc vẫn là bị giết chóc, ta hy vọng là cái trước, không hy vọng sau khi nghe được người tin tức. Các ngươi có thể làm được sao? Lớn tiếng nói cho ta, có thể làm được sao? Có thể ba. Cuối cùng một hạng tỷ thí, đường tử cũng có chút ngộng cái này, không phải liền là ngươi chết ta vong sao? Không cẩn thận liền sẽ mất đi sinh mệnh. Ta muốn các lớn trường cao đẳng cũng sẽ không nhường xảy ra chuyện như vậy. Dù sao nơi này 110 vị học sinh đều là cả nhân loại yêu nghiệt nhất thiên tài, tổn thương một cái đối với con người mà nói đều là tổn thất không nhỏ. Ta cũng không cần lo lắng quá mức, những giáo sư này khẳng định sẽ có đến tiếp sau an bài tất cả mọi người, toàn bộ tới không gian truyền tống trang bị bên cạnh nhiễm nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận. thứ ca ca, ngươi cũng là, nhất định phải cẩn thận. một hồi cảm giác hôn mê truyền đến, đường tử liền tiêu thất ngay tại chỗ. tại một chỗ mười phần lạc bại kiến trúc nóc nhà, một cái tóc đen anh tuấn thiếu niên đứng tại nóc nhà, thơm thúy, sáng như tinh thần con người tử tế đánh giá hoàn cảnh trung quanh. tòa kiến trúc này mọc đầy rêu xanh, cỏ dại, chứng kiến lấy nơi này hoang vu lịch sử lâu đời. trung quanh cao vài thước cỏ dại, hàng trăm thước cao đại thụ hùng hùng, còn có các loại kỳ dị quái thanh, gây mũi mùi máu tươi, đều tại hiện lộ rõ ràng nơi đây nguy hiểm đường từ tinh thần lực phong thích bao phủ phương viên ba vạn mét phạm vi ánh vào đầu óc hắn chính là các loại tướng mạo kỳ lạ sinh vật có nhỏ gầy như tuổi, có vì như dinh thịt, có mấy trăm mét cao, cũng có cao vài thước, có thực lực cao, cũng có thực lực yếu. Nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm cực kỳ tàn bạo khát máu, có rất nhiều thực lực hơi mạnh sinh vật đem thực lực yếu sinh vật đầu lâu mạnh mẽ kéo xuống, miệng đối với đầu lâu hút trong đầu tủy não dịch nhận. Sau đó đối với chết đi sinh vật cổ hút lên huyết dịch đến, ngay tiếp theo là chết đi sinh vật nội tạng, còn có trực tiếp đem đồng loại ra toàn bộ lột bỏ đến ném qua một bên miệng lớn ngay nuốt lấy đồng loại thì đến. Mọi việc như thế chuyện, đường từ tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong đã nhìn thấy mấy chục lên, đường từ cũng hoàn toàn kiến thức đến. Dị tộc đến cùng có nhiều tàn bạo những này, chính là đáng chết dị tộc. Đối lại đồng loại đều lanh khóc như vậy tàn bạo, lại càng không cần phải nói cái khác sinh mệnh. Các ngươi nên đón đến từ lửa giận của ta. Đồng thời, linh nghe các ngươi sinh mệnh sau cùng yên giấc khóc ca. Thông thần cảnh giới côn bằng đạp thiên bước thi chuyển, đường từ trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Những ngày dị tộc còn đang hưởng thụ chính mình thao thiết thể kia không chút nào biết nguy hiểm đã đến gần. Chẳng được bao lâu. Bọn hắn đều bị bên trên bầu trời động tĩnh hấp dẫn ánh mắt. Trên bầu trời, to lớn băng vực xoay quanh nhất độ, có to lớn băng long tại băng hải bên trong du tẩu. Băng hải diện tích càng lúc càng lớn, tàn mát ra cực kỳ băng lảnh nhiệt độ, có thể đóng băng thế gian vật vật. Băng vực huyết tán tới 500m, xoay chuyển đi khắp băng long, hóa thành băng long chi thường, từ trên trời giáng xuống. Những hải dị tộc cảm nhận được nguy hiểm to lớn đáng tiếp, không còn kịp rồi. Ngắn ngủ mấy giây, phương viên 2000m phạm vi toàn bộ bị đông thành tự băng. Trong đó dị tộc, toàn bộ tử vong đường từ điểm tích lũy, trong nháy mắt tăng vọt 1000 điểm diễn hóa điểm 10000. Quá tốt rồi một nghìn điểm tích lũy không tính quá cao, nhưng trước mắt hẳn là thứ nhất. những này dị tộc đều là rất giỏi, tăng thêm tốc độ. hai canh giờ qua đi đường từ điểm tích lũy, lần nữa ra tăng 2.000 điểm. nơi này dị tộc mặc dù rất nhiều, nhưng làm sao thực lực quá thấp điểm số kéo không nổi. cái này không, đường từ đã đã mất đi để nhất xếp hạng không được, ta cũng phải đi tìm một chút cao gia dị tộc. những này dị tộc không có chút nào giá trị. trước hết giữ lại các ngươi một cái mạng nhỏ, còn nhiều thời gian, các ngươi đều phải chết. rất nhanh, đường từ phát hiện hai cái cao gia dị tộc, tướng mạo cùng những dị tộc khác không giống. bọn hắn cùng nhân loại hình thể không sai biệt lắm, thân cao rất cao, toàn thân màu xám trắng, hài rất nhọn. Trong mắt là dựng thẳng dáng dấp. Thiếu đi mấy phần khát máu chi khí. Nhưng hệ thống quét hình, đều là 4 cảnh lục giai thực lực, chủng tộc của bọn họ danh tự, gọi là dựng thẳng đồng dị tộc đối ứng võ giả, nhập thánh lục giai đường từ lộ ra mỉm cười. Cái này hai cái dị tộc, cũng phát hiện đường từ đến. Miệng bên trong lộ ra hai viên răng nanh, phát ra thanh âm TT, làm ra phòng ngự. Trung quanh, trong nháy mắt đi ra rất nhiều hình thủ kỳ quái dị tộc. Toàn bộ dương nhanh muốn bước, phóng tới đường từ khối này, mỹ vị đồ ăn đường từ thay cái kia đóng cắt lớn năm đấm. Nhất quyền một cái chẳng được bao lâu, đây đất là gãy chi hài cốt, những này dị tộc, không có một cái là hoàn hảo không chút tổn hại đường từ tàn nhẫn đối với cái này hai cái cao dài dị tộc cười một tiếng, lấy ra bàn lòng cốt thương, hắn không có ý định dùng tiểu cốt, Tiểu thất ngay tại chỗ, cái này hai cái dị tộc, cả kinh thất sắc, vội vàng làm ra phòng ngự, DS tác giả không quá sẽ viết đốt cháy chiến đấu cảnh tượng, có lẽ tương lai sẽ tiến bộ. một canh giờ sau, đường từ xoa xoa bàn lòng cốt thương, mũi thương huyết dịch còn có cá lọ lưới, con mũi lại nhỏ, cũng là thì ra, đường từ đem một chỗ bụi cây theo để ra, lộ ra thân ảnh, là một cái thân ảnh nho nhỏ. nhỏ một cái dựng thẳng đồng dị tộc con non khó trách cái này hai cái dị tộc, một cái thực lực yếu nhược một chút, đoán chừng là mới sản xuất không lâu à. Ngay tại đường từ dự định kết thúc cái này dựng thẳng đồng dị tộc con non là thời điểm. Cái này dựng thẳng đồng dị tộc con non, thêm một tiếng đường từ mũi thương dừng lại. Chầm tư một hồi, thủ hạ Lưu tình. Sau đó, quay người rời đi nhổ cỏ không trừ gốc, là đúng sao? Đường từ một mực tự hỏi vấn đề này ta không giết nó, không phải là bởi vì ta thiệt lương. Bọn hắn tàn sát nhân tộc ta đồng bào thời điểm, nhưng không có thủ hạ Lưu tình Chúng ta nhân loại võ giả, đỉnh thiên lập địa, chém giết vừa ra đời con non, ta có thể làm không được. Ta là người, không phải dị tộc xuất sinh. Nếu như ta chém giết cái này dị tộc cùng xuất sinh, khác nhau ở chỗ nào? Lần sau gặp lại, trực tiếp giết chính là, làm gì soán suýt nhiều như vậy. Chương 168. Các hiện thần thông. Chương 168, các hiện thần thông đường từ cử động lần này, tự nhiên bị những lão sư này biết được. Huyền Hoàng học phủ lão sư nói nói, cổ hoàng lão sư, các ngươi học phủ người học sinh này, quá không quả quyết, không được à. Ngô lão sư, học sinh của ta, làm như vậy, tự nhiên có ý nghĩa của hắn, tử tế quan sát liên tốt. Nghiệm Nhi tiểu gì, hiểu ý cười một tiếng tiểu gia hỏa này, còn rất khá đi. Võ giả là người, không phải xuất sinh. Niệm nhi ánh mắt không tệ. Bất quá, quý hề đứa nhỏ này thế nào không có được tuyển chọn, là xảy ra vấn đề gì sao? Ngay đầu tiên, mỗi người biểu hiện đều bị những lão sư này nhìn ở trong mắt, tám lạng nửa cân, nhìn không ra cái gì khác biệt. Dưỡng thằng ngày, đường từ tiếp tục thâm nhập sâu, biên giới những này dị tộc, coi như số lượng rất nhiều, tổng thể điểm tích lũy ban thưởng cũng không cao, cảm giác chính là lãng phí thời gian. Dị tộc sinh hoạt quen thuộc cùng hung thú không sai biệt lắm, nhưng có một cái rất rõ ràng khác nhau. Dị tộc quần cư quan niệm, giai cấp quan niệm, càng mạnh điểm tích lũy thêm 1.000 diễn hóa điểm 10.000 Điểm tích lũy thêm 1500 diễn hóa điểm 15000. Một bên khác, Trừ Niệm Nhi cũng đang điên cuồng đánh giết dị tộc. Bất quá, nàng cầm vũ khí. Quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Theo lý thuyết, xinh đẹp như vậy tiểu cô đương, sử dụng vũ khí, hẳn là kiếm, đòi chờ nhẹ nhàng linh hoạt hình vũ khí. Mà, Trừ Niệm Nhi cầm là một thanh rất lớn truy. Chú ý đặc biệt uy vũ khí phách. Trước mặt nàng những loại dị tộc, bị nàng súng sợ sờ, sờ dùng truy cho đập chết, hoàn toàn thay đổi, vô cùng dữ tợn. Cự truy chó đến, nhấc lên kinh khủng khí lãng, vô tình thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Những lao sư này cũng bị cử động lần này cho sừng sột tới. Cổ Hoàng nhược cơm khoe miệng hơi rút con bé này, người không thể xem bề ngoài a. Lớn một chương mỹ hoặc chúng sinh mặt, đây cũng quá hổ đi. Hoàng thân học phủ, một vị mỹ lệ nữ tử cũng vẻ mặt trợn mắt ốc mồm đây là Niệm Nhi, con mắt ta chẳng lẽ bỏ ra a? Thật là thú vị, nguyên lai tưởng rằng Niệm Nhi sẽ bị tiểu tử kia lên nước hiếp, cái này ai khi dễ ai, còn chưa nhất định đâu. Hoàng Vu học phủ, mấy năm này một mực liên tục thứ hai hoặc là thứ ba bảo tọa Một thiếu niên trước mặt hắn là một đầu ngu cảnh cấp một dị tộc, so sánh võ giả cấp thân nhất giai trong tay hiện lên hoang vu chi khí, ánh mắt toát ra hoang vu phù văn. trong nháy mắt, phương biên ngàn mét thổ địa biến một mảnh hoang vu, thực lực thấp hung thú, trực tiếp biến thành thi thể. nồng đậm hoang vu chi khí bám vào tại đầu này ngũ cảnh nhất dài dị tộc trên thân thể, hoang vu lực lượng như như giỏi trong xương, nhường đầu này dị tộc, khổ không thể tả điên cuồng vận chuyển lực lượng trong cơ thể ngăn cản. thật là tại gã thiếu niên này duy trì liên tục tăng lực hạ. đầu này dị tộc cũng nuốt hận mà kết thúc. một bên khác là một vị đến từ lâu dài liên tục quan quân học phủ Trần vũ học phủ thiếu niên, thiếu niên hiện lên cực mạnh thôn vệ chi lực, to lớn thôn vệ vòng xoáy phát ra nồng đậm thôn phệ chi lực. Trong nháy mắt, 1000 mét trong vòng thiên địa linh khí bị thôn phệ không còn. Những thực vật này, toàn bộ khô héo, ngay cả thổ địa cũng đã mất đi nên có sinh cơ. Thực lực tương đối thấp dị tộc, cũng trong nháy mắt biến thành tro khô. Thực lực hơi hơi lớn mạnh một chút dị tộc, thống khổ ngã xuống đất, toàn thân tinh khí thần bị thôn phệ lợi hết, hóa thành tinh thuần lực lượng, tràn vào thiếu niên thể nội. Thiếu niên khí tức hơi vừa tăng, cũng liền bình tĩnh lại. Những hình ảnh này, tự nhiên bị tất cả lão sư nhìn thấy. Hoàng Thần học phủ lão sư, cũng chính là chủ niệm Nhi tiểu gì, Thẩm Linh Khê thơi kinh ngạc hỏi hoang vu học phụ cùng chân vũ học phụ lao sư tiêu lao sư diêm lao sư tiên là hoang vu thể cùng thôn phệ thể sao hai vị nam tử trung niên vừa cười vừa nói thầm lão sư người nói không sai cổ hoàng nhược công cũng hơi kinh ngạc hoang vũ thể cùng thôn phệ thể thật là nhất đẳng thể chất trở thành cường giả chỉ là vấn đề thời gian mặc dù không biết rõ đường tử diệp phong cùng chử niệm nhi là cái gì thể chất nhưng tuyệt đối không đơn giản chờ bọn hắn thi triển đi ra lúc mọi thứ đều có thể minh bạch bất quá giới này chất lượng rõ ràng cao không biết đột nhiên những giáo sư này ánh mắt đều bị diệp phong hấp dẫn chỉ thấy diệp phong Cầm trong tay một thanh cổ phát huyết sắc trường đao, một đao chặt xuống, phương thiên địa này dường như biến thành trong lửa thế giới. Phương viên ngàn mét, hết thảy tất cả đều bị thiêu hầu như không còn. Một màn này, cũng tự nhiên bị những lao sư này sừng sốt, nhao nhao cảm thái. Giới này học sinh, là từ trước tới nay cường đại nhất một giới đủ loại thủ đoạn, để bọn hắn đều cảm thấy sừng sốt đường tử cũng gặp phải đáng giá so chiêu đối thủ. Trước mặt hắn, là một đầu ngũ cảnh nhị giai dị tộc, xem như cái thứ nhất cùng ngũ giai cấp 2 dị tộc đối chiến học viên, những lao sư này cũng đưa ánh mắt tập trung ở đường tử trên thân. Cái này dị tộc cũng cảm nhận được đường từ là sát khí. Kỳ thật, ngoại trừ chuyên môn biết phi hành hung thú hoặc là dị tộc, cái khác hung thú hoặc là dị tộc, nhất định phải tới cấp thân cảnh giới mới có thể hoàn mỹ phi hành. Nhân loại võ giả, tới nhập thánh cảnh giới liền có thể hoàn mỹ phi hành. Nhưng bởi vì hung thú hoặc là dị tộc hình thể to lớn, trên không trung chiến đấu không tiện, cái này cũng đưa đến bọn chúng không biết bay tới không trung chiến đấu. Nhưng tới vương giả cảnh giới liền không giống như vậy, dị tộc cùng hung thú có thể tùy ý khống chế hình thể lớn nhỏ, trên không trung, trận chiến dưới mặt đất đấu cũng không ảnh hưởng đường từ xuất thủ trước. Viên mãn lưu ly kim thân thi triển, có 8 lần lực lượng tăng phúc, tăng thêm bản thể 1.0500 triệu kg lực lượng đường từ huyết dịch, lưu động thanh âm, tựa như cựu thiên thần lôi như thế, hủy diệt thiên địa gầm thét. Lực lượng của hắn dần dần có long tượng chi lực. Bên trên bầu trời, hóa thành huyết vực, vô số huyết long bay lên. Những lão sư này chỉ nhìn thấy một tôn lực lượng tôn vương, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cổ hoàng lão sư, người học sinh này chính là Viêm Vũ trụ Trạng Nguyên a. Ngắn ngủi 2 tháng, tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng, loại lực lượng này, cho tới nay, tại loại cảnh giới này võ giả ở trong, ta còn chưa từng gặp qua nô lão sư, chúng ta trước xem hết, ta lại trả lời vấn đề của ngươi. tiểu tử này quả thật bất phàm. cổ hoàng nhược âm từ đấy lòng tàn thán nói. thầm linh khê tự nhiên cũng sửng sốt tại đường từ tại cảnh giới này, liền có như thế lực lượng tiểu tử này, miễn cưỡng có xứng với niệm nhi tư cách. tôn này dị tộc, mặc dù đối đường từ biểu hiện cũng hơi kinh ngạc, nhưng là xem như cấp thân cảnh giới dị tộc, nó có sự kiêu ngạo của mình, toàn thân toát ra nồng đậm năng lượng màu đỏ, thi triển ra chân chính lĩnh vực chi lực. một cái mắt, đường từ chỉ cảm thấy phương thiên địa này đều ở vào trạng thái đứng im, hắn lực lượng bản thân đều có rất đại trình độ áp chế không được không thể chưa xuất sư đã chết à. Đến bài trừ lĩnh vực này chí lực, không phải, ta liền ở vào bị động chí lực. Hỗn độn hồng nông thể bản nguyên lực lượng hiện lên một tia, Đường Từ cảm giác, tồn này dị tộc lĩnh vực chí lực, đối ảnh hưởng của hắn, chỉ có một điểm đường từ bay lên không, song quyền vung lên, huyết vực bên trong huyết long, tạo thành to lớn năm đấm, tầng không gian tầng nổ tung, thẳng đến dị tộc mà đến. Dị tộc hai tay, cũng hiện ra to lớn năng lượng màu đỏ ngòm, cùng đường từ luân quyển, đối hoành cùng một chỗ phanh phanh phanh. Kích liệt tiếng nổ, năng lượng sóng xung kích sóng, nhường phương tiên địa này, ngắn ngủi lượng như ban ngày đường từ cùng dị tộc giao thủ càng ngày càng kịch liệt sông núi hủy hết, lớn chính là cái khe hình thành. Thời gian rất lâu không nói gì chân Vũ học phủ lao sư, bình tĩnh nói Cổ Hoàng lao sư, Long Lục học phủ thật có phúc. Đúng vậy a, Cổ Hoàng lao sư, Long Lục học phủ thật có phúc. Cổ Hoàng nhượng gầm trong lòng đang suy nghĩ, thật là lão mã hậu pháo. Đường tử chiến đấu, cũng thời gian dần trôi qua chuẩn bị kết thúc. Chỉ thấy Đường tử, toàn thân hiện ra hủy thiên diệt địa kết lôi. Trên bầu trời lôi hải cùng huyết hải đan vào lẫn nhau, Đường tử trong tay chi thương nhẹ nhàng ngổ đâm. Một cỗ siêu nhiên tư ý, ẩn chứa vô thượng tội lôi, một kích, lấy dị tộc sinh mệnh diễn hóa điểm 60 vạn. Chương 169 Vô địch bản nguyên chi lực. Chương 169, vô địch bản nguyên chi lực. Thời gian trôi qua rất nhanh năm ngày, mỗi người biểu hiện đều có biết tròn biết méo địa phương. Nhưng những lão sư này cảm thấy, thực lực của bọn hắn còn không có hoàn toàn phát huy ra cổ hoàng lão sư, chúng ta có phải hay không nên để vào ngũ cảnh tam giai tới ngũ giai dị tộc. Tốt, vậy thì hiện tại bỏ vào a. Thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Đường từ từ khi chém giết đầu này ngũ giai cấp 2 dị tộc sau, mấy ngày kế tiếp cũng chưa từng gặp qua càng so ngũ giai cấp 2 cảnh giới cao hơn dị tộc. Hắn hoài nghi, có phải là không có ngũ giai cấp 2 trở lên dị tộc? nhưng tử tế tưởng tượng. Khẳng định không có khả năng xảy ra chuyện như vậy trước mấy ngày, lão sư có thể là đơn giản kiểm tra một chút, sau cùng mấy ngày nay, hẳn là mới có thể là chân chính khảo thí. Quả nhiên, ở sau đó trong hành trình, ngũ giai cấp 2 trở lên dị tộc, số lượng liền biến nhiều lên. Nhưng là, ngũ giai cấp 5, cơ hồ không có. Ngược lại trước mắt đường từ là không có phát hiện đường từ quét hình qua tất cả người, bọn hắn những người này, không có một cái nào là đột phá cấp thân cảnh giới, cao nhất, mới là nhập thánh cựu giai cùng nửa bước cấp thân cảnh giới đường từ không khỏi càng khái, cấp thân cảnh giới, có tài nguyên, cũng không nhất định có thể bước vào vẫn là đến giảng cứu một chút thiên thời địa lợi nhân hòa diệp phong cô phương nạo cùng những người khác bọn hắn cũng rõ ràng phát hiện cao giai dị tộc số lượng tăng nhiều cho dù có một số người không nghĩ rõ ràng vì cái gì nhưng tất cả mọi người cảm thấy này sẽ là một cái cơ hội tốt người có bao nhiêu ngày phú người liền hiện ra bao nhiêu thiên phú thậm chí càng thể hiện ra so người thiên phú lợi hại hơn đặc điểm thiên phú càng cao đạt được bồi dưỡng thì càng nhiều nhân loại cao tầng đối đại thiên tài theo sẽ không keo kiệt đường từ triệu hồi ra tiểu cốt không muốn trì hoãn thời gian quá dài đem chính mình 20 xếp hạng cố gắng tăng lên tới thứ nhất. Có tiểu cốt, đối phó những loại ngũ giai cấp 2 dị tộc, lại phối hợp Đường Từ Thông Thần Võ Kỹ, rất dễ dàng liền có thể giải quyết chiến đấu. Một ngày này, tại Đường Từ ẩn giấu đi một chút lá bài tẩy toàn lực ra tay hạ Đường Từ như một tôn chết thần đồng dạng, chỉ cần bị hắn nhìn chúng con ngồi, đều không có đào thoát lòng bàn tay của hắn Đường Từ chém giết cấp thân nhất giai cùng nhị giai dị tộc, đặt đến mười mấy đầu. Nhập thánh cảnh giới, ít ra cũng có mấy chục con. Siêu phàm cảnh giới, hẳn là có trăm con trở lên. Cái này khiến Đường Từ thu hoạch hai mươi mấy vạn điểm tích lũy, xếp hạng nhảy lên nhảy đến hạng năm cùng hấp nhất, trên lệch 50000 điểm tích lũy. Ngày thứ 8 đường từ chiếm viết, đa số là ngũ giai cấp 3 trở xuống dị tộc đường từ toàn lực ra tay, ngoại trừ thủy nguyên tổ huyết cùng hỗn độn hồng mông thể bản nguyên lực lượng không có sử dụng bên ngoài, hắn tất cả thủ đoạn đều không khác mấy đã thi triển ra. Dù sao, trước mắt hắn mới nửa bước nhập thánh cảnh giới, có thể làm được loại tình trạng này, đã coi như là hắn chiến lược ngụy tiên, cực kỳ bất phàm ở bên ngoài quan sát các vị lão sư, tự nhiên phát hiện, đường từ cực hạn không sai biệt lắm là cấp thân khoảng cấp 3, cấp thân chúng kỳ dị tộc, đường từ quả quyết không nhưng đối phó, lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đường từ như nay còn không có đạt tới nhập thánh cảnh giới, đường từ cuối cùng xếp hạng có thể sẽ hàng, không khỏi cũng vì Đường Từ cảm thấy đáng tiếc. Cổ Hoàng Nhược Gâm cũng có chút buồn bực cho tiểu tử này cung cấp tài nguyên, cũng không ý ta. Nay căn cơ thật tốt tới loại tình trạng nào, mới có thể tốn hao nhiều như vậy tài nguyên, mới tăng lên tới cảnh giới này, sau khi trở về, được nhiều nghiêng về một chút hắn tài nguyên. Lần này, đáng tiếc. Cổ Hoàng Nhược âm cũng có chút vị là Đường Từ tiết hận. Sau đó, những lao sư này lại đưa ánh mắt nhìn về phía những học sinh khác chỗ. Rất nhiều thiên tài, bọn hắn đối mặt ngũ cảnh cấp 3 dị tộc, không phải rất phí sức, nhưng là dị tộc đạt tới ngũ giai cấp 4, liền lộ ra phí sức rất nhiều cấp 3 cùng cấp 4, vẹn vẹn hơn kém một bậc, nhưng là sơ kỳ cùng trung kỳ khác nhau, cấp thân cảnh giới, sơ kỳ cùng trung kỳ, thực lực lại không thể so sánh nổi. Ngay cả chân Vũ học phủ cùng Hoang Vũ học phụ, nắm giữ Hoang Vũ thể cùng thôn vệ thể thiên tài, bọn hắn lấy nửa bước cấp thân cảnh giới, đối phó ngũ giai cấp 4 dị tộc, cũng lộ ra rất phi sức. Cùng lúc trước nhẹ nhõm, hình thành tươi sáng tương phản, bởi S, những thiên tài này, khóa vượt 4 năm cấp chiến đấu, đã là vô cùng lợi hại thiên tiêu. Hơn nữa, đột phá cấp thân nhất giai, liền so nhập thánh giai tăng lên gấp trăm lần thực lực trở lên. Thiên Văn nâng lên điểm này, Rất nhiều người, đánh giết ngũ giai cấp 4 dị tộc về sau, lại lần nữa đi đánh giết tương đối thấp cấp dị tộc Đường Từ một đi thẳng về phía trước. Hắn, gặp một chỉ có thể cùng cấp thân tứ giai sánh vai dị tộc Đường Từ biết, nếu như không sử dụng bản nguyên lực lượng cùng thủy nguyên tổ huyết, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn dị tộc. Hôm nay, liền lấy ngươi thăm dò sâu a. Đường Từ đầu ngón tay, hiện ra đại đạo tự sắc lực lượng cùng vô hình hỗn độn lực lượng hóa thành nhỏ đường cong đường từ cảm thấy, chính mình đan điền bên trong lực lượng, trong nháy mắt bị rút ra một nửa, đây là hắn cố ý áp chế kết quả, không phải tối thiểu 2/3 năng lượng đều sẽ bị rút ra đầu này nhỏ đường cong, như là hư ảnh một nửa xuyên qua dị tộc thân thể. Sau đó, tại đường từ trong ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi thần thái đường từ lại thấy được tiểu cốt thức tình lúc, đánh giết hung thú đầu kia sông. Cái này dị tộc tam thế hình chiếu, đều hóa thành hư vô. Tại mảnh này thời gian trường hạ, cái này dị tộc hoàn toàn biến mất thế mà, lần thứ nhất sử dụng bản nguyên chi lực công kích, liền cho ta như thế ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ là, cái này tiêu hao, cũng quá rõ ràng à Ta như vậy căn cơ, đều chỉ có thể thi triển một lần. Một màn này, nhường những lão sư này toàn bộ đứng lên cái này, đây là vô thượng thể chất mới có bản nguyên chi lực, đường tử là vô thượng thể chất cái này viêm vũ trụ chẳng nguyên, thực chí danh quy. cổ hoàng lao sư, long lục học phủ có kẻ này, nói không chừng sẽ để cho long lục học phủ khôi phục lại trước kia rầm rộ. cổ hoàng nhược câm cũng rất mánh ngon đường từ tiểu tử này, vẫn là vô thượng thể chất, tăng thêm thương của hắn ý, nói không chừng thật có thể nhường long lục học phủ khôi phục lại trước kia rầm rộ. chỉ là trước mắt cảnh giới quá thấp, không thể thi triển ra lần thứ hai. cổ hoàng lao sư, cái này học sinh cần gì điều kiện có thể chuyển nhượng tới chúng ta huyền hoàng học phủ. cổ hoàng nhược câm vừa nghe thấy lời ấy, bị chọc giận quá mà cười lên ngươi vóc người xấu, nghĩ cũng là rất đẹp đột nhiên, ánh mắt của bọn hắn lại bị Diệp Phong hấp dẫn. Những lão sư này, mặt mũi tràn đầy sửng sốt, Cổ Hoàng Nhược Âm cũng đi theo kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Phong, trong ánh mắt toát ra một đạo hồng sắc sợi tơ, trước mặt hắn ngũ giai cấp 4 dị tộc, trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Bất quá, khí tức của hắn, rõ ràng so đường từ chấn động đến kịch liệt cái này Diệp Phong, cũng là vô thượng thể chất. Cổ Hoàng lão sư, các ngươi long lục học phủ, võ vận quả thực thâm hậu, mỗi cái thời đại đều có tuyệt thế thiên tiêu. Cổ Hoàng Nhược Âm rõ ràng không nghĩ tới, cái này viêm vũ trụ hoa, thế mà cũng là vô thượng thể chất. Chỉ có điều, cái này cảnh giới, thế nào cũng thấp như vậy cũng phải liên hệ học phủ, càng nhiều tài nguyên như về. Chương 170. Số mệnh kết quang, cấm cư chi lực. Chương 170. Số mệnh kết quang, cấm cư chi lực. Ngày thứ 10, có ngũ cảnh cấp 5 dị tộc xuất hiện. Học phủ các một thiên tài đều đi khiêu chiến. Một nguyên nhân muốn thử xem chính mình cực hạn chiến lực, một mặt khác chém giết một cái ngũ giai cấp 5 dị tộc, thật là 100.000 điểm tích lũy, có thể trong nháy mắt kéo ra chiến lệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Ngũ giai cấp 5 dị tộc, thực lực so với ngũ giai cấp 4 dị tộc, thực lực lại tăng trưởng thêm không ít. Những học sinh này đều khiêu chiến thất bại ngay cả những lão sư này coi trọng nhất mấy cái đều trên lệnh một chút, bọn hắn cũng không chỉ hoãn thời gian, tiếp tục đi săn giết thực lực thấp một chút dị tộc. Dưới mắt còn có ba người không có khiêu chiến. Những lão sư này hiện tại cũng minh bạch ba người này thân phận một cái là viêm vũ trụ trạng nguyên đến từ lam tinh, một cái là viêm vũ trụ thám hoa đến từ lam tinh, một cái là loạn cổ tinh vực sâu nhà tộc trưởng chi nữ, đồng thời cũng là viêm vũ trụ bảng nhãn. Có tại lam tinh sinh tồn vài chục năm, cho nên nói ba người này đều là hành tinh mẹ đi ra cổ hoàng lão sư, lam tinh không hổ là tổ tinh địa linh nhân người ta các vị lão sư, lam tinh, sát thực địa linh nhân kiệt, những lão sư này rất chờ mong ba người biểu hiện. bất quá, bọn hắn phần lớn coi là cũng là muốn khiêu chiến thất bại. bản nguyên chi lực không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi thiếu nữ, trước mặt biểu hiện rõ ràng không có trói mắt như vậy thầm lão sư. thiếu nữ này là gia tộc của ngươi người, ngươi cảm thấy nàng sẽ khiêu chiến thành công sao? nô lão sư, ta tin tưởng nhã nhi, nàng sẽ thành công, hơn nữa sẽ rất nhẹ nhàng. đương tử, nhìn trước mắt thực lực cường đại dì tộc Hắn đan điền tiểu thế giới năng lượng đã hoàn toàn khôi phục, đây chính là nắm giữ hệ thống chỗ tốt. Tùy tiện tốn hao mười mấy vạn diễn hóa điểm, mua sắm một quả thập toàn đại bổ hoàn, liền khôi phục như lúc ban đầu sử dụng bản nguyên chi lực, tỷ lệ lớn sẽ thành công đánh giết. Nhưng lần này ta đan điền năng lượng có lẽ sẽ bị toàn bộ hút khô, vẫn là không sử dụng, vậy thì thử một chút thủy nguyên tố huyết vi lửa Trừ niệm nhi, nhìn trước mắt cái này ghê tầm dị tộc, cầm trong tay ra một thanh truy nhỏ tử, truy nhỏ tử từ, từ từ lớn lên, thẳng đến thiếu nữ trước mắt, tựa như một cái to bằng hạt vừng. Chơi này to lớn truy so cái này cao mấy chục mét dị tộc còn muốn to lớn để cho người ta không thể không hoài nghi cái này người tướng mạo yếu đuối xinh đẹp phi phàm thiếu nữ có phải hay không có cái gì kỳ quái đam mê ở bên ngoài lao sư ánh mắt kinh ngạc bên trong trôi này cự truy hiện ra một tia sáng thế bản nguyên chi lực bất quá cái này tia bản nguyên chi lực lại tràn đầy cực hạn lực lượng hủy diệt ở bên ngoài lao sư ánh mắt kinh ngạc bên trong cái này dị tộc bị hủy diệt bản nguyên chi lực đánh giết lần nữa bị cái này cây lại truy nền thành thịt nát thâm linh đơn tay nâng chán miệng nhi a ta có chút lo lắng đường tử sẽ sẽ không nhận cái gì tàn phá đột nhiên, thẩm linh khê đã nhận ra dị dạng. Những lao sư này đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem nàng, giống như đang nói, ngươi thẩm gia nữ tử, vì sao đều bạo lực như vậy? sẽ có hay không có di chuyển các vị lao sư, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. câu trần học phủ lão sư không xác định nói rằng, chúng ta có phải hay không không để ý đến một vấn đề, con bé này cũng nắm giữ vô thượng thể chất. một nhắc nhở như vậy, những lao sư này đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía cổ hoàng nhược âm ánh mắt kia, có không thể tưởng tượng nổi hâm mộ, ghen ghét sáu nổi bay, làm như thế nào giống chúng ta giải thích, thế nào đào góc tưởng chờ một chút thấy cổ hoàng đế đều có chút ngượng ngùng các vị lão sư xem so tài xem so tài ta không dễ nhìn sư tôn ta thật là sử dụng số mệnh tiếp quang sao đó nhìn lâu như vậy đại gia hẳn là cũng minh bạch diệp phong là khí vận chi tử nếu như không có đường tử nữ chính cũng biết trôn vùi trong biển người mênh mông đỗ nhi có thể số mệnh tiếp quang chính là ngươi chuyên môn thiên tứ thiên phú bất quá ngươi trước mắt thực lực quá thấp không thể quá độ sử dụng còn có nhớ lấy vô tận trong vũ trụ có một ít người chuyên môn cấp đoạt hân khí vận của người ngươi cũng phải cẩn thận bọn hắn ta đã biết sư tôn Diệp Phong toàn thân tản mát ra năng đậm kim quang. Lập tức, trên bầu trời sấm sét vang dội, mây đen tụ tụ, hóa thành vòng xoáy, vòng xoáy bên trong còn có nhạt đạm kim quang chiếu rồi. Sau đó, chậm rãi diễn sinh thành một cái cự đại thiên địa pháp trận. Một đạo hắc kim sắc lôi đình lớn màu từ trên trời ra xuống, cái này dị tộc, muốn muốn chạy trốn, bất quá, số mệnh tiếp quang, có thể không phải là muốn trốn, liền có thể trốn được điểm tích lũy 10 vạn. Số mệnh tiếp quang, quả thật không tầm thường, nhưng là, không thể quá nhiều sử dụng, ta cảm giác được dường như ít một chút chút gì, mặc dù chỉ có một nhỏ kia. Từ nơi sâu xa nói cho ta số mệnh không thể quá nhiều sử dụng nếu không không khôi phục lại được một màn này khiến cái này kiến thức rộng rãi lão sư cũng không nghĩ ra cổ hoàng lão sư ngươi biết đây là loại thủ đoạn nào sao cổ hoàng nhược âm vẻ mặt suy nghĩ sâu xa không biết rõ đang suy tư điều gì ngô lão sư ta cũng không biết diệp phong làm dùng cái gì loại thủ đoạn bất quá hậu bối càng mạnh chúng ta càng hẳn là cao hứng chúng ta xem trước một chút đường từ biểu hiện a đường từ đứng tại chỗ một cái tay giơ lên ánh mắt tản mát ra nồng đậm sương mù màu đen lập tức một cố kỳ dị ý thức Chuyên gia khinh thường chi ý phía ngoài, lão sư chỉ thấy Đường Từ toàn thân tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, vô cùng kỳ dị. Bọn hắn một cái mắt, dường như thấy được chư thiên thần linh huyết vung tinh không, ngàn vạn vũ trụ hủy hết hình tượng, mà hết thể này đầu mượn, đều là Đường Từ. Không chờ bọn họ ngạc nhiên, Đường Từ hai tay một nắm. Cái này dị tộc chỗ mấy trăm mét khu vực, dường như bị cái gì lao đi, ngay tiếp theo dị tộc đều biến mất không thấy gì nữa. Ban đầu khu vực, biến thành một cái mới hoàn cảnh. Tuy nói là mới hoàn cảnh, lại cùng chung bên cái khác hoàn cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vậy liền coi là cấm khu chi lực sao? Quá mạnh. Vừa rồi kia cố ý cảnh cáo Rốt cuộc là thứ gì thế nào để cho ta không thể thường xuyên sử dụng cấm khư chi lực? Hệ thống, ngươi biết là cái gì sao? Tốc chủ, ngươi trước mắt thực lực quá thấp, ta không có giải tỏa càng nhiều chi thức, ta cũng không biết. Đường từ thủ đoạn này, so Diệp Phong thủ đoạn còn để cho người ta chân kinh. Từ Vi học phủ lão sư vẻ mặt nghiêm túc nói: Các vị, các ngươi biết đường từ cùng Diệp Phong thủ đoạn đến cùng là cái gì? Ta sống ngàn năm vẫn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Trương lão sư, chúng ta cũng không biết. Cổ hoàng lão sư, ngươi biết được sao? Trương lão sư, ta cũng không biết. Những lão sư này sắc mặt biến rất nghiêm túc, đều không nói gì không biết rõ đang suy tư điều gì. Vị này Trương lão sư, xem như tiền bối, của Hoàng Ngâm, đối vị lão sư này cũng rất tôn trọng. Một lát sau, Trương lão sư vừa cười vừa nói các vị lão sư, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều, vũ trụ văn minh sao mà rộng lớn, nhân loại chúng ta như hết ngồi đáy giếng, không biết rõ đồ vật rất nhiều. Bọn hắn, là nhân loại chúng ta thiên tài đủ để, Bọn hắn càng cường đại, nhân loại sau này càng thêm quang minh một chút. Chương 171. Sinh tử đối chiến, tuyệt đối không nên nói nhảm. Chương 171. Sinh tử đối chiến, tuyệt đối không nên nói nhảm. Thời gian đi vào một giây sau cùng. Mỗi người tự động bị truyền tống tới ban đầu vị trí đường từ nhìn điểm của mình xếp hạng, chỉ xếp tại thứ hai, không khỏi có chút tiếc hận hạng nhất đến cùng là ai a. Lợi hại như vậy, xem ra ta còn chưa đủ mạnh a. Bọn hắn có thể trông thấy thứ hạng của mình, người khác xếp hạng, chính mình điểm số, người khác điểm số, nhưng là, cũng không biết là ai các bạn học, ngày 10 ngày xuống tới, biểu hiện của các ngươi cũng không tệ. Hy vọng đại gia ở sau đó tranh tài hạng mục bên trong, tiếp tục cố gắng. Cái này tỷ thí hạng mục xếp hạng, đại gia cũng biết mình xếp hạng, cái khác xếp hạng, cụ thể là ai, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thống nhất cáo tri. Hai ngày sau Tiến hành cái cuối cùng hạng mục tranh tài. Cái này tranh tài mới thật sự là giết chóc. Cho các ngươi một cái cơ hội mong muốn rời khỏi hiện tại còn kịp. Cổ Hoàng ngược gâm bình tĩnh con ngươi, "Đảo qua mỗi người rất tốt, các ngươi hiện tại rốt cục có một chút võ giả dáng vẻ. Hai ngày sau, đến nơi đây tập hợp, chúc các ngươi may mắn." Đường Từ bọn hắn, tại Cổ Hoàng lão sư cùng Long lão sư dẫn đầu hạ, về tới chỗ ở Cổ Hoàng lão sư, lần này thứ nhất, ngươi có thể sớm sợ vạ lờ sao? "Đường Từ a." Có thể Đường Từ nội tâm rất kích động, lấy vì lão sư sẽ nói, "Có thể." "Khả năng không thể." Ha ha trong nay mắt một đám người đều cười lên liên diễm nhi cũng không chút nào lưu tình nở nụ cười đường từ vẻ mặt tu hoán phản phất tại nói lao sư ngươi thế nào như thế ra à tốt sinh động một chút bầu không khí mặc dù không thể nói rõ nhưng là đầu tiên là chúng ta học phụ chuẩn bị cẩn thận một chút hai ngày sau thi tài các ngươi có thể sẽ mất đi sinh mệnh nhà ấm bên trong đóa hoa cho dù là thiên tài cũng không phải là loài người cần còn có cuối cùng một hạng tỷ thí quy tắc tại một cái đặc biệt khu vực trong cái này đặc biệt khu vực mỗi ngày đều sẽ thu nhỏ sẽ ở bên trong đầu nhập 3.000 tội ác võ giả các ngươi hoặc là kích giết bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn đánh giết. Trong vòng 10 ngày, các ngươi ai giết nhiều nhất, ai điểm số liền cao. Mà không có thu hoạch được đặc giá cơ hội những cái kia tội ác võ giả, nên đón bọn hắn, chỉ có tử vong con đường này, tất cả bọn hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Những này tội ác võ giả, thực lực tại siêu phàm nhất giai tới cấp thân tam giai không trở. Chém giết siêu phàm nhất giai, ban thưởng 100 điểm tích lũy, siêu phàm nhị nhị giai, điểm tích lũy 200. Siêu phàm tiểu giai, điểm tích lũy 900. Nhập thánh nhất giai, 1000 điểm tích lũy. Nhập thánh cửu giai, 9000 điểm tích lũy. Cấp thân nhất giai ban thưởng điểm tích lũy một vạn, cướp thân nhị giai; ban thưởng điểm tích lũy ba vạn, cướp thân tam giai; điểm tích lũy năm mươi nghìn. Các ngươi có nghi vấn gì đều có thể nói. Bắc Long Lục Học Phủ Thiên Tiêu, Phương Đông Tiểu Vũ hỏi: lão sư, chúng ta có thể tổ đội sao? Vẫn là một mình tác chiến. Phương Đông Đồng Học: các ngươi sẽ bị truyền tống tới khác biệt vị trí, nhưng là nếu như các ngươi hữu duyên lẫn nhau gặp phải, có thể tự hành lựa chọn tổ đội hay không? Tây Long Lục Học Phủ Tuyệt Thế Thiên Tiêu, Thiên Mặc dùng cái kia khàn tiếng nói hỏi: thượng quan lão sư, những cái kia tội nhân sẽ tổ đội sao? Thiên Đồng Học: những này tội nhân. Tỷ lệ lớn sẽ không tổ đội, bởi vì, chàm giết các ngươi một người, bọn hắn mới có thể thu hoạch được cả xá. Bất quá, cũng có nói, những cái kia thực lực cường đại tội nhân, có thể sẽ nô dịch thực lực thấp tội nhân, nếu như vô tình gặp hắn loại tình huống này, kịp thời sử dụng tín hiệu cầu cứu. Các ngươi, còn có vấn đề gì không? Đông Long lục học phủ tuyệt thế thiên kiêu, mở Mị Thương cũng mở miệng hỏi, lão sư, chúng ta như thế nào tìm tới những này tội nhân, hoặc là, những cái kia tội nhân như thế nào tìm tới chúng ta? Mở Mị đồng học, các ngươi cùng tội ác võ giả, nếu như khoảng cách không tính xa, không cao hơn 10 km, các ngươi có thể lẫn nhau cảm ứng được. Thân thể của bọn hắn được cài đặt một loại đặc thủ định vị trí năng. Hai ngày thời gian, đối với võ giả mà nói, bế nhắm mắt chuyện quá tốt rồi, ta mau đánh phá vỡ mà vào thánh cảnh giới hàng rào, lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có lẽ liền có thể đột phá. Đường từ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Lúc này, 3000 tội nhân cũng bị truyền tống tới khu vực khác nhau. Bên trong một cái tội nhân, trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Miệng bên trong, nói ra một chút buông xuống lời nói những người này, thực lực cũng không được a. Không có chút nào phát hiện ta đã cấp thân tứ giai cảnh giới. Muốn hay không, giết nhiều mấy thằng nhãi con đâu. Quên đi thôi trước hết giết một cái, thu hoạch được đặc giá cơ hội. tương lai ta nhất định phải giết chết nơi này tất cả mọi người. nếu là đường từ ở đây lời nói khẳng định sẽ sừng sốt lại có cấp thân tứ giai võ giả. mấy người lần nữa đi theo cổ hoàng lão sư tiến về tội ác chi thành võ đạo quán. phụ trách lão sư bàn giao chú ý hạng mục sau đường từ chờ cả đám. lần nữa bị chuyển tống tới tranh tài địa điểm cổ hoàng lão sư. trương lão sư lần này an bài cấp thân chúng kỳ võ giả, không có nói trước cho học sinh nói, không sợ xảy ra ngoài ý muốn sao? nô lão sư không cần lo lắng, nếu có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể giải quyết, ta có thực lực này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn kia không chút nào hoài nghi cổ hoàng nhược âm nói, nàng xác thực có vốn liếng này đường tử vừa rơi xuống đất, tinh thần lực vừa mới phóng thích, liền phát hiện mục tiêu. Có một cái nhập thánh cửu dai tội ác võ giả, ngay tại 2 vạn mét có hơn. Cái này tội ác võ giả, miệng bên trong nhai lấy một con cỏ. Khinh thường nói, lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hải, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, ta hồ hồ, rốt cục có thể chạy ra cái này địa phương tức chim cũng không có. Ta sau khi rời khỏi đây, còn muốn tiếp tục ăn tươi non hải nhi thịt, rất lâu không ăn, ta có thể quá hoài niệm. Đột nhiên, hồ hồ phát hiện gì rồi ha ha. Trời đều muốn ta hổ hổ ra ngoài, tự nhiên chui tới cửa a. Bởi vì 10 km trong vòng, song phương đều có thể lẫn nhau cảm ứng, cho nên, hồ hổ, hổ cũng phát hiện được từ tử. Sau khi, từ tử liền cùng hồ hổ, hổ đối lập mà xem tiểu tử, ngươi, thật là vận may của ta tinh a. Tiết tâm, ta sẽ nhẹ nhàng giết chết ngươi, đừng hốt hoảng, có được hay không a? Tiểu bảo bối. Đột nhiên, hồ hổ, hổ con ngươi cực tốc phóng đại, chỉ là, khỏe miệng còn bảo lưu lấy cái tiêu cười bị hội diện hóa điểm tám vạn. ngẩn a. Võ giả sinh tử đối chiến, không phải ngươi chết, chính là ta sống, còn dám nói nhảm nhiều như vậy? Thật không biết rõ thế nào tu luyện tới nhập thánh tự giai. Đường tử, không phải mới vào võ giả thế giới thái điểu. Giết loại này tội nhân, nhân loại bại hoại, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Sau đó không lâu, Đường Từ lại phát hiện con ngửi tinh thần lực, thật là cái thứ tốt, phải nắm chắc tăng lên. Trước mặt hắn, là một cái siêu phàm cửu giai võ giả đối phương một đao phê tại trên thân thể hắn, Đường Từ chuyện gì không có, đối phương đao, trực tiếp quyến lưới đao. Cuối cùng, Đường Từ tại đối phương ánh mắt bất khả tư nghị bên trong bị Đường Từ kết thúc tính mệnh thật phê à. Ta thực lực hôm nay, cùng giai, muốn thương tổ ta, đều làm không được. Bất quá Có lẽ là người này quá phế đi, tu luyện đao pháp võ kỹ mới chỉ là phàm giai cấp phẩm. Nếu như người này còn có thể nghe được Đường Từ nói lời, đoán chừng vách quan tài đều ép không được sử dụng võ kỹ, không đều là theo thấp lại đến cao sao. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thể chất, tại sao lại mạnh tới mức này? Chương 172. Anh hùng cứu mỹ nhân, Đường Từ nguyện vọng thất bại. Chương 172. Anh hùng cứu mỹ nhân, Đường Từ nguyện vọng thất bại, Đường Từ cùng rất nhiều người, tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhưng có người, tiến triển liền không như vậy thuận lợi. Vương Thần học phủ một vị thiếu niên, bị năm vị nhập thánh thất giai võ giả vây quanh thực lực của thiếu niên là nhập thánh lục giai, vây quanh tội ác của hắn võ giả nhập thánh tứ giai tới nhập thánh ngũ giai không chờ, cao nhất một cái, khoảng chừng nhập thánh bát giai thực lực tiểu tử, ngươi cam chịu số phận đi, ngươi không chết, chúng ta đều không sống nổi. các minh đệ, chúng ta giết hắn, lại đi giết mấy cái, chúng ta liền có thể toàn bộ về nhà, đi cấp thấp tinh hệ, làm một cái tiêu diêu khoái hoạt thổ đại vương. thiếu niên mỉm cười, các ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua, ta vương thần trừ một lần thứ nhất giết người, muốn nghị vẫn là rất để cho người ta kích động, xin chỉ giáo nhiều hơn. ha ha, thiếu niên tùy tiện tiếng cười khiến cái này tội ác võ giả sinh lòng bất an trong nháy mắt nam đạo rất công kích mãnh liệt đồng loạt hướng phía thiếu niên công kích mà đi thiếu niên cười khẩy. thân thể hiện ra một đạo kim sắc áo giáp tùy ý những công kích này đập đệm ở trên người hắn năm người nhất thời giật mình các huynh đệ biết gặp phải cường địch toàn lực xuất sinh so vừa rồi càng thêm công kích mãnh liệt phóng tới vương thần trừ một vương thần trừ một phía sau hiện hiện kim sắc pháp tướng hư ảnh nhất quyền đánh ra một tôn kim giáp tự nhân cùng cái này mấy đạo công kích tiếp cùng một chỗ cái này mấy đạo công kích bị kim giáp tự nhân nuốt vào trong bụng sau đó Kim Giáp Cự Nhân phun ra mấy đạo so vừa rồi càng hung hiểm hơn công kích. Năm người, cứ như vậy tan ra tại chỗ này khu vực giết người cảm giác, rất không tệ. Ha ha, Vương lão sư, người học sinh này có chút khát máu a. Vương Thần học phủ, phải chú ý học sinh phương diện này vấn đề, tuyệt đối không nên bồi dưỡng được thực lực cường đại, lại tàn nhẫn khát máu học sinh. Trương lão sư, ta đã biết. Cổ Hoàng âm, nhìn xem thiếu niên này, biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Vương Thần học phủ, là những này cao cấp bên trong học phủ, một cái duy nhất bị gia tộc trưởng khống trường học, hơn nữa, trưởng khống Vương Thần học phủ gia tộc, chính là Vương Thần gia tộc. Thiếu niên này nói, hắn là vương thần gia tộc dòng chính. Xem ra, mong muốn cải biến loại tính cách này là rất khó cải biến. Hy vọng ngày sau không cần làm chuyện khác người gì, nếu không, cũng đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh đường tử, giờ phút này nằm tại trên một thân cây nghỉ ngơi không biết rõ niệm như thế nào. Bất quá, thân phận ngọc bài làm dùng công năng bị hạn chế. Hỏa phủ làm được thật đúng là rất chu đáo a. Hôm nay chém giết tội ác võ giả không tính quá nhiều, không đến 12. Nhưng phạm vi sẽ thay đổi càng ngày càng nhỏ, gặp phải tội ác võ giả sát xuất liền sẽ cao hơn. Tích liệt triệt liệt, còn phải nhìn về sau mấy ngày. Nhưng, giống đường từ dạng này nhàn nhã không tính quá nhiều. Bắc Long Lục học phủ, tu tiên giả, mà kiên nhiên, trước mặt của nàng, nằm mấy bộ thi thể, mà con mắt của nàng có chút thất thần. Phía ngoài một đám lão sư thấy cảnh này, đều có chút thất vọng cô nương này, là tu tiên gia tộc dòng chính, không nên à. Cổ Hoang Nguyệt Âm, cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng kế tiếp thiếu nữ nói lời, để bọn hắn khỏe miệng có giật hai nha. Thế nào như thế không khỏi đành a. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, đem chính mình thổi đến lên trời, khẩn trương chết ta rồi. Ngày thứ hai. Ngày thứ ba, thẳng đến ngày thứ năm. Giờ phút này, Đường Từ lại chút phiền muộn tội ác võ giả số lượng, cũng quá đi ta. Ta hiện tại còn không có gặp phải cấp thân cảnh giới võ giả, hoàn toàn không có áp lực a. Ta xếp hạng ở vào hạng ba, hạng nhất, trực tiếp kéo ra ta 3 vạn phần trên lệnh, cái này hạng nhất, đến cùng là ai? Ta luôn cảm giác cùng hạng thứ nhất tranh tài thứ nhất, hẳn là là cùng một người. Đột nhiên, Đường Từ cảm giác được cái gì, thi triển côn bằng đạp thiên bước, tiêu thất ngay tại chỗ. Những người khác, không phải vẫn tốt như vậy. Hoàng thân học phủ, một vị mỹ lệ thiếu nữ, trước mặt của nàng, là một vị cấp thân nhị giai tội ác võ giả giờ phút này dùng dâm dục ánh mắt nhìn xem vị này thiếu nữ ta rất lâu không có thưởng thức qua nữ nhân đến cùng là tư vị gì ta có chút không nợ giết ngươi vương vũ manh nghe xong rất cảm thấy giật mình ta mới nhập thánh lục giai chiến đấu cũng không phải ta am hiểu phương diện muốn hay không cầu cứu đúng còn sống mới có hy vọng cứu tại vương vũ manh mong muốn phát ra tín hiệu cầu cứu lúc lại đột nhiên phát phát hiện mình tứ chi không động được thân thể năng lượng bị phong tỏa vương vũ manh vẻ mặt chấn kinh ngươi đây là thủ đoạn gì tiểu mỹ nữ xem ở ngươi lập tức liền muốn biến thành ta độc chiếm nói cho ngươi cũng không phòng Loại thủ đoạn này chính là ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, có thể phong cấm so thực lực mình yếu, 10 phút thời gian. Tiểu mỹ nữ, nói cho ngươi biết, chúng ta nên làm chính sự. Nhớ kỹ, ta gọi Hoàng Hải. Vương Vũ Minh nhìn xem dần dần hướng nàng tới gần, vẻ mặt cười dâm, xấu xí không chịu nổi nam tử, vẻ mặt xinh không thể thường, lưu lại nước mắt. Phía ngoài Thẩm Linh Khê, thấy cảnh này, cũng có chút nóng nảy cổ Hoàng lão sư, nên xuất thủ a. Loại này rác rưởi võ giả, nên giết. Thẩm lão sư, không nên gấp gáp, ngươi nhìn, Đường Tử ở một bên, nếu là hắn không địch lại, lại ra tay mà thôi. Hoàng Hải nhìn xem đẹp như thế mỹ nữ trước mặt mình nội tâm sớm đã kìm nén không được không có chút nào phát hiện phía sau đường tử ngay tại hoàng hải bàn tay theo ăn mặt lập tức đụng phải vương vũ manh lúc đường tử âm thanh nghiêm vang lên uy còn có người đấy có chút thể diện được không xấu xí còn dám ra đây đáng sợ hoàng hải bị giật nảy mình ai nhìn lại là đường tử phát hiện đường tử cảnh giới không cao ai u tiểu tử loại thực lực này còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đúng không cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng cũng tốt cứu để cho ta trước hết giết ngươi lại đi hưởng dụng mỹ vị vương vũ manh nhìn xem cảnh giới so với mình còn thấp hơn đường từ Lập mã mở miệng nói ra, Đường học, ngươi mau mau rời đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, phải cẩn thận hắn có thể phong cấm người khác lực lượng thủ đoạn. Đường Tứ nghe xong, cứu Vương Vũ Minh Tâm cứu càng cường liệt. Trước kia chỉ là vì đồng bào chi tâm, hiện tại cái cô nương này rất hiền lành, nhất định phải cứu. Hoàng Hải Thi triển loại kia phong cấm chi thuật, coi là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn theo dự liệu chuyện không có xảy ra Đường từ vẫn là vẻ mặt cười nhìn xem hắn ngươi tại sao không có bị phong cấm lực lượng, không có khả năng. Đường từ khẳng định thăm dò rõ ràng Hoàng Hải bí mật loại này phong cấm chi thuật chỉ đối nữ tử có hiệu quả, nhưng là. Phong cấm chi lực, nếu như nữ tử sớm chú ý tới, vận chuyển năng lượng chống cự, cũng là không có có hiệu quả, đoán chừng là nữ sinh này chủ quan. Hơn nữa, lấy nữ tử này thực lực, nhiều nhất 3 phút, liền không có hiệu quả đường từ không thể không nhả rảnh, loại này phong cấm chi thuật, rốt cuộc là người nào sáng tạo ra, nhất định là một cái đáng chết zâm tặc, không thể tha thứ. Bất quá, cái này Hoàng Hải, khả năng cũng không biết, đối nam tử không có có hiệu quả a. Hắc hắc, loại lực lượng này, đối ta vô dụng. Hoàng Hải mặt lộ vẻ vẻ giữ tợn tiểu tử, coi như không có hiệu quả, giết ngươi cũng đầy đủ. Hoàng Hải bay qua đến không trung, Thân thể lực lượng vận chuyển, trong tay dê cấp kiếm khí, hóa thành một thanh 50 mét cư kiếm, trực tiếp chặt xuống đường tử cũng không dám kinh thường, lưu ly kim thân vận chuyển, 800 triệu nhiều kg lực lượng, nhất quyền vung ra. nhường Đường Tử không có nghĩ tới là, Hoàng Hải, thế mà bị hắn nhất quyền đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trực tiếp tử vòng cái này. Đây thật là cấp thân cảnh giới võ giả, không phải là người giả bị đúng a. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Tốc chủ, cái này võ giả, mỗi một cảnh giới, căn cơ đều vô cùng yếu kém, lấy một loại nào đó một cái giá lớn đột phá tới cấp thân cảnh giới, cũng chỉ là hổ giấy mà thôi, thực lực chân chính nhiều nhất nhập thành cửu dai. thì ra là thế. Vương Vũ manh vẽ mặt chấn kinh Đông học, không đúng, đại lão, ngươi quá xấu, thật lợi hại. Đông học, không phải ta quá lợi hại, mà là đối phương quá rất rưỡi, Nếu như ngươi cẩn thận một chút, hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đại lão, ngươi không nên gặp ta, thực lực của ta ta biết, không có khả năng đối phó được. Đường Từ cũng lười giải thích, bất quá, Đường Từ cũng có chút buồn bực Tống Ngọc Tiểu Tử này, không phải nói, anh hùng cứu mỹ nhân, nên lấy thân báo đáp sao? Cô nương này, tư thái không tệ, nhan trị cũng không tệ, nếu là nàng yêu cầu lời nói, ta liền cố mà làm đáp ứng. Nhưng cùng lão nhị giảng, hoàn toàn không hợp a. Thẩm Linh Khê nhìn xem đường từ sắc mị mị đánh giá Vương Ngọc manh hình tượng. Lặng lẽ đem màn này bảo tồn lại phát cho trừ niệm Nhi tiểu tử này, không thành thật A. Quay đầu nhường niệm Nhi thật tốt giáo dục một chút. Chương 173. Cấm thuật, âm dương phong thần thuật. Chương 173, cấm thuật, âm dương phong thần thuật, Đường Từ sinh ra một cái ý nghĩ, đi sở thi. Hắn đối Hoàng Hải cái chủng loại kia phong cấm thủ đoạn còn rất là hiếu kỳ, coi như phẩm giai thấp, nhưng là, hắn có hệ thống, còn có một lần bù đắp công pháp cơ hội đi đến vơ thành không thành nhân dạng Hoàng Hải bên cạnh thi thể, ghét bỏ sờ lên thi thể đến tại vương ngọc manh trong mắt, đường tử, đối với một cô thi thể, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ, không khỏi sinh ra không tốt ý nghĩ cái này lại lao, sẽ không cũng có bất hảo đàm mê a. ta muốn hay không chạy đâu. sờ trong chốc lát, đường tử có phát hiện, tại hoàng hải trong lực có một trường ngọc lụa, trên đó viết tam âm phong cấm thuật. đường tử mừng rỡ đem tam âm phong cấm thuật đặt vào không gian giới chỉ đại lao, ngươi tên là gì a? ta gọi là vương ngọc manh, ngươi có thể hay không mang mang ta, ta rất khỏe mang. ta gọi là đường tử, không ngại, gọi ta tử ca hoặc là đường tử là được. ta quen thuộc một người, không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Hy vọng ngươi cẩn thận một chút, ta liền xin được cáo lui trước. Nói xong, Đường Từ Thi Dương côn bằng đạp tiến bước, trong nháy mắt tiêu thất tại Nguyên chỗ Đại lão, ngươi đừng đi à. Đại lão, đại lão. Thằng đến Đường Từ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Vương Ngọc manh mới hồi phục tinh thần lại tính toán, hẳn là thực lực của ta quá yếu, đại lão, không lọt mắt ta. Ai? Không đúng, ta vừa rồi, thế mà quên thêm bạn tốt, ta thực nó ca. Đường Từ dừng bước, tiểu nha đầu phía tử, không phải ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ a, mà là không thể a. Niệm Nhi nha đầu kia tiểu gì, có thể nghịch lệm, nếu như tại Niệm Nhi bên thai nói cái gì. Vậy ta không phải không sao Sắp thực cùng đường từ nghĩ như thế. Thẩm Linh Khê, khoe miệng có chút dương lên tiểu tử này, coi như thật thời, không phải ta liền thay niệm nhi giáo huấn ngươi một chút. Nào đó một chỗ, một cái không chút nào thu hút trung nhân nhân. Khuôn mặt chất phát trung thực, cũng lộ ra giữ tận nụ cười ha ha ta còn tưởng rằng những người này có bản lĩnh gì đâu. Ngay cả ta là cấp thân tứ giai đều không có phát hiện, nhiều ngày như vậy rõ xét, những này các con, không có một cái nào là cấp thân cảnh giới, ta lập tức liền có thể lấy đi ra ngoài. Mà hắn không biết là, nhất cử nhất động của hắn đều bị bên ngoài lão sư biết được. Huyền Hoàng học phủ lão sư khinh thường nói: Câu hỏi, thế nào biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu? Trạng vào tối, Đường Từ dựa vào đại thụ chí đỉnh, hưởng thụ lấy gió nhẹ quét hệ thống, cho ta tới một cái 10 liên rút diễn hóa, diễn hóa tam âm phong cấm thuật. Đã tốn hao 300.000 diễn hóa điểm, bắt đầu diễn hóa tam âm phong cấm thuật. Chúc mừng tốc chủ diễn hóa thành công, phát động 300.000 lần bạo kích. La không tiếp tục diễn hóa. Tiếp tục. Đường Từ cảm thấy hệ thống chức năng này vẫn rất tốt. Chỉ cần ngươi có diễn hóa điểm, có thể vô hạn diễn hóa, cho đến đạt tới trước mắt tối cao bạo kích bội số chúc mừng tốc chủ diễn hóa thành công, phát động tháng 35.000 lần bảo kích. La không tiếp tục diễn hóa tiếp tục. Cuối cùng, tại Đường Từ tiêu hao 3 triệu diễn hóa điểm sau, hệ thống thanh âm, nhường kém chút tâm nặng Đường Từ, một lần nữa sống lại chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 50 vạn lần bạo kích, xin chờ đợi 10 phút. Đường Từ tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, biểu lộ liên tục biến hóa mấy chục lần. Nhưng những lão sư này hoài nghi, Đường Từ có phải hay không có cái gì bệnh hiểm nghèo. Liên chân vũ học phủ Trương lão sư, cũng có chút bận tâm cổ hoàng lão sư, người học sinh này, hẳn không có cái gì bệnh hiểm nghèo a. Loại thiên tài này, cũng không thể tránh mất sớm a. Trương lão sư, hẳn là có lẽ không có việc gì chứ? Cổ hoàng nhược âm dùng cực kỳ không xác định thanh âm nói rằng công hiến túc chủ phàm giai hạ phẩm tam âm phong cấm thuật thành công diễn hóa thành địa giai thượng phẩm âm dương phong thần thuật âm dương phong thần thuật chính là một môn cấm thuật không thuộc về võ ký hồn kỹ loại hình có thể phong cấm bất cứ sinh vật nào năng lượng trong cơ thể tất cả lấy túc chủ thực lực quyết định thực lực cao phong cấm sinh vật thời gian càng dài đường từ nhìn xem hệ thống giải thích rõ vô cùng kích động âm dương phong thần thuật coi như tu luyện tới cực hạn cũng không có khả năng phong ấn một cái tinh cầu năng lượng nhưng là theo thực lực của ta càng mạnh ta có thể nhường loại này cấm thuật biến càng mạnh thật sự là đưa bảo tài tử A hệ thống. Cái gì gọi là cấm thuật? Tốc chủ, cấm thuật không thuộc về võ kỹ, hồn kỹ loại hình, nhưng là, trên bản chất cùng những này cũng không có khác nhau, chỉ là tương đối đặc thù mà thôi. Có lẽ bọn chúng không có đặc biệt lực lượng cường đại, nhưng tại ở một phương diện khác, khả năng có đặc biệt năng lực. Đêm này, đã định trước không bình tĩnh. Phù Phong tinh vực, Phong Vũ học phủ, một cái tuấn thiếu thiếu niên, đem một cái tội ác võ giả đánh giết, lau sạch lấy trong tay chi đao huyết dịch đột nhiên, hắn phát hiện gì rồi, nhìn hướng phía sau người nào, không cần trốn chốn tránh tránh. Một cái chất phát nam tử trung niên, khẽ miệng ngậm lấy khát máu độ cười. Chậm rãi đi ra. Tại dạ quang chiếu xuống, nam tử trung niên này, giống như ma thần tiểu tử, ngươi là ta cái thứ nhất con ngồi, an tâm tiếp nhận vận mệnh thẩm phân a. Nhớ kỹ, ta gọi Vũ Hạo, kiếp sau, nhớ kỹ rời xa ta. Nam tử trung niên không có ẩn dấu thực lực, cấp thân tứ giai thực lực, không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Thiếu niên hơi kinh ngạc cấp thân tứ giai lại như thế nào, chỉ là tán tu. Tại thiếu niên trong mắt, cái khác bình dân tán tu, coi như cảnh giới lại cao hơn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, hắn, thật là phù phong học phủ, cao cấp tinh vực thiên tài. Thiếu niên tốc độ biến cực nhanh, một cái mắt, liền xuất hiện ở nam tử trung niên đằng sau, trong tay dao ẩn chứa đáng sợ đáo ý, mong muốn cho nam tử trung niên một kích chí mạng. Thiếu niên ý nghĩ không tệ, sinh tử chiến đấu, có thể làm được nhất kích tất sát, liền nhất kích tất sát. thật là, hắn nói thầm nam tử trung niên thực lực. Nam tử trung niên, tán phát một cỗ đặc thù chấn động, phiến khu vực này dường như bị đông cứng đồng dạng. Thiếu niên kinh hãi, đáng chết, đây là lĩnh vực chi lực, vẫn là rất cường đại một loại lĩnh vực chi lực. thân pháp của ta hoàn toàn không có tác dụng. lập tức cầu cứu. ngay tại thiếu niên chuẩn bị cầu cứu lúc, hắn phát hiện tứ chi của mình hoàn toàn không động được, căn bản gửi đi không được tín hiệu cầu cứu tiểu tử người luôn luôn muốn vì sự rốt nát của mình, trả giá thật lớn. Thanh thủy 13 rất lo lắng không được, ta không thể chết. Trong đáy mắt, Thanh thủy 13 thân thể, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt năng lượng màu xanh, tránh thoát lĩnh vực này chi lực. Vũ Hạo cũng rất khiếp sợ tiểu tử, người thiên phú không tồi, mà ta, thích nhất săn giết thiên tài. Vũ Hạo tăng lớn công kích. Thanh thủy 13 cùng Vũ Hạo chiến đấu ở cùng nhau. Lập tức, phiến khu vực này bị phá hủy đến không còn hình dáng. Thanh thủy 13 bay rất ra ngoài, trong miệng thoát ra từng ngụm từng ngụm máu tươi. "Mà Vu Hạo, không có bao nhiêu biến hóa tiểu tử, ngươi thật là một thiên tài, nhưng là ngươi phải chết." Ngay tại Vu Hạo mũi đao lập tức tiếp xúc đến Thanh Thủy 13 lúc, Thanh Thủy 13 thi thể, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, nhuôn Vu Hạo phát cuồng đáng chết, tại sao có thể như vậy? Phương xa, Thanh Thủy 13 thân ảnh hiện hiện quá hiểm, nếu không có Thiên Phú thần thông, liền phải chết. Bất quá, tại sao có thể có cấp thân tứ giai tội ác võ giả, loại cảnh giới này, học phủ bên trong mấy cái kia thiên tài cũng không đối phó được a. Chương 174. Thần chi hư ảnh giáng lâm, Đường Từ Nguy. Chương 174. Thần chi hư ảnh giáng lâm, Đường Từ Nguy. Thời gian đã qua 8 ngày đường từ điểm tích lũy, đã đến hạ Ba Cùng hạng nhất vẫn là có trên lệch nhất định tính toán, nghĩ nhiều như vậy cũng không hề dùng, còn có cuối cùng 2 ngày, nỗ lực bính bác một thanh, tốt nhất là tới hạng 2. Cổ Hoàng Lao sư, Long Lục học phủ, lần này, Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp a. Năm vị trí đầu giáp, trước mắt có 3 cái là Long Lục học phủ, thật đáng mừng a. Trương Lao sư, cảm ơn ngươi khích lệ, Chân Vũ học phủ cũng không kém, đoán chừng lần này hạng 2 chính là Chân Vũ học phủ. Vũ Hạo từ khi thanh thủy 13 theo trong tay hắn tiêu thất lúc, hắn rất phẫn nộ, chửi lẩm lên. nhưng tử tế tưởng tượng đây cũng là bị những cường giả kia cấp cứu đến mức, hắn né ngày. Nhưng là càng nghĩ Liên càng vẫn nộ cùng khủng hoảng đáng chết ta. Cái này rõ ràng là không muốn để cho chúng ta còn sống ra ngoài. Đã như vậy, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. A a Đường Từ tinh thần lực, một mực dò xét lấy Phương xa tình huống nha a. Lại có cấp thân tứ giai võ giả, xem ra, đây chính là phía sau màn lớn nhất là buốt, giết hắn, điểm tích lũy khẳng định không chỉ 50000, hạng 2, dễ như trở bàn tay. Một đám lão sư cũng phát hiện tình huống này, nhao nhao đang thảo luận, Đường Từ cùng Vũ Hạo, ai sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng của Hoàng lão sư? Ngươi nói, Đường Từ sẽ lấy được thắng lợi sao? Ngô lão sư, ta tin tưởng Đường Từ hắn sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Vũ Hạo cũng cảm ứng được, có người nhanh chóng tới gần hắn nơi này ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Cũng nhanh chóng hướng phía đường tử phương hướng tiến lên. Rất nhanh, Vũ Hạo cách đó không xa, đứng đấy một thiếu niên, mặc dù không phải rất anh tuấn, nhưng là kia một đôi mắt, dường như ẩn chứa tinh thần. Nhưng cảm ứng được, thiếu niên đối diện cảnh giới, mới chỉ có nửa bước nhập thánh cảnh giới, lập tức liền yên lòng. Trải qua hệ thống quét hình, Đường Tử cũng nghiêng lòng, lá bài tẩy của hắn, hoàn toàn có thể miểu sát đối diện tiểu tử, nói ra tên của ngươi, ta không giết hạng người vô danh. Đường Tử cười lạnh một tiếng đã xác định đối diện là nhân Hoàn toàn không cần thiết cho một người chết nói chuyện. Không chờ đối diện nói xong, Đường Từ nhất quyền đánh ra một đầu huyết long, trực kích đối diện mệnh môn. Vũ Hạo cũng không có dự liệu được, Đường Từ như này không nói võ đức, lập tức thi triển lĩnh vực chi lực. Nhưng Đường Từ kinh nghiệm đối địch phong phú biết bao, thi triển côn bằng đạp thiên bước, nhanh chóng rời xa nơi đây. Vũ Hạo công kích, liên tiếp không ngừng Đường Từ thân ảnh, một mực tại bị động ở vào phòng ngự trạng thái. Thang đến, Đường Từ ngã xuống đất, không có khí tức. Vũ Hạo cười đến mười phần dương ha ha. Ta rốt cục có thể ra cái này địa phương cất chim cũng không có. Phía ngoài lão sư, nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên. Lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra, ngã xuống đất, căn bản không phải Đường Từ bản thể ngươi tại cao hứng cái gì. Vũ Hạo giận mình, nhìn lại, lập tức ánh mắt chừng đến to lớn ngươi. Không đợi hắn nói xong, Đường Từ thi dương âm dương phong thần thuật. Vu Hạo cảm giác, lực lượng của mình đột nhiên tiêu thất không còn đây là thủ đoạn gì, lực lượng của ta, ngươi đem hắn làm đi nơi nào, ngươi đáng chết ta. Không chờ Vu Hạo sủa loạn xong, Đường Từ nhất quyền, trực tiếp đem Vũ Hạo cho nện thành bánh thịt diện hóa điểm 40 vạn. Đường Từ chủ yếu là muốn muốn thử một chút âm dương phong thần thuật uy lực. Quả nhiên không tầm thường, Đường Từ xếp hạ cũng tự nhiên mà vậy biến thành hàng hai. Cùng hắn nghĩ như thế, ban thưởng 100.000 điểm tích lũy đường từ nghĩ đến, nếu như hắn lần này không có kiến thức đến loại này cấm thuật, tương lai nếu có người sẽ loại thủ đoạn này, kia yeah, thua thiệt nhất định là hắn. Phía ngoài lao sư, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đường từ thế mà nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, coi là sẽ có rất chiến đấu kịch liệt. Cổ Hoang âm nhìn xem đường từ thủ đoạn, không khỏi nghĩ thầm loại thủ đoạn này, có trận pháp sư thủ đoạn, liền mang ý nghĩa đường từ là hồn võ song tu. Hơn nữa, loại này phong cấm chi thuật, dường như càng thêm hoàn thiện, càng thêm lợi hại. Đường từ thiên phú, thế mà cường đại như vậy sao? Liên xem như đơn giản nhất phàm cấp võ kỹ, đều phải tại võ đạo một đạo bên trên có cực sâu càng nộ, khả năng sáng tạo thành công. Vậy Liên coi là nói, Đường Từ chỉ dùng ngắn ngủi một buổi tối, liền hoàn thiện thậm chí đã sáng tạo ra một bản ít ra cũng là huyền giai võ kỹ võ kỹ. T. Tiểu tử này, cho ta ngạc nhiên muôn rỡ, cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian đến đến cuối cùng một ngày Đường Từ cũng khóa chặt hắn con ngồi, là năm vị tội ác võ giả, thực lực không tính quá cao, cao nhất một vị, cảnh giới chỉ có tiếp thân nhất gia âm dương phong thần thuận, đối Đường Từ trợ giúp quá lớn. Ngay tại Đường Từ dự định đánh giết mấy người này tội ác võ giả lúc, một người trẻ tuổi lại vượt lên trước hắn ra tay. người trẻ tuổi này thực lực không tầm thường, rất nhanh mấy người này tội ác võ giả, liền bị giết chết đường từ thật rất khó chịu. nhưng là ai chưa hết giết chính là của người đó, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ là đem người thanh niên này nhớ kỹ, về sau có cơ hội đến sửa chữa sửa chữa. ngay tại đường từ dự định quay người lúc rời đi, người trẻ tuổi này lại gọi lại đường từ ngươi, không tức giận sao? lấy được điểm tích lũy, thật không ý ta. đường từ nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy cười bị hồi khiêu khích hắn, quyết định lui thêm bước nữa ngươi trước giết chết, liền xem như ngươi cái này điểm tích lũy ta không quan tâm. Ha ha, đây là rác rưởi mới có thể nói lời nói, cho nên ngươi chính là rác rưởi, ném võ giả mà ta. Cổ hoàng nhược âm nhìn xem một màn này, tức nổ tung vương lão sư, ngươi vương thần học phủ người học sinh này, quá mức a. Vị này vương lão sư mặt mũi tràn đầy không quan tâm cổ hoàng lão sư, ta vương thần học phủ vị bạn học này, ta cảm thấy hắn nói không sai a. Sát thực chỉ có rác rưởi mới có thể nói loại lời này. Đường từ không có ý định nhịn, ngươi kính ta một phần, ta trả lại ngươi hai điểm. Tượng đất còn có ba phần hòa khí, đúng chi, hắn là người chỉ có chó mới có thể nhặt người khác đồ không cần, đây là giải thích, ngươi chính là chó, người thật là tốt không làm càng muốn làm chó, ta chân tâm là người nhà của ngươi cảm thấy không đáng a, ngươi đáng chết, nhớ kỹ lấy tính mạng ngươi gọi là vương thần trừ một kiếp sau tuyệt đối không nên đắc tội không nên đắc tội người vương thần trừ một toàn thân kim quang đại phóng trong mắt toát ra kim quang to lớn kim sắc pháp tướng có chút không tầm thường vương thần trừ vung lên ra nhất quyền kim sắc cự nhân cũng làm động tác giống nhau trong mấy mắt một cái to mười mấy mét năm đấm vàng mang theo thiên quân chi lực theo đường từ đỉnh đầu rơi xuống đường từ xem xét đối diện lực lượng không tầm thường cấp độ thứ nhất gặp phải lực lượng to lớn cùng giai võ giả cũng lên độ sức chi tâm bất diệt chân thân công tầng thứ hai lưu ly kim thân vận chuyển đường từ giống nhau vung ra nhất quyền song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt đường từ rất sửng sốt thực lực của đối phương lực lượng tính là trừ bọn hắn giải rác mấy người bên ngoài lớn nhất còn có các loại thủ đoạn nhưng đường từ rất sửng sốt vương thần trừ cùng nhau dạng sửng sốt tại đường từ thực lực đáng chết ta không được người đồng lứa ở trong có người lực lượng so với ta mạnh hơn hắn nên giết sau đó tại chiến đấu kế tiếp bên trong đường từ phát hiện vương thần trừ một mỗi lần đều là công kích chỗ yếu hại của hắn hơn nữa còn mang theo mãnh liệt sát ý hắn muốn giết ta đường từ trong nháy mắt nghĩ đến Hắn lúc trước kém chút bị huyết thiên bảo giết chết cảnh tượng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu vương lão sư. Ngươi người học sinh này tâm thuật bất chính, ngươi xác định không ngăn cản. Đường Tử cũng lên sát tâm, cái nào thụ thương đều không tốt. Tranh thủ thời gian phát tín hiệu ngăn cản bọn hắn. Nói xong, liền cho Đường Tử gửi đi tin tức. Các lão sư khác cũng nói, vương lão sư nhanh phát tín hiệu ngăn cản bọn hắn, tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều khuyên hắn, vương lão sư cũng dự định trang giả vờ giả vị, làm bộ gửi đi tin tức vương thần Chữ một, không có khả năng vua, liền để hắn cầm cái này trả nguyên, làm bàn đạp a đường từ kém chút khống chế không nổi sát ý trong lòng, nhưng nhìn thấy cổ hoàng lão sư phát tin tức, thu liêm sát ý như là vương thần trừ một công kích, càng ngày càng kịch liệt đường từ sơ ý một chút, bị vương thần trừ một đánh bay xa 10 mấy mét, phun ra một ngụm máu tươi đường từ đứng người lên, không có ý định lưu thủ vương thần trừ một nên giết. cổ hoàng nhược công thấy cảnh này trong lòng cười lạnh, cho đường từ gửi đi một cái tin tức đường tử võ giả không thể đủ cứ việc ra tay phát sinh mọi chuyện từ ta gánh chịu. vương thần trừ một cười to tiểu tử ngươi không phải là đối thủ của ta chịu chết ta. ngay tại nắm đấm của hắn lập tức đánh tới đường từ lúc đường từ tay gắt gao kèm ở hắn tay, vô luận như thế nào cũng tranh không ra. hắn hoảng sợ phát hiện, đường từ ánh mắt biến đen nhánh huyết hồng đột nhiên, vương thần trừ một thân thể tàn mát ra một đạo khí tức cường đại đường từ lần nữa bị đánh bay ra ngoài. một đạo cự đại hư ảnh, lập ở không trung đạo hư ảnh này vừa xuất hiện, mảnh không gian này biến vô cùng kỳ dị người, thế mà muốn giết bản thần giỏi, đáng chết à? đường từ như rơi vào hư băng, một chút ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. hắn gắt gao là cắn răng, nổi cân xanh, toàn thân bốc lên máu, rất nhanh, liền biến thành huyết nhân đường từ gắt gao trong cự lại cố uy áp này, không cần chính mình quy đi xuống. Chương 175. Hung hăng đánh giết Vương Thần chữ 1. Chương 175. Hung hăng đánh giết Vương Thần chữ 1 đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Vương Thần học phủ lão sư cảm thấy chuyện này làm lớn. Cổ Hoàng nhược cơn giận dữ, "Vương lão sư, ngươi Vương Thần học phủ trưởng bối công nhiên tổn thương ta Long Lục học phủ tiểu bối, là muốn khơi mào chiến tranh sao?" Cổ Hoàng lão sư, "Vương Thần học phủ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Vương Thần chữ 1 là Vương Thần gia tộc tộc trưởng chi tử, chúng ta những lão sư này căn bản không có quyền hạn đi quản. Thứ một hồi lại đến thu thập các ngươi." Đường Từ phát hiện, chính mình ở vào sắp chết trạng thái ngươi là người phương nào, công nhân nhúng tay bọn tiểu bối chiến đấu. Đường Từ cố nén thân thể cùng trên linh hồn đau đớn, lớn tiếng giọ hỏi ta là người phương nào, ngươi không xứng biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi thương hại con của ta, nhất định phải chết, thần chi gia tộc không thể đủ. Chịu chết đi. Đường Từ liệu mạng mong muốn chống cự cô uy áp này, nhưng là hắn phát hiện, hắn đối mặt cái này hư ảnh căn bản không có sức phản kháng không được a. Ta không thể chết, Đường Từ tất cả thủ đoạn đều đã vận dụng, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Vương Thần Trử vừa nhìn thấy Đường Từ bộ dáng này, khuôn mặt anh tuấn lộ ra dự tận vẻ hung ác tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Cái này thần chi hư ảnh, là phụ thân ta, một tôn thần linh cho ta cứu mạng thủ đoạn. Mặc dù chỉ có bản thể một thành thực lực, nhưng đối phó với ngươi nửa đi vào thánh cảnh giới võ giả, đầy đủ. Nhớ kỹ kiếp sau, không nên đắc tội không nên đắc tội người. Ha ha, Đường Từ mong muốn đào thoát, nhưng là, hắn bị cố ổn định ở một chỗ khu vực, căn bản không thể trốn thoát phụ thân, liền để ta tự mình đánh giết cái này dân đen a. Cho hắn biết, Vương Thần gia tộc không thể nhục. Tốt. Ngay tại Vương Thần trừ một ngựa bên trên công kích tới Đường Từ lúc, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm truyền đến Đường Từ vui mừng, là cổ hoàng lão sư, được cứu rồi. Các ngươi, ưa tiếp ta Long Lục học phủ không người lạ a. Vương Thần trữ một bị đánh bay mấy chục mét, miệng lớn vun máu tươi. Thần Chi hư ảnh nhìn thấy đời sau của mình bị đánh bay ra ngoài. Dân dữ, ngươi là người phương nào? Hứa ngươi không xứng biết ta là ai, ngươi một cái nho nhỏ hư thần, lá gan không nhỏ sao? Công nhân đức hiệp ta long lục học phủ học viên. Đường từ chỉ thấy, cổ hoàng lão sư lấy ra một khẩu súng. Thanh thương này một lấy ra, phương thiên địa này, tràn ngập sát lục khí tức, huyết hải chìm nổi, giết chóc đại đạo hiện hiện. Khu tinh vực này, dường như tại kêu rên, chịu không được loại khí tức này bi lực. Thần Chi hư ảnh kinh hãi ngươi là thần đồ, ngươi thế nào còn sống, trở thành nho nhỏ lão sư, ngươi không thể vi phạm thần chi quy tắc, không sợ nhận cao tầng xử phạt sao? Ha ha, ngươi nếu biết ta là Thần Đồ, hẳn phải biết, thần chi quy tắc đối ta không dạy nổi ước thúc chi lực. Ngươi công nhiên mong muốn tung tử hành hung, nên giết. Đã sớm nghe nói đại danh đỉnh đỉnh thần đồ, ta tới còn muốn kiến thức một phen. Thần chi hư ảnh, toàn thân toát ra cực kỳ mãnh liệt kim quang, trong đáy mắt, khu tinh vực này dường như mong muốn bị phá hủy, vô số lô đen hình thành, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Loại tình huống này, tất cả mọi người thấy được, không khỏi kinh hãi. Trừ niệm Nhi cảm giác được trong lòng tê dần không tốt, từ ca ca xảy ra vấn đề. Vốn chỉ là muốn muốn giáo dục ngươi một phen, ngươi đã muốn muốn tìm chết, liền tiếp nhận tử vong thâm đường từ cảm giác được tình huống của mình rất tồi tệ, thế là lập mã xuất ra một quả hỗn độn đan, nuốt vào trong bụng, lập tức vận chuyển bất diệt chân thân công, luyện hóa hỗn độn đan lực lượng, không hổ là giá trị 10 triệu diễn hóa điểm đan dược, trong nấy mắt bên mông lực lượng tràn vào toàn thân, đường từ hỗn độn hồng mông thể cũng đang điên cùng thôn phệ lấy hỗn độn đan lực lượng, mà cổ hoàng lão sư trong tay chi thương nhẹ nhàng vẩy một cái, thực hạn giết chóc đại đạo, đem vương thần thần chi hư ảnh thân thể đánh tan. Một hồi thần chi hư ảnh lần nữa ngưng tụ thành công, vẻ mặt tức giận ngươi không sợ, vương thần gia tộc cùng vương thần gia tộc và long lục học phụ khai chiến sao? Cổ Hoàng Nhược âm không nói nhảm, trong tay chi thương lần nữa vậy một cái, cái này hư ảnh thân thể, lần nữa bị đánh tan. Hư ảnh muốn muốn lần nữa ngưng tụ thành công, bị một cỗ kỳ dị lực lượng vây quanh, liền không có một lần nữa ngưng tụ thành công. Nhưng là không tiếp tục ngưng tụ thành công, một màn này khiến người khác chấn kinh. Vương Thần trừ canh một là khó có thể tin không có khả năng, phụ thân của ta là lợi hại nhất võ giả, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị đánh giết? Nhất định là ta hoa mắt, nhưng là đợi một hồi lâu, thần chi hư ảnh vẫn là không có xuất hiện. Vương Thần trử từng cái mặt thất hồn là phách. Cổ Hoàng Nhược Cấm nhìn thoáng qua đường tử phát hiện đường từ thân thể đang nhanh chóng khôi phục thành công, cũng yên lòng đã biết rõ ta là thần đồ, còn dám uy hiếp ta, muốn chết? Vương thần học phủ lão sư cũng tới nơi đây, mong muốn mang đi Vương thần trừ một. Vương thần trừ một cũng cảm nhận được sợ hãi, đây là hắn mười mấy năm qua đều không có cảm nhận được cảm giác. Liên tại bọn hắn muốn rời khỏi lúc, đường từ âm thanh nhem vang lên ta để các ngươi đi rồi sao? Vương thần trừ xem xét lấy đường từ, vẻ mặt khát máu biểu lộ, thế nào, ngươi còn muốn lưu lại ta? Ta là Vương thần gia tộc dòng chính, tộc trưởng chi tử, nếu là ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, gia tộc của ngươi nhất định sẽ tại bất chi bất giác giết đi bao con người cũng sẽ chết. Vương Thần học phủ lao sư vẻ mặt tan tường biểu lộ thiếu ra, những lời này, không thịnh hành nói à. Ngươi không muốn phí lời, ngươi chỉ là ta Vương Thần gia tộc một con chó, ngoan ngoãn nghe lời liền có thể. Đường Từ càng thêm phẫn nộ người nhà của ta, chính là vậy ngược của ta, ngươi, phải chết. Đường Từ thi dương côn bằng đạp thiên bước. Trong nháy mắt, đã đến Vương Thần trừ một mặt trước 800 triệu nhiều kg lực lượng, trực kích Vương Thần trừ một mặt cửa. Vương Thần trừ một lấy làm kinh hãi. Trong lòng đang suy nghĩ ngươi không nói võ đức, lập tức vận chuyển thể nội năng lượng, cùng Đường Từ năm đấm công kích ở cùng nhau phanh phanh phanh. Vương thần trừ một bay rất ra ngoài, lần nữa phun ra máu tươi. Vương thần học phủ lão sư, mặc dù rất khó chịu Vương thần trừ một lý do thoái thác, nhưng là nếu như Vương thần trừ một xảy ra vấn đề gì, hắn sẽ chết thật sự thảm, cổ hoàng lão sư. Ngươi nhìn, có thể hay không ngăn cản đường tử thiên tiêu, hắn giết Vương thần trừ một, tuyệt đối sẽ tạo thành náo động. Vương thần gia tộc sẽ không bỏ qua đường tử. Vương lão sư, ta thần đồ không có sợ qua bất luận kẻ nào. Vương thần gia tộc, hắn mong muốn phát át, long lục học phủ cũng không phải quả hờ mềm, muốn bóp liền bóp. Nhìn xem Vương thần trừ một tình huống rất nguy cấp, Vương lão sư dự định ra tay. Nhưng hắn lại phát hiện, lực lượng của hắn bị phong tỏa lại. Không khỏi đối cổ hoàng nhược âm sinh ra nồng đậm sợ hãi chi sắc đường tử, ngươi thật dám giết ta sao? Ta chết đi, ngươi cũng chết không yên lành. Thứ ngươi mong muốn giết ta thời điểm, tại sao không nói những lời này, chúng ta võ giả, đánh vỡ thiên hạ chuyện bất bình, không cần thiết, thủ hạ lưu tình, để cho mình võ đạo con đường có thì vết. Đường tử, ta van cầu ngươi thả qua ta, tốt ta. Ngươi muốn cái gì? Tài nguyên, danh dự, mỹ nữ, ta đều có thể hài lòng ngươi. Không chờ Vương Thần Trử vừa nói xong đường tử một thường, kết thúc Vương Thần Chử một tính mệnh. Vương lão sư quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy đắng chát chi sắc kết thúc, toàn kết thúc. Đường Từ cảm giác suy nghĩ thông suốt, nhưng kịch liệt cảm giác hôn mê, nhường Đường Từ hôn mê. Chương 176: Đột phá nhập thánh cảnh giới. Chương 176: Đột phá nhập thánh cảnh giới. Vương Thần trừ mỗi lần bị Đường Từ đánh giết về sau. Vương Thần gia tộc, một vị trung niên, mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi tại gia chủ trên vị trí người tới, "Cha cho ta tin tưởng, Long Lục học phủ lần tranh tài này thiên tiêu." Không đến một phút, trung niên nhân nhìn xem Đường Từ tin tức coi như người là viêm vũ trụ nguyên, "Đắc tội ta Vương Thần gia tộc, giết ta Vương Thần gia tộc thiên tiêu." cũng phải chết, bất quá phải hào hào quy hoạch một phen, thuận tiện liên thần đồ cũng trừ bỏ đi. người tới thông chi gia tộc tộc lão triệu mở cuộc họp khẩn cấp. trừ niệm nhi nhìn xem đường từ té xỉu. lo lắng chạy tới cho đường từ thân thể chuyển vận sáng thế thể sinh chi bản nguyên chi lực đường từ thân thể, điên cuồng hấp thu cố lực lượng này. toàn thân tản mát ra vầng sáng màu trắng đoán, cực kỳ thần dị. trừ niệm nhi sắc mặt dần dần biến tái nhận, nhưng đường từ còn chưa tỉnh lại từ kaka, ngươi không nên làm ta sợ a. cổ hoàng âm nhìn xem trừ niệm nhi cử động, lập tức tiến lên ngăn trở trừ niệm nhi hành vi trừ đường học, dừng lại đi. làm như vậy sẽ chỉ làm ngươi thụ thương, đường từ đồng học khi tỉnh lại, chắc hẳn cũng sẽ phi thường thương tâm a. cổ hoàng lão sư, thứ ca ca làm sao lại chịu thương nặng như vậy? hắn bị hư thần năng lượng công kích, đối thân thể của hắn vẫn là có nhất định gánh vác, cũng là hắn thể chất cường đại. nếu như đổi lại những người khác, đoan chừng sẽ trực tiếp tử vong a. ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, đường từ không biết do phục dụng cái gì thiên tài địa bảo, muốn không được bao dài thời gian, liền sẽ tỉnh lại. ta trước dẫn hắn trở về, ngươi tiếp tục ở chỗ này tranh tài, vừa vặn rất tốt. trừ niệm nhi suy nghĩ trong chốc lát cổ hoàng lão sư, vậy thì làm gì ngươi? phía ngoài một đám lão sư đều thở dài một hơi. Chân Vũ học phủ Trương lão sư tự lẩm bẩm, lại là một cái thời buổi rối loạn a. Một ngày này trôi qua rất nhanh, Đường Từ vẫn còn trong hôn mê. Không ngoài dự liệu, Trử niệm nhi lấy được hàm nhất, Đường Từ xếp hạng, mặc dù rớt xuống hạng năm, nhưng vẫn là để người sướng sốt, năm người đứng đầu, Long Lục học phủ chiếm 3 người. Nhưng những lão sư này cảm thấy, Long Lục học phủ lại muốn trọng mới quật khởi Đường Từ hôn mê đã qua năm ngày, thức tỉnh xác suất càng ngày càng cao. Chỉ niệm nhi tại cái này trong vòng vài ngày, một lòng một ý chiếu cố Đường Từ. Nhưng bởi vì quá mức mệt mệt, một ngày này, niệm nhi ghé vào Đường Từ bên giường, Ngủ tiếp đi, Đường Từ ánh mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy Niệm Nhi có chút sắc mặt tái nhợt, không khỏi đau lòng. Thận trọng rời giường, lặng lẽ ôm Niệm Nhi, bỏ vào trên giường thế mà đi qua lâu như vậy, cái kia chính là hư thần lực lượng sao? Vậy chân chính thần linh, nên sẽ mạnh đến mức nào? Một lời định sinh tử của mình, vô luận như thế nào cũng không tránh thoát loại kia trói buộc chi lực. Đường Từ vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, kém chút toát ra mồ hôi lạnh cổ hoàng lao sư thực lực, thế mà mạnh như vậy, còn có nàng bị gọi là thần đồ, tại sao ta cảm giác cái ngoại hiệu này quen thuộc như thế đâu? Đường Từ nghĩ một hồi, phát hiện vẫn là không có nhớ tới tính toán, phải biết lúc, liền sẽ biết đường từ tử tế cảm thụ thân thể khôi phục trạng thái đột nhiên đường từ phát hiện gì rồi đây là đột phá cảm giác quá tốt rồi đường từ cho niệm nhi một lần nữa đóng đồng chốc bị tử lập tức tiến về tu luyện thất đường từ tuyển một cái hạng a tu luyện thất cung bạo thiên địa linh khí nhường đường từ tâm sinh ý mừng đường từ điều chỉnh một chút trạng thái nhất tâm nhị dụng bất diệt chân thân công cùng hỗn đột võ kinh vận chuyển cung bạo thiên địa linh khí điên cuồng tiến vào đường từ đan điển bị luyện hóa thành đan bên trong lực lượng đường từ đau lòng lấy ra một quả hồng mung đan hỗn đan hiệu quả nhường đường từ kinh hô nhưng vì càng thêm hoàn mỹ đột phá Đường Từ quyết định sử dụng thể chất bạo bản thượng lục thân tẩy lễ cơ hội cùng linh hồn tẩy lễ cơ hội, còn có đan điền tẩy lễ cơ hội đường từ nuốt vào hồng ngung đan, phát xuống mệnh lệnh, sử dụng nhục thân tẩy lễ cùng linh hồn tẩy lễ. Càng thêm cùng bạo năng lượng tinh thuần tràn vào đường từ toàn thân đường từ biến hóa, càng thêm thần dị. Toàn thân làn ra, đang nhanh chóng thuế biến đường từ huyết dịch, phát ra răng hạ giống như gầm thét. Đường từ thân thể đang không ngừng gây dựng lại. Hôn hải cũng bị một cố kỳ dị lực lượng không ngừng tinh luyện, biến càng thêm tinh thuần đan điền, biến càng thêm thần dị, biến càng thêm vững chắc, có thể dung nạp càng nhiều năng lượng đi qua đại khái ba canh giờ đường từ phá rốt cục hoàn mỹ kết thúc ha ha. Đây chính là nhập thánh cảnh giới cảm rất sao? Quá tuyệt vời. Lực lượng của ta lại tăng lên 50 triệu kg, quá mạnh. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Túc chủ, Đường Tử. Công pháp: Bất diệt chân thân công, tầng thứ 2, Lưu Ly kim thân, viên mãn, công pháp: Hỗn độn võ kinh, thần cấp, nhập môn. Công pháp: Hỗn độn hồng mông quyết nhập môn. Công pháp: Như Lai bất diệt chân công, thiên giai cực phẩm, quyển thứ 3, Như Lai chân hỏa, tiểu thành. Võ kỹ: tháng Thiên Long Quyền, địa giai trung phẩm, thông thần thoái tinh tối pháp, địa giai trung phẩm. Thông thần, ám vực chân đình, địa giai trung phẩm, thông thần. Côn bằng đạp thiên bước, địa giai trung phẩm, thông thần. Long vực sát thực, địa giai trung phẩm, thông thần. Tu la sát thực, thiên giai cực phẩm, thứ thứ nhất, Thương Lâm Thiên Hạ, thông thần. Thứ thứ hai, Thương Đoạn Minh Hạ, thông thần. Huyền Vũ Thiên Lôi Thuẫn, địa giai thượng phẩm, tiểu thành thông thần. Vẫn thần cương quyết, thần cấp tự phẩm, nhập môn, âm dương phong thần thuật, khu vực thượng phẩm, tiểu thành, hồn kỹ, xoán sóng, Phạm giai thượng phẩm, thông thần. Diện hồn huyền giai cực phẩm, thông thần. Vũ khí, xương rồng thần ma thương Từ đạo linh binh hình thức ban đầu, bản lòng có thương, B, diễn hóa điểm, 700 vạn vật phẩm, linh hồn tẩy lệ 2 lần, nhục thân tẩy lệ 2 lần lần, đan điện tẩy lệ 2 lần, đốn nộ cơ hội 3 lần, bù đắp công pháp võ ký cơ hội 1 lần. Hỗn độn đan, hồng ngung đan, các hai viên cảnh giới, nhập thánh nhất giai, hỗn độn lực lượng, hồng ngung lực lượng, tiếp lôi lực lượng, cực hàn lực lượng. Lực lượng 1.7 cổ, 1 700 triệu kg lực lượng. Hỗn tu, tam giai trung phẩm. Thể chất, lưu ly kim thân, viên mãn. Cấm kỵ chi thể, hỗn độn hồng thể, nhập môn. Đạt thủ, tổ lôi ý, tiểu thành. Băng vực thượng ý, tiểu thành, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần, tiếp lôi chi lực, kim sắc, hoang vu, tử, đỏ, hắc, cực hàn chi lực, hàn băng, sinh mệnh, hủy diệt, bản nguyên chi lực, hỗn độn, hồng nông. Hệ thống thương thành là không mở ra. Nhìn xem hệ thống bảng tin tức, đường từ thập phần vui vẻ thực lực của ta lại có tăng lên rất nhiều. Bất quá, còn phải tiếp tục tăng thêm tốc độ, ta luôn cảm thấy, sau đó không lâu, liền sẽ xảy ra đại sự. Bất diệt chân thân công tầng thứ 3, ta cũng có thể giải tỏa, nếu tu luyện thành công, thực lực càng thêm cường đại. Chương 177 Thần giai công pháp cực phẩm võ kỹ. Chương 177, Thần giai công pháp cực phẩm võ kỹ Đường Từ lại tốn một đoạn thời gian, tiêu hao cái khác một chút tài nguyên, thật tốt cũng cố nhập thánh nhất giai thực lực. Thời gian lại qua một canh giờ, Đường Từ tu luyện cuối cùng kết thúc đột phá cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Đột nhiên, Đường Từ phát hiện thân phận của mình ở bài không ngừng lấp lóe. Cầm lên xem xét, toàn bộ là niệm nhi phát tin tức, chọn vẹn hơn 10 đầu từ Kaka, ngươi ở đâu đi? Thứ Kaka, ngươi vì cái gì không trở về ta tin tức a? Thứ Kaka, ngươi, ngươi không nên làm ta sợ a. Đường Từ vẻ mặt đau lòng đều do hắn chủ quan không có nói trước cho Niệm Nhi nói, lập tức gửi đi một cái tin tức Niệm Nhi, thật có lỗi a. Ta đột nhiên có đột phá cảm giác, ta nhìn ngươi quá mệt mỏi, liền không có quấy rầy ngươi, ta lập tức quay lại. Không đến 10 phút, Đường Từ nhìn thấy mặt đầy nước mắt Niệm Nhi. Niệm Nhi hai mắt đỏ bừng, một mực tại nhìn xem hắn Niệm Nhi, "Ta, ta không phải cố ý, ngươi đừng khóc được không?" Niệm Nhi nào vào Đường Từ hỏi lý từ ca ca, "Ngươi thật dọa sợ ta, về sau nhất định phải ưng thuận với ta, ngàn bạn muốn bảo vệ mình, được không?" Niệm Nhi, ta bằng lòng ngươi." Nhìn xem Niệm Nhi gương mặt xinh đẹp Đường Từ thể, về sau tuyệt đối không cho Niệm Nhi rơi lệ vui thích thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh đường từ đưa niệm nhi tới nàng độc tòa nhà phòng ngủ sau liền trở về hang ổ của hắn lão đại lão nhị lão tứ ta trở về các ngươi nhớ ta không có a lão tam ngươi trở về rất nhớ ngươi lão tam a chúng ta có việc sẽ không quấy rầy ngươi đúng vậy a lão tam thật không tiện a đường từ vẻ mặt mộng bức đây là tình huống như thế nào một tháng không thấy các ngươi liền không muốn ta sao nhưng tử tế nhìn ba người nhìn chằm chằm vào thân phận ngọc bài gì gửi đường từ đột nhiên minh bạch cái gì các ngươi sẽ không đều cáo huyệt độc thân cầu thân phận a Vất chỉ manh dùng cái kia hảo khí thanh âm nói rằng, "Lão Tam, từ hôm nay trở đi, ta cáo biệt độc thân, cậu thân phận." "Lão Tam, ta cũng là, hôm nay ta cũng cáo biệt độc thân, cậu thân phận." Nhìn xem Tống Ngọc lần thứ nhất lộ ra như thế thâm tình nụ cười, Đường Từ cảm thấy, không đơn giản a. Đến cùng là nhà nào cô nương, có thể đem Tống Ngọc cái này cận bã nam cho thu, không khỏi đối vị cô nương kia tò mò. Bành Thế Hào cũng đối với hắn nói rằng, "Lão Tam, từ hôm nay trở đi, ta cũng cáo biệt độc thân, cậu thân phận." "Chúc mừng các ngươi." Đột nhiên, Đường Từ phát hiện một cái suy nghĩ sâu xa cực sợ vấn đề các người, đều là và hôm nay cùng một chỗ thoát đơn sao? Đúng vậy a. Lão Tam, có vấn đề gì không? Lão đại, không có. Lão đại, là nhà nào cô nương a? Thế mà đem ngươi thu? Lão Tam, là kiếm hệ một cái học tỷ, dáng dấp có thể đẹp. Lão nhị, nhà ai cô nương, có thể coi trọng ngươi. Ai lu. Lão Tam, là đao hệ một cái học tỷ, vẫn là nàng chủ động truy cầu ta. Lão tứ, ngươi sẽ không cũng là năm thứ hai đại học học tỷ a? Lão Tam, đúng vậy, là thương hệ một cái học tỷ. a, Cái này ba Đường Từ tăng quan, lần nữa bị khiếp sợ đến lại có như thế không hợp thói thường chuyện, chấn kinh ta tam con a. Bất quá, Đường Từ vẫn là thật lòng vì bọn họ chúc phúc. Cường giả trên đường, một người không khỏi lộ ra rất cô đơn, tôi Cái này hai đoạn tình tiết kỳ thật rất có cần phải, đây đều là nhân vật chính tương lai mỹ thật hoài niệm. dương thằng này, lại là tăng lão sư khóa đại gia buổi sáng tốt lành a. Hôm nay chúng ta lên nội dung gọi là hiểm địa, đại gia có biết đến sao? Chờ trong chốc lát, mắt thấy không ai lên đến trả lời, lập tức thượn như thọc thùng thuốc nổ hủ một không thể điều cũng a. Đường tử ngươi đến trả lời. Đường Tử mỗi lần nhìn xem cái này không có quy củ lão sư, đều có một loại kỳ lạ cảm giác cái này lão sư không như bình thường người a. Bất quá cũng là, có thể ở Long Lục học phủ dạy học lão sư, không có một người là đơn giản. ĐoS, những này thân phận lão sư, tại cực đạo linh binh hình thức ban đầu kia một trường có đơn giản bản giao. Tăng lão sư nhìn xem Đường Tử, không khỏi đối cái này viêm vũ trụ chẳng nguyên, càng thêm hiếu kỳ. Đối Đường Tử gây phiền phái năng lực, cũng càng thêm hiếu kỳ vì ngươi xóa đi một chút uy hiếp, Long Lục học phủ có thể bỏ ra cái giá không nhỏ. Hy vọng, ngươi có thể xứng đáng học phủ bồi dưỡng a. Bất quá, tiểu tử này tính chất quá phù hợp lao phu khẩu vị nếu như về sau vương thần gia tộc không biết tốt xấu diệt cũng liền diệt long lục học phủ không chỉ là mặt ngoài thân phận đơn giản như vậy lão sư hiểm địa là một ít nhân loại chưa thăm dò tiến hành quen thuộc địa phương những địa phương này tính nguy hiểm rất cao liền xem như thần linh cấp cường giả cũng không thể tại những này hiểm còn sống đi ra nhưng từ vì loại nào đó quy tắc trói buộc hiểm địa bên trong sinh vật cũng không thể vô duyên vô cơ tập kích nhân loại hiểm địa cũng có mức độ nguy hiểm phân chia đồng dạng hiểm địa võ giả có thể đi tiến hành luyện luyện nhưng là tính nguy hiểm quá cao hiểm địa nhân loại nhất định phải tốn hao cái giá rất lớn đi thủ. Đường Từ rất may mắn chính mình thỉnh thoảng sẽ tốn một chút thời gian đi đổ thư quán đọc sách, một vài vấn đề đơn giản, hắn cũng có thể biết Đường Từ đồng học nói rất không tệ. Nhưng là cũng có tí vết. Mặc dù cảm thấy mấy người này lao sư rất lao lục, nhưng là mỗi lần bên trên xong bọn hắn khóa, luôn luôn cảm giác thu hoạch rất nhiều, đối trợ giúp của mình, đều rất lớn Đường Từ nhìn thoáng qua thân phận của mình ở bài, Cổ Hoàng lao sư phát một cái tin tức Đường Từ, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến, có chuyện tìm ngươi. Cổ Hoàng lao sư, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đường Từ, lúc trước các ngươi lựa chọn long lục học phụ lúc, bằng lòng đưa cho ngươi thần cấp công pháp cực phẩm võ kỹ, hiện tại, đã đến lúc rồi ta dẫn ngươi đi Long Lục học phủ công pháp võ kỹ thất tự hành lựa chọn cổ hoàng lão sư trong tay tản mát ra năng lượng kỳ dị hai người bọn họ trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ đường từ nhìn xem cảnh tượng trước mắt càng phát ra chấn kinh hai cây cao không thấy đỉnh ngọc trụ ngọc trụ bên trong bị thất thải xương mù mây mù bao trùm lấy một cái cự đại trên tấm bảng viết nhân tộc vĩnh hằng bách chiến thành thơ cái bảng hiệu này tựa hồ là có sinh mệnh đồng dạng một hồi hóa thành giao long một hồi hóa thành sư tử. Cổ Hoàng nhược Âm trong miệng đọc lên một đoạn chú ngữ những này thất thải xương mù giống như là có sinh mệnh, tránh ra một con đường lão sư, cái này thất thải xương mù mây là cái gì, ta luôn cảm giác có sinh mệnh đồng dạng. Loại này thất thải xương mù mây, gọi là Hà Linh, chính là Viêm Vũ trụ người sáng lập, cũng chính là Viêm Thần lưu lại kỳ dị sinh vật, tính cách cực kỳ ôn hòa, nhưng là thực lực cường đại dị thường, cho nên bị dùng để bảo hộ công pháp võ kỹ thất, dù sao, những công pháp này võ kỹ, có thể nói là lập tốc gấp dễ, lập trường học chi cơ. Hơn nữa, môn công pháp này võ kỹ thất, long lục học phủ đều là chung. Rất nhanh Đường Từ cùng Cổ Hoàng lão sư đi tới một chỗ không có cửa phòng ốc chỗ. Cổ Hoàng lão sư vung tay lên, hiện ra một cái lô đen, Đường Từ cùng Cổ Hoàng lão sư đi vào đường từ, thần cấp cực phẩm võ kỹ, kỳ thật có nhất định linh trí, bọn hắn sẽ tự hành chọn chủ, có thể hay không đạt được bọn nó tán thành, liền xem chính ngươi. Ta đã biết lão sư. Đường Từ tiếp tục đi lên phía trước, cảnh tượng trước mắt một lại biến hóa, tựa như thương hải tăng điền đồng dạng. Rất nhanh, Đường Từ tới một cái 10 phần mỹ lệ địa phương, nơi này giống như là một thế giới khác, trên bầu trời ngũ thải hà quang đường từ phát phát hiện mình tại giữa không trung đồng bềm. Có vô số quang đoàn bay múa. Các loại nhan sắc đều có đường từ mong muốn thi triển côn bằng đạp thiên bước, nhưng lại phát hiện cảnh giới dường như bị phong tỏa xem ra, đây là cần khảo nghiệm mình bị lực. Đường Từ nhắm mắt lại, chậm chạm phóng thích khí tức của mình. Tự hành tử tế cảm ứng đến thích hợp công pháp của mình võ kỹ. Chương 178. Hoang cổ di tích. Chương 178. Hoang cổ di tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường từ khí tức đã chuyển tới các cái khu vực đường từ ý thức, cũng theo đó trôi hướng các cái khu vực đường từ coi là, hắn sẽ tiêu phí thời gian rất lâu mới chọn tốt chính mình cần có công pháp võ kỹ nhưng những ngày quan đoạn, một cảm ứng được đường từ thả ra khí tức, toàn bộ tản mát ra cực kỳ quang mang mãnh liệt. tựa hồ muốn nói, tuyệt ta tuyệt ta. đường từ nhìn xem những này nhiệt tình như lửa trùng sáng, vẻ mặt xoắn xuýt ta đến cùng nên tuyển cái gì đâu? tính toán, thuận theo tự nhiên a. đường từ cũng không còn xoắn xuýt, tử thế cảm ứng lên thích hợp nhất chính mình công pháp võ kĩ bất bại chiến quyết, thần cấp cực phẩm võ kỹ, tu luyện thành công, có thể đứng ở thế bất bại, phẫn nộ trị càng cao, chiến lược càng mạnh, tu luyện viên mãn, có thể tu thành bất bại chiến thần pháp tướng tinh thần tinh vực, nhất quyền điều diện. thiên cổ cao quyết, thần cấp cực phẩm võ kỹ, chính là một loại đặc thù thanh em mê hoặc võ kỹ có thể để người trong lúc bất chi bất giác mất đi sinh mệnh, tu luyện viên mãn có thể tu luyện thành ca thần pháp tướng, một ca tinh thần sinh, một ca tinh thần hủy, quyền giết thần cấp cực phẩm võ kỹ chính là một loại cực hạn sát quyền, thể chất mạnh mẽ người càng lộ ra càng mạnh, tu luyện cực hạn có thể ngưng tụ sát thần pháp tướng là một loại cổ lão mạnh mẽ pháp tướng. Đường từ cảm nhận được những này quang đoàn thả ra tín hiệu vô cùng tâm động, nhưng cảm giác còn không phải thích hợp nhất chính mình, thế là tiếp tục ngưng tâm cảm ngộ những này những này quang đoàn thả ra khí tức. Không biết rõ trôi qua bao lâu, đường từ rốt cục có lựa chọn của mình bất tử phân thân quyết thần cấp cực phẩm võ kỹ. Tu luyện tới cực hạn, vừa vận hóa ngàn vạn thân hóa phân thân, có thể nắm giữ bản thể 70% mươi thực lực. Cái khác diệu dụng, tu luyện thành công tự hành cảm nộ. Đường từ nghĩ đến, chưa đến chính mình, một nháy mắt hóa thành mấy ngàn, mấy vạn đường tử. Vừa nghĩ tới địch nhân lộ ra kinh ngạc khuôn mặt, đường từ lộ ra trương dương nụ cười đạo ánh sáng này đoàn. Theo đường từ khí tức tiến vào đường từ thân thể đường từ tiếp thu song đạo này tin tức, lập tức liền bị truyền tống ra ngoài. Cổ hoàng nhược âm nhìn xem đường từ nhanh như vậy liền đi ra, không khỏi có chút thất lạc đường từ không có việc gì, về sau còn có cơ hội, không nên bị đả kích đến lòng tin đường từ vẽ mặt mờ mịt cổ hoàng lão sư ta thành công a đường từ không có việc gì ngươi tại ngắn ngủi 10 phút bên trong liền lựa chọn mình muốn đoán trường phẩm dai cũng không phải quá tốt không cần lo lắng về sau còn sẽ có cơ hội cổ hoàng lão sư bất tử phân thân quyết rất kém cỏi sao ta cảm giác còn tốt ta là thích hợp tá nhất bất tử phân thân quyết cũng coi như rất khá chờ một chút ngươi nói cái gì bất tử phân thân quyết ngươi đạt được nó tán thành đường từ nhìn xem cổ hoàng nhược âm vẽ kinh ngạc cũng thật kinh ngạc đây không phải có tay là được rồi sao lão sư ta cảm giác không có gì a những cái kia công pháp võ kỹ đều liều mạng hướng trên người của ta chui, ta muốn tránh, còn đến không kịp tránh đâu, may mắn ta ý chí lực kiên định, không phải, sớm đã bị cái khắc võ kỹ xinh đẹp mỹ thái hấp dẫn, ta khó khăn biết bao. Nghe được đường từ lời nói, cổ hoàng nhựa cơm sắc mặt biến cực kỳ kỳ quái đường từ. Ai, lão sư, có chuyện gì sao? Ngươi, quả thực là phàm nhĩ tái bản thi đấu a. Vẻ mặt sát ý cổ hoàng nhựa âm thời gian dần trôi qua tới gần đường từ đường từ cảm thấy vô cùng sợ hãi lão sư, ngươi làm gì? Ta sợ hãi. Cổ hoàng nhựa một bàn tay trực tiếp đem đường từ cho vỗ bay ra ngoài đường từ cảm thấy một hồi mê muội, trời đất quay cuồng xong chưa. Đường Từ nhịn xuống cảm giác hôn mê, nhìn xem cổ Hoàng Nhược Âm lão sư, "Ta không sao, lão sư, người quá lợi hại." Cổ Hoàng Nhược Âm nhếch miệng lên, tựa hồ là rất thỏa mãn Đường Từ biểu tình biến hóa tốt, "Nếu biết ta rất lợi hại, lần sau, nhất định đừng lại như thế phàm nhĩ tái, không phải, ta sợ nhịn không được, hành hung ngươi, biết sao?" Đường Từ bên trong lòng đang dị máu, trong lòng tiểu nhân không ngừng tại vật lộn đường hoàng hốt, "Ngươi đánh không lại, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng." Chân nhân, liền phải bên trên, đánh nổ thế gian tất cả khương phục. "Lão sư, ta đã biết, ta cũng không tiếp tục phàm nhị tái." Đường tử rốt cục phục tại Cổ Hoàng Lão sư man lực phía dưới đường tử, người đã có thể được tới bất tử phân thân quyết tán thành, vậy ngươi liền phải biết quý trọng hắn, bất quá, bất tử phân thân quyết tu luyện độ khó, có thể là phi thường cao, có cái gì không hiểu có thể đi hỏi tuổi già cô đơn sư cùng tăng lão sư. Lão sư, không có ngươi nói khó như vậy a. Ta giống như đã nhập môn. Đường tử, phàm nhi tái quá mức, người có thể tự tin, nhưng ngàn vạn không thể tiêu ngạo, ngươi. Không chờ Cổ Hoàng Nhược Âm nói xong, một mấy mắt, 10 cái đường tử liền xuất hiện ở văn phòng các góc nách. Cổ Hoàng Nhược Âm vẻ mặt sinh không thể luyến tiến biến thái này, còn muốn hay không người sống a? Đường Từ kia không chút nào biết, hắn đến tận cùng đối cổ Hoàng lão sư tâm linh, đánh bao lớn. Cổ Hoàng ngược âm không có ý định bàn lại cái đề tài này khu cụ, dừng lại, dừng lại, chúng ta trước nói chính sự. Đường Từ đem Vân Thân Thu hồi thể nội Đường Từ, hoang cổ di tích cũng là đáp ứng ban đầu chuyện của các ngươi, từ nơi này nguyện bắt đầu, ngươi có thể tự hành lựa chọn tiến vào hoang cổ di tích, hoang cổ di tích, nhân bảng, địa bảng, thiên bảng học viên đều có thể tiến vào. Nhưng bởi vì tính nguy hiểm cực cao, cho nên hạn chế tiến vào học viên nhân số, ít nhất cũng phải nhân bảng 1000 tên mới có thể tiến vào. Mỗi cái học phủ đều có cùng loại với nhân bảng, địa bảng, thiên bảng dạng này bảng xếp hạng, cho nên các ngươi sẽ cùng gái khác học phụ thiên tiêu cạnh tranh, thậm chí cùng bản học phụ thiên tiêu cạnh tranh. tiến vào phương thức, ta sẽ phát cụ thể tiến vào phương thức cho ngươi. ngươi còn có cái gì mong muốn hỏi sao? Đường Tử nhớ tới lúc trước Long Lão sư triêu sinh lúc cho bọn họ nói yêu cầu, ts lựa chọn Long Lục học phụ kia một trường, có kỹ càng nâng lên Long Lão sư nói là cái gì? Lão sư, lúc trước Long Lão sư nói qua, chúng ta một lần tiến vào hoàng Cổ di tích cơ hội một lần, loại cơ hội này chỉ có chúng ta học phụ có cái khác học phủ học viên, muốn một năm mới có thể tiến nhập một lần, vì cái gì cùng ngươi nói cái này không giống a? vấn đề này rất dễ giải thích, một tháng tiến vào hoang cổ di tích cơ hội, điều kiện cùng ta lúc trước nói như thế, một năm tiến vào một lần hoang cổ di tích, nhằm vào những cái kia bình thường trường cao đẳng, bình thường trường cao đẳng học viên, cảnh giới của bọn hắn sẽ thấp hơn, căn cơ không có các ngươi có tốt, chiến lược đối lập liên thấp, để bọn hắn sớm tiến vào, là hại bọn hắn. một năm tiến vào một lần cũng không tính được tuyệt đối, bình thường trường cao đẳng có thể có tư cách tiến vào học viên, trường học cũng biết tầng tầng sàng chọn, cuối cùng đang quyết định phải chăng để bọn hắn đi vào? Ngươi cũng không nên cảm thấy quá mức phiền toái, làm như vậy chỉ là vì để các ngươi cơ hội sinh tồn cao hơn. Đường Từ cũng minh bạch trường học dụng tâm lương khổ lão sư, ta hiểu được. Chương 179, Vận khí người Tiên. Chương 179, Vận khí người Tiên. Vào lúc ban đêm, Đường Từ cho Niệm Nhi gửi đi một cái tin tức niệm nhi, ngươi chừng nào thì tiến vào hang cổ di tích đâu. Mặc dù Đường Từ rất không muốn Niệm Nhi tiến vào tính nguy hiểm rất cao hoàng cổ di tích, nhưng là, hắn không thể như thế tự tư từ ca, ta dự định tháng sau đi. Từ ca, ngươi tiến vào hang cổ di tích, nhất định phải cẩn thận, nếu như tụ thường, Niệm Nhi ta thật là rất thương tâm à. Niệm Nhi, ta bằng lòng ngươi. Cùng Đường Từ kết thúc thông tin, trừ Niệm Nhi biểu lộ biến có chút lẫm mặc tiểu gì, từ ca ca chịu thương nặng như vậy, là bị Vương thần gia tộc trưởng bối cho tổn thương. Đúng vậy, Niệm Nhi. Tiểu gì, từ ca ca đích nhân, là hắn trưởng thành trên đường đá kê chân, ta không muốn làm quá nhiều can thiệp. Nhưng là hắn ở xa Lam Tinh người nhà, có thể sẽ lọt vào trả thù, ta hy vọng gia tộc có thể phái một số cao thủ tiến đến, bảo hộ từ ca ca người nhà. Vào lúc ban đêm, Đường Từ đem tiến vào hoang cổ di tích một chút chú ý hạ ngủ xem thật kỹ một lần cùng lưu lại rất nhiều có ghi chép vị trí địa lý tin tức cũng cho tử tế nhìn một lần mới hài lòng ngủ tiếp đi ở trong mơ đường tư mộng thấy hắn thành chư thiên trí tôn dẹp yên nhân loại tất cả nguy hiếp. nhưng là ngay tại hắn lập tức thành công thời điểm càng lớn nguy hiểm tiến đến loại kia đại khủng bố đường từ căn bản chống cự không được hắn dục huyết phân chiến cuối cùng cùng nhân loại văn minh cùng một chỗ bị đại khủng bố cho hủy diệt sắp gặp tử vong một phút này đường tư bị một đạo thần dị vòng xoáy cho nuốt vào đường tư chậm rãi mở to mắt ném hóa ra là a làm ta sợ muốn chết bao nhiêu năm không nằm mơ lần thứ nhất liền làm ác mộng tiến vào hoang cổ di tích phương pháp rất đơn giản cổ hoàng lao sư cho hắn một thanh ngọc tiếng có thể kết nối hoang cổ di tích nhỏ vào tinh huyết của mình liền có thể tiến vào đường từ đẩy cõi lòng chờ mong đem tinh huyết của mình nhỏ vào ngọc tiếng trong ngay mắt đường từ tiêu thất ngay tại chỗ xa xôi một cái cấp thấp tinh vực một cái lao nhân ánh mắt toát ra máu ánh sáng màu đỏ phát ra bén nhọn tiếng cười lao nhân này là cái này cái cấp thấp tinh vực người đứng đầu cũng không lâu lắm lao nhân gọi tới thư ký của mình lập tức mở hội nghị ta có chuyện quan trọng thương lượng cái hội nghị này kéo dài thật lâu phòng hội nghị này phẫn nộ tiếng cái vã kéo dài không dứt chỉ vì lão nhân phát xuống một cái mệnh lệnh rút lui tất cả tinh không quân đội không còn đối với vết nứt không gian quá mức chú ý đường từ vừa tiến vào hoang cổ di tích liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người vốn cho là đủ kiến thức rộng rãi nhưng nhìn thấy trước mắt những này cảnh tượng đường từ tài có chút minh mạch, nơi này vì sao gọi là hoang cổ di tích một cái nhìn không thấy bờ tất cả đều là to lớn tổn hại kiến trúc bị các loại cây xanh bao trùm tràn đầy thê lương tịch diệt cảm giác nơi này chẳng lẽ trước tiên là một cái nào đó văn minh còn sót lại vết tích sao chắc hẳn cũng là thập phần cường đại văn minh bất quá nơi này cảnh tượng giống như cổ hoàng lao sư cho vị trí của ta trong ghi chép không có, nói cách khác, đây là mới địa đồ, không phải đâu? vận khí ta như thế suy, hoàn toàn chính là mắt mù a. nhập ra tùy tụ. đường từ phóng thích tinh thần lực, cảm thụ được chung quanh tín hiệu. nơi này thiên địa linh khí, không phải quá mức đồng đậm, nhưng là một ít địa phương có năng lượng rất cường đại chấn động đường từ vui mừng. loại này năng lượng ba động, tất nhiên thuộc thiên tài địa bảo. hướng những năng lượng này chấn động địa phương tiến đến, vì lý do an toàn, đường từ tử tế xác nhận quanh có hay không nguy hiểm. các đường từ kinh ngạc chính là. Tinh thần lực của hắn cho dò xét đến địa phương, thế mà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cái này khiến Đường Từ cảm giác rất không chân thực. Mặc dù có thể bay đi, nhưng Đường Từ vẫn tương đối thích hướng thân pháp võ kỹ. Xuyên qua rất nhiều phiến tổn hại kiến trúc, Đường Từ tới năng lượng ba động rất lớn địa phương ánh vào hắn tầm mắt chính là một đóa tản ra hai màu đen trắng hoa, cực kỳ kỳ dị, đem trung quanh thiên địa linh khí, toàn bộ hút vào trong cơ thể của nó, tán phát hai màu đen trắng năng lượng càng thêm rõ ràng hệ thống, đây là vật gì? Túc chủ, bản hệ thống không thể không lần nữa cảm khái, túc chủ có đôi khi vật khí, thật rất uy tiên. Loại này hoa, tên là Âm Dương Nhị Khí Hoa. Đối tu tiên giả tác dụng tăng lớn, có thể giúp tu tiên giả lĩnh ngộ âm dương hai ý, đối với võ giả tác dụng, đối lập liền thiếu đi, chỉ có thể tăng lên hai cái tiểu giai cảnh giới, cướp thân cảnh giới võ giả trở xuống có hiệu quả. Đối ngày sau nào đó chút cảnh giới có hiệu quả nhất định. Ha ha, không nghĩ tới vừa tới, liền có lớn như thế thu hoạch. Tăng lên hai cái tiểu giai thực lực, lấy hắn tăng cơ, muốn muốn tăng lên một cái tiểu giai đều cần tốn hao rất nhiều tài nguyên đường từ vẻ mặt vui vẻ đem âm dương nhị khí hoa bỏ vào trong túi. Rất nhanh, đường từ lại đến một chỗ năng lượng ba động rất lớn địa phương, đồng dạng là một gốc hoa, vô cùng tiên diễm. Vô cùng xinh đẹp, còn tàn mát ra một loại mê người khí vị nam nhân dục vọng trong lòng, đều sắp bị kích lên rồi đường từ trước mặt, xuất hiện mấy người mặc dị thường thanh lương tuổi trẻ thiếu nữ, làm ra cực kỳ mị hoặc động tác, câu dẫn đường từ ăn bọn hắn đường từ miệng nghiêng một cái cũng không nhìn một chút ta đường từ là ai, loại này bẩn thịu mặt hàng, cũng có thể dụ hoặc được ta. Sau một khắc, xuất hiện xinh đẹp người, kém chút nhường đường từ máu muối chạy xuống ta ném như thế nào là long linh A. Đậu xanh rau má, sai lầm A. Sai lầm A. Phi, lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Đường Từ nhấc lên tâm thần, trong nháy mắt liền xông phá cái này, dịu dàng dụ hoặc ánh vào hắn tầm mắt, vẫn là kia đoá xinh đẹp huyết hoa hệ thống, đây cũng là cái gì? Ta thế nào cảm giác thông minh của mình nhận lấy ma sát, ta căn bản không biết rõ đây là cái gì. Phấn hồng nương nương chính là chế tác mê tình thuốc tốt nhất cộng sự, người đáng giá nắm giữ. Phó Đường Từ một ngụm lao huyết phun ra hệ thống, ta là cái loại người này sao? Không muốn không muốn. Đường Từ tiện tay một cái thiểm điện, hủy cái này gốc xinh đẹp huyết hoa ha ha. Cũng coi là làm được tốt, nếu như về sau bị người xấu đạt được, chẳng phải là. kế tiếp, Đường Từ đi tới rất nhiều nơi. Thu hoạch rất nhiều hắn chưa từng biết được thiên tài địa bảo. Đối với hắn thực lực đều có trợ giúp rất lớn, thậm chí là có một ít thiên tài địa bảo, nhường hệ thống đều gọi thẳng. Vận khí nghịch thiên đường từ cảm thấy, cơ hội như vậy, không thấy nhiều, tiếp tục thu hoạch cái khác thiên tài địa bảo thần hỏa thảo, thu, Kiểu diệp bích liên tử, thu, thiên đan kiếm thảo, thu. Thời gian dần trôi qua, hắn liền phát hiện vấn đề. Hắn thu hoạch thiên tài địa bảo càng nhiều, mảnh không gian này rung động động tĩnh lại càng lớn. Hơn nữa, còn có một số không biết tên to lớn sinh vật xương quốc, còn có một số nhân loại các loại vũ khí trở. Thứ phát hiện này, nhường đường từ lòng cảnh giác lần nữa tăng lên mấy cái độ, Thiên Hạ không có cơm trưa miễn phí. Nhưng sự thực là, thật tựa như là cơm trưa miễn phí, hắn thật không có phát hiện nguy hiểm gì, cái này khiến Đường Từ trăm mối vẫn không có cách giải, tở ét, chương sau sẽ bàn giao là vì cái gì, nhớ kỹ, Thiên Hạ không có cơm trưa miễn phí, dự phòng mạng lưới lựa gạt. Chương 180. Cái gì? Ta đây là bị nuốt vào trong bụng. Chương 180, cái gì? Ta đây là bị nuốt vào trong bụng, Đường Từ tiếp tục đi lên phía trước, càng sâu nhập, cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ thì càng nhiều. Ngoại trừ những này thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều năng lượng tinh thạch, những năng lượng này tinh thạch là có thể trực tiếp bị thôn phệ luyện hóa, năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thần, so đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa, bên trong kiến trúc càng ngày càng mục nát, nhân loại xương cốt cũng càng ngày càng nhiều, còn có cái khác sinh vật xương cốt cũng càng ngày càng nhiều, bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau, giống như đụng một cái liền tán. Có một ít xương cốt mơ hồ tản mát ra, uy thế cường đại, nhường đường từ tâm kinh, không biết rõ sinh tiền là cường đại cỡ nào. Một chút xương cốt, cùng xương cốt của hắn không hợp nhau, còn tản ra bạch quang hệ thống, đây là sinh vật gì xương cốt? Túc chủ, đây là kinh Giao Châu Mãng xương đầu, ẩn chứa kinh Giao Châu Mãng nhất tộc Thiên Phú thần thông. Bất quá, bởi vì Túc chủ là nhân tộc, không thể tu luyện. Đường Từ có chút thất vọng, thời gian dài như vậy còn không tiêu tán, Thiên Phú thần thông nên mạnh đến mức nào Túc chủ, ta vẫn chưa nói xong. Túc chủ mặc dù không thể trực tiếp lĩnh ngộ, nhưng có thể tốn hao nhất định diễn hóa điểm, bản hệ thống có thể diễn hóa cái khác mạnh đại chủng tộc Thiên Phú thần thông, thích hợp nhân tộc tu luyện. Đường Từ trong nháy mắt cảm giác có quang hệ thống, người thực a. Túc chủ, chút lòng thành, không cần khen. Đường Từ giống như phát hiện tân thiên địa, chỉ cần là phát sáng xương cốt, hắn một mạch toàn bộ thu vào hệ thống không gian, ngược lại có rất nhiều cơ hội. Nhưng là, tìm một vòng, chỉ có 10 cái phát sáng xương cốt. Ngoại trừ những này không biết sinh vật xương cốt, Đường Từ còn thu hoạch rất nhiều nhân loại lưu lại đồ tốt. Kim quang lóng lánh ngập lùa, nhìn giống đồ tốt đồng nát sát vụn, Đường Từ ai đến cũng không có cư tuyệt. Mấy canh giờ qua đi, Đường Từ không cảm giác hạnh phúc, bởi vì nơi này, hắn rốt cục đi đến cùng, tìm không thấy đường đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy biên giới cao vút trong mây màu đen lứa tưởng, mọc đầy rêu xanh, Đường Từ có chút không xác thực nhận có phải hay không tưởng, trầm mặc một hồi đúng. Hẳn là tưởng, đem những này tổn hại di tích vây lại đường từ phi nhảy vọt đến trên không, tinh thần lực phóng thích, bay lên trên khoảng một và mét, tinh thần lực của hắn, rốt cục phát hiện mảnh không gian này đến cùng là cao bao nhiêu. Vui quá hóa buồn, chính là đường từ như nay tâm tình, tìm rất lâu, vẫn là không có phát hiện đường đi ra ngoài. Ngược lại, mảnh không gian này, rung động động tính càng lúc càng lớn, đường từ tâm bên trong dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt quả nhiên, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Không được, ngay tại lúc này, liền càng phải tỉnh táo. Đường từ trong đầu hiện lên một sát na tưởng niệm, trở lại long lục học phủ. Nhưng là Các lớn trường cao đẳng đều có quy định, tiến vào các loại bí cảnh hoặc là di tích, thời gian nhất định phải một tuần lễ cất bước, nếu như gặp phải khó khăn chuyện liền lui bước, cũng sẽ không đưa đến thí luyện mà luyện hiệu quả. Lại qua 2 cách giờ, mảnh không gian này chấn động, ngẫu nhiên phát ra một lần, nhưng chấn động biên độ lại vô cùng to lớn, Đường Từ vẫn là không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt tính toán, trước làm chút sự tính khác, tạm thời liền mặc kệ cái này bực mình sự tình. Đường Từ lấy ra kinh giao châu mãng xương đầu hệ thống, mười liên rút diễn hóa kinh giao châu mãng thiên phú thần thông. Diễn hóa thành công, xin chờ đợi 10 phút. Thứ nhất phát liền đến kim sắc truyền thuyết, theo lý thuyết, hôm nay ta vận khí không kém a. Bực mình a. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Kinh giao châu mạng thiên phú thần thông, hư không va chạm, hoàn cấp thần thông, thành công phát động 50 vạn lần bạo kích, diễn hóa thành thích hợp nhân tộc tu luyện thiên phú thần thông, kết hợp túc chủ tình huống, hư không va chạm diễn hóa thành huyền giai thượng phẩm thần thông, thương thần một kích. Cùng trước kia công pháp võ kỹ truyền thâu cảm giác không giống, thiên phú thần thông, tựa như là chính mình trời sinh liền có hệ thống, thiên phú thần thông cùng công pháp võ kỹ những này có khác nhau sao? Tốc chủ, thiên phú thần thông là theo xuất sinh lên một phút này liền có. Không cần ngày mai thu hoạch được, công pháp võ kỹ liền cần ngươi ngày mai đi học tập. Hơn nữa, thiên phú thần thông, uy lực có thể vượt qua cao nhất phẩm giai công pháp võ kỹ. Thương thần một kích, mặc dù chỉ là huyền giai thượng phẩm thiên phú thần thông, nhưng là uy lực có thể so đo địa giai thượng phẩm. Hơn nữa, thiên phú thần thông có thể theo túc chủ thực lực đề cao, mà biến càng ngày càng lợi hại, trên lý luận không có cực hạn. Tê đường từ hít một hơi khí lạnh, đối vận khí của mình, lại có một phen mới cảm thụ hệ thống thiên phú thần thông phẩm giai là thế nào phân chia. Túc chủ, cùng võ kỹ phẩm giai phân chia là giống nhau. Kế tiếp đường tư lại chọn lựa mấy khối phát sáng sương cốt nhường hệ thống tiến hành diễn hóa nhưng diễn hóa ra đồ chơi kia đường tư hận không thể đem hệ thống chân cho đánh gãy tiêu cái gì ngàn dương không ngã nghe danh tự này cũng không phải là vật gì tốt xem xét giới thiệu ai nha mà ơi cái gì đồ chơi a ta đường tư cần loại thiên phú này sao hệ thống ngươi thật không thành thật a bất quá vẫn là có một chút thu hoạch cuối cùng diễn hóa ra huyền đai cực phẩm thần thông tiểu tâm linh thế giới đường từ xem xét giới thiệu không phù hợp hẳn đúng rồi long linh tương đối phù hợp cái này liền cho nàng hôm nào lại diễn hóa một chút cho niệm nhi đưa đi quả thực hoàn mỹ a đường tử thử xuống thần một kích uy lực bị loại này mạnh mẽ công kích cho khiếp sợ đến một chữ thoải mái hai chữ rất thoải mái đột nhiên đường tử sinh ra một cái thần kỳ ý nghĩ thi triển bất tử phân thân quyết 10 cái đường tử xuất hiện bất quá những này đường tử ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ đường tử mang theo những này phân thân cùng một chỗ thi triển thương thần một kích kết quả không thế nào mỹ hảo phân thân thi triển thương thần một kích uy lực không tính quá mạnh bất quá đường tử cũng rất hài lòng bất tử phân thân quyết cũng không phải đơn giản như vậy nhưng cụ thể công dụng chỉ có chậm rãi phát hiện mảnh không gian này vẫn luôn là như thế nhan sắc đường từ vẫn là quyết định tìm tiếp nhưng là hắn không có ý định xin giúp đỡ hệ thống vừa gặp thấy khó khăn chuyện liền đi hỏi hệ thống chính mình đối hệ thống tính ý lại liền sẽ căng mạnh nếu có một ngày hệ thống xa cách mình mà đi vậy mình lại nên làm cái gì đại khái đi qua hai canh giờ đường từ rốt cục có một chút phát hiện những này hát tưởng mặc dù cực kỳ kiên cố nhưng là hắn có thể đem những này màu đen lớn tưởng cho đánh xuyên qua chỉ có điều tốc độ chậm rất nhiều nếu là đổi lại cái khác cùng dai võ giả Đoán chừng cầm những này màu đen lớn tường một chút biện pháp cũng không có đường từ cứ như vậy hóa thân trở thành đào tường võ giả mỗi một kích đều sẽ mang xuống đến rất nhiều bột phấn đường từ cố gắng vẫn là có hiệu quả cuối cùng đem cái này màu đen lớn tường cho đào xuyên tử tế xem xét khoảng chừng 100 bên trong tả hữu độ dài nhưng nhìn thấy cái này màu đen lớn tường toàn bộ diện mạo đường từ cảm giác chính mình lớn nhỏ xem lần nữa bị đè xuống đất mạnh mẽ ma sát ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái to lớn vô cùng không biết sinh vật thi thể cổ thi thể này đã có biến thành thây khô dấu hiệu đoán chừng chết thời gian không ngắn đường từ cũng không nghĩ tới hắn thế mà bị nuốt trong bụng. Chương 181. cười đến đường tử có giật mặt mạo. Chương 181. cười đến đường tử co giật mặt mạo. Cái này chết đi cự thú thi thể, quả thực lớn đến đáng sợ. Ngoại hình giống một cái kỳ quái đại bụng ngư, đầu cùng thân thể so sánh, vậy đơn giản là một cái thiên, một cái địa đầu phi thường nhỏ. Chỉ là cái này cự thú, chết thời gian hẳn là thật lâu, hẳn là cũng không lâu. Nếu như chết thật lâu lời nói, thân thể hẳn là sẽ bị thời gian mục nát, bị phong hóa đến chỉ còn lại bộ xương. Nếu như tử vong thời gian rất ngắn lời nói, thân thể biến hóa cũng sẽ không giống như bây giờ, biến giống một cỗ thời khô. Ngay tại đường từ mong muốn tử tế quan sát cái này cự thú thời điểm nguy hiểm chí mạng khí tức, nhường đường từ trong nháy mắt rời xa hắn đứng nơi này ánh vào đường từ tầm mắt chính là một cái quái vật to lớn, tròn vẹn mấy trăm mét cao, nhưng cùng chết đi cái này chỉ không biết tên hung thú so sánh, cũng coi là một quả bùi bậm. Con quái vật này dáng dấp cũng là hình thù kỳ quái, thực lực đại khái là nhập thánh cửu giai tà hưu, giữ tận răng xấu xí khuôn mặt, thấy đường từ có một chút khó chịu đường từ cảm thấy cơ hội tới liền lấy ngươi thăm dò sâu cạn a. Đường từ thi dương mới lấy được kỹ năng huyền giai thượng phẩm thiên phú thần thông thương thần một kích, hư không bên trong xuất hiện một cái thần dị hoàng kim cự nhân, tràn ngập thần tính, trong tay cầm một thanh hoàng kim cự thương, nhẹ nhàng một kích. càng đến gần con quái vật này, hoàng kim cự thương càng lớn, uy lực càng lớn. Tại quái vật chết không nhắm mắt trong ánh mắt, nhẹ nhõm liền kết thúc tính mạng của nó đường từ đối loại hiệu quả này vẫn là rất hài lòng, không chỉ có uy lực to lớn, còn bức cách mười phần đường từ dọc theo chết đi cự thú thi thể biên giới phi hành, tử tế đánh giá cự thú thi thể. rất nhanh, đường từ liền phát hiện nhường hắn kinh dị một màn, có rất nhiều quái vật, một chút quái vật, hắn là nhận biết, đang không ngừng đụng chạm lấy chết đi cự thú thi thể, đường từ đột nhiên có một cái ý nghĩ ta ở bên trong cảm nhận được chấn động. Không phải là những quái vật này va chạm đưa tới a. Nhưng là, cự thú thể nội, không gian lớn như vậy, chấn động như thế có quy luật, có thể khiến cho không gian lớn như vậy đều sinh ra chấn động, bên ngoài những quái vật này số lượng là có bao nhiêu? Đường Từ Thi Dương thương đoạn Minh Hà, công kích chết đi cự thú trên thi thể, kịch liệt tiếng nổ, chấn động, Đường Từ cảm thấy mục đích của mình đã đến. Sau khi, tối thiểu có trên trăm con nhập thánh bát kiểu giai quái vật, tinh không hung thú dị tộc, còn có mấy chục con cấp thân nhất nhị giai hung thú, hướng phía Đường Từ phương hướng đánh tới. Phát ra tiếng thú gào, đưa tới 12 cấp đại phong bạo Đường Từ nuốt nước miếng một cái, một phương diện là kích động, hắn cảm thấy có thể thử một lần, chính mình diễn hóa điểm lại nên trợ tăng, một cái khía cạnh khác, duy nhất một lần cùng nhiều như vậy cao giai hung thú, quái vật chiến đấu, hắn ngấm lại đều kích động. Nhưng là, tiếp xuống hình tượng, bỏ đi hắn ý nghĩ này. Ngoại trừ cái này một nhóm, cách đó không xa, lít nha lít nhít cao giai hung thú, dị tộc số lượng, nhường đường từ cảm thấy hắn chọc tổ ong vọ vẽ ta rợ mẹ a. Hoang cổ di tích, không phải là không có siêu phàm cảnh giới, hoặc là nhập thánh cảnh giới đê trung giai hung thú, dị tộc a. Khó trách muốn hạn chế tiến vào nhân số, cái này, thực lực không đủ, tiến đến, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn a. Hơn nữa Số lượng cũng xa không tầm thường có thể so sánh, dựa vào lượng lớn chiến thuật, hoàn toàn liền có thể mai chết ngươi. Đường Từ không dám trì hoãn, mù quáng tự tin chính là ngu xuân. Thi triển côn bằng đạp thiên bước, nhanh chóng rời xa nơi đây. Những này hung thú bên cạnh bay bên cạnh giống, chấn động đến Đường Từ đầu góc đau Đường Từ tại khoảng cách những này hung thú, quái vật cách đó không xa, giơ lên ngón tay giữa đến nha. Giữ thẳng ngón giữa cái này tổn thương tính không cao, vũ nhục tính cực mạnh động tác, đối bất kỳ chủng tộc nào đều là phi thường khó chịu động tác. Cái này không, Đường Từ động tác này, khiến cái này truy kích hắn hung thú, dị tộc càng thêm phẫn nộ chạy có chừng khoảng vạn mét, Đường Từ coi là truy hắn hung thú số lượng sẽ càng ngày càng ít, không nghĩ tới, lại càng ngày càng nhiều, Đường Từ phía sau cái mông, theo tối thiểu có mấy vạn con hung thú. Nhưng Đường Từ lo lắng cướp thân cảnh giới cao dài hung thú không có, không phải, liền phiền toái ta hối hận, thật không nên tiện tay trêu chọc nhiều như vậy làm gì à. Đường Từ khóc không ra nước mắt đột nhiên, Đường Từ phát hiện cách đó không xa có một cái béo chảy mở ra đại mật mạng, cùng Phật Di Lặc có thể liệu một trận Đường Từ vì không liên lụy người khác, bổ sung bên trên nhập thánh lực lượng, lớn tiếng hô, Mặc Vinh Đệ, đi mau, nguy hiểm cái tên mập mạp này, ánh mắt nhìn xem phương xa, lộ ra mười phần u buồn. nghe được đường từ thanh âm, cái tên mập mạp này cũng không quay đầu lại vị huynh đài này, ta thật vất vả bảo trì cái này anh Tuấn Tư thế một giờ, không thể tùy tiện xáo trộn. lại nói, nơi này, ở đâu ra nguy hiểm, tất cả đều là một chút đê dài hung thú. đường từ nghe được xuất khí hai chữ, kém chút liền bữa cơm đêm qua cũng phun ra ta rồi mẹ, cái này gọi xóa, con mắt của ta tẩy không sạch sẽ. đường từ giống một trận gió, nhấc lên cái tên mập mạp này cái chán kia một sợi ngốc mau. cái tên mập mạp này nhìn thấy trước mắt có một cái đại hắc con chuột hiện lên, phá hắn xuất khí tư thế trừ âm lên, ai, đến cùng là ai, không biết rõ, ta Vương Tuấn Tuấn sợ nhất Đại Hắc con truуa sao, ta kiểu tóc đều bị thổi loạn, còn thế nào tìm vợ a? đột nhiên Đại lượng tiếng thú gạo rung động dữ dội âm thanh, rốt cục nhường Vương Tuấn Tuấn vừa quay đầu nhìn thấy cách đó không xa đen nghị một mảnh Vương Tuấn Tuấn kia lớn chừng hạt đậu ánh mắt mờ to lớn, tuy nói là to lớn, kỳ thật cũng không có trận như thế, ánh mắt bị thịt cho khảm nạm lấy ai u ta đi, Kêu Vị huynh ngải chờ ta một chút, hung thú đại ca thịt của ta mặc dù rất thơm nhưng là không đủ các ngươi hẳn a, màn này các ngươi tự hành náo bộ. Vương Tuấn Tuấn thân thể toát ra một tia không gian ba động, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Nếu là đường từ ở đây lời nói, loại tốc độ này, chắc chắn nhường đường từ sử sốt đường từ ở phương xa chạy. Đột nhiên nghe được một thanh âm huynh nại, chờ ta một chút. Nghe được thanh âm này, đường từ biết là cái tên mập mặt kia, cũng không nghĩ nhiều, liền hối đáp nói, huynh nại, ta ở phía trước chờ ngươi. Đại khái đi qua một cách giờ, đường từ cùng cái tên mập mạp này thở hồng hộc ngồi dưới đất. Một hồi sau, đường từ tải tử tế đại lượng lên cái tên mập mạp này. Lần đầu tiên, đường từ biểu tình biến hóa 10 phần phong phú, kia là muốn cười cũng không dám cười, dùng sức kìm nén biểu lộ. Nhìn lần thứ hai, Đường Từ thực sự nhịn không được, nước mắt đều bật cười, Đường Từ không xác tự tin, lần nữa nhìn thoáng qua. Thứ Tam Nhãn, Đường Từ cười đến ôm bụng, lan lộn trên mặt đất ta dọn mà ơi. Tại sao có thể có dáng dấp người loại này, buồn cười quá a. Ta thực sự nhịn không được. Cái tên mập mặt này, vô cùng mập, giống một cái đại nhu cầu, chừng 1.7m, mặc quần áo bó, cái này quần áo, gánh chịu hắn không nên gánh chịu trách nhiệm đi lên xem xét, không nhìn thấy cổ. Gương mặt kia, đặc biệt tròn, đặc biệt hài nhi phi, đặc biệt bạch, đặc biệt hường Bất quá, cái kia ngu cũng gánh chịu không nên gánh chịu trách nhiệm. Thứ Tư Mắt Tại cái tên mập mạp này vẻ mặt tú đoán bên trong, Đường Từ rốt cục nhịn được cười khu khu khu khu chương 182. Văn Minh tinh thú. Chương 182, Văn Minh tinh thú huynh đệ, có buồn cười như vậy sao? Ta, mặc dù dáng dấp anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhưng ngươi cũng không nên dùng loại này si mê biểu lộ nhìn ta a. Ta nhiều thật không tiện a. Khu khu Đường Từ bị bị sặc vì sao lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Mập huynh đệ, ngươi tên là gì a? Cái này anh tuấn như vậy thần võ khuôn mặt, chắc hẳn cũng có một cái khí phách vô cùng danh tự a. Nghe được Đường Từ khen hắn, mập mạp cười huynh đệ vẫn là ngươi có ánh mắt, ngươi là người thứ nhất khen ta đẹp trai, tốt ánh mắt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Vương Tuấn Tuấn Hảo bằng hữu. Đường Tử cũng không đành lòng đả kích cái này đơn thuần mập mạp vinh đệ. Tiêu ngươi tên là gì? Ta gọi Đường Tử. Đến hoang cổ di tích thí luyện. Vương huynh, ta vừa rồi nhìn ngươi biểu lộ mười phần u buồn tiêu hồn, là chuyện gì xảy ra sao? Đường huynh, ngươi có chỗ không biết? Ta đây là vì tình yêu. Tình yêu? Đường huynh, đúng vậy, vì tình yêu. Có một cô nương nàng gọi là Tiểu Mỹ, hắn nói cho ta, nàng ưa thích buồn tình mỹ nam tử. Ngoại trừ mỹ, ta không có gì cả cho nên ta mới cố gắng học tập, như thế nào biến u buồn thâm tình, cho tới hôm nay ta rốt cục học xong u buồn thâm tình, ta sau khi trở về liền phải hướng Tiểu Mỹ thổ lộ, ta chết đi thanh xuân, lại trở về. Đường Tư cảm thấy, hắn nhất định phải hỏi một việc, hắn cho rằng Vương Tuấn Tuấn hẳn là nhận lừa gạt, người nào lại dám lừa gạt đơn thuần như vậy Hải Tử, quá ghê tởm với mình, Tiểu Mỹ là ai? Người biết nàng sao? Đường Minh, sao không nhận biết? Ta cùng Tiểu Mỹ, Thanh Mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lẫn nhau sinh lòng ái mộ rất nhiều năm, chỉ kém một cơ hội, chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Nói xong. Vương Tuấn Tuấn thận trọng từ trong ngực xuất ra một cái hộ, kia là thuần thủ công chế tác hộ, vô cùng xinh đẹp tinh xảo. Vương Tuấn Tuấn theo trong hộp, lấy ra một tấm hình, nhanh chóng đặt vào đường từ trước mắt, sau đó lại thả trở về đường minh, "Tiểu gì, đẹp mắt ta." "Tiểu Mỹ, tuyệt đối là trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân, ta quả thực gặp vận may." Đường Từ thật vất vả nhẫn đi xuống cởi trùng, lần nữa bị quăng lên ta che trời a. Đây chính là thế gian mọi loại tư sắc, đều có chỗ yêu sao. "Tiểu Mỹ, dáng dấp cùng Vương Tuấn Tuấn là một cái loại hình, khó trách có thể thấy vừa mắt." Đường Từ có thể nhìn ra Vương Tuấn Tuấn đối Tiểu Mỹ là chân ái, nhường hắn nhìn một chút ảnh chủ, sợ Đường Từ nhìn nhiều vài lần, không phải thật sự yêu, cái nào có thể làm được loại tình trạng này Vương Minh, Tiểu Mỹ xác thực cực kỳ đẹp đẽ, cùng ngươi vô cùng phối hợp, trai tài gái sắc, quả thực là ông trời tác hợp cho a. Hai người liếc nhau, cười lên ha ha. Vương Tuấn Tuấn coi là tìm tới chi kỷ, rốt cục có người có thể hiểu hắn, quá khó khăn. Hai người trò chuyện vui vẻ, Đường Từ lấy ra quả thật dịu, đây là hắn lần nữa diễn hoa qua, hương vị càng càng mỹ vị. Cuối cùng, Đường Từ biết Vương Tuấn Tuấn đến từ Vương Thần Tinh Vực, cũng là Vương Thần Tinh Vực một đại thế gia, bất quá lại không có tại vương thần học phủ đến trường tại câu trần tinh vực câu trần học phủ đến trường vương huynh, ngươi biết vương thần gia tộc sao đường huynh, biết vương thần gia tộc chính là vương thần tinh vực thứ nhất đại thế gia có chân thần cấp lao tổ thực lực rất cường đại bất quá gia tộc của ta nội tình không cần vương thần gia tộc chi lệnh ta sở dĩ không tại vương thần học phủ đến trường cũng là bởi vì vương thần học phủ quá mức mục nát bị vương thần gia tộc từng bước xâm chiếm không còn tại đông đảo cao cấp học phủ bên trong vương thần học phủ trên thực tế chỉ còn trên danh nghĩa bất quá đường gần nhất vương thần gia tộc đã xảy ra một kiện đại sự vương thần gia tộc tộc trưởng chi tử chết, tin tức này vẫn là ta vụng trộm theo ta phụ thân chỗ nào nghe được, quá hết giận, tiểu tử kia, dự vào thân phận của mình tốt quý, thiên phú quá cao, không đem người để vào mắt, lần này, rốt cục đã phải xương cứng, khối lớn là người. Đường Từ cười cười xấu hổ, hắn không có khả năng nói, giết vương thần trừ một chính là hắn a. Đường Từ thừa cơ nhường hệ thống quét nhìn vương tuấn tuấn cụ thể tin tức vương tuấn tuấn, nhân tộc, đến từ vương thần tinh vực, vương gia, cảnh giới, nhập thánh cửu giai, thể chất, quy cơ thể. Thiên phú thần thông, công pháp võ kỹ vương mình ngươi tới phiến khu vực này bao lâu? Đường Hinh, là có chuyện gì không? Nói ra thật xấu hổ, ta tới mảnh không gian này hơn 10 ngày, phát hiện nơi này coi như an toàn, chỉ cần không tìm được chết, liền không có vấn đề. Vương Minh, vậy ngươi có phát hiện cái gì hiện tượng kỳ quái sao? Thì như nói 10 phần to lớn chết đi sinh vật thi thể. Đường Từ chỉ có thể hỏi hệ thống, Vương Tuấn Tuấn cũng không biết đoán chừng là vận khí của ta quá người tiên, thu hoạch được nhiều như vậy đồ tốt, hôm nào lại đi tìm một chút, nhìn xem còn có loại sinh vật này thi thể không có, có lời nói, liền phát đạt. Hệ thống, ngươi biết đó là cái gì sinh vật thi thể sao? Túc chủ, loại kia sinh vật gọi là Văn Minh tinh thú là tinh không bên trong rất khó nhìn thấy sinh vật, tên như ý nghĩa, loại sinh vật này sẽ tại thể nội đạn sinh ra nó thấy qua dấu vết văn minh,ưa thích cất giữ trong vũ trụ các loại kỳ chân dị bảo, nuốt vào trong bụng, tùy ý những này kỳ chân dị bảo hấp thu nó phun ra nuốt vào tiến đến năng lượng, chờ những này kỳ chân dị bảo thành thục sau, nó sẽ ăn những này kỳ chân dị bảo, tăng lên cảnh giới. Văn minh tinh thú, tuổi thọ 10 phần lâu đời, không có bao nhiêu thiên địch, bất quá số lượng thừa thớt. Nhưng là văn minh tinh thú, hết sức dào hoạt, giỏi về ngụy trang, bởi vì hình thể to lớn, sẽ để cho đông đảo sinh vật tiến vào, sau đó liền sẽ bị nó hóa thành năng lượng trong cơ thể cái này văn minh tinh thú, không biết rõ bị cái gì cường đại tồn tại nhất kích tất sát, lưu lại thi thể, túc chủ dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào trong cơ thể của nó. bất quá, bởi vì bề ngoài bộ thân thể vô cùng cứng rắn, cho dù tử vong cũng mười phần cứng rắn, cho nên phía ngoài sinh vật muốn muốn đi vào, trừ thực lực cường đại người, cơ hội không có khả năng tiến vào. hệ thống cái này một giải thích, đường từ rốt cuộc hiểu rõ một chút hệ thống, theo lý thuyết, đã văn minh tinh thú đã tử vong, vậy tại sao trong cơ thể nó thiên tài địa bảo sẽ còn phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cái này có chút nói không thông a, túc chủ. Đây là văn minh tinh thú 10 phần biến thái thiên phú thần thông, bởi vì văn minh tinh thú rất khó bị giết chết, cho nên thần thông thiên phú của nó sẽ sớm hấp thu trữ lượng lớn thiên địa linh khí, dùng để dần dưỡng thể nội kỳ chân dị bảo, dùng để khôi phục tương thế. Cho dù tử vong, những này thiên địa linh khí cũng sẽ không lập tức tiêu tán, ngược lại sẽ chậm chạp phong thích, cái này cũng đã nói lên, vì cái gì? Trong cơ thể nó kỳ chân dị bảo, không có tử vong. Khả năng văn minh tinh thú cũng không nghĩ tới, nó sẽ chết đến trực tiếp như vậy. Cuối cùng, toàn bộ tiện nghi tốc chủ. Hệ thống, cái này chỉ có thể nói rõ, vận khí của ta rất tốt. Ta. Đường Tứ bất chi bất giác ngốc cười lên. Dương Vương Tuấn Tuấn có chút không nghĩ ra đường mình, ngươi thế nào, gặp phải cái gì vui vẻ chuyện sao? Vương Minh a, không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ, Vương huynh kết hôn lúc, ta nên đưa lễ vật gì tương đối tốt. Ha ha, Đường huynh, ngươi quá đủ ý tứ, ta thay ta cùng Tiểu Mỹ, sớm cảm ơn ngươi, chúng ta ngày lại hôn, ngươi nhất định phải tới uống rượu mừng, chúng ta không say không về. Chương 183. Vương Tuấn Tuấn cao quang thời điểm. Chương 183, Vương Tuấn Tuấn cao quang thời điểm. S. Tác giả Dương rất khó chịu, một chương này có chút nước, thích hợp xem đi. Cảm tạ ủng hộ của các người Làm quen Vương Tuấn Tuấn, tại Hoang Cổ di tích ngày đầu tiên, liền không lộ vẻ nhàm chán như vậy. Ngày thứ hai, Đường Từ tiện tay đánh một chỉ có thể ăn hung thú, hai cái đuổi, khoảng chừng 4000 cân. Tại Vương Tuấn Tuấn chảy nước miếng bên trong, Đường Từ lại tú một thanh chính mình hảo thủ nghệ đường hình, ngươi cái này tay nghề, quả thực tuyệt mất, thật là thơm, quá thơm. Vương huynh, kia là nhất định, thì nướng, ta có thể là phi thường ám hiểu. Đường Từ cũng không nói nhảm, cầm lấy đầu này nặng 2000 cân chân sau thịt, điên cuồng bắt đầu ăn. Rất nhanh, cái này mấy ngàn cân thịt, toàn bộ bị hai người quét sạch không còn đường hình, ta nghe được một tin tức Ngươi hẳn là cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Đường từ lòng hiếu kỳ bị cong lên, Vương Minh, ngươi nói, ta nghe nói hoang cổ di tích, nhưng thật ra là một cái mạnh đại văn minh đã từng hậu hoa viên. Bên trong tích chứa mạnh đại thần thông, cường đại võ kỹ, nhiều vô cùng mà những vật này bị giấu ở nhiều vô cùng trong huy mộ. Gần nhất mấy ngày nay, giống như liền phải có một cái mộ huy xuất thế. Đường từ nhớ tới văn minh tinh thú nội bộ những kiến trúc kia, kết hợp hệ thống lời giải thích, nơi này có lẽ đã từng thật sự có một cái cường đại văn minh Vương Minh. Vậy cụ thể ở nơi nào đâu? Đường từ cảm thấy những vật này đối tác dụng của hắn có lẽ không phải cao như vậy, nhưng là cũng không trở ngại hắn, cũng đi kiếm một chén canh đường từ mang Vương Tuấn Tuấn đi văn minh tinh thú địa phương. nhìn thấy văn minh tinh thú thi thể, Vương Tuấn Tuấn biểu lộ cùng Đường Từ lúc trước là giống nhau, chỉ vì thật sự là quá lớn đường minh, ta ngoan ngoãn, đây là quái vật gì lớn như thế, thật sự là quá bất hợp lý. Đường Từ cho Vương Tuấn Tuấn thật tốt giải thích một phen đường minh, ngươi còn muốn hay không thể nghiệm một chút kích thích cảm giác? nhìn xem Đường Từ nụ cười, Vương Tuấn Tuấn có dự cảm không tốt đường minh, ngươi không phải là muốn làm ngày đó loại sự tình này à? Hai chúng ta, ngươi xác định có thể còn sống sót? Vương Minh, thật vất vả mới đến một chuyến, không điên một thành. Thế nào xứng đáng chúng ta, ngươi nói đúng không? Đường huynh, chúng ta điên cuồng một thành, ta cùng ngươi. 10 phút sau, Đường từ cùng Vương Tuấn Tuấn nhìn xem phía trước kia 500 nhiều con hung thú, liếc nhau, cười lên ha ha. Trên thân hai người dần dần toát ra vô địch khí thế Vương Minh, chúng ta so một lần, xem ai giết đến nhiều. Đường huynh, tốt. Đường từ thi dương viên mãn lưu ly kim thần, tăng phúc 8 lần lực lượng, khoảng chừng 13 cổ lực lượng, cũng chính là 1 300 triệu kg lực lượng Đường từ huyết khí, trực tiếp hóa thành huyết vực, bao phủ phương viên 5000 mét khu vực. Những cái kia thực lực yếu nhược hung thú, trực tiếp bị cố này áp lực cực lớn đệ nằm dạp trên mặt đất đường từ toàn thân khí thế lần nữa tăng lớn, rất nhiều nhập thánh tứ ngũ giai hung thú, trực tiếp bị ép thành thịt nát diễn hóa điểm 40 vạn. Đường từ cố này như thế, đem Vương Tuấn Tuấn cho giật nảy mình. Nghĩ thầm, Đường hình, quả nhiên là nhân trung lâm vượng, loại thực lực này, quá ưu, bất quá, ta cũng không kém. Vương Tuấn Tuấn toàn thân tản mát ra năng lượng kỳ dị, dần dần cùng hư không hòa làm một thể. Vô số màu ngà sữa có nhận, đem rất nhiều hung thú trực tiếp cắt thành hư vô, Đường Từ thấy cảnh này, cũng hơi kinh ngạc loại thực lực này, thật đáng sợ, quả nhiên, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Đường Từ cũng chuyên tâm ứng đối lên trước mặt mình hung thú. Mỗi nhất quyền, toàn lực ra tay, đều mang đi một đầu hung thú thi thể. Thực lực cao một chút hung thú, cấp thân cảnh giới những này, Đường Từ không có cùng bọn chúng quá nhiều dây dưa. Đường Từ mục đích, trước tiên đem thực lực yếu những này hung thú, toàn bộ đánh giết, những này thực lực mạnh một điểm, giữ lại ở phía sau đánh giết Đường Từ lấy ra bản lòng cốt thương, thi triển lòng đột sát thực, mỗi một kích, đều mang đi rất nhiều hung thú tính mệnh. Chọn vẹn giết nửa canh giờ, cũng giết đến không sai biệt lắm. Hung thú thi thể chồng chất thành một núi nhỏ, máu chảy thành sông. Nồng đậm mùi máu tươi, nhường Đường Từ một lần cảm thấy, càng nhiều hung thú sẽ đến đây. Nhưng nơi đây chiến đấu kịch liệt, cao giai hung thú cũng không ít, khí tức của bọn nó ảnh hưởng tới những cái kia hung thú sức phản đoán, cho nên mới không có dẫn đến đại lượng hung thú đến đây. Những này cấp thân cảnh giới hung thú, ánh mắt trở nên đỏ như máu. Trước mắt hai cái này gây yếu sâu kiến, thế mà coi bọn họ là hầu tử độ địch, còn giết bọn chúng nhiều như vậy thủ hạ, quả thực là đem mặt mũi của bọn nó đè xuống đất ma sát. Hơn 200 đầu cấp thân nhất nhị giai hung thú, đồng loạt gầm thét đường hình, nếu không chúng ta rút lui trước lui à. ta cũng tiêu hao không nhỏ. Đường Tử nhìn xem mập mạp nét mặt Hoàng Hạo, hơi thở không gấp, nghĩ thầm, ta tin người quỷ, người lão già hậm hẹp xấu cực kỳ thật không hợp tới tượng. Vương Minh, ngươi quên Tiểu Mỹ đối kỳ vọng của ngươi sao? Nàng ưa thích anh hùng, nàng kỳ vọng một ngày kia, ngươi có thể mang lấy tất thải thuần vân, đi cưới nàng. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể lui lại nửa bước. Vương Tuấn Tuấn trong náy mắt, cảm giác linh hồn thăng hoa. Biểu tình kia, biến 10 phần u buồn, Đường Hinh, không nghĩ tới, Tiểu Mỹ đối kỳ vọng của ta cao như thế. Bất quá, cùng chúng ta có rút lui hay không lui có quan hệ gì a? Vương Minh, cái này không quan trọng. Đường Từ cùng Vương Tuấn Tuấn lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu, lần này Hai người chiến đấu rõ ràng càng khó khăn một chút, Đường Từ chỉ dựa vào lực lượng cùng một chút võ kỹ, cũng không có tốt bao nhiêu hiệu quả. Dùng băng vượt thương ý thi triển vận thần thương quyết, lập tức, mạng Thiên Băng Tuyết, sen lẫn cực hạn tốc sát chi khí, đem những này hung thú, toàn bộ băng phong cùng một chỗ. Sau đó, mạng Thiên Băng Thương, xuyên thấu không gian, những này hung thú, trái tim toàn bộ bị đánh nát diễn hóa điểm 3 triệu. Nghe được hệ thống tăng lên âm thanh, Đường Từ hết sức cao hứng quả nhiên, cầu phú quý trong nguy hiểm à. Đang lúc Đường Từ vui vẻ lúc, Vương Tuấn Tuấn thanh âm truyền đến đường huynh, cứu mạng a chỉ thấy được Vương Tuấn Tuấn sắc mặt xanh lét một khối từ một khối bị mấy chục con hung thú đuổi theo chạy đường từ cảm thấy hắn nên làm những gì Vương Tuấn Tuấn hoàn toàn không biết mình tự hạ, một hại sợ liền đã mất đi rất nhiều sức chiến đấu với mình ngươi quên Tiểu Mỹ đối kỳ vọng của ngươi sao không phục liền làm đánh nổ tất cả không phục ta tin tưởng ngươi những này hung thú không phải ngươi nhất quyền chi địch cố lên cố lên a Vương Tuấn Tuấn ngửa mặt lên trời thét dài Tiểu Mỹ ta là tuyệt nhất ngươi nhất định phải tin tưởng ta trong nháy mắt Vương Tuấn Tuấn thân thể tàn mát ra mấy vị mãnh liệt hư không chấn động bốn hư không tự nhân theo hư không bên trong diễn sinh Theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị chuyển ra, bốn tôn cự nhân phóng xuất ra lực lượng cường đại, liền cùng một chỗ tạo thành một cái cự đại thập tự hư không lưới đao, những này hung thú bị hắn dễ như trở bàn tay đánh giết hô đường hình, ta làm được. Thì ra, ta lợi hại như vậy a? Đường Từ cảm thấy, đây chính là Vương Tuấn Tuấn cao quang thời điểm. Chương 184. Bất diệt chân thân công tầng thứ ba, băng lôi tổ thân. Chương 184. Bất diệt chân thân công tầng thứ ba, băng lôi tổ thân. Chiến đấu bình tĩnh lại Đường Từ cùng Vương Tuấn Tuấn hai người, bay vọt đến giữa không trung, bình tĩnh nhìn trước mắt thi sơn huyết hải. Bất quá, nội tâm của bọn hắn chút nào không đỡ sóng. Thế giới này vốn là như thế, mạnh được yếu thua. Thời gian lại qua 3 ngày đường hình, di tích chẳng mấy chốc sẽ mở ra, ta có một chút sự tỉnh, liền xin được cáo lui trước, vài ngày sau, ngươi liên hệ ta, chúng ta cùng đi thăm dò di tích, vừa vặn rất tốt. Vương huynh, tốt, đến lúc đó, nhất định liên hệ ngươi. Ban đêm, Đường Từ tìm một cái tư thế thoải mái, nằm, nhìn lên bầu trời bên trong sao lốm đốm đầy trời hệ thống, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói, sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Người còn sống, đến cùng là vì cái gì? Tốc chủ, vì trường sinh, là giải quyết trong lòng tất cả phiền náo chuyện võ giả có thể trường sinh trên đường trường sinh nhất định là cô đơn nhưng là vì cái gì trên đường trường sinh còn sẽ có nhiều người như vậy vì cái mục tiêu này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mạnh lên trường sinh niềm vui thú không gì sánh được có lẽ tốc chủ ngày sau sẽ rất hâm mộ cuộc sống của người bình thường nhưng là người bình thường làm sao hâm mộ võ giả có thể trường sinh nắm giữ hủy thiên diệt địa vi lực người buồn vui tận không giống nhau vận mệnh con người cũng tận không giống nhau hệ thống hỏi lại ngươi một vấn đề cuộc đời của chúng ta đều là bị vận mệnh chi phối sao tước chủ đúng vậy mỗi cái con người khi còn sống đều bị vận mệnh chi phối, chỉ có đại đế cường giả mới có thể hoàn toàn tránh thoát vận mệnh trói buộc. Hệ thống, kia cái gì, nhường vận mệnh trở thành vận mệnh, kia có người trở thành đại đế, vậy người này trở thành đại đế cũng là bị vận mệnh chỗ chi phối. Ta cảm giác không có người có thể tránh thoát vận mệnh trói buộc. Túc chủ, vấn đề này liên quan đến hệ thống điểm mù. Ngày sau, Túc chủ sẽ hiểu rõ vấn đề này. Cái gì, nhường vận mệnh trở thành vận mệnh? Vận mệnh phía trên là cái gì? Vận mệnh phía trên phía trên là cái gì? Ta chỉ có thể nói, thiên địa bất nhân dị vạn vật vi số cầu. Hệ thống, ta đã biết. Đường Từ cảm thấy, hắn có đôi khi tư duy biến có chút kỳ quái. Vận mệnh của hắn đến cùng là cái gì? Hắn hết thể tất cả, cảm giác đều là bị một hai bàn tay to, vô hình đang thao túng tất cả. Hắn lấy được hệ thống, các loại cơ duyên, có đôi khi thật thật trùng hợp tính toán, không suy nghĩ nhiều như vậy, ta hiện tại tại trong vũ trụ mịt mờ, liền sâu kiến cũng không tính được, xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì? Hệ thống, ta hiện tại có thể tu luyện Bất Diệt Chân Thân công tầng thứ 3, đúng không? Túc chủ, đúng vậy, Bất Diệt Chân Thân công càng đi về phía sau, mỗi một tầng có thể đối ứng rất nhiều tầng võ giả cảnh giới. Thế tốt, cho ta giải tỏa bất diệt chân thân công tầng thứ 3 a. Đồng thời, để nó nhập môn. Đường từ ngưng tâm tĩnh khí, rất nhanh, hệ thống lại bắt đầu nó thao tác, túc chủ cần phải hao phí 5 triệu diễn hóa điểm, giải tỏa bất diệt chân thân công tầng thứ 3, mà khác, cần phải hao phí 8 triệu diễn hóa điểm, nhập môn bất diệt chân thân công. Là không tốn hao 1300 vạn diễn hóa điểm, hoàn thành kể trên thao tác. Là trong ngay mắt, vô cùng mênh mông chí nhớ truyền nhân đường từ trong đầu, như kinh lôi nổ vàng, lấy đường từ như nay thực lực, vậy mà cảm nhận được đầu có một chút đau, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a đến mức Nhường đường từ đúng không diệt chân thân công tầng thứ ba càng thêm mong đợi đi qua hai canh giờ. Đường từ rốt cục hoàn toàn tiếp nhận cỗ này ký ức băng lôi tổ thân, bất diệt chân thân công tầng thứ ba, lấy băng lôi trì ý ngưng tụ thể chất có thể hủy thiên diện địa túc chủ. Băng lôi tổ thân lập tức nhập môn, xin chuẩn bị kỹ lượng. Hệ thống, bắt đầu đi. Trong ngay mắt, đường từ lưu ly kim thân không tự chủ thi triển ra, đường từ toàn thân lưu ly xanh ngọc bắt đầu bị phá hư gây dựng lại đường từ da thịt, cân mạch, cốt tùy máu, lần nữa bị một lần nữa rèn luyện trong thân thể nhỏ đến tế bào, lớn đến làn da, toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên, huyết dịch lần nữa tiến vào đến mức. Đường Từ biến thành một cái huyết nhân, thậm chí có thể nhìn thấy, đường từ toàn thân gân lạc đang không ngừng thay đổi. Cố này cảm giác, đường từ cảm thấy, so thay ra đổi thịt còn mạnh hơn, còn muốn sảng khoái 10000 lần. Nhưng là đường từ tâm thần, lại tiến vào một cái không gian thần kỳ, nơi này là Lôi Hải cùng Băng Hải xen lẫn thế giới. Một tôn vạn trượng cự nhân, nửa người là lôi đỉnh, nửa người là băng hải, tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh, nhường đường từ tâm kinh. Thời gian trôi qua 7 canh giờ đường từ biến hóa, chậm rãi dừng lại. Chỉ có điều, phương viên ngàn mét đã sớm bị lôi đỉnh băng hải bao trùm. Tán phát như thế, khiến cái này hung thú Mái vật, không dám tới gần, liền đứng xa nhìn, đều để bọn chúng cảm thấy mình tùy thời sẽ bị giết đường từ từ, từ mở mắt. phía ngoài loại uy thế này mới bị hắn thu vào thể nội đường từ cảm giác vô cùng rượu. thể phách của hắn lần nữa mạnh không ít, lực lượng của hắn bởi vì băng lôi tổ thân nhập môn trực tiếp tăng lên 50 triệu kg hệ thống mở ra giao diện thủ tính. túc chủ đường từ công pháp bất diệt chân thân công tầng thứ 3 băng lôi tổ thân nhập môn công pháp hỗn độn vô kinh thần cấp tiểu thành công pháp hỗn độn hồng mông quyết nhập môn công pháp như lai bất diệt chân công thiên giai thực phẩm quyền thứ ba.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 Phạm Gai thượng phẩm, thông thần, diễn thông trạng. Huyền Gai cực phẩm, thông thần. Vũ khí, xương rồng thần ma thương, cực đạo linh binh hình thức ban đầu, bản long cốt thương, b, diễn hóa điểm, 5 triệu vật phẩm, linh hồn tẩy lễ hai lần, nhục thân tẩy lễ hai lần lần, đang điển tắm một cái lễ hai lần, đốn nổ cơ hội 3 lần, bù đắp công pháp võ kỹ cơ hội một lần. Hỗn độn đan, hồng ngông đan, các hai viên cảnh giới, nhập thánh nhất Gai, hỗn độn lực lượng, hồng ngông lực lượng, kiếp lôi lực lượng, cực hàn lực lượng, lực lượng 2.2 chấm của cổ 2 200 triệu kg lực lượng. Hỗn tu, tam Gai trung phẩm, thể chất.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 Đường Từ tiếp tục đi trắng trợn đổ sắt những ngày hung thú, lấy thực lực của hắn hoàn toàn chính là đơn phương đổ sắt đến mức hắn diễn hóa điểm, một lần nữa tăng vọt đến 15 triệu. Một ngày này, Đường Từ dựa theo Vương Tuấn Tuấn cho lộ tuyến, bắt đầu hướng di tích xuất thế địa phương tiến đến. Trên đường đi gặp phải hung thú, thực lực quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít. Càng đến gần di tích khu vực người cũng chậm chậm tăng nhiều, mỗi người khí tức đều vô cùng cường đại. Hoang cổ di tích ngoại trừ các lớn trưởng cao đẳng thiên tài còn có đến từ các đại thế gia chiêu mộ võ giả, còn có tăng tu ngược lại nhiều mặt. Nhưng là hoang cổ di tích, còn đối tuổi tác có hạn chế vượt qua 50 tuổi là không cho phép tiến vào, còn có vượt qua cấp thân cảnh giới, cũng là không thể tiến vào. Về phần cảnh giới cao, có thể hay không áp chế cảnh giới, tiến vào di tích, vậy thì khác nói. Kia nếu như không có 50 tuổi, cảnh giới lại vượt qua cấp thân cảnh giới võ giả. Loại này võ giả rất ít, bọn hắn cũng chướng mắt hoang cổ di tích điểm này tài nguyên. Nhưng có một chút là ngoại lệ những tán tu này hoặc là thế gia tuyển nhận võ giả, thực lực của bọn hắn cao thấp không đủ, tử vong sát suất rất lớn. Các lớn trường cao đẳng hạn chế học viên tiến vào, thật là vì bọn họ cung cấp sau cùng một cái che chở cảng, đợi đến ngươi sau khi tốt nghiệp, cũng chỉ có thể chính mình đi phân đấu sống hay chết liền xem chính ngươi tới di tích khu vực nơi này đã tụ tập nhiều vô cùng người có rất nhiều thanh niên phong thần tuấn lãng thực lực không tầm thường bên cạnh của bọn hắn tụ tập rất nhiều trung nhân nhân thực lực giống nhau không tầm thường xem xét chính là những này thanh niên hộ vệ những này thanh niên thân phận không cần nghĩ thật không đơn giản còn có rất nhiều người trẻ tuổi đứng ở nơi đó tựa như một thanh tức sắp xuất thế lợi kiếm cực kỳ khiếp người đường tử không có ẩn dấu khí tức của hắn hắn tản ra huy thế cực kỳ cường đại hấp dẫn rất nhiều phần tử hiếu chiến chú ý rất nhanh vương tuấn tuấn tin tức truyền đến đường minh ngươi ở đâu ta tới tìm ngươi vương minh Ta tại Vương Minh, mấy ngày không thấy, ngươi lại trở nên đẹp trai. Nếu như ta là nữ, đều kém chút yêu ngươi. Đường Từ nhìn xem Vương Tuấn Tuấn vô cùng sưng mặt, tựa như là bị người đánh hại. Đường Hinh, vẫn là ngươi lại có phẩm vị à? Ngươi biết ta mấy ngày nay đi làm gì đi. Ngày đó ngươi khen ta qua đi, ta nhớ tới, có một nơi mỹ nữ đặc biệt nhiều, ta đi tìm mấy mỹ nữ, thử nghiệm, đến lúc đó tốt cho Tiểu Mỹ thổ lộ. Kết quả, mấy cái kia nữ vô cùng không giảng đạo lý, lại còn nói ta xấu, thật sự là khó mà tiếp nhận a Các nàng liền đánh ta mấy bàn tay, cái này có thể nhân sao? Đương nhiên không thể ta dựa theo ngươi giáo phương pháp Vư mình, chờ một chút, ta giáo phương pháp gì? Đường Từ đột nhiên có dự cảm không tốt Đường Minh, ngươi không phải nói, hảo nam không cùng nữ đấu, đánh không lại liền chạy sao? Phốc hụ cụ Vư Minh, ngươi sẽ không sẽ không đối với các nàng làm loại chuyện đó a. Đường Minh, ngươi nói quá đúng, ta đối với các nàng làm loại sự tình này. Đường Từ một ngụm lao huyết phun ra, hắn có tội, hắn hai họa tốt rất nhiều cô nương Đường Minh, ta đương nhiên chính là chạy, ta là các nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân, cho nên, tại các nàng tiếng mắng chửi bên trong, cũng không quay đầu lại liền chạy, nên nói hay không, ngươi giáo phương pháp này, thật tốt. Đường Từ thở dài một hơi, hắn kém chút nghi sai. May mắn, Vương Tuấn Tuấn không phải loại người như vậy, không phải hắn đến thay trời hành đạo. Nơi này khu vực trung tâm biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, nơi này một đạo ngũ thải quang trụ trực trùng vân tiêu, tường vân chạy xuôi, mêng mông thiên địa linh khí hóa thành thần thú, càng thêm hiện lộ rõ ràng nơi đây không giống bình thường. Một hồi, một tòa cự đại mộ viện, nói đúng ra hẳn là một cái cung điện, bắt đầu chậm chạp hiện hiện. Tòa cung điện này rất nhanh liền hiện lộ ra toàn bộ diện mạo, vàng son lộng lẫy, hào quang lưu chuyển. Một ít chữ, ở phía trên hiện hiện 30 tuổi trở lên người, không có thể vào cướp thân cảnh giới trở lên người, không có thể vào. Hai cái điều kiện này vừa ra, ở đây rất nhiều người, biểu lộ lập tức biến 10 phần phẫn nộ, cái này hoàn toàn chính là nhằm vào bọn họ đương nhiên, cũng có rất nhiều người, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Có một ít người thì là hết sức cao hứng. Vượt qua hai cái điều kiện này những cái kia võ giả, bọn hắn không tin tà, rất nhiều võ giả, vẫn là cấp thân cảnh giới tu vi, vượt ra khỏi hiện trường phần lớn võ giả, toàn thân khí tức phóng đại, muốn muốn xông vào cái cung điện này. Kết quả, phía trên cung điện toát ra mấy đạo tiềm điện, trực tiếp đem những võ giả này cho lôi đến trò cốt đều không thừa. Một màn này Khiến cái này không tin tà võ giả, phía sau lưng mắt lạnh, những võ giả này khí thế đột nhiên vừa giảm, không dám hành động thiếu suy nghĩ đường từ cùng Vương Tuấn Tuấn liếc nhau, dẫn đầu đi vào. Mắt thấy có người tiến vào, những người khác cũng lần lượt đi vào. Sợ chậm, đồ tốt đều bị những người khác lấy mất đi vào cung điện, một đạo bạch quang hiện lên, Đường Từ tiêu thất ngay tại chỗ Đường Từ mở mắt, bên trong tòa cung điện này có động thiên khác. Bên trong không phải như vậy vàng son lộng lẫy, ngược lại tràn đầy thê lương lạc bại cảm giác, tràn đầy thời gian lịch sử lặng động cảm giác, rêu xanh hiện đầy cung điện, các loại con đường quanh cũng có khúc hữu đường từ thận trọng đi lên phía trước. Trên đường đi không có phát hiện những vật khác đường từ ánh mắt, ngược lại là bị những này trên vách tường bích họa hấp dẫn ánh mắt. Những này bích họa không giống hắn chỗ nhận biết bất kỳ văn minh, mỗi một tấm hình tượng đều cực kỳ rung động đường từ ánh mắt. Trung ương nhất bích họa phía trên, một vị vương giả, cực kỳ không tầm thường, một đôi mắt, bệ nghệ thiên hạ, phía dưới, vô số tiên nhân, cường giả, tất cả đều phụ phục, những cường giả này, dáng dấp hình thù kỳ quái đường từ có thể theo những này bích họa ở trong, cảm nhận được cái văn minh này chỗ cường đại. Cái văn minh này là nhân loại văn minh đường từ tiếp tục đi lên phía trước, những này bích họa ghi lại đồ vật, cùng trước mặt hoàn toàn không giống. Người vương giả này top hai bù sung, cái này cường đại văn minh, sụp đổ. Bên trên bầu trời, vô số quỷ dị người áo đen, thấy không rõ khuôn mặt, bọn hắn lại vô cùng cường đại, vô số cường giả, không phải bọn hắn vừa cùng chi địch. Tiếp xuống hình tượng, người vương giả này, thi thể bị rơi tại chư thiên vạn giới cột mốc biên giới chỗ, thân ảnh của hắn, bị xem như một loại sỉ nhục. Càng xem, Đường Từ càng phẫn nộ. Người vương giả này, sinh tiền làm nhiều như vậy chuyện tốt, mặc dù cũng có lỗi, nhưng là công lớn hơn tội, ngược lại Đường Từ là như thế này cảm thấy. Nhưng khi đó hắn tại hắn che chở cho kéo dài hơi tàn những cái kia cấp thấp văn minh, lại đột nhiên đem hắn giẫm tại dưới chân, nhường đường từ vô cùng phẫn nộ những người áo đen kia, đến tột cùng là ai, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, nếu như bây giờ nhân loại, có loại địch nhân này kia nhân loại sau này, lại nên đi nơi nào. Nơi này, có lẽ đã từng thật là một cái mạnh đại văn minh hậu hoa viên, nhưng lại là người nào, ghi chép nơi này tất cả. Thiết trí những điều kiện này, đến tột cùng là vì cái gì? Tính toán, không nghĩ, tiếp tục đi tới đích, kết quả cuối cùng, liền sẽ nổi lên mặt nước. Chương 186. Cấp sạch không còn Trước 186, cướp sạch không còn. Những ngày bế hoạ, mặc dù nhường đường từ cực kỳ rung động cùng sửu suốt, nhưng là hắn còn phải tiếp tục đi tới đích đi thật lâu, không còn là những ngày bế hoạ, mà là một cái cổ lão kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, nhưng là lại không có cửa. Năng lượng kỳ dị không ngừng lưu chuyển, nhìn có chút thần dị đường từ tại cái này kiến trúc chung quanh, trái gõ gõ, phải gõ gõ, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Coi như đường từ để tay nhập mặt này tường chính giữa lúc, tay của hắn, tựa như là bỏ vào một cái không gian khác, là không đường từ vui mừng, một cái nhảy vọt liền xuyên qua mặt này tường mặt này sau từng mặt vẫn là trống không, lần này thì càng giống mộ huyệt, bên trong không có kiến trúc, là to lớn dưới mặt đất mộ thất, bốn phương thông suốt, thông hướng từng cái phương hướng đường từ tinh thần lực bị hạn chế, không thể hoàn toàn phong thích, dò xét tới tình huống nơi này bị một cỗ năng lượng kỳ dị cho đè nén xuống đường từ tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này vách đá vô cùng bóng loáng đi trong chốc lát, đường từ phát hiện, hắn lại về tới nguyên địa, phát hiện này nhường đường từ rất nộ, hắn không tin tả lần nữa đi một lượt, thế mà. Lại là vừa rồi vị trí kia đường từ tử tế quan sát một chút trung quanh đồ vật mới phát hiện nơi này bị trận pháp bao trùm lại, nhưng là trận pháp chấn động cường độ, không tính là cao giai trận pháp, chỉ là tam giai trận pháp đường từ trận pháp chi thức, mặc dù không tính quá cao, nhưng là bởi vì hắn tu luyện lấy thân hóa trận, ẩn chứa chi thức, cũng không phải những này đơn giản trận pháp có thể so loại trận pháp này gọi là nhỏ âm dương mê hồn trận. Xem như tam giai trong trận pháp phi thường cường đại, vô cùng khó mà tu luyện tinh thông, nhưng là với ta mà nói, không tính là gì. Đường từ ổn định lại tâm thần, tử tế cảm thụ trận pháp này trận nhãn. Rất nhanh, Đường Từ khỏe miệng có chút dương lên tìm tới, cũng cũng không gì hơn cái này. Phá. Trận pháp này vừa vỡ trừ, trước mắt trong nháy mắt biến thanh minh, Đường Từ đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ người không bị mình, trời chu đất diệt. Đường Từ ở cái địa phương này, bố trí 10 cái tam giai trận pháp, những trận pháp này là trước mắt hắn nắm giữ tối cao cấp bậc trận pháp. Bỏ ra một phút, Đường Từ liền đem những trận pháp này cho bố trí xong, đây chính là lấy thân hóa trận chỗ thần kỳ, cơ bản có thể trong nháy mắt bày trận. kế tiếp, Đường Từ lại đem trận nhãn phân tán tới cái khác trên trận pháp mặt, dạng này, những trận pháp này kết nối tính cực cao đủ tiếp xuống người ăn một bầu đường từ nguyên bản dự định là cho một số người tạo thành gánh vác là được rồi nhưng là hắn không biết rõ nơi này chính là thông hướng cuối cùng chi địa duy nhất một con đường đại khái 10 phút sau lại 10 cái nam nữ trẻ tuổi cũng tới nơi này bất quá trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chật vật trong đó một vị thiếu niên nói rằng chu minh chúng ta hẳn là đến nơi trước tiên nơi này a không biết rõ phía trước đến cùng là ai bố trí cả ấy, các loại khối lỗi các loại sát trận bất quá lập tức liền có thể lấy đến bảo tàng chi địa nơi này đủ tốt nhất định không ít ta đợi không được ha ha nói xong, thiếu niên này còn làm ra xoa tay động tác, cực kỳ hèn mọn đúng vậy à? Trúc Minh, chúng ta nhất định là trước hết nhất đến. Mấy người thiếu niên này thiếu nữ, nhìn thấy bốn phương thông suốt đường, liền chia ra hành động. Nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn hắn mua đi một bước, liền sẽ co lôi điện, băng điện tảng đã chờ công kích bọn hắn, hơn nữa uy lực còn không thấp đi một vòng. Phát hiện, lại trở lại nguyên địa đến. Một màn này, để bọn hắn điên cuồng, nhưng là ăn nhiều như vậy khổ, thật vất vả tới nơi này, không muốn từ bỏ. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn bên trong một thiếu nữ, nói cho đám người, nơi này bị người bố trí bao nhiêu tầng trận pháp tiên nguội, những trận pháp này có thể giải khai sao? Chúc ca, hẳn là có thể. Chờ ta một chút. Ở thời điểm này, Vương Tuấn Tuấn vẻ mặt mờ mịt, hắn tiến vào một chỗ, lôi điện, thiểm điện, băng xương bay múa, đánh cho hắn đau nhức đến cùng là cái nào đồ con rùa. Đối xử như thế bản gia ta, ta thật sự tức giận, tuyệt đối không nên bút ta. Nói xong, Vương Tuấn Tuấn hóa thành hư vô, cùng không gian hòa làm một thể, tiêu thất ngay tại chỗ Hắc Sĩ. Đường Từ đánh mấy nhảy mũi chẳng lẽ là có người mang ta? Không nên à? Tính toán, không nghĩ, lần này phát đạt, vận khí của ta, quả nhiên không sai. Đường Từ trước mặt viết đan rụng thất, nơi này đan dược không dưới một trăm nhưng là. Đường Từ tinh thần lực quét qua, tốt đáng dược, chỉ có 2 3 vật quả, hơn nữa, phẩm giai phi thường cao, ít ra đều là huyền giai thượng phẩm đáng dược, cao nhất ba viên, đạt đến thiên cấp hạ phẩm đường từ nội tâm cái kia kích động a. Vung tay lên, thu sạch tiến vào hệ thống không gian. Làm xong cái này một chút, Đường Từ đi hướng hạ một cái phòng. Viết vũ khí thất. Nơi này, cũng có không giới 10 vạn thanh vũ khí, không giống với như nhân loại thời nay liên bang chế tạo vũ khí, nhưng là, cũng là phi thường cường đại vũ khí Đường Từ mở ra mấy cái hộp, bên trong vũ khí Tối tiểu cung SS cấp vũ khí cùng so sánh đường từ đan điền bên trong tiểu cốt, trong nháy mắt chạy đến, đối kia mấy cái SS cấp vũ khí lộ ra khát vọng thần sắc tiểu cốt, ngươi là muốn thôn phệ bọn hắn sao? Xương rồng thần ma thương truyền ra vẻ khát vọng, đường từ chịu đựng đau lòng, cho tiểu cốt hai thành, tiểu cốt một nháy mắt, liền đem cái này hai đem vũ khí nuốt, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ, vèo một tiếng, tiến vào đường từ đan điền, đường từ lần nữa đi vào võ ký thất. Bên trong võ ký tương đối ít, chỉ có 2000 nhiều bản, mỗi một quyển phẩm giai, ít ra đều là điệu giai trở lên, bên trong còn kèm theo rất nhiều luyện đan thuật, trận pháp thuật, phù thuật đường từ vẻ mặt vui vẻ, đem những vật này thu sạch tiến hệ thống không gian đi qua 10 phút, những thứ kia không sai biệt lắm bị đường từ cho lục xoát cạo sạch sẽ đường từ cảm thấy vẫn là hơi ít, nhưng là nghĩ lại lần này xuất thế di tích có lẽ chỉ là một cái không có ý nghĩa di tích, không phải tới cao thủ, thiên tài khẳng định sẽ tăng nhiều. phía ngoài những thiên tài này mặc dù cũng không kém, nhưng là nhiều nhất tính thế đội thứ hai thiên tài đột nhiên đường từ cảm nhận được hắn trận pháp bị người phá, lập tức xuất ra một cái mặt nạ mang theo, cái này tuổi trẻ nam nữ đã hao hết sức chín châu hai hổ mới phá trừ những cái kia trận pháp, nhưng là bọn hắn vừa tiến đến, liền thấy trước mặt một cái hắc bảo nam tử đứng tại trước mặt. Cái này mang ý nghĩa đồ tốt, có lẽ đều bị hắc bảo nhân này lấy mất. Cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Ngươi là ai, cũng dám cầm thuộc về chúng ta đồ vật, nhanh giao ra. Dương tứ vẻ mặt im lặng, lại là chưa từng va chạm xã hội công tử ca Giả bộ như thanh âm khàn khàn nói rằng thiên tài địa bảo, năng giả cư chỉ, ta đã đạt được. Cái kia chính là thuộc về ta. Các ngươi có thực lực kia, liền đến cẩm. Những thiếu niên thiếu nữ này khí tức phóng thích. Cùng một chỗ công kích đường từ đường từ nhìn xem những này đủ mọi màu sắc công kích, mặt nạ dưới khỏe miệng có chút dương lên. Nhất quyền đánh ra, những này thiếu nam thiếu nữ, toàn bộ đánh bay ra ngoài, bất quá, không có bị thương gì, đường từ lưu thủ lần này, trước hết buông tha các ngươi, nếu có lần sau nữa, giết. Cuối cùng, đường từ tại những này thiếu nữ thiếu niên ánh mắt sợ hãi bên trong, tiêu sái rời đi nơi này. Chương 187. Thương đế truyền thừa. Chương 187. Thương đế truyền thừa. Hư không bên trong, Vương Tuấn Tuấn lặng lẽ ẩn thân ở hư không bên trong, một màn này, cũng bắt hắn cho kinh chủ nam nhân này, quá mạnh, những thiên tài này Mặc dù không tính là thê đội thứ nhất, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường, đây mới là tư thái vô địch. À. May mắn, không có phát hiện ta, ta thật là đẹp trai a. Ha ha. Đường Từ nhìn lướt qua cười đến Hoa Chi loạn chiến vương Tuấn Tuấn, không khỏi cười một tiếng tiểu tử này, còn tưởng rằng ta không có phát hiện hắn. Ha ha. Lần đầu tiên, Đường Từ thật không có phát hiện Vương Tuấn Tuấn thân ảnh, nhưng là, Đường Từ học xong lấy thân hóa trận, đối không gian ba động rất mẫn cảm, tử tế dò xét một phen, liền phát hiện Vương Tuấn Tuấn thân ảnh. 10 phút sau, Đường Từ đem mặt nạ cho gỡ xuống hô thu hoạch lần này, còn là rất không tệ, những công pháp này võ kỹ, vũ khí Tương lai trở lại làm tinh sau, có thể giao cho trường học bồi dưỡng càng nhiều thiên tài. Ân, có người, trước tránh một chút. Đường từ phi lên cây bưng, bố trí một cái ẩn thân trận pháp. Nghe dưới cây người nói chuyện triệu minh, nghe nói, lần này có một cái phi thường to lớn truyền thừa, chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Các đại thế gia thiên chi tiêu tử, cao thủ tán tu đều sẽ đi tranh đoạt kia một phần truyền thừa. Lần này lại là khó gặp thịnh hội. Cố minh, đúng vậy a. Lần này di tích tán phát chấn động, nghe nói là từ trước tới nay cường đại nhất một lần. Đoán chừng mỗi một cái hoang cổ di tích võ giả, đa số đều sẽ đi. Triệu minh, lần này di tích là một cái tên là thương đế võ đạo cường giả lưu lại truyền thừa là vì tìm kiếm truyền nhân rất nhiều tin tức từ hư không bên trong truyền đến rất nhiều người đều nhận được tin tức cố minh chúng ta cũng đi nói không chừng chúng ta cũng có cơ hội thương đế truyền thừa có thể xưng là đế võ đạo cường giả nên mạnh đến mức nào truyền thừa của hắn coi như đối ta không có tác dụng gì nhưng là có thể tham khảo loại này cường giả võ đạo con đường trợ giúp ta nhất định phi thường cường đại đường minh ngươi không biết rõ cường giả kia đem những thiên tài kia thuần thủ đánh cho thẻ gia quần quá mạnh đường minh ngươi đang nghe sao vương minh ta đang nghe. đường từ không nghĩ tới, vương tuấn tuấn không biết xấu hổ như vậy, một mực khiển hắn, hắn thật có chút ngượng ngùng đường minh, ngươi có nghe nói hay không, thương đế truyền thừa, nghe nói, là một cái võ đạo cường giả truyền thừa. vương minh, ta đã nghe nói. đường minh, thương đế truyền thừa, đoán chừng vài ngày sau liền sẽ xuất thế, đến lúc đó, chúng ta cùng đi, hai người chúng ta nhất định sẽ đạt được thương đế truyền thừa, sau đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. tốt. mà ở thời điểm này, phía ngoài các lớn trường cao đẳng cũng nhận được hoang cổ di tích tin tức có cường giả tuyệt thế truyền thừa xuất thế, những này trường cao đẳng đều phát xuống một cái mệnh lệnh, nhường các đại học phủ những thiên tài kia võ giả, đem hết toàn lực đi tranh thủ cái này cường giả tuyệt thế truyền thừa. Một cái phương diện, mượn nhờ cơ hội này, có thể biết được một cái đã từng văn minh, đối với nhân loại trợ giúp, thật là vô cùng lớn. Một cái khía cạnh khác, đạt được cường giả này truyền thừa có thể bồi dưỡng được một cái cường giả tuyệt thế tăng cường tự thân tinh vực, học phủ nội tình đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, kia chính là có thể vì nhân loại gia tăng nội tình, bảo hộ toàn nhân loại an nguy. Ba ngày sau, bên trên bầu trời, một cái cự đại kim sắc cung điện, tàn mát ra diệu thế kim quang, ở xa bên ngoài mấy vạn dặm đường tử, cũng không dám nhìn thẳng cô này vì thế nguyên bản còn đối thương đế truyền thừa có mang nghi vấn chi tâm người, cảm nhận được cố này vì thế liền không có hoài nghi chi tâm, chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể có uy thế như vậy. Đường tử cùng vương tuấn tuấn hướng cái này kim sắc cung điện phương hướng tiến đến, mấy vạn dám lộ trình, bọn hắn toàn lực đuổi, nhiều nhất hai canh giờ. Ngoại trừ nhân loại, còn có những cái tiêu cường đại hung thú cũng muốn kiếm một chiến canh, nhưng là bọn chúng tới gần nơi này kim sắc cung điện một vạn giảm liền chén một cú kỳ dị lực lượng trả lại, không thể tiến lên mảy may, chỉ có thể bất đắc dĩ ngang thiên gầm thét. Thấy cảnh này nhân loại võ giả đối thương đế truyền thừa càng thêm khát vọng. Sau hai canh giờ đường từ bọn hắn tới gần cái này kim sắc cung điện đường từ cầm lấy thân phận ngọc bài phía trên có cổ hoàng lao sư phát tin tức đường từ hết sức tranh thương đế truyền thừa nhân loại nơi này võ giả càng ngày càng nhiều khoảng chừng mười mấy vạn võ giả nhiều như vậy cao giai võ giả mỗi người khí thế đều vô cùng cường đại tạo thành nơi này thời thời khắc khắc đều tràn ngập cường giả huy áp nhân số còn tại liên tục không ngừng tăng nhiều thấy đường từ vẻ mặt chấn kinh hắn chưa từng có nhìn qua nhiều như vậy mạnh đại võ giả toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ có lẽ là có thế lực người đều nhận được tin tức thời gian dần trôi qua đều biến thành lấy thế lực làm chủ một đám người, một đám người đều tụ tập cùng một chỗ đương nhiên, tán tu cũng không ít đường từ không có ý định đi tìm long lục học phủ học sinh. đương nhiên, nếu như học phủ học viên gặp nạn, bị thế lực khác nhằm vào, hắn khẳng định sẽ đi hỗ trợ. Cùng đương từ dữ liệu không tệ, vương thần tinh vực, vương thần học phủ cũng cứ gọi là thể thần học phủ. những học viên này, bọn hắn đều nhận được mệnh lệnh, nhất định phải thu hoạch được lần này cường giả chuyển thừa. nếu như không thể thu được đến, nhất định phải ngăn cản long lục học phủ thu hoạch được lần này chuyển thừa. mà khác, nếu như vô tình gặp hắn một cái tên là đường từ long lục học phủ học viên, giết không tha. cổ hoàng âm trước mặt, đứng đấy một cái huyết y người thần đồ đại nhân. Dựa theo chỉ thị của ngươi, đã bài xuất ba vị thất cảnh cao thủ, tại tổ tinh nhận nút, bảo hộ đường từ học viên người nhà an toàn, chúng ta đã cấp giết mấy nhóm sát thủ. Mặt khác, còn có một nhóm người, giống như cũng là bảo vệ đường từ học viên người nhà, chúng ta người, cùng hắn bọn hắn không có tiếp xúc. Cổ Hoàng Nhược Âm nghe xong, đoán chừng đã đoán được là ai đi, ngươi lui xuống trước đi a. Hy vọng Vương Thần gia tộc không muốn làm gì vi phạm nhân loại thần tất chuyện, không phải, ta muốn để bọn hắn biết, ta vì sao gọi là thần đồ. Huyết ý người một hồi sợ hãi. Bọn hắn cái này thông lĩnh, lúc trước đúng rồi, thần đồ đại nhân chúng ta người phát hiện một chút không thích hợp chuyện, tại cái khác cấp thấp tinh vực có rất nhiều tinh vực thủ lĩnh, bọn hắn đều phát xuống mệnh lệnh, không lại quá phận chú ý vết nước không gian chuyện, nhưng là cụ thể tin tức chúng ta trước mắt còn không có tra rõ ràng, cổ hoàng nhược âm cảm giác được rất không thích hợp tùy nói viêm thần hạ mệnh lệnh, cao cấp tinh vực không thể làm nhiều cấp thấp tinh vực chuyện, nhưng là cái này rất không tầm thường. chuyện này ngươi trước không cần quá mức mở rộng, âm thầm tra rõ ràng, ta tự có sắp xếp. trừ niệm nhi độc tòa nhà trong phòng ngủ niệm nhi gia tộc đã phái người chui vào tinh bảo hộ ngươi nhỏ tỉnh lang người nhà, ngươi liền không nên lo lắng. mắt khác dường như cũng có có đi bảo hộ ngươi nhỏ tình lang người nhà, ngươi thật tốt tu luyện, tiểu di ta liền đi về trước. Một ngày này, cổ hoàng nhược âm cùng mấy cái lao nhân, cùng một chỗ thương lượng thật lâu. Cuối cùng bọn hắn nhất trí quyết định, tử tế cha rõ cấp thấp tinh vực loại tình huống này, đoán chừng sau đó không lâu, liền sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Chương 188, khảo nghiệm. Chương 188, khảo nghiệm. Rất nhanh, mới đến võ giản nơi này số lượng càng ngày càng ít. Cái cung điện này, tản mát ra càng thêm chói mắt kim quang, sau đó, một cái hạc phát đồng nhan lão nhân hư ảnh theo kim quang bên trong đi ra. phản phất giống như trước tiên Lão nhân này chậm chạp mở miệng, "Ta chính là Thương Đế Thần Điện chi linh, hôm nay xuất thế, là Thương Đế tìm một chuyên nhân, hoang nên các vị thiếu niên tuấn kiệt. Các ngươi các hiện thần thông, nếu như biểu hiện đầy đủ chói sáng, có lẽ có thể thu hoạch được Thương Đế, thời đại này, cũng các ngươi có một chỗ cắm rủi." Phía dưới đám người đều bị lời của lão nhân cho câu dẫn hưng thú Thương Đế chuyên nhân, không phải tuyệt thế thiên tài không có thể tham dự cạnh tranh. Tuổi tác, không thể đầy tuổi xây dựng sự nghiệp. Cảnh giới, không thể thấp hơn 4 cảnh cùng cao hơn ngũ cảnh. Nhưng là, nếu như bất mãn tuổi xây dựng sự nghiệp, lại lại cao hơn ngũ cảnh, hoan nên loại này võ giả phù hợp hai cái điều kiện này người có thể tham dự thương đế truyền thừa cạnh tranh những người còn lại nếu là muốn quan sát thiếu niên khác tu kiệt có thể tự hành lưu lại quan sát nhưng là không thể làm ra vũ nhục thương đế bất kỳ động tác gì bao quát ngôn ngữ tư thế trở như có vi phạm giết không xá lời của lão nhân ân tiết cứng rắn đi xuống phía dưới võ giả lập tức liền làm nổi lên trong đó một người trung niên nam tử đại khái chừng 40 tuổi tức giận nói rằng tu hành vốn là khó khăn như vậy tại sao phải hạn chế tuổi tác trên bầu trời lão nhân vừa cười vừa nói thương đế truyền thừa không phải tuyệt thế thiên tài không có thể là được không phù hợp tuyệt thế thiên tài điều kiện liền không xứng thu hoạch được thương đế truyền thừa mặt khác mong muốn thu hoạch được thương đế truyền thừa cuối cùng danh lệnh cần đi qua mấy đạo khảo nghiệm mỗi khảo nghiệm qua một đạo sẽ tự động thu hoạch được tiếp theo khảo nghiệm thi tức. bất quá lớn nhất tiền đề là ta vừa rồi nói hiện tại các ngươi có thể bắt đầu tranh đấu sau cùng danh lệnh lời của lão nhân ân tiết cứng rắn đi xuống trên bầu trời rơi tòa tiếp theo hoàng kim cổ cầu cực kỳ kỳ dị phía dưới đám người liều mạng hướng tòa này hoàng kim cổ trên cầu đi đến đường tử ở phía sau phát hiện rất nhiều võ giả liền đạp vào tòa này cổ cầu, cầu cơ hội đều không có mà tuổi của bọn hắn đều vượt qua tuổi xây dựng sự nghiệp, bọn hắn liều mạng đánh lấy cái này vô hình màn hình, lại không thể làm gì. rất nhanh, những võ giả này liền công kích những kia tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, rất bao nhiêu tuổi võ giả không kịp phản ứng, đầu lâu liền bị hạ xuống. có một cái dẫn đầu dê, cái khác không có cơ hội võ giả cũng chịu ảnh hưởng đường từ giờ phút này thật sâu cảm nhận được lòng người hiểm ác, còn có mấy cái võ giả đưa ánh mắt đặt ở đường từ trên thân, đường từ phát ra cười lạnh một tiếng, sử dụng tinh thần lực trực tiếp đem những võ giả này cho đánh giết. vì không chỉ hoãn thời gian, đường từ liền hướng hoàng kim cổ phía trên cầu tiền đến ngắn ngủ mấy phút, dưới mặt đất đã hiện đầy thi thể, máu chảy thành sông. phía trên lão nhân thấy cảnh này, biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn là bộ kia mỉm cười khuôn mặt, dường như một màn này trong mắt hắn, là như vậy không có ý nghĩa. còn vui lại những võ giả này, còn đang không ngừng chém giết, mỗi người biểu lộ đều lộ ra mười phần dữ tợn hiểm ác đường từ đi vào hoàng kim cổ cầu, toàn này mấy ngàn mét cao hoàng kim cổ cầu, càng đi về trước mặt đi, đường từ cảm nhận được áp lực lại càng lớn, tựa như mấy tòa núi lớn đè ở trên người không tới, khảo nghiệm nhanh như vậy lại bắt đầu. bất quá, những này áp lực, đối ta mà nói không tính là gì. đường từ bộ pháp giống nhau trước đó bình ổn, không có gì thay đổi. nhưng rất nhiều người bước tiến của bọn hắn liền lộ ra vô cùng lộn xộn, biểu lộ hết sức thống khổ, nổi cân xanh, huyết dịch dìện ra bên ngoài thân. cũng có rất nhiều người cùng đường từ như thế lộ ra mười phần nhẹ nhõm. mười phút sau, có không sai biệt lắm một vạn người tới một quảng trường khổng lồ đường từ phát hiện. mười phút về sau, liền không có người đạt tới tòa này quảng trường. chắc hẳn những người khác đều vĩnh viễn lưu tại phía dưới. chọn mệnh mấy trăm nghìn người đến nơi này chỉ có chỉ là một vạn người võ giả thế giới tàn khốc đến nơi đây càng lộ ra tàn khốc dị thường. một hồi sau. Trên ảnh của lão nhân xuất hiện lần nữa, chúc mừng các ngươi, thông qua đơn giản nhất khảo thí. Kế tiếp là cửa thứ nhất khảo thí. Cửa thứ nhất, khảo nghiệm các ngươi đều ngộ tính. Các ngươi tất cả mọi người đều cùng lúc lĩnh ngộ như thế võ kỹ, cửa này chỉ có 5000 cái danh nghịch, nói cách khác, có 5.000 người, các ngươi đều sẽ mất đi tư cách tham dự tiếp xuống nhiệm vụ. Còn lại 5000 võ giả sẽ tự động tiến vào cửa hải tiếp theo. Lời của lão nhân ân tiết cứng rắn đi xuống đường từ liền phát hiện, mình bị chuyển người tới một cái kỳ lạ địa phương. Nơi này, một mảnh hoang vu bên trên bầu trời tràn ngập huyết sắc, chỉ có tòa này đứng lên bia đá trung quanh mới lộ ra sạch sẽ tưởng hòa đường từ thử đem tay duỗi ra phía ngoài, kết quả phía ngoài xương mù máu, tựa như người thấy máu tanh mèo, điên cuồng hướng đường từ trên tay chui. may mắn đường từ thể chất cường đại, tăng thêm kịp thời rút tay ra mới không có bị dính vào. nhưng những người khác liền không có vận tốt như vậy, có mấy cái võ giả liền bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. chỉ là đường từ không có phát hiện thủy nguyên tổ máu, tiểu mễ mễ đem những huyết vụ này cho nuốt vào tiến vào một tia. cái nào đó chỗ càng sâu địa phương, một đôi con mắt màu đỏ ngỏm đột nhiên mở ra, những này xương mù máu liền càng thêm đậm đường từ tới gần đá để tay tại trên tấm bia đá, một cỗ tin tức truyền nhân đường từ trong đầu phong huyết thuật thiên giai cấm thuật như lĩnh ngộ thành công phóng thích khí tức tại cấm trên tấm địa liền có thể thông qua thứ nhất cửa khảo nghiệm cái này cấm thuật đường từ tử tế cảm thụ một phen phát hiện cực kỳ cao thông bất quá lấy hắn bây giờ thiên phú hoàn toàn có thể lĩnh ngộ thành công không cần hệ thống trợ giúp đường từ ổn định lại tâm thần không cao hơn 10 phút đường từ liền đã lĩnh ngộ thành công đường từ không biết rõ tốc độ của hắn là nhanh là chậm đem phong huyết thuật khí tức phóng thích tại cấm trên tấm bia hắn liền bị truyền vào tới một nơi khác lão nhân này thời điểm chú ý biểu hiện của bản hắn nhìn những người khác thời điểm đều đang không ngừng lắc đầu, chỉ có nhìn thấy Đường Từ lúc, biểu lộ mới có một tiêu biến hóa kẻ này không tầm thường. Đường Từ trong đầu truyền đến một thanh em người đã thông qua cửa thứ nhất khảo thí có thể trực tiếp tiến vào cửa thứ hai khảo thí. trong máy mắt, Đường Từ lại biến mất ngay tại chỗ. chờ hắn khi mở mắt ra, trước mặt hắn cảnh tượng, cùng bên trên một quan không sai biệt lắm cửa thứ hai, khảo nghiệm thể chất, dùng toàn lực của ngươi một kích, có thể đập nện cấm bia ba lần, lấy giá trị cao nhất. nhớ kỹ, ngươi đánh ra bao nhiêu lực lượng, liền sẽ trả về một phần ba lực lượng tại trên thân thể của ngươi. Đường Từ cảm thấy, cái này, không phải muốn mạng bọn họ sao? Hơn nữa con không có chút nào nhắc nhở. Lấy hắn bây giờ lực lượng coi như 1/3 cũng là mười phần to lớn, nhưng là, nhất định phải thử một lần đường từ không có thi triển võ kỹ, thuần lực lượng đánh ra, vài ức kg lực lượng đánh vào cấm trên tấm địa, trong ngay mắt, một cỗ lực phản chấn đánh vào đường từ trên thân thể đường từ thân thể, tản mát ra một đạo tử sắc cùng hỗn độn vô hình chi sắc. Cỗ này lực phản chấn, như cá vào biển thực chất, không có chút nào gợn sóng phanh phanh. Theo sau cùng hai đạo tiếng vang, đường từ cửa này đã tuyên bố kết thúc. Chương 189. Nhập thánh tứ giai, thực lực bạo tăng. Chương 189. Nhập thánh tứ giai Thực lực bảo tăng. Cửa thứ 2 khảo nghiệm kết thúc, một đạo bạch quang hiện lên đường từ bắt đầu thứ 3 cửa khảo nghiệm, cửa thứ 3, chủ muốn khảo nghiệm thể chất, thể chất càng mạnh người, thu hoạch được truyền thừa cơ hội càng lớn. Đường từ đến địa phương, cùng hai cửa trước như thế đường từ đi đến cấm địa trước mặt, cấm địa chạy ra một đạo hồng sắc quang vụ, trực tiếp chiếu xạ đường từ thân thể, đường từ cảm giác vô cùng sảng khoái. Không đến 10 phút chút mừng ngươi, thể chất cực ưu, bắt đầu thứ 4 cửa khảo nghiệm. Cửa thứ 4, đồng dạng là ở cái địa phương này cửa thứ tư khảo nghiệm, khảo nghiệm luyện hóa năng lượng chất lượng sẽ cho mỗi một người dự thi, một đoàn tiên thiên vũ trụ lực lượng, cái này đoàn lực lượng ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, là phong hiểm, cũng là kỳ ngộ. một khi bắt đầu, lại không thể dừng lại, nhẹ thì thành công luyện hóa cái này một đoàn năng lượng, nặng thì bảo thể mà chết. luyện hóa cái này đoàn tiên thiên vũ trụ lực lượng số lượng càng nhiều, liên đại biểu các ngươi thu hoạch được thương đế chuyển thừa cơ hội càng lớn. dựa theo thuyết pháp này, cố lực lượng này cực kỳ to lớn, nhưng là đường tử lại vô cùng vui vẻ. thân thể của hắn có thể hấp thu năng lượng, là không thể tưởng tượng hy vọng. đừng để ta thất vọng mới đúng A là không bắt đầu thứ tư cửa khảo nghiệm. bắt đầu. Trong đáy mắt, một đoàn cùng chừng hạt gạo tử sắc quan đoàn, theo đường từ đỉnh đầu, tiến vào đường từ thân thể. Cố lực lượng này vừa tiến vào thể nội, lại bắt đầu phân hóa, đường từ gân mạch cơ bắp, đan điền, đều cảm giác bị một cố vô cùng lực lượng khổng lồ cọ rửa. Cố lực lượng này cho đường từ cảm giác, chính là một dòng nước, lại ẩn chứa một đầu giang hà lực lượng đường từ thân thể, điên cuồng luyện hóa cố lực lượng này, tiến bộ chậm rãi cảnh giới, đang điên cuồng đi tới đoàn thứ nhất lực lượng bị luyện hóa, thứ hai đoàn lực lượng bị luyện hóa, đoàn thứ ba lực lượng bị luyện hóa, thứ 10 đoàn lực lượng bị luyện hóa đường từ cảnh giới, trực tiếp đạt tới nhập thánh nhị giai đường từ giống như phát hiện tân thiên địa. Một canh giờ sau, đường từ luyện hóa hắn có khả năng đạt tới cực hạn, luyện hóa 600 đoàn tiên tiên năng lượng vũ trụ. Cảnh giới của hắn cũng theo nhập thánh nhất giai, tăng lên tới nhập thánh tứ giai. Lực lượng của hắn ít ra lại tăng lên 200 triệu kg, hiện tại hắn thuần lực lượng đã đạt tới 3 300 triệu kg. Mặc dù lực lượng mặc dù tăng lên rất lớn, nhưng là cùng nhập thánh lực lượng so sánh, liền lộ ra bình thường. Lấy hắn tăng cơ, muốn muốn tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, cần có năng lượng là khó có thể tưởng tượng đây là đường từ liệu mạc áp chế kết quả, duy nhất một lần tăng vọt quá nhiều cảnh giới sẽ tạo thành căn cứ bất ổn, cái này liền được không bù mất. Nhưng là hấp thu xong nhiều như vậy năng lượng về sau, đường từ thân thể đã đạt tới bão hòa, cố lực lượng này, tựa như có ma lực như thế. Đường từ kém chút không vững vàng tâm thần, còn muốn tiếp tục hấp thu một chút, nhờ có thủy nguyên tổ huyết tản mát ra một cố kỳ dị năng lượng, đường từ tài rất dễ dàng liền tránh thoát cái này cố ma lực khó trách sẽ nói đây là một lần cơ duyên, cũng là một lần nguy hiểm. Nếu như không có thực lực, thể chất thiên phú không được người khẳng định sẽ bị cố lực lượng này cho nó bảo có thể tăng lên rất lợi hại thiên tài một cái đại cảnh giới lực lượng, như thế trong thời gian ngắn có thể hấp thu luyện hóa. 10 phần không dễ dàng. Hơn nữa, cố lực lượng này có độc, để cho người ta thật sâu mê muội. Đường Từ những này cảm thụ cảnh giới của hắn, là chân thật tăng lên, cũng không phải là giả trợ, là thực sự tăng lên đường từ đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, những năng lượng này dọc đoàn, có thể hay không mang đi. Nhưng, là hắn suy nghĩ nhiều, căn bản mang không đi. Gián mua lão giả thanh âm truyền đến chúc mọi người thành công khiêu chiến cửa thứ tư, chờ đợi tất cả mọi người hoàn thành trước bốn quan khiêu chiến sau, bắt đầu cửa thứ 5 khiêu chiến. Đường Từ bị truyền vào tiến vào nhất bắt đầu trước tiến đến cái chỗ kia. Bất quá giờ phút này là chùy lùi, chỉ có một mình hắn. Mười phút sau, một thiếu niên, thôi có vẻ chật vật tới nơi này đường từ nhường hệ thống quét qua, quả nhiên, cảnh giới đã đạt tới nửa bước cướp thân cảnh giới, kém một chút đột phá cấp thân cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, người thứ hai, người thứ ba. Cuối cùng, chỉ có 150 người tả hữu đường từ ra mình, ban đầu 10000 nhiều người, bốn quan qua đi, chỉ có 150 nhiều người, những người khác đâu? Là chết, vẫn là lui ra. Lão giả kia thân ảnh xuất hiện lần nữa chúc mừng các ngươi, các ngươi là sau cùng bên thắng, cửa hải cuối cùng qua đi, liền có thể thu được cuối cùng thương đế truyền thừa truyền thừa cơ hội. Cửa thứ năm, các ngươi cái này 150 người Đoán chừng đều sẽ chết, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mong muốn rời khỏi, ta có thể để các ngươi rời khỏi. Đương nhiên, rời khỏi sau, các ngươi liền không thể tham dự thương đế truyền thừa thí luyện. Ở đây 150 nhiều người, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ chờ, không thấy hơn 9000 người, bọn hắn cũng không cho rằng toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài. Cấm địa bên ngoài quỷ dị huyết vụ, có ma lực tiên thiên năng lượng vũ trụ quan đoàn, nhìn như đơn giản vượt quan, lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, bọn hắn đều là thiên chi tiêu tử, thật vất vả đi đến nơi này, sao có thể xem thưởng từ bỏ rất tốt, dũng khí của các ngươi có thể tốt, nhưng là, cuối cùng Các ngươi có thể sẽ là quyết định của mình hối hận. Hiện tại, cửa thứ 5 bắt đầu, hy vọng các ngươi lấy được hảo vận. Một đạo hồng quang hiện lên, tất cả mọi người liền tiêu thất ngay tại chỗ. Lần này, không phải trước mấy quan cảnh tượng đường tử ở vào trong huyết vụ cửa thứ 5 khảo nghiệm, giết chết hồng ma không rõ, hoặc là bị hồng ma giết chết, hoặc là giết chết hồng ma Mặt khác, những huyết vụ này rất có tính ăn mòn, nếu như bị xâm thực đại não, sẽ vĩnh viễn trở thành cái xác không hồn. Các ngươi trước đó lĩnh phong huyết thuật, có thể hữu hiệu phong cấm huyết vụ xâm lấn, chúc các ngươi may mắn. Những huyết vụ này, nghe thấy tới huyết hư khí, liền điên cuồng hướng đường tử trên thân chui. Như như dội trong xương, thế nào bỏ cũng không xong. Điên cuồng xâm nhập đường từ đường từ thể nội đường từ mong muốn thi triển phong huyết thuật, đi chống cự những huyết vụ này. Nhưng là thủy nguyên tổ huyết tiếp xúc đến những huyết vụ này về sau, cho đường từ truyền một cái tin tức ăn ăn đường từ có chút động. Những huyết vụ này bị thể nội thủy nguyên tổ huyết điên cuồng tuôn phệ. Thủy nguyên tổ huyết khí tức, điên cuồng bạo tăng. Nguyên bản đường từ còn thật cao hứng, rốt cuộc tìm được tăng lên thủy nguyên tổ huyết phương pháp. Nhưng là rất nhanh đường từ liền phát hiện không thích hợp ý thức của hắn, dần dần biến không rõ ràng đường từ thi dương phong huyết thuật, ngăn trở những huyết vụ này tiếp xúc. Thủy nguyên tổ huyết mặc dù rất khó chịu, nhưng là vẫn là bình tĩnh lại. Ngắn ngủ 10 mấy giây, đường từ lực lượng lại tăng trưởng thêm 20 triệu kg, cái này khiến đường từ hết sức ngạc nhiên, nhưng là, hắn không dám tùy ý thủy nguyên tổ huyết thôn vệ. Sơ ý một chút, hắn liền sẽ bị thủy nguyên tổ huyết cho phản vệ. Huyết vụ chỉ là cơ sở nhất. Chỉ chốc lát sau, đường từ trước mặt, đứng đấy một cái toàn thân mọc đầy hồng mao sinh vật, vẹn vẹn chỉ có tản mát ra huyết quang ánh mắt, 10 phần cao lớn, móng tay cực kỳ dài. Tán phát khí tức, nhưng đường từ cảm giác 10 phần không thích đó là một loại hôi thối mùi máu tươi. Cái này hồng ma quái vật vừa xuất hiện, trung quanh huyết vụ liền căng mạnh, hồng ma quái vật phát ra một loại quái khiếu, nghe được đường từ 10 phần táo bảo. Chương 190, đại chiến hồng ma quái vật. Chương 190, đại chiến hồng ma quái vật. Cái này hồng ma quái vật, máu con mắt màu đỏ, nhìn trong chọc vào đường từ, toát ra khát máu quang mang đợi đến những này xương mù màu máu tới gần đường từ lúc, đầu này hồng ma quái vật, như một cái u linh, trong nháy mắt xuất hiện tại đường từ phía sau, kia 20 cm như là lưỡi dao mỏng lướt, hướng phía đường từ cổ đánh tới. May mắn đường từ phản ứng nhanh, còn không đến mức vừa mới bắt đầu, liền bị làm bị thương. Nhưng là đường từ vừa mới vận chuyển nhập thánh lực lượng, những huyết vụ này lại càng dễ xâm nhập trong cơ thể của hắn. Cái này khiến hắn có chút nghĩ mà sợ khó trách lão đầu kia sẽ nói, chúng ta những người này có lẽ đều sẽ chết, nếu như là loại tình huống này lời nói, chết người, có lẽ thật không ít. Hệ thống, thêm điểm phong huyết thuật. Cuối cùng, hao tốn 600 vạn diễn hóa điểm, đem phong huyết thuật cho tăng lên tới cảnh giới viên mãn, cũng không cần nhận huyết vụ cái nhiễu, tử tâm cùng hồng ma quái vật chiến đấu. Tăng Tiên Long quyền thi triển, nhất quyền đánh vào hồng ma quái vật trên thân. Hồng ma quái vật hóa thành một sợi huyết vụ, xuất hiện tại cách đó không xa. Căn bản đánh không đến hồng ma quái vật, nói đúng ra là không tạo được một điểm thương tổn đường từ lấy ra tiểu cốt, thi triển thương thần một kích. Nhưng là, kết quả cũng cùng vừa rồi như thế, căn bản không tạo được một điểm thương tổn đường từ nghĩ đến, âm tà chi vật, sợ nhất Hạo Nhiên Lôi đỉnh, đường từ tổ lôi thương ý, cũng mang theo Hạo Nhiên chi khí đường từ dùng tổ lôi thương ý thi triển ra long ngực sát thực, mạn thiên kiếp lôi tổ lòng, điên cuồng công kích tới hồng ma cự nhân. Nhưng nhường đường từ kinh ngạc chính là, hồng ma cự nhân dường như không có cái gì nguy hại. Ngược lại hồng ma quái vật công kích, cực kỳ khó chơi, bị bắt được mấy lần về sau, làn da mơ hồ có chút nát giữa, nếu như không phải đường từ thể chất cường đại, đoán chừng tụ thương sẽ nghiêm trọng hơn. Vì mau sớm giải quyết chiến đấu đường từ thi dương hỗn độn hồng mông thể bản nguyên chi lực. Trong máy mắt, hồng ma quái vật bị đánh nát, nhưng là không đến một phút, lại lần nữa ngưng tụ thành công. Một lần nữa ngưng tụ hồng ma quái vật, càng thêm lộ ra cường đại đường từ kém chút chửi mẹ. Ta dọn văn đoán, đây là quái vật gì? Tiếp tục như vậy, coi như không bị giết chết, đoán chừng cũng biết bị mệt chết. Bất quá quái vật này mỗi chết một lần, liền sẽ càng thêm cường đại, quá phiền lòng. Không được, khẳng định có nhược điểm, hẳn là ta không có phát hiện mà thôi. Đường Từ một bên vận chuyển thân pháp, tranh né lấy Hồng Mao Quái vật công kích, một bên đang suy tư biện pháp giải quyết vấn đề. Rất nhanh, Đường Từ liền có phát hiện lúc mới bắt đầu, ta trung quanh huyết vụ đều bị thủy nguyên tổ huyết nuốt chửng lấy không còn. Khi đó, cái này Hồng mau Quái vật không dám tới gần ta, thẳng đến ta trung quanh huyết vụ đã lâu mới bắt đầu công kích ta. Vừa nói như vậy, những này xương ngủ màu máu chính là Hồng ma Quái vật năng lượng nguồn suối. đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Đường Từ thi dương phong huyết thuật, đem Hồng ma Quái vật phương viên 100m bên ngoài xương mù màu máu cho tạm thời phong bế ở. Hồng ma Quái vật có thể sử dụng màu đỏ xương ngủ. Chỉ có phương viên 100m hắc, ta còn có bí mật pháp bảo. Đường Từ cùng thủy nguyên tổ huyết đạt thành hiệp nghị, thủy nguyên tổ huyết đang phong thả hấp thu những huyết vụ này. Hồng Mao quái vật một mực tại công kích Đường Từ, Đường Từ một mực tại tìm cơ hội ra tay, chờ lấy hoàn toàn có tác dụng. Hồng Mao quái vật mặc dù rất cường đại, nhưng là trí thông minh vô cùng thấp, không có chút nào phát hiện huyết vụ tại giảm bất chính là cái này cơ hội. Đường Từ sử dụng tiểu cốt, một kích đem Hồng Mao quái vật đánh nát. Tái sử dụng phong huyết thuật, đem Hồng Mao quái vật vỡ vụn chúng quanh huyết vụ cho phong tỏa, tăng thêm thủy nguyên tổ huyết hấp thu hết một chút xương mù máu máu. Cùng Đường Từ dự liệu như thế, cái này hùng bao quái vật, liền không có lại ngưng tụ thành công, thật đã chết rồi chúc mừng người, thành công xông qua cửa thứ năm, thu hoạch được cấp đoạt thương đế chuyển thừa cơ hội. Đường tư bị chuyển tống tới quảng trường, nơi này vẫn là không có những người khác đợi có chừng nửa canh giờ mới có 10 người lần lượt bị chuyển vào đến nơi đây. những người này cơ hội đều lộ ra rất chật vật, xem ra là thụ thương không nhẹ. nhưng là ngoại trừ bọn hắn 10 người, lại cũng không có người nào khác xuất hiện ở chỗ này 1.000 không người, cuối cùng chỉ còn lại 10 người con đường tu luyện quá tàng khốc hy vọng chúng ta 10 người này đều có thể sống sót ta đường từ nhường hệ thống quét nhìn những người này tin tức, toàn bộ đều không đơn giản, đều có lá bài tẩy của mình, có thể sống đến người cuối cùng đều không đơn giản. bất quá mấy người này không có cái khác long lục học phủ người, không biết là vì cái gì. nhưng là có một người đế tử vương thần tinh vực thể thần học phủ nhìn đường từ ánh mắt đường từ phát ra cười lạnh một tiếng không đến treo chọc ta thì thôi, nếu là treo chọc ta, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. thương đế thần điện lão giả xuất hiện lần nữa chúc mừng các ngươi mười người thu hoạch được thương đế truyền thừa cơ hội. lão nhân nhẹ nhàng vung tay lên một đạo cực kỳ mênh mông sinh mệnh năng lượng tràn vào trong cơ thể của bọn họ đường từ cảm giác hắn tất cả mọi mệt, mệt, khó chịu, đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trạng thái vô cùng vô cùng tốt thương đế truyền thừa, giải vũ trụ các nơi, chư thiên vạn giới. Đối thủ của các ngươi là đến từ cái khác vũ trụ thiên kiều, sau 10 ngày, ta sẽ đem các ngươi đưa vào cuối cùng thí luyện chi địa, tranh thủ kia một tia thu hoạch được thương đế truyền thừa cơ hội. Các ngươi, còn có cái gì mong muốn hỏi sao? Bên trong một cái thanh niên áo trắng hỏi, vậy chúng ta cần ở nơi nào chờ đợi sao? Không cần, bất luận các ngươi ở nơi nào, cũng biết được đưa vào sau cùng thí luyện chi địa. Đường Tử cũng sinh ra nghi vấn khí linh lão nhân gia, ta mặc dù không biết rõ Thương đế là cái gì văn minh mạnh đại nhân vật, nhưng là chúng ta bây giờ cái vũ trụ này, thiên kiêu tuyệt đối không chỉ người nơi này, vì cái gì, không nhiều chọn lựa một chút tuyệt thế thiên tài đâu. Ha ha, ngươi cũng vấn đề này, hỏi rất hay. Con đường tu luyện, giảng cứu chính là cơ duyên, có lẽ dạng này phạm vi nhỏ tuyển bạn chọn lựa ra thiên tài, không phải cao như thế chất lượng, nhưng là hiện tại bị chọn chúng người giải thích rõ cơ duyên của các người là phi thường to lớn. Những người khác, cho dù là thiên tài, cơ duyên không đủ cũng không được. Khí linh lão nhân gia, vậy chúng ta sau cùng đối thủ cạnh tranh có đến từ những cái tier cao cấp vũ trụ người sao? Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, không có. Thương đế cũng là xuất thân thấp hèn cấp vũ trụ, hy vọng cho cấp thấp vũ trụ ra một phân lực, cho nên chỉ ở cấp thấp vũ trụ thiết trí thương đế chuyển thừa chi địa. Cái khác cụ thể vấn đề, có cái gì mong muốn hỏi, ta có thể từng cái cho các ngươi giải đáp. Đường từ vẫn còn có chút thất vọng, hắn coi là có thể sớm như vậy liền có thể cùng cao cấp vũ trụ thiên kiêu tiếp xúc, nhưng hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Thương đế thần điện chi linh cảm nhận được đường từ thất lạc đúng rồi, nói cho các ngươi biết một chuyện, các ngươi có lẽ đối không có cao cấp vũ trụ thiên kiêu cảm thấy có chút thất lạc, nhưng là. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, cao cấp vũ trụ thiên điều, thiên tư tuyệt thế, xa không phải là các ngươi ở trong thật nhiều người có thể so đo. Chỉ cần cố gắng tu luyện, tương lai liền sẽ không để rơi chính mình vũ trụ tên tuổi. Các ngươi đi đầu trở về đi, mấy ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại. Chương 191. Long Linh phải lập gia đình. Chương 191. Long Linh phải lập gia đình đường từ không có ý định tại Hoàng cổ di tích đợi thêm nữa, hắn muốn đem chuyện nơi đây, nói cho cổ hoàng Nhược gâm cùng Nhi. Cấp đoạn thương đế truyền thừa, không biết rõ cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Bất quá, hắn trước tiên cần phải cho Vương Tuấn Tuấn nói một chút với mình. Ta thế nào không nhìn thấy ngươi đây? Đường Minh, nhà ta có chút việc, cho nên liền đi về trước, chúc ngươi có thể đoạt được thương đế truyền thừa. Đường Từ tâm niệm khẽ động, liền trở về Long Lục học phủ, lập tức chạy tới cổ hoàng nhược ngân văn phòng Đường Từ, ngươi thế nào nhanh như vậy liền nhận ra, thương đế truyền thừa là bị ai đạt được. Hiển nhiên cổ hoàng nhược ngân cũng là biết hắn tiến vào cuối cùng trận chung kết, nhưng chuyện kế tiếp, hẳn là không biết rõ cổ hoàng lão sư, ta lần này đi ra, chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Thương đế truyền thừa, tại cái khắc cấp thấp vũ trụ cũng sắp đặt truyền thừa chi địa, 10 ngày sau, thắng lợi sau cùng 10 người, liền sẽ bị truyền thống vào cuối cùng thí luyện chi địa. Loại này tương giả, chỉ sợ liền viêm thần cũng không đạt được. Nếu như có thể được tới truyền thừa của hắn, đối cả nhân loại đều có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, Đường Tử tất cả cẩn thận làm chủ, coi như không chiếm được cuối cùng truyền thừa, còn sống mới có hy vọng cuối cùng. Đường Tử đi ra văn phòng, dự định đi tìm Niệm Nhi nói một chút. Giữa đường, Đường Tử gặp rất lâu không nhìn thấy Long Linh. Xem ra là chờ hắn không thiếu thời gian, Đường Tử cười tiến lên chào hỏi. Chỉ là Long Linh giờ phút này không có lúc trước linh động, cả người ánh mắt tràn đầy mạn khí, không có quang, tựa hồ là khóc rất lâu. Cái này khiến Đường Tử tâm. Không tự chủ đi theo chấn động một cái Long Linh là đã xảy ra chuyện gì sao? Long Linh nào vào đường Từ Hoài Lý, khóc giống lên đường Từ Thi Dương thân pháp, mang theo Long Linh đi lúc trước hắn niệm nhi lần thứ nhất gặp mặt chỗ kia. Chờ thật lâu, Long Linh mới bắt đầu bình phục tâm tình Long Linh, là đã xảy ra chuyện gì sao? Cái này không giống ngươi a? Đại mục đầu, ta về sau cũng sẽ không quấn lấy ngươi, ta ta liền phải lập gia đình. Nghe được lấy chồng hai chữ, Đường Từ Tâm chỉ cảm thấy giống như muốn vĩnh viễn mất đi cái gì dường như Đường Từ có chút cả làm thế nào đột nhiên như vậy. Đại mu đầu, ngươi hẳn là rất muốn ta lấy chồng, dạng này cũng sẽ không lấy ngươi, đúng không? Long Linh biểu lộ có chút cô đơn đường từ không biết do nói thế nào Long Linh ta ta không có Đại Mục Đầu gia tộc của ta đã xảy ra một chút ngoài ý muốn cần phải mượn một đại gia tộc thế lực gia tộc kia yêu cầu duy nhất chính là ta làm nhà hắn con râu gia tộc của ta đáp ứng Đường Từ lửa dận công tâm Long Linh đến cùng là chuyện gì xảy ra Đại Mục Đầu gia tộc của ta là đến từ viêm thần tinh vực gia tộc Long gia nhưng là gần nhất đã xảy ra một chút ngoài ý muốn nhất định phải làm như vậy Long Linh ngươi ý nghĩ là cái gì ngươi mong muốn gả đưa cho người kia sao ngươi nội tâm chân thật nhất càng thụ Đại Mục Đầu Ta, ta không muốn, chỉ là ta cũng phải vì gia tộc làm một ít chuyện. Long Linh, gia tộc chuyện, ta không phải quá hiểu, nhưng là, nếu như ngươi không muốn gả người, không, có người nào có thể chi phối tư tưởng của ngươi? Hôn lễ là lúc nào? Đại mục đầu, 3 năm sau hôm nay. Gia tộc kia, cao thủ mạnh nhất, là cảnh giới gì? Cùng nhà ta tộc như thế, người mạnh nhất, là chân thần. Đại mục đầu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Long Linh, đã ngươi không muốn gả người, liền không có người có thể ép buộc ngươi, cho ta thời gian 3 năm, ta sẽ vì ngươi mạnh lên, mạnh đến không người nào dám bức bách ngươi, vừa vặn rất tốt. Đại mục đầu, ta rất vui vẻ ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng là, ta không thể hại ngươi, thời gian 3 năm, đặt tới chân thần cảnh giới, đó là không có khả năng. Hôm nay đến đây, chủ yếu là cùng ngươi làm một cái cáo biệt. Đại mục đầu, chúc phúc ngươi cùng Niệm Nhi, nàng thật là một cô nương tốt, thật tốt đối nàng. Nói xong, Long Linh liền xoay người rời đi, đi được rất quyết tuyệt đường từ phát hiện, Long Linh lần nữa rơi lệ đường từ rất muốn nói cái gì, nhưng là, tiếng nói bị cái gì kẹt lại, nói không nên lời cái gì. Thời gian dần qua, Đường Từ biểu lộ biến kiên định Long Linh, ta hẳn là thích ngươi, 3 năm sau, ta sẽ cường đại đến Không, có người có thể bức bách ngươi, ngươi chờ ta. Đường Tử đi tới Niệm Nhi ở lại độc tòa nhà phòng ngủ. Cùng Niệm Nhi tâm sự. Niệm Nhi lộ ra có chút không vui từ ca ca, vừa rồi Long Linh cho ta nói, nàng muốn rời khỏi thật lâu, đoán chừng ta thật lâu đều không nhìn thấy nàng, thật nhảm chán a. Thứ ca ca, ngươi biết nguyên nhân cụ thể là cái gì không? Đường từ có chút không yên lòng từ ca ca. Kaka, ca ca. Niệm Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Thật không tiện a. Ta không nghe rõ ràng. Từ ca đến tận cùng chuyện gì xảy ra, ngươi trước kia sẽ không như vậy. Nghiệm Nhi thích ngươi, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Ta không thích ngươi cao mày bộ dáng, không dễ nhìn. Nghiệm Nhi, thật xin lỗi. Nghiệm Nhi, ta là thật tâm thích ngươi, nhưng là, ta không biết rõ, ta đến cùng có thích hay không Long Linh. Hôm nay nàng cho ta nói, nàng phải lập gia đình thời điểm, lòng ta rất đau, ta không biết rõ nên làm cái gì. Nghiệm Nhi nghe được đường từ lời nói, rõ ràng có chút bị dại ra từ Kaka. Làm sao lại, ngươi làm sao lại ưa thích Long Linh? Các ngươi không là bạn tốt sao? Ngươi là gạt ta, đúng hay không? Niệm Nhi, ta. Trừ niệm Nhi lộ ra tương đối kích động từ ca, ngươi sao có thể lừa gạt Niệm Nhi đâu? Ta chán ghét ngươi, ta không thích ngươi. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Niệm Nhi, ta đi đường từ rất đau lòng Niệm Nhi, hắn chán ghét chính mình, đối đãi tình cảm không một lòng Niệm Nhi, thật thật xin lỗi, ta không muốn lừa dối ngươi, ta cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, ta đối Long Linh đã có một chút ưa thích, thật xin lỗi. Niệm Nhi, ta mấy ngày kế tiếp sẽ đi chỗ rất xa, ngươi phải thật tốt bảo trọng chính mình, thật xin lỗi, niệm Nhi, ta sau khi trở về, nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn, ta thích nhất người, là ngươi. Nói xong, Đường Tử quay người rời đi, Đường Tử sau khi rời đi. Trừ Nhi lau khô khỏe mắt nước mắt long linh, ra đi a, ta liền nói, Từ Ca Ca là thích ngươi. Kỳ hỷ, ta nói đúng không? Kỹ xảo của ta, kém chút ngay cả ta đều cảm động." Long Linh theo gian phòng đi ra Niệm Nhi, "Thật cảm ơn ngươi, ta rất ưa thích đại mục đầu, đa tạ ngươi thành toàn." Long Linh, kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi là ưa thích Từ Ca Ca, Từ Ca Ca có chút buồn bực, đối đãi tình cảm đã khuya quen thuộc, nhưng là, hắn cũng là thích người, ta thích Từ Ca Ca, không muốn hắn khó xử. Niệm Nhi, chúng ta làm như vậy, sẽ có hay không có điểm không tốt?" Ta nhìn, đại mục đầu lần này, thật bị thương tổn tới, ta nhìn thấy hắn thương tâm như vậy, ta rất khó chịu. Long Linh, ta cũng rất khó chịu, ta đã nghĩ kỹ cách đối phó, buổi tối hôm nay, chúng ta làm như vậy, xem như cho Tử Ca ca bồi thường. Nghiệm Nhi, liền theo lời ngươi nói làm như vậy. Chương 192, Đường Từ giả bộ tốt. Chương 192, Đường Từ giả bộ tốt. Đường Từ trầm mặc ở bên ngoài đi tới, chuyện đã xảy ra hôm nay, quả thực nhường hắn khó chịu cái này đều kêu cái gì sự tình a? Thật bực mình a. Làm như thế nào cho Niệm Nhi giải thích đâu? Còn có Long Linh nha đầu này chuyện, cũng phải hảo hảo giải quyết, không phải ta sẽ hối hận. Đường Từ nghĩ đến như đầu, cuối cùng trực tiếp đi tới võ mạng, sướng đôi thật nhiều người, tràn ngập lệ khí thật tốt phát tiết mấy trận đối thủ của hắn, trực tiếp bị hắn đánh thành tản bã, ngược lại cũng sẽ không chết, sợ cái gì đại khái một canh giờ qua đi Đường Từ cảm giác dễ chịu thật nhiều. Nhưng là nhớ tới muốn như thế nào giải quyết vấn đề này, vẫn là như đầu. Cuối cùng Đường Từ dứt khoát không nghĩ, trở lại phòng ngủ, bất chỉ manh ba người đều không tại, bọn hắn còn tại Man Hoàng Chi địa lịch luyện Đường Từ đi nhân bảng nhìn thoáng qua, ba người bọn họ đều miễn cưỡng tiến vào nhân bảng, mặc dù xếp hạng không tính quá cao, cũng coi là mười phần không tệ Đường Từ quyết định đến nay lại đi vào hoàng cổ di tích chờ đợi thương đế chuyển thừa cuối cùng cấp đoạt đột nhiên trúng cửa vang lên đường từ mở cửa vào mắt là ba vị vô cùng tịnh lệ nữ tử cực kỳ đẽ đẽ trong đó một vị nữ tử nói rằng ngươi tốt xin hỏi một chút bất chỉ mấy ba người có đây không các ngươi là lão đại bọn họ ba còn tại man hoang chi địa lịch luyện ngươi chính là đường từ a lặn xuống nước lão cho ta nói về ngươi bây giờ xem xét quả nhiên không tầm thường bình thường ta là bạn gái của hắn hắn hẳn là từng nói với ngươi hai người bọn họ là tiểu Ngọc cùng tiểu hào bạn gái đường từ giật mình đậu xanh rau má lão đại ba người không tệ a Thế mà có thể tìm tới học tỷ. Ba vị học tỷ, thật không tiện a. Ta nhất thời không nhận ra các ngươi. Lão đại, lão nhị, lão tứ bọn hắn vẫn chưa về, bọn hắn không có cho các ngươi nói bọn hắn làm cái gì sao? Tiểu tử, ba người bọn họ đã 10 ngày không có cùng chúng ta liên hệ, chúng ta mới tự mình đến tìm xem, sợ bọn họ ra cái gì yêu tiêu thân. Đường Từ giật mình, ngươi nói ba người bọn họ 10 ngày không có cùng các ngươi liên hệ. Đúng vậy a. Tiểu tử, lặn xuống nước ba người đã rất lâu không có cùng chúng ta liên hệ. Cho chuyện trong chốc lát, Đường Từ làm rõ ràng ba người ai là ai. Vừa rồi nói chuyện cùng hắn nữ sinh này, là rất chỉ mảnh bạn gái, thượng quan tình nghi. Mặc đồ trắng liên y váy dài, là Tống Ngọc bà gái, tư mã nặng, dáng dấp 10 phần sạch sẽ. Xuyên màu xám quần áo bó, là Bành Thế Hào bạn gái, cổ nhan, dáng dấp 10 phần tư thế yên ngang. Phối ba người bọn họ, tuyệt đối là xứng với Tình tỷ, Nạp tỷ, Nhan tỷ, các ngươi không cần lo lắng, ta đi tìm một chút bọn hắn, bọn hắn hẳn là tạm thời bị nhốt ở nơi nào. Bọn hắn ngày cuối cùng cùng các ngươi phát tin tức, bọn hắn là đi nơi nào sao? Tiểu tử, 10 ngày trước, lặn xuống nước nói cho ta, bọn hắn phát hiện một cái 10 phần chân quý thiên tài địa bảo, nhưng là Về sau liền không cho chúng ta phát tin tức, cho nên chúng ta mới đến tìm xem, bây giờ nghĩ lại, bọn hắn hẳn là xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu tử chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, đi tìm một chút bọn hắn ba a, cũng coi là có một cái chiếu ứng. Đường Từ nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể, bọn hắn ba cùng đi, có lẽ sẽ đưa đến cái gì không giống tà hữu. Sau đó, ba người bọn họ liền thông qua không gian truyền tống trang bị, truyền tống tới Man hoang chi địa. Học phủ có quy định, tiêu thất xử lý nửa tháng mới có thể cho học phủ báo cáo. Võ giả tu luyện, đặc biệt là tới bọn hắn loại cảnh giới này, 10 ngày nửa tháng lịch luyện, tu luyện là không thể bình thường hơn được. Trước kia cũng bởi vì chuyện như vậy náo ra ô Long, cho nên học phủ mới quy định như vậy đường từ bốn người đi đến bất chỉ mánh nói có thiên tài địa bảo địa phương, phát hiện nơi này có rất nhiều vết máu, tựa hồ là phát sinh qua đại chiến đường từ tâm bên trong cũng có dự cảm không tốt, nhưng là không thể biểu hiện được quá bối rối. Thượng quan tình nhi ba người hiện nhiên có chút nóng nảy tiểu tử, bọn hắn sẽ không đã xảy ra chuyện gì à? Tinh tỷ, không cần lo lắng, các ngươi trước lắp đặt ta nói làm, cho bọn họ không ngừng gửi đi im mắng tin tức, nhớ kỹ, làm im mắng tin tức. Ta hoài nghi bọn hắn hẳn là cùng người khác có xung đột, tạm thời trốn tránh, cho nên nhất định phải phát im mắng tin tức dạng này. Người khác cũng rất khó kiểm soát đi ra. Tiểu tử, cứ dựa theo ngươi nói làm. Đường Từ đi đến dưới đất huyết dịch địa phương. Tử tế tìm hiểu lên. Hắn theo di tích bên trong lấy được rất nhiều công pháp, Đường Từ vừa mới nhìn một chút, có một bản địa giai công pháp gọi là tìm hơi thở linh thuật, không, có cái gì cường đại lực công kích, nhưng là có thể nhớ kỹ người khác khí tức, hóa thành mấy cái bay điệp, từ đó tìm tới cái này khí tức chủ nhân hệ thống, cho ta đem tìm hơi thở linh thuật tăng lên tới viên mãn. Chúc mừng tốc chủ, địa giai trung phẩm linh thuật, tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Đường Từ vui mừng mấy vị học tỷ, ta có biện pháp Đường Từ đem nguyên lý cùng các nàng giảng giải một phen đồng thời đem bí quyết cũng giao cho các nàng tiểu tử, quá tốt rồi, có loại phương pháp này, nhất định có thể tìm được bọn hắn. Đường Từ thi dương tìm hơi thở linh thuật, đem ba người khí tức hóa thành ba cái thải sắc hồ điệp. Cái này ba con bướm, chậm rãi bay múa, hướng phía trước bay đi, tốc độ không tính quá chậm học tỷ, chúng ta đuổi theo. Đường Từ bọn hắn một đường tiến lên, phi hành có chừng khoảng 10 vạn dặm, thải sắc hồ điệp mới biến mất không thấy gì nữa học tỷ. Lão đại bọn họ ba người, hẳn là chính là chỗ này, các ngươi chờ ta một chút, ta tử tế cảm thụ một chút. Đường Từ thi dương tinh thần lực, hắn bây giờ có thể phát hiện phạm vi xa không chỉ bà và giảm. Quả nhiên, Đường Từ có phát hiện. Vất chỉ manh ba người, hiện tại tình trạng không tính quá tốt, đắp lên trăm con nhập thánh cừu giai tả hữu hung thú, còn có mười mấy đầu cấp thân nhất nhị giai tả hữu hung thú vây Đường Từ không biết rõ, ba người làm cái gì, thế mà lại gây nên nhiều như vậy hung thú vây công, trên bầu trời bay, dưới mặt đất đi, khó trách chạy không được học tỷ, ta phát hiện bọn hắn, bọn hắn bây giờ bị hung thú bao vây, chúng ta đi trợ giúp. Một bên khác, vất chỉ manh ba người đang liều mạng chống cự lại những này hung thú tiến công, liền coi như bọn họ chiến lược lý tiên, bất quá hung thú số lượng quá nhiều, bọn hắn cũng không có cách nào lão nhị, lão tứ, chúng ta ba khả năng thật phải chết, thật thật xin lỗi tình nhị à. lão đại, lão nhị, muốn chết, chúng ta cùng chết, tiếp sau còn làm huynh đệ. lão đại, lão tứ, chúng ta tiếp sau còn làm huynh đệ. liền tại bọn hắn chuẩn bị liều chết phóng thích công kích mạnh nhất lúc trên bầu trời truyền đến một thanh âm lão đại, lão nhị, lão tứ, cái này không giống tác phong của các người à. ba người vui mừng đây là lão tam, đường từ cùng bên trên quản tình nhi ba người xuất hiện tại bên trên bầu trời. bên trên quản tình nhi ba người đều là cấp thân cảnh giới võ giả đối phó nhập thánh cảnh giới hung thú. Quả thực đừng quá mức dễ dàng, thuần thụ, liền đem bất chỉ mảnh ba người trùng quanh hung thú cho tin tưởng. Bên trên quản tình nhi quát khẽ một tiếng, "Tiên Lộc, ta tốt lo lắng ngươi." Tư Mã Nặc, cổ nhan cũng đã nói giống nhau không sai biệt lắm lời nói, "Thấy Đường Từ đều ăn no rồi cái này cậu lương, ăn đến quá đã no đầy đủ. Đương nhiên, cấp thân cảnh giới những cái kia hung thú, liền không vui." Lần nữa triệu Hoán thủ hạ, hướng mấy người bọn họ tiến lên Đường Từ một cái thuần gì, đem những này hung thú đầu lâu, toàn bộ cho gọt xuống dưới Đường Từ miệng méo cười một tiếng, trắng như tuyết, tỏa ra ánh sao mấy vị tổ đậu, chiếu cố tốt bọn hắn, còn lại, liền giao cho ta. Chương 193. tốt. các ngươi thế mà gạt ta. Chương 193. tốt. các ngươi thế mà gạt ta lặn xuống nước, tiểu tử một người, được không? Ta cùng Nặc Nhi các nàng đi hỗ trợ, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Phanh phanh. Hai đạo cự đại tiếng nổ tung từ trên bầu trời vang lên. Những cảnh giới kia không đến cấp thân cảnh giới hung thú, nhau nhau hóa thành huyết vụ. Một màn này, không chỉ có nhu ngất chỉ mánh 6 người kinh hô, liền hung thú cũng bị giải ra. Thượng quan tình Nhi không xác thực tin nói, lặn xuống nước, đây là tiểu tử, hắn đến cùng là cảnh giới gì? Thì nhi, hẳn là lão tam a. Cảnh giới của hắn Nhập Thánh tứ giai. Nhập Thánh tứ giai, ta ném. Vất chỉ manh kinh ngạc nhảy dựng lên, lão ta một tháng trước vẫn chỉ là siêu phàm bát cửu giai hiện tại, thế mà so lão nhị, lão tứ, ba chúng ta còn cao, hơn nữa cái này chiến lực, xác định không phải nói đùa. Thật là biến thái a. Không chờ bọn họ nói xong, chiến đấu phía trước càng thêm kịch liệt, đường từ thi dương băng lôi tổ thân. Trong ngay mắt, một tôn lôi đỉnh, Hàn băng cự nhân pháp tướng tại đường từ phía sau đứng lên, phương thiên địa này, biến thành chói mắt lôi đỉnh, từ xương thế giới đường từ toàn thân hiện ra tự sắc cùng màu lam phù văn, giống như ma thần vất chỉ manh mấy người chỉ thấy đường từ lập tại giữa không trung trong tay chi thường dường như muốn đâm thủng thiên cung một tôn huyết hải đứng ở đường từ đỉnh đầu huyết sắc lôi long lau lượn đường từ nhẹ nhàng vung lên trong nấy mắt lôi long của sáng lấy đường từ làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán còn lại cướp thân cảnh giới trở xuống hung thú toàn bộ hóa thành bay mảnh mạn thiên bay múa cái khác kia mười mấy con cướp thân cảnh giới hung thú phát ra gầm thét nhấc lên trận trận sóng âm thừa quan tình nhi mấy người có chút bận tâm lặn xuống nước tiểu tử có thể làm sao đây chính là cấp thân cảnh giới hung thú không phải nhập thánh cảnh giới có thể so đo Tình nhi, ta cũng không xác định, một hồi nhìn tình huống mà định ra a. Đường Từ nhìn trước mắt mười mấy đầu giữ tận cấp thân cảnh giới hung thú, mỉm cười. Tiểu cốt hóa thành một thanh thông thiên lôi thương, mang theo vô tận uy thế đâm rách tầng tầng không gian, phân hóa thành vô số thanh. Những này cấp thân cảnh giới hung thú, nhao nhao vận chuyển lực lượng ngăn cản. Kịch liệt bạch quang, tiếng nổ vang vọng đất trời. Chờ dư uy nhỏ một chút. Những này cấp thân cảnh giới hung thú, thở hỗn hển đường từ vì chán Thi triển bất tử phân thân quyết, mười cái cùng đường từ giống nhau như lúc thân ảnh. Cầm giống nhau như đúc thương, tản ra như thế kinh khủng uy thế. Mười cái đường từ Nhao nhau thi triển uy áp Những này hung thú, tại trước mặt người khác, vô cùng tương đại. giờ phút này, như là từng cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, nhỏ, chỉ có thể gầm nhẹ. mỗi một cái đường tử trong tay chi thương đều tản ra cực kỳ khủng bố kiếp lôi cùng hàn băng. những này hung thú, miệng bên trong phun ra cực kỳ cường đại của sáng, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, dường như muốn hủy diệt thiên địa. mười cái đường tử trong tay chi thương năng lượng cũng hội tụ vào một chỗ. hai đạo hủy thiên diệt địa kịch liệt công kích, lẫn nhau chống tự lại, tán phát cường đại công kích, vô tình thôn phệ lấy hết thể trung quanh không gian đánh rách tạ ơi, lớn sản sinh hở vô số nhỏ yếu sinh linh, giống như gặp thiên tai, điên cuồng trốn tránh. Phương viên một vạn dặm, biến thành chùi lủi, khói đen bốc lên, khe rãnh mọc lan tràn. Vất chỉ manh mấy người đã sớm rút lui tới mấy vạn dặm có hơn. bọn hắn chỉ thấy được một cái như là mặt trời quan cầu, bao phủ đường từ cùng tất cả cấp thân cảnh giới hung thú. trong ngay mắt cái này quan cầu, nhanh chóng hướng về bốn phía tản ra đòn công kích này lan tràn đến phương viên một vạn năm ngàn dặm. Vất chỉ manh mấy người đã nhìn không thấy tình huống bên trong. một hồi sau, trên bầu trời xuất hiện một cái tuyệt thế thân ảnh, tựa như mới sinh mặt trời vô cùng nóng bỏng, vô cùng hấp dẫn con mắt người khác. Tống Ngọc toát ra một câu lão tam thật đúng là xoá a. Nghe được câu này, Đường Từ tâm bên trong cái kia kích động a. Nhưng là, cũng quá trang xin đi. Lần này, so ta xoá nhiều, lão tam, tốt. Đường Từ trên không trung, kém chút đứng không vững lão tam, ngươi thế mà lại khen người a. Lão đại, lão nhị, lão tứ, ba các ngươi lần này có chút khinh thường, chị dâu cùng đệ muội, có thể là phi thường lo lắng ba các ngươi, nếu không phải các nàng, chỉ sợ các ngươi thật chỉ có thể làm 18 năm sau hào hán. Một canh giờ sau, Đường Từ trở lại học phủ. Hắn thật chịu đủ, trước kia chính mình cầu lương, không có cảm giác có cái gì nhưng là hôm nay hắn gặp tầng tầng bạo kích, ăn cẩu lương đều ăn no rồi, cuối cùng hắn lấy không được, mới về tới trước sách, lao đại, lao nhị, lao thứ ba, nhìn nửa chết nửa sống, thưởng thụ mấy cái yêu hôn hôn, thế mà đầy máu phục sinh, thấy đường từ tâm bên trong cái kia kích động à? Nhưng là nghĩ tới long linh cùng niệm nhi chuyện, hắn liền một cái đầu, hai cái lớn, không biết rõ giải quyết như thế nào đây đột nhiên, đường từ thân phận ngọc bài văng lên, cầm lên xem xét, là niệm nhi từ ca ca, đêm nay tại chỗ cũ, ta có chuyện nói với ngươi. đường từ nhảy lên cao ba thước quá tốt rồi, xem ra niệm nhi không tính quá giật ta đường từ nhìn một chút trang phục của mình cảm thấy không được trước kia hắn theo không chú ý trang phục của mình nhưng là hôm nay hắn không thể không cách ăn mặt một chút trở lại phòng ngủ tại bất chỉ mánh ba người mộng bức trong ánh mắt đổi lại một bộ âu phục phun lên một chút lãng mạn bầu không khí hương vân lau một chút keo xịt tóc bôi một chút phấn cái này phấn là tống ngọc tiên kia không dùng thì phí mang tìm một cái kim thân viền ren ánh mắt mang theo đường từ đối với trong gương đại xoáy xoáy so, giơ ngón tay cái lên thật là đẹp trai a không tệ không tệ bất chỉ mánh ba người nhìn xem đường từ vẻ mặt tự luyến biểu lộ không thể không thừa nhận Biết ăn Mặc nam nhân thật là đẹp trai lao tam, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến ăn mặc, đại nam nhân xóa cái gì phân a? Ngươi cũng không phải lão nhị cái kia cả ngày sú mỹ nam nhân. Lão đại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đẹp trai không? Mặc dù ta Đường tử, đã xoáe đến cực kỳ bi thảm, nhưng là vẫn là cần một chút xíu tô điểm, cái này kêu là làm lãng mạn. Thế xỉu, vất chỉ manh ba người, kém chút phun ra Đường Từ thật sớm tới hắn cùng Niệm Nhi chỗ cũ, cũng chính là lúc trước các nàng lần thứ nhất gặp mặt địa phương Đường Từ còn cầm một chuột hắn theo hệ thống thương thành mua đầy trời tinh, lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy Niệm Nhi đến. Càng tới Niệm Nhi quy định thời gian, đường từ tâm càng nhảy động đến cực liệt, cuối cùng, tại đường từ tâm suýt chút nữa thì theo trong lồng ngực nhảy ra, niệm nhi đến đường từ lập khắc lên trước niệm nhi, ngươi tới rồi, đây là ta mua cho ngươi một bó hoa, đầy trời tinh, ngươi nói, ngươi thích nhất đầy trời tinh. đường từ nhìn vẻ mặt mặt không thay đổi niệm nhi, trái tim phanh phanh trực nhảy không nghĩ tới từ ca ca vẫn rất hiểu lãng mạn sao? không tệ, không tệ, trừ niệm nhi trong lòng, đối nàng âu yếm từ ca ca đêm nay biểu hiện, hết sức hài lòng từ ca ca, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi thậtưa thích long linh sao? đường từ chăm chú hồi đáp, niệm nhi, ta thích long linh, kia, yeah, tại cùng long linh ở giữa nhất định phải chọn một, ngươi chọn ai? Niệm Nhi, ta ai cũng không chọn, tiểu Hải Tử mới làm lựa chọn, ngươi cùng Long Linh, ta đều ưa thích, ta đều muốn. Niệm Nhi, ngươi liền tha thứ ta, có được hay không? Nhìn xem Đường từ giống làm sai sự tình tiểu Hải Tử. Trừ Niệm Nhi phốc phốc một tiếng cười lên từ ca ca, ngươi thật là đại mục đầu. Long Linh, ngươi ra đi a. Nhìn xem Long Linh tuyệt mỹ thân ảnh chậm chậm xuất hiện, Đường từ dường như minh bạch cái gì tốt. Các ngươi thế mà cả ta. Chương 194. Ôm hai cái mỹ nhân về. Chương 194. Ôm hai cái mỹ nhân về Long Linh, Nghiêm Nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tứ lo lắng nói rằng từ Kaka ca ca, ta đến vì ngươi giải thích a ta. ta sớm liền phát hiện Long Linh thích ngươi, ngươi cũng ưa thích Long Linh, nhưng là ngươi dứt khoát không dám xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Long Linh là cô nương tốt, ta không muốn ngươi hối hận, cho nên mới cùng Long Linh bố trí một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Đường Tứ nhìn về phía mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Long Linh Long Linh là thế này phải không? Đại mục đầu là như vậy, ngươi cũng là ưa thích ta, ngươi sao không dám thừa nhận chứ? Nếu như không phải nếu nhi, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bỏ lỡ? Ngươi thật là đại một đầu. Đường Tứ thật mong muốn mắng chửi người, nhưng là trước mắt hai vị người trong lòng hắn một cái cũng không dám mắng chỉ có thể nhịn xuống đi các ngươi thế mà cả ta quá ghê tởm ta thật quá tức giận nói xong xoay người sang chỗ khác không nhìn long linh cùng Nghiệm nhi đường từ dự định là nhường Nghiệm nhi cùng long linh khuyên hắn một chút kết quả chờ trong chốc lát còn không thấy hai nàng tới dỗ dành nàng không khỏi có chút nóng nảy long linh à xem ra từ ca ca không thích người chúng ta đi thôi ai nha đáng tiếc ngươi xinh đẹp như vậy cô nương. đường từ kém chút một ngụm lao huyết phun ra ta đây là tạo cái gì người ta Niệm nhi long linh các ngươi chờ đi ta sai rồi được không Long Linh, chúng ta đi. Xem ra Tử Ca Ca không thích ngươi. Niệm Nhi, Long Linh, ta sai rồi. Đường Từ lệ rơi đầy mặt ha ha. Long Linh cùng Niệm Nhi không tử tế cười. Bỏ ra mấy phút Đường Từ rốt cục hống tốt hai cái này người trong lòng Đại mục Đầu. Ngươi luôn Niệm Nhi đầy trời tình, ta cũng muốn. Ngươi không thể bất công. Long Linh, ngươi muốn cái gì hoa, chỉ cần là ngươi đưa thích, ta liền có thể cho ngươi. Đường Từ tâm muốn, cái này còn không đơn giản, hệ thống trong Thương thành còn nhiều. Đại mục Đầu, ta muốn một chùm yêu chi hoa, ngươi có thể cho ta không? Gạt người. Đường Từ ý niệm tiến vào hệ thống, lục soát lên yêu chi hoa xem xét giá cả ta rồi mẹ, thế nào mắc như vậy đâu? Đường Từ chứa nước mắt 3 triệu diễn hóa điểm, mua như thế một bó hoa, yêu chi hoa. Nhưng là, hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Dưng Dưng mua hai bó niệm nhì, Long Linh, các ngươi nhắm mắt lại, cho các ngươi một kinh hỉ. Hai người tuyệt mỹ con ngươi có chút nhắm lại đường từ theo hệ thống không gian bên trong xuất ra hai bó yêu chi hoa. Vừa lấy ra, Đường Từ biết vì sao mắc như vậy. Yêu chi hoa, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, tản ra mối tình đầu mùi thơm, tựa như bay múa thải sắc đám mây, cực kỳ xinh đẹp niệm nhì. Long Linh, các ngươi mở to mắt. Ánh vào Long Linh chử nhiệm nhi trong mắt là hai bó mỹ lệ đắm mây, tại đêm tối hạ, tựa như theo gió nhảy múa tinh linh từ ca ca, thật đẹp hoa. đại mục đầu, thật rất đẹp. yêu chi hoa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngươi là làm thế nào chiếm được, thật bất khả tư nghị. nhìn xem hai người vui vẻ khuôn mặt đường từ cảm thấy, lưu một triệu diễn hóa điểm, tiêu đến thật trị. vui vẻ cười lên từ ca ca, ngươi không thể bất công, long linh yêu cầu, ngươi cũng hài lòng, yêu cầu của ta, ngươi còn không có hài lòng đâu. nhiệm nhi, ngươi nói, từ Kaka ta muốn ngươi, chúng ta thổ lộ, ban đầu là ta cho ngươi thổ lộ, ta mặc kệ, ngươi hôm nay phải cho ta một lần nữa thổ lộ. Đường từ nơi nào sẽ cái gì thổ lộ a? Hắn chỉ có thể nói nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất niệm nhi, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, tựa như hắc ám sinh mệnh bên trong đột nhiên có rất nhiều sát thái, đốt sáng lên thế giới của ta, mong ước ta về sau con đường cùng giả, ngươi có thể một mực đuổi tiếp ta. Ta thích ngươi, thật rất thích ngươi. Đây là đường từ nội tâm ý tưởng chân thật nhất, hắn không biết cái gì cặn bã nam dâu ngon dấu ngọt. Nhìn xem đường từ sáng như đầy sao con ngươi, trừ niệm nhi trong lòng, cảm giác rất ngọt ngào từ ca ca, ta bằng lòng ngươi, bằng lòng làm bạn gái của ngươi. Kể từ đó, Long Linh liền không vui lại một đầu, còn có ta. Đối Long Linh Đường Từ Nội Tâm có rất nhiều cảm khái long linh, miệng ta rất đẩn. Nhưng là ta nói, nhất định đều là thật. Long Linh, trông thấy ngươi lần đầu tiên lúc, ta liền biết ngươi là thân nữ nhi, mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng là, ta lúc ấy chỉ là đem ngươi trở thành làm muội muội đến đối đãi. Cùng ngươi tiếp xúc thời gian càng dài, ngươi khắc trong lòng ta ký ức liền càng sâu, ta cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu, liền đã yêu ngươi. Đêm này mặt trăng, mười phần sáng tỏ mỹ lệ. Long Linh cùng Trử Niệm Nhi tựa ở đường từ hai bay, ba người không có làm cái gì, an tĩnh hưởng thụ lấy cái này, một phần mỹ hảo đây chính là ban đầu tình yêu, là tốt đẹp như vậy. Đơn thuần như vậy, ta es, hy vọng tất cả mọi người có thể có một cái chính xác tình yêu quan điểm. Long Linh, Niệm Nhi, ta đáp ứng các ngươi nhiều như vậy điều kiện, đến lượt các ngươi ưng thuận với ta điều kiện a. Đường Từ lời vừa mới dứt. Long Linh cùng Nghiệm Nhi hai người nhanh chóng rời xa Đường Từ. Tựa hồ là đang phòng trộn cái này, Đường Từ tâm bên trong cái kia hận a. Niệm Nhi, Long Linh, hai người các ngươi làm gì? nghĩ ta là người nào? Ta là cái loại người này sao? Thứ ca ca, loại người nào a? Đúng vậy a. Đại mục đầu, loại người nào a? Tốt. Hai người các ngươi, lại dám trêu ghẹo ta, ta muốn trừng phạt đám các ngươi hai người các ngươi, một người hôn ta một cái, liền nguyên nghĩ rằng các ngươi, Long Linh, ngươi xem đi, ta liền nói, từ Kaka ca ca là một cái lao sắc du côn, ngươi còn không tin, lần này, ngươi tin chưa? Niệm Nhi, không nghĩ tới đại một đầu như thế không thành thật, ta tin tưởng ngươi. Đường Tứ nghe lấy bọn hắn hai người đối thoại, vẻ mặt mở mịt Niệm Nhi, Long Linh, các ngươi nói cái gì? Niệm Nhi, ta không phải lao sắc phôi a. Long Linh, ngươi phải tin tưởng ta. Nhìn xem hai người nhìn đồ đần ánh mắt Đường Tứ nhất định phải kiên cường một lần Nghiệm Nhi, Long Linh, đến, cho ra hôn một cái. Ha ha phanh phanh Đường từ hai mắt như bị sét đánh. Bị niệm nhi cùng Long Linh, nhất quyền một cái niệm nhi, Long Linh, ta biến thành mắt của thâm, ta muốn làm sao gặp người A. Đường tư ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng tốt khóc một trận đột nhiên, hai bên của hắn mặt, bị niệm nhi cùng Long Linh cho đánh lén. Loại kia ôn nhuận cảm giác mát mẻ, đường từ một ngày ý xấu tình, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, hắn còn muốn lại tới một cái niệm nhi, Long Linh, lại tới một cái. Phanh phanh đường từ lần nữa gặp bạo kích Long Linh, người lần trước cho ta nói, ngươi ba năm sau phải lập gia đình, cái này cũng hẳn là gạt ta A. Đường Từ nói xong, Nghiệm Nhi cùng Long Linh biểu lộ có chút vi diệu Đường Từ tâm bên trong sinh ra dự cảm không tốt, hắn hiểu được cái gì Long Linh, ngươi yên tâm, 3 năm sau, ta nhất định mạnh đến, không có người dám bức bách ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Long Linh tuyệt mỹ nụ cười một lần nữa nở rộ đại một đầu, ta tin tưởng ngươi, đời ta, chỉ muốn gả cho ngươi. Đường Từ định cho mình một cái nhất định phải hoàn thành mục tiêu, 3 năm sau, ít nhất phải đạt tới có thể cùng chân thần cường giả một trận chiến, thậm chí có thể chiến thắng chân thần cường giả cảnh giới đây là hắn đối Long Linh hứa hẹn, cũng là cho lời hứa của mình. Chương 195. Chân chính thương đế thần điệt Trước 195, chân chính thương đế thần điện. Hoang cổ di tích bên trong, Đường Từ đem trước mắt cuối cùng một cái cấp thân cảnh giới nhị giai hung thú đánh giết diện hóa điểm 120 vạn. Đường Từ bồi Long Linh cùng trừ niệm nhi mấy ngày, hắn liền tiến vào hoang cổ di tích, đây là tức sẽ bắt đầu thương đế chuyển thừa ngày cuối cùng. Mấy ngày nay đến nay Đường Từ liệu mạng đánh giết hung thú. Hoang cổ di tích bên trong, nhập thánh cảnh giới hung thú nhiều vô cùng, cấp thân cảnh giới cũng rất nhiều, nhưng đa số là cấp thân cảnh giới lê giai. Lấy Đường Từ như nay thực lực, nhập thánh cảnh giới hung thú, một bàn tay chuyện, Cấp thân cảnh giới nhất nhị giai cũng chỉ cần tốn hao một chút công phu, liền có thể đánh giết đến mức hắn hiện tại diễn hóa điểm, trọn vẹn đạt đến 100 triệu diễn hóa điểm. Đường Từ lao sạch lấy mui thương 100 triệu diễn hóa điểm, đủ ta dùng rất lâu. Tương lai một đoạn thời gian, không thể lại điên cuồng như vậy chết chóc, tránh cho mê thất tâm trí. Ngày thứ hai, Đường Từ nhìn lên bầu trời, biểu lộ ra khá là phong độ tuyệt thế. Một đạo rộng dài âm thanh lớn truyền vào Đường Từ trong đầu các vị người dự thi. Thời gian đã đến, tức sẽ bắt đầu thường đế chuyển thừa sau cùng khảo nghiệm, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Một đạo kim sắc của sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Đường Từ toàn thân trong ngay mắt đường từ tiêu thất tại nguyên chỗ đường từ tựa như cảm giác tắm rửa tại thời gian trường hà bên trong vô cùng dễ chịu không biết rõ qua bao lâu đường từ tới một cái vàng son lộng lẫy cung điện bên cạnh hắn cái khác được tuyển chọn thiên tiêu cũng tại cái này kim sắc cung điện tàn mắt ra ba động kỳ dị trận trận thiên âm truyền đến đường từ cảm giác được đầu góc của mình biến vô cùng thanh minh tựa như bỗng nhiên hiểu rõ đồng dạng loại cảm giác này không ngừng một mình hắn có cái khác thiên tiêu cũng có cảm giác giống nhau lần trước lao dã kia thương đế thần điện chi linh thân ảnh xuất hiện lần nữa khỏe miệng vẫn là treo hiền hòa nụ cười, đường từ hoài nghi, thương đế thần điện chi linh thỉnh thoảng chỉ có như thế một cái biểu lộ các vị thiên tiêu. Nơi này không thuộc về bất kỳ vũ trụ, ở vào vô tận hư không bên trong, thời gian trường hà bên ngoài, nơi này là chân chính thương đế thần điện hình chiếu chỗ, nơi này chuyện đã xảy ra, cần nghiên cứu thêm nghiệm kết thúc sẽ tự động tại thời gian trường hà xóa. Đi, ngoại trừ cuối cùng người thừa kế, những người khác ký ức đều sẽ bị lao đi, không người nào có thể dò xét. Đây cũng là bảo hộ các ngươi một loại phương thức. Hiện tại ta sẽ đưa các ngươi tới chân chính thương đế thần điện, bắt đầu sau cùng khảo nghiệm. Giống nhau người, lời nói tương tự cũng phát sinh ở cái khác vũ trụ chỗ trong nháy mắt rất nhiều thương đế thần điện hình chiếu một đạo không tồn tại cái này thời gian trường hạ kim quang bao phủ tất cả người dự thi đường từ mở to mắt trước mắt cung điện lần nữa sừng sốt ánh mắt của hắn cao không thấy đấy đại đế khí tức vô cùng nồng đậm, đậm các loại đạo tắc phù văn luyện chuyển chạy xôi bất quá những này đạo tắc khí tức lấy cảnh giới của bọn hắn có thể cảm nhận được thế là tốt rồi trừ cái đó ra tại bọn hắn cách đó không xa còn có rất nhiều cái khác vũ trụ thiên kiêu đường từ tùy tiện liếc mấy cái có rất nhiều cái khác vũ trụ thiên kiêu khí tức nhường hắn cảm giác đến đáng sợ bất quá đường từ trong lòng giấy lên cực kỳ mênh mông chiến ý những này thiên tiêu con đường tu hành cùng bọn hắn cái vũ trụ này có sự bất đồng rất lớn đường từ nhường hệ thống quét hình có ngự thú tu luyện có linh nghiệm tu luyện có gen đường đi có đường tu tiên tử thậm chí nhường đường từ tò mò nhất có chuyên môn luyện thể bọn hắn không tu cái khác chỉ tu nhục thể kia cố uy áp so với bình thường người mạnh hơn nhiều bất quá tất cả mọi người cảnh giới đều không khác mấy mạnh nhất đều chỉ là nửa bước cấp thân cảnh giới không có cấp thân cảnh giới cái này khiến đường từ có chút hiếu kỳ chỉ chốc lát sau thương đế thần điện chi linh xuất hiện lần nữa mặc dù khoe miệng nụ cười còn là giống nhau nhưng là đường từ mơ hồ phát hiện lần này thương đế thần điện chi linh càng thêm có linh tính trước đó cũng cảm giác giống nhân loại liên bang người máy như thế có nhất định hình thức đến từ 20 cái vũ trụ thiên tiêu các ngươi có thể đi vào sau cùng truyền thừa khảo nghiệm giải thích rõ cơ duyên của các ngươi thâm hậu rất tốt thương đế truyền thừa liên quan đến rất nhiều vũ trụ lần này các ngươi 20 cái khác biệt vũ trụ thiên tiêu tham dự lần thi này nghiệm nói cho các ngươi biết tại trước kia mấy cái kỷ nguyên cũng từng có rất nhiều vũ trụ thiên tiêu đều tham dự khảo nghiệm nhưng là không một người thành công lần này ta hy vọng có người có thể thu hoạch được thương đế truyền thừa Mặt khác, lần này truyền thừa, sẽ kéo dài 6 năm. Nơi này 6 năm, tương đương với các ngươi chỗ ở thế giới 6 tháng. Khảo nghiệm phương thức, chia làm hai quan. Cửa thứ nhất, đi tiểu thiên ngoại chiến trận, săn giết ma tộc. Ma tộc là nhân loại địch nhân lớn nhất một trong, tiểu thiên ngoại chiến trận là thương đế lúc trước là khảo nghiệm hậu bối sáng tạo tiểu thế giới, bởi vì tiểu thế giới quy tắc hạn chế, trải qua rất nhiều kỷ nguyên, ma tộc số lượng không ít, nhưng là, ma tộc cảnh giới tối cao sẽ không vượt qua các ngươi tu hành đệ lục cảnh. Các ngươi tất cả mọi người đều ở vào đệ tứ cảnh, như thế nào tại 5 năm, săn giết nhiều nhất ma tộc, liền nhìn chính các ngươi các ngươi tu luyện cần có tài nguyên nhưng tại tiểu thiên ngoại chiến trận thu hoạch ma tộc nhân loại tu hành tài nguyên núi bọn hắn vô dụng nhưng là cũng có nói ma tộc cưa thích cất giữ các loại thích hợp nhân loại tu luyện tài nguyên các ngươi chém giết ma tộc xếp hạng người khác đều có thể nhìn thấy cửa thứ hai chính là khảo nghiệm các ngươi chiến lực lẫn nhau đối chiến mặt khác trong ma tộc lưu lại rất nhiều thương đế lúc trước lưu lại võ kỹ có thể hay không thu hoạch được những công pháp này võ kỹ liền nhìn các ngươi đúng rồi còn có một chuyện lần này trong các ngươi rất nhiều người có thể sẽ chết 5 năm sau có thể sống đến cửa thứ hai thiên tiêu các ngươi tương lai cường giả vị trí Các ngươi cũng có một chỗ cắm rủi. Hôm nay, các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, nếu như muốn biết nhau cũng có thể. Ngày mai, liền sẽ chuyển tống các ngươi tiến vào tiểu thiên bên ngoài, chiến trường. Nói xong, Thương Đế Thần Điện Chi Linh liền tiêu tán rời đi đường từ không có ý định đi nhận biết những người khác, ngược lại đều là khách qua đường, hắn muốn hiểu một người tin tức căn kẽ, nhường hệ thống quét hình một lần liền có thể đường từ tại bên trong tòa cung điện này hành động. Rất nhanh, Đường Từ nhìn thấy một pho tượng. Bất quá, thấy không rõ lắm khuôn mặt Đường Từ lần đầu tiên, liền biết đây là Thương Đế pho tượng. Pho tượng này, mặc dù chỉ là pho tượng, bất quá thần dị vô cùng. Khí tức cường đại, cường đại pháp tắc lưu chuyển, lần đầu tiên, Đường Từ liền thật sâu lâm vào đi vào. Một cái áo xanh nghi đồng, từ không quan trọng bên trong bật khởi, từ hồng trần bên trong thành đế. Phu mẫu bị Sơn tặc giết chết, kính trọng sư môn cũng bị cựu gia diệt môn. Yêu thích cô nương, cũng bởi vì là thời vận không tốt, thương tiêu Ngọc vẫn đường từ còn muốn xem tiếp đi. Bất quá, bị cương ép thoát ly khỏi đi mảnh không gian này, Đường Từ cảm thấy vô cùng mệt mệt, tinh thần lực bị tiêu hao sạch sẽ, nếu như tiếp tục nữa, chắc chắn biến thành ngớ ngẩn loại này cường giả, ta tương lai cũng có thể đạt tới sao? Đáng tiếc, không thể tiếp tục xem tiếp, cái loại này cường giả lại là vì sao sẽ chết, tồn tại gì, có thể giết chết hắn. Chương 196. Nhỏ thiên ngoại thế giới, Ma tộc. Chương 196. Nhỏ thiên ngoại thế giới, Ma tộc. Người tu luyện thường thường không bám vào một khuôn mẫu đến từ 20 cái vũ trụ thiên tiêu, chọn vẹn 200 người, đêm này đều là ở cùng một chỗ. Tới bọn hắn cảnh giới này, đã không cần ăn, cần thiết tiêu hao, thiên địa linh khí hoàn toàn có thể thay thế. Về phần đi nhà xí, tới bọn hắn cảnh giới này, cũng đã không cần đi nhà xí đương nhiên, nếu như ngươi muốn, cũng có thể, dù sao ngươi tùy thời có thể thông qua đi nhà xí sắp xếp ra bên trong thân thể phế vật nhưng là loại này võ giả rất ít thể nội phế vật tại tu luyện lúc liền sẽ bài xuất không cần thiết tốn thời gian chuyên môn đi sắp xếp ra bên trong thân thể phế vật thương đế thần điện còn là rất không tệ chuyên môn mô phỏng phù hợp nhân loại nghỉ ngơi đêm tối cực kỳ tốt ngày thứ hai một vệ kim quang hiện lên một đêm không có nghỉ ngơi lắm người liền tiêu thất tại thương đế thần điện đường từ bị chuyển đưa đến một chỗ sơn gốc nơi này cùng hoang cổ di tích không sai biệt lắm đại thụ che trời mùi máu tươi rất nồng nặc hoàn toàn chính là một cái thế giới chân thật khác biệt duy nhất chính là nơi này nhân vật chính theo dị tộc hung thú biến thành ma tộc đường từ phía trước liền đứng đấy một cái ma tộc Bất quá, cái này ma tộc, đầu dường như không dùng được. Cái này ma tộc, toàn thân là màu xanh tím, vô cùng bóng loáng, không lông, tối thiểu có cao 4 mét, giống một cây cây vậy chốc dường như, hai cái thai nhọn nhọn, răng cũng nhọn, ánh mắt là màu đen, con ngươi là màu đỏ, miệng bên trong chảy hôi thối nước bọt, đầu rất lớn, toàn thân tản mát ra năng lượng màu đen, cực kỳ tà ác. Bất quá tán phát khí tức, nhiều nhất chỉ có võ giả siêu phàm cảnh giới. Tựa hồ đối với đột nhiên xuất hiện đường tử vô cùng hiếu kỳ. Sau khi, mới phản ứng được, đường tử là phi thường ngon đồ ăn. Nên bước qua một đôi cột điện tử dường như chân. Dương Nanh Múa vút hướng phía đường từ sông lại đường từ phi nhảy vọt đến không trung, nhất quyền đánh ra, tầng không gian tầng nổ tung, ngay tiếp theo cái này ma tộc đều bị đánh thành sám diễn hóa điểm 20000. Điểm tích lũy 10 trước mắt xếp hạng thứ nhất. Đường Từ vừa giải quyết xong cái này ma tộc, trong đầu liền truyền nhân dạng này một thanh âm, là tiểu tỷ tỷ ngự tỷ thanh âm. Ma tộc năng lượng màu đen tiếp xúc đến đường từ làn ra, đường từ trong nháy mắt cảm thấy một cố kịch liệt đau nhức, bất quá, những này năng lượng màu đen không thể ăn mòn xuyên đường từ làn ra đường từ nhìn xem mình bị đốt đến đỏ bừng làn ra không khỏi trầm tư đây chính là ma tộc sao? Loại cảnh giới này ma tộc so hung thú dị tộc lợi hại hơn nhiều, cái này tà ác năng lượng màu đen, thế mà có thể bị thương ta, quá bất hợp lý. Niệm nhi mẫu thân gia tộc chấn thủ địa phương, tựa hồ chính là ma tộc A. Nếu quả như thật nhường ma tộc tiến vào thế giới loài người, so hung thú nguy hại lớn hơn. Đường từ tiếp tục đi lên phía trước, mới đi mấy ngàn mét, liền phát hiện một gốc thích hợp siêu phẩm võ giả tu luyện thiên tài địa bảo đáng tiếc không thích hợp hắn. Rất nhanh, đường từ tinh thần lực phát hiện, phía trước có một cái ma tộc tiểu đội, có ba cái ma tộc xem ra có cả lớn. Cái này ba cái ma tộc, cùng bên trên một cái không giống, thân thể của bọn chúng chiều cao một chút, cảnh giới thấp một chút, nhưng là. Dưới thân có váy, che khuất tư mật bộ vị Đường Từ hơi hơi lại gõ, liền đoán được, cách đó không xa có ma tộc tộc đàn Đường Từ tại cái này ba cái ma tộc trên thân lưu lại tinh thần lực của mình, ẩn tàng khí tức, lặng lẽ đi theo. Những ma tộc này, mặc dù tương đối cường đại, nhưng là cảm giác lực không được, hẳn là cảnh giới quá thấp xem ra, ngoại trừ những cái kia dị bẩm thiên phú chủ tộc, các đại vũ trụ tộc đàn, tinh thần lực cảm giác phương diện đều không được. Không đến 10 phút, Đường Từ đi theo ba cái ma tộc, đi tới một chỗ Đường Từ tinh thần lực phát hiện, nơi này, phương viên 1000 mét trong vòng Có tối thiểu 150 chỉ ma tộc, có một ít là cây dựng đơn sơn nơi ở nút, cảnh giới cao nhất là một cái nhập thánh ngũ giai ma tộc. Cái khác, cùng cương khí cảnh giới xanh ngang, cùng siêu phàm cảnh giới xanh ngang, chính là không có cùng rèn thể cảnh giới xanh ngang. Những cái kia nhìn không lớn ma tộc, thấp nhất cũng là cùng võ giả cương khí cảnh giới cùng so sánh ma tộc, chẳng lẽ chính là hệ thống cùng những lao sư kia nói tới dị bẩm thiên phú trùng tộc sao? Vừa ra đời liền cùng võ giả cương khí cảnh giới cùng so sánh. Bất quá, hẳn là tăng lên tương đối chậm, nếu như cảnh giới tăng lên nhanh, chư thiên vạn giới, sớm đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Đường Từ tử tế quan sát ma tộc sinh hoạt tập tính. Nhung Đường Từ rất khiếp sợ, những ma tộc này, đồng loại có biết, đừng nhìn những cái kia ma tộc con non rất nhỏ, nhưng là cực kỳ hung tàn, liều mạng cắn đồng loại thi thể, cái khác ma tộc tại rút gần lột ra. Còn có một số thi thể, thuộc về loại kia côn trùng cùng thú tộc cứ như vậy, ta liền hoàn toàn không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng. Đường Từ phi nhảy vọt đến không trung, cầm trong tay bản lòng cốt thương, những ma tộc này trên khu vực không, biến thành huyết hại tiếp lôi, vô số máu thương rơi xuống. Một lát sau, phương viên ngàn mét, biến thành địa ngục, không một vật tồn tại, hố sâu hình thành, những cái kia ma tộc Liền tiêu thảm cũng chưa kịp phát ra, liền toàn bộ Hôi Phi Yên Diệt diễn hóa điểm 50 vạn. Điểm tích lũy 1590, trước mắt xếp hạng thứ nhất. Ma tộc, so sánh võ giả đệ tam cảnh trở xuống, thống nhất 10 điểm tích lũy, nhập thánh cảnh giới, thống nhất 100 điểm tích lũy. Ngược lại Đường Từ chỉ cần đánh giết là được, điểm tích lũy gì gì đó, liền không cần hắn quản Đường Từ tài rơi xuống đất không lâu, điểm tích lũy liền có nhiều như vậy, xếp hạng thứ nhất điều này sẽ đưa đến rất nhiều thiên tiêu, dâng lên đấu tranh chi tâm, liều mạng săn giết ma tộc. Nhưng là, không phải mỗi người cũng giống như Đường Từ vận tốt như vậy, nước viêm vũ trụ, một vị nửa bước cấp thân cảnh giới thiên tiêu mới vừa xuống đất, liền tao nổ mấy cái cướp thân cảnh giới hậu kỳ ma tộc, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, vị này thiên tiêu, liều chết giết một cái cướp thân cảnh giới hậu kỳ ma tộc, trọng thương một cái, đáng tiếc vẫn là vô lực hồi thiên, bị cái khác ma tộc chém mất đầu lâu. Nơi nào đó, một vị thực lực cực kỳ cao thâm ma tộc, nhìn xem vận chuyển về tới nhân tộc thi thể, không khỏi lâm vào trầm tư tiên tổ lưu lại điện tịch, nói, ma tộc nhất tộc, được gọi là nhân loại trùng tộc cầm tù, tăng thêm chức kia tiên tổ ghi lại những cái kia, mỗi một cái kỷ nguyên, thậm chí mỗi 5.000 năm, liền sẽ có nhân tộc đến săn giết ta ma tộc, thực tại không thể tha thứ. Xem ra. Nhân tộc là thật tồn tại, nên giết. A, cái này ma tộc chính là thiên ngoại tiểu thế giới ma tộc vương. Bởi vì thiên ngoại tiểu thế giới quy tắc hạn chế, nơi này ma tộc tối cao không sẽ sống qua 5000 năm, cho nên đưa đến trước kia rất nhiều chuyện, chỉ có thể dựa vào một chút ma tộc điện tịch ghi chép đường từ lại chém giết rất nhiều ma tộc, nửa đường còn chém giết mấy cái thú tộc, ma tộc số lượng trước mắt cũng không tính quá nhiều có lẽ là tiểu thế giới này quá lớn, ma tộc tương đối phân tán, có lẽ là ma tộc đã tạo thành cùng nhân loại như thế quần cư sinh hoạt, dựa theo chủ tộc. Sinh hoạt, phân tán tương đối ít. Có lẽ là nơi này quá vắng vẻ. Hiện tại, đường từ đã không phải là đệ nhất, biến thành hạng 2 đường từ còn phát hiện có mấy người danh tự đã biến thành màu xám, xem xét liền là chết vận khí thật không tốt mới đến ngày đầu tiên, liền chết mấy người, không biết rõ 6 năm sau còn sẽ có bao nhiêu người sẽ tiếp tục sống, quá khó khăn. Chương 197. Nghiên ép ma tộc bộ lạc thủ lĩnh. Chương 197. Nghiên ép ma tộc bộ lạc thủ lĩnh. Thiên ngoại tiểu thế giới, đêm tối thời gian cực kỳ dài, bạch ngày thời gian vô cùng ngắn, đại khái chỉ có 4 giờ bạch ngày thời gian. Trời vừa tối. Ai a mẹ a. Nhiều như vậy ma tộc A đường từ tinh thần lực chỗ dò xét đến địa phương, ma tộc số lượng nhiều không ít. Những ma tộc này tại đường từ trong mắt đều là diện hóa điểm đường từ cũng có phát hiện gì khác lạ. Ma tộc tại ban đêm thị giác cứu giác cực kỳ linh mẫn, trên bầu trời cùng loại với nguyệt tinh một cái quan đoàn, phóng thích vánh ánh bạch quang. Những ma tộc này không biết rõ tại tu luyện cái gì ma tộc công pháp, tư thế đều là giống nhau hấp thu những này vánh ánh bạch quang. Nếu như không phải bộ dáng mười phần giữ tận cùng trên thân có tà ác năng lượng, nhìn rất có một fan tiên phong đạo cốt bộ dáng đường từ lấy ra bản lòng tổ thương một cái long vực xác thực liền đem cách đó không xa mấy cái siêu phẩm cảnh giới ma tộc trực tiếp giết đi cái này động tính hấp dẫn cách đó không xa rất nhiều ma tộc bọn chúng có quy luật hướng phía đường từ cái phương hướng này vào tới những ma tộc này có mập, có gầy có cao có thấp miệng bên trong bô bô nói đường từ nghe không hiểu lời nói đường từ lập tại giữa không trung nhìn xem tứ phương lít nha lít nhít ma tộc không có sợ hãi chút nào những ma tộc này cảnh giới cao nhất chỉ có cấp thân nhất dài rất nhanh đường từ đã bị hàng ngàn hàng vạn chỉ ma tộc cho bao vây tại một chỗ nhưng đường từ có chút kinh ngạc chính là những ma tộc này không có lập tức hướng hắn xông lại, mà là dùng khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn, tựa hồ chính là cái gì khó lường, vô cùng không dễ dàng nhìn thấy đồ vật như thế. Những ma tộc này, bô bô. Bô bô nói một tràng, Đường Từ một chữ cũng nghe không hiểu, hắn mười phần không nhịn được đem lô thai cho trả lấy. Những ma tộc này, cho Đường Từ cảm giác, tựa như là cái lộn, cực kỳ khát vọng hắn, nhưng là, không có bất kỳ cái gì một cái ma tộc công kích hắn, chỉ là đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Rất nhanh, cái này hàng ngàn hàng vạn chỉ ma tộc, đột nhiên yên tĩnh trở lại, bên trên bầu trời, có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này ba đạo thân ảnh Hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, trên người khí tức tà ác vô cùng nồng hậu dày đặc, tựa như là tuấn di đồng dạng, rất nhanh, đã đến đường từ trước mặt đường từ hai con người, cùng bọn hắn đối mặt cùng một chỗ nhân loại, không nghĩ tới thật sự có nhân loại, giết ngươi, ta, đi ra cái này phá thế giới cơ hội, càng lớn hơn một chút. Ha ha đường từ giật mình, những ma tộc này, biết nói tiếng người, đây là tình huống như thế nào ma tộc? Đúng, ta là nhân loại, các ngươi vì sao sẽ nói nhân tộc ta ngôn ngữ? Ở giữa nhất, cũng là cảnh giới cao nhất một con kia ma tộc, so sánh nhân loại võ giả cấp thân tâm dày, âm lảnh nói nhân loại, các ngươi ngôn ngữ của nhân loại thật khó nghe nếu như không phải vương hạ lệnh, mỗi một cái ma tộc bộ lạc đều muốn cùng đại tế ti học tập ngôn ngữ nhân loại, ta mới sẽ không đi học. hiện tại ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu như không phải vương hạ lệnh, bắt sống các ngươi, cho bộ lạc ban thưởng càng nhiều, ta đã sớm đem ngươi bóc chết. vua của các ngươi là ai, đại tế ti là ai? nhân loại mơ tưởng muốn bộ ta, cho ngươi một lựa chọn, hoặc là trực tiếp theo chúng ta đi, hoặc là giết ngươi, lại đem ngươi thi thể mang về. đường tư mỉm cười, bàn long cốt thương nhẹ nhàng lắp một cái, trong nháy mắt nhấc lên lớn đại phong bảo ta, cái gì đều không chọn, cho các ngươi lựa chọn thứ ba. Các ngươi ma tộc, muốn chạy chối chết, nhanh, không phải, một hồi liền không còn kịp rồi à. Nhân loại, chớ có can dỡ, đại tế tin nói qua, nhân loại các ngươi đều là ta ma tộc huyết thực. Cái này ma tộc, miệng bên trong không biết rõ nói gì đó điều ngữ. Phía dưới hàng ngàn hàng vạn ma tộc, đồng loạt hô to trên hai tay nâng nhân loại, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta cho ngươi một cái cơ hội, có thể chống nổi ta 10 triệu, liền giữ lại ngươi toàn thời. Tới đi, liền để ta xem một chút, ngươi ma tộc có bản lĩnh gì, lấy nhân tộc ta là huyết thực. Đường Từ cùng cái này ma tộc thủ lĩnh, trực tiếp bay về phía càng trên không hơn cách xa mặt đất, khoảng chừng khoảng 50 mét. Cái này ma tộc, theo nhân loại bình thường hình thể lớn nhỏ, nhanh chóng biến 10 phần to lớn, khoảng chừng hơn 50 mét, cực kỳ dữ tợn. Toàn thân toát ra vô cùng đậm tà ác năng lượng, ma khí lĩnh vực, đem đường từ chỗ khu vực cho áp chế lại. Một cái từ ma khí tạo thành ngập trời cự chảo phía trên có màu đen phù văn, nhìn, làm người chấn động cả hồn phách, càng lộ vẻ tà ác quỷ dị, phóng tới đường từ đường từ thi dương băng lôi tổ thân, phía sau băng lôi tổ cùng nhau hiện hiện, tiếp lôi cuộn cuộn, đem đêm tối phủ lên phải cùng ban ngày như thế, toàn thân tiếp lôi, cực hàn văn lưu chuyển, ánh mắt một cái biến từ sắc, một cái biến màu lam lấy uy thế ngập trời, xông phá ma tộc lĩnh vực, vô số kiếp lôi hàn băng cự long nhanh chóng cuốn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đầu 3.000 mét lớn nhỏ kiếp lôi hàn băng cự long cùng ngập trời ma thủ công kích cùng một chỗ. trong nháy mắt, bọn hắn chỗ bầu trời khu vực không gian đều bị đánh nát, hóa thành mảnh vỡ. nhưng là bị một cỗ năng lượng kỳ dị cho thu bổ, chỗ này không gian khu vực biến càng kiên cố hơn. phía dưới ma tộc chỉ thấy thủ lĩnh của bọn nó tại bên trên bầu trời cùng một cái tên là nhân tộc nhân loại lớn đánh nhau, năng lượng màu đen cùng tử năng lượng màu xanh lam không ngừng đụng vào nhau, kinh khủng dữ ba, tựa như tận thế đồng dạng. Tại bọn chúng trong lòng, thủ lĩnh của bọn nó chính là ngày đó bên trên thần minh, không thể mạo phạm cái này nhân loại, thế mà có thể cùng thủ lĩnh của bọn nó đánh cho có qua có lại. Những ma tộc này, miệng bên trong phát ra hoa ở, hoa ở. Thanh âm, đây là ma tộc hành khúc, là thủ lĩnh của bọn nó cổ vũ động viên. Trên không đường từ cùng ma tộc thủ lĩnh đối lập mà đứng. Ma tộc thủ lĩnh thở hồng hộc nói nhân loại, xem từ ngươi, bất quá, chết nhất định là ngươi. Ma tộc, ngươi cũng không tệ. Ma tộc thủ lĩnh, toàn thân hiển hiện ánh ánh bạch quang, cùng thân thể màu đen tà ác năng lượng phối hợp tán phát uy thế càng khủng bố hơn. Trên bầu trời, một đạo màu đen khe hở hình thành, một cái huyết hồng sắc quỷ dị ánh mắt, tản mát ra vô cùng tà ác quyền rủa khí tức, nhìn trầm trầm đường tử. Một đạo huyết hồng sắc huyết sắc đồng quang, mang theo quỷ dị chi thế, bao phủ đường tử đường tử trong nháy mắt cảm thấy không lành. Tại cái này huyết sắc của sáng sắc bao phủ hắn lúc, côn bằng đạp thiên bước thi triển, nhanh chóng rời xa đạo này huyết sắc của sáng đạo này huyết sắc của sáng, tựa như có mắt đồng dạng, không ngừng truy kích lấy đường từ nhân loại. Đây là tộc ta thiên phú thần thông, huyết thần mắt, trừ phi ngươi chết, huyết thần mắt mới sẽ không theo người chết. À, à, vậy sao? đường từ thanh em không lớn, bất quá lại mang theo một cố khó mà hình dung bị áp, nhường ma tộc thủ lĩnh nhất thời có chút bực bội đường từ thân ảnh, bị huyết thần giết mắt thần quang ba phủ, hóa thành huyết vụ, bay lả tả tại bên trên bầu trời. Ma tộc thủ lĩnh kia cố bực bội chi ý mới tiêu thất nhân tộc này, quả thật không tầm thường. lần này liền sám không còn, ban thưởng gì cũng phải không được, đáng chết nhân loại A. đột nhiên, ma tộc thủ lĩnh phát hiện mình bị huyết sắc thương vực bao trùm lại, uy hiếp chí mạng cảm giác, nhường hắn kinh hồn bạt vía ma tộc, thưởng thụ ngươi sinh mệnh bữa tối cuối cùng à! Trong huyết vực, vô số huyết sắc kiếp lôi chi thường, không cần tiền dường như từ trên trời giáng xuống, ma tộc thủ lĩnh ngưng tụ ra màu đen vòng bảo hộ, chống cự lại những công kích này. Nó chỉ có thể bị động phòng ngự, không thể chủ động xuất kích, cố này biệt khuất cảm giác, nhưng ma tộc thủ lĩnh tâm cảnh bất ổn. Một thanh kim hoàng sắc cư ương, đâm rách tầng tầng không gian, càng lúc càng lớn, theo những này máu trong thương ở giữa, một lần hành động đâm rách ma tộc thống lĩnh vòng bảo hộ. Ma tộc thống lĩnh đang phát ra một tiếng không Chữa sau, vẫn điểm tích lũy 130000 diễn hóa điểm 200 vạn. Đường Từ giống như ma thần, nhìn phía dưới ma tộc, cười đến 10 phần tà ác. Chương 198: Thương đế lưu lại mảnh vỡ ký ức. Chương 198: Thương đế lưu lại mảnh vỡ ký ức. Phía dưới ma tộc, nhìn thấy thủ lĩnh của mình cứ như vậy không có khí tức, khó có thể tin. Một cỗ cảm giác sợ hãi bao phủ bọn chúng tâm thần. Mặt khác hai cái cướp thân cảnh giới ma tộc cũng hết sức kinh ngạc. Bọn chúng miệng bên trong phát ra bô bô thanh âm, phía dưới hàng ngàn hàng vạn ma tộc đồng loạt hướng đường từ vào tới, lập tức đất rung núi chuyển, thanh hôi chi phong vô cùng nồng đậm đường từ thi dương bất tử phân thân quyết, 20 cái đường từ đồng loạt xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cầm giống nhau vũ khí Như thế biểu lộ đường từ bản thể thi triển ra tu la sát thực thức thứ nhất, thương lâm thiên hạ, uy lực mười phần to lớn, vô số máu thương từ trên trời giáng xuống, vô tình thu gặt lấy những ma tộc này tính mệnh. Mặt khác 19 đường từ phân thân, bọn chúng thi triển thương lâm thiên hạ, uy lực liền nhỏ rất nhiều, chỉ có đường từ bản thể năm thành thực lực. Trong nháy mắt cũng thu hoạch được rất nhiều ma tộc tính mệnh đường từ đối bất tử phân thân quyết môn này thần cấp cực phẩm võ kỹ, càng phát hài lòng. Mới mới nhập môn, phân thân thực lực liền có hắn năm thành thực lực, thật sự là khó có thể tưởng tượng đường từ tưởng tượng lấy, tương lai hắn thân hóa ngàn vạn, vung tay lên vô số phân thân của hắn vây công hắn địch nhân địch nhân vẻ mặt mò bước khó có thể tin tử vong đường từ liền từng đợt cao hứng đột nhiên đường từ hai đạo phân thân tử vong là kia hai cái cấp thân cảnh giới ma tộc giết đi đường từ tự thân lên trước sử dụng tổ lôi thương ý đem cái này hai cái ma tộc cho đánh thành trong thương đường từ không giết bọn nó là có nguyên nhân rất nhiều ma tộc muốn muốn chạy trốn nhưng là cái này hai cái thực lực cao nhất ma tộc vẫn rất có lực uy hiếp những ma tộc này cũng không dám chạy trốn liều mạng hướng phía đường từ công kích đường từ cảm giác được môn này thần cấp cực phẩm võ kỹ uy lực lớn là lớn nhưng là tiêu hao vẫn tương đối lớn. Cùng ma tộc thủ lĩnh đối chiến, tiêu hao đan điền đại khái 2 thành năng lượng, mới thi triển môn này thần gia cấp cực phẩm võ kỹ 1 phút, đan điền nội năng lượng, liền tiêu hao đại khái chừng 1 thành nên tốc chiến tốc thắng, mang xuống, sợ rằng sẽ sinh cái gì sự đoan. Đường Từ toàn lực ra tay, phương viên ngàn mét, toàn bộ đều bị huyết sắc lôi thương bao trùm, những ma tộc này, liền như sâu kiến, bị Đường Từ rất dễ dàng liền đánh giết, thực lực của bọn nó, cùng Đường Từ hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Tại cường giả trước mặt, số lượng đã vô dụng. Số lượng lại nhiều, cũng là sâu kiến. Tuy nói, con kiến nhiều, có thể cắn chết voi, nhưng là, trước thực lực tuyệt đối, con kiến mong muốn cắn chết voi, trả ra đại giới cũng không nhỏ. những ma tộc này liều mạng chống cự lại đường từ công kích, nhưng là không có chút nào tác dụng. không đến 10 phút, khắp nơi trên đất là thi thể, tứ chi tàn khuyết không đầy đủ, huyết dịch thành dòng suối đường từ một thương kết thúc kia hai cái so sánh võ giả cấp thân cảnh giới ma tộc nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Điểm tích lũy 200.000 diễn hóa điểm 5 triệu đường từ quay người rời đi. hắn đi địa phương, không phải nơi khác, mà là chi này ma tộc bộ lạc nơi tụ tập. tại đường từ tinh thần lực rõ xếp hạ rất dễ dàng đã tìm được ma tộc căn cứ đa số đều là một chút đồ ăn. Dị thú thi thể, ma tộc thi thể làm thành đồ ăn, còn có một số thiên tài địa bảo bị tùy ý vứt bỏ ở một bên, thiên tài địa bảo năng lượng còn chứa, có rất nhiều đều đã biến mất phần lớn năng lượng, hoàn toàn bảo đảm lưu lại rất ít đường từ mang không lãng phí ý nghĩ, chỉ cần còn có năng lượng lưu lại thiên tài địa bảo, hắn một mạch toàn bộ thu vào hệ thống không gian, ngược lại hệ thống không gian rất lớn, không dùng thì phí đường từ lần này, mục đích chính yếu nhất chính là tìm tới ma tộc thủ lĩnh cất giữ chi địa, hắn không tin, cái này ma tộc bộ lạc quy mô cũng không tính là nhỏ, nhất tộc thủ lĩnh cũng sẽ không có cái gì cất giữ đồ tốt. Hắn sợ qua thi không có phát hiện cái gì vật đặc biệt chân quý đường từ đi trong chốc lát phát hiện một tòa cung điện nói là cung điện chẳng bằng nói là to lớn tảng đã làm thành phong lốc liền xem như nhân loại liên bang đơn sơ nhất phong lốc cũng so cái này tốt hơn nhiều thiên ngoại tiểu thế giới ma tộc văn hóa sắp thực không được bị vây ở một chỗ như vậy tựa như hết ngồi đáy giếng không tạo nổi sóng gió gì đường từ đi vào cái cung điện này tử tế tìm tòi có lẽ là ma tộc thủ lĩnh rất tự tin tại địa bàn của hắn không có cái khác ma tộc dám lỗ mãng một cái dưới đất thông đạo không có bao nhiêu tính bí mật liền bị đường từ phát hiện đi vào địa đạo trên thạch bích khắc họa một chút đồ đằng là cực kỳ tà ác đồ đẳng hẳn là ma tộc cái gì đại nhân vật coi như chỉ xem mỹ hoạ đường từ cũng có thể cảm nhận được những ma tộc này đại nhiệm vụ không đơn giản mỗi một cái đều có bi thế ngập trời rất nhanh liền đi tới địa đạo chỗ sâu nhất khắp nơi có thể thấy được là một chút kỳ dị tảng đá các loại nhan sắc đều có hình thù kỳ quái ngũ hoa tám môn xem ra tôn này ma tộc thống lĩnh niềm vui thú còn không nhỏ đường từ nhìn về phía một cái góc có một đống tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh thiên tài địa bảo có rất nhiều thiên tài địa bảo năng lượng còn rất hoàn toàn bởi vì những này thiên tài địa bảo phẩm giai So lúc trước những cái kia cao không biết có bao nhiêu, năng lượng tiêu tán thật sự chậm, nhưng là có một ít, vẫn là để đường từ rất đau lòng. Một gốc gọi là ngũ hành tử tâm hoa thiên tài địa bảo, phối hợp một chút cái khác dư liệu, liền biết luyện chế ra ngũ hành quay người đan, ngũ hành thông mạch đan, cái trước có thể để người ngưng tụ ra phẩm giai không tệ hậu thiên thể trước, cái sau có thể thông trăm mạch, tốc độ tu luyện có thể sánh ngang tuyệt thế thiên tài. Nhưng loại này thiên tài địa bảo, năng lượng khuyết tán cực nhanh nhỏ âm dương kiếm thảo, hóa đi thảo. Mọi việc như thế thiên tài địa bảo, năng lượng cơ hồ đều tiêu tán đường từ cái kia đau lòng a. Rất hận không thể đem ma tộc thủ lĩnh thi thể bắt tới, lại đánh một lần đem tất cả vật có giá trị một mạch toàn bộ thu vào hệ thống không gian đột nhiên. Đường từ phát hiện, còn có một chỗ hốc tối đại khái hơn một mét lớn, chỉ là bị một loại kỳ lạ thủ pháp cho khóa lại. Hốc tối kiến trúc vật liệu cũng là phi thường chân quý kim loại cái này, nhất định có vật gì tốt. Dựa theo ma tộc thủ lĩnh loại này thần kinh thô tính cách, có thể bị như thế đối đại đồ vật, khẳng định không tầm thường. Đường từ rất muốn đánh mở cái này hốc tối, nhưng không thể nóng nổi. Nếu như bạo lực phá hủy, đồ vật bên trong cũng sẽ thụ tổn hại. Đường từ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đem tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu tiến cái này hốc tối phát hiện cái này hốc tối bên trong có ba cái hộp đường từ không chế tinh thần lực đem tinh thần lực hóa thành phù hợp cái này hốc tối chìa khóa lắc lư một tiếng cái này hốc tối được mở ra ta ném tinh thần lực cho ta ngạc nhiên mừng rỡ càng lúc càng lớn ma tộc tinh thần lực cũng không được Đoán chừng ma tộc thủ lĩnh thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nó sinh tiền tốn hao lớn một cái giá lớn kiến tạo hốc tối thế mà dễ dàng như vậy liền bị mở ra đoán trưởng chết không nhắm mắt ba cái hộp phiêu phù ở giữa không trung đường từ đem trong đó một cái hộp mở ra là một bản bí tịch là dùng không thuộc về loài người liên bang trước mắt văn tự bất quá đối đường từ mà nói không phải vấn đề gì cao tốn 50 vạn diễn hóa điểm, nhường hệ thống thiên dịch là được rồi người có trăm dạng, thiên có vạn dạng, đạo tác giỏi thay đổi. Thiên biến vạn hóa quyết, thần cấp cực phẩm võ kỹ, thuộc về hệ phụ trợ võ kỹ, có thể để người tùy ý biến hóa, khí tức hoàn toàn giống nhau. Phát hiện này, nhường đường từ 10 phần thích thú, mở ra một chiếc hộp khác, là trống không, cái này khiến đường từ rất khó chịu giữ lại một cái hộp rỗng làm gì? Thật là không hợp thói thường a. Mở ra cái cuối cùng hộp, bên trong là một quả hạt châu, không có cái gì kỳ lạ địa phương, chính là một quả bình thường hạt châu. Ngược lại hệ thống là vạn năng hệ thống, cái quả hạt châu này là cái gì? Tốc chủ Cần phải hao phí 5 triệu diễn hóa điểm giám định, là không tốn hao. Đường Từ tâm đau vung tay lên hệ thống, ta không thiếu tiền, giám định. Trong ngay mắt, 5 triệu diễn hóa điểm biến mất không thấy gì nữa, cái quả hạt châu này, phía ngoài tảng đá bắt đầu chốc ra, rất nhanh, liền hiện lộ ra chân thân, là một quả ẩn chứa Nhật Nguyệt tinh thần hạt châu, dường như hư ảo, dường như chân thực. Hóa thành một đạo lưu quang, bay như đường từ trong đầu ai, thế nào vật gì đều ưa thích bay vào người ta đầu. Đường Từ 10 phần không thích. Từng màn xuất hiện ở đường từ trong đầu hiện lên đây là thương đế lưu lại mảnh vỡ ký ức, thật bất khả tư nghị. Chương 199 một năm về sau nhập thánh cực hạ, chương 199, một năm về sau nhập thánh cực hạ. cái này mảnh vỡ ký ức ghi chép đều là thương đế một chút quá khứ, mảnh vỡ ký ức bên trong thương đế thành làm một cái thần quốc, tứ đại hộ quốc đại đế một trong, chân thủ thần quốc các đại ma loạn chi địa. mảnh vỡ ký ức bên trong thương đế vừa xài bút ra, ước vạn ma tộc tiểu thế giới hủy diệt, uy danh ngập trời. một đạo vĩnh hằng bóng lưng đưa lưng về phía ước vạn thế giới, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, bất quá kia một đôi mắt vô số quy tắc đại đạo lưu chuyển để cho người ta không dám nhìn thẳng đột nhiên, thương đế xoay người lại, cách tương lai thời gian trường hạ xuyên thấu qua vô số lớn đạo không gian, liếc qua đường tử, hình tượng im bặt mà dừng đường tử như rơi vào hầm băng thương đế không chết sao? Đường tử hết sức ngạc nhiên, kia một đôi mắt, chính là cách trước vạn đi qua thời gian trường hạ, kia cô thẳng vào linh hồn cảm giác các bách, kém chút nhường hắn quỳ xuống đây chính là đại đế cường giả, tương lai ta cũng có thể đạt tới. Cho dù tử vong, lưu lại hình chiếu, liền có uy thế như thế, thật là đáng sợ. May mắn không có ác ý, không phải ta liền chết? Bất quá cũng không lỗ, tuy nói bỏ ra 5 triệu diễn hóa, liền thấy đấy hình tượng, nhưng là không lỗ. Thương đế bên trong thần điện tất cả mọi người biểu hiện đều bị Thương Đế Thần Điện Chi Linh nhìn ở trong mắt. Bất quá, lần này, Thương Đế Thần Điện Chi Linh biểu lộ không còn là cái kia hiền hòa nụ cười, ngược lại có lo lắng rất nhiều xấu giới này người kế tục, mong muốn thu hoạch được chủ nhân truyền thừa, không phải dễ dàng như vậy a. Vương ngoại cao thủ, không ngừng đang tìm kiếm chủ nhân truyền thừa, chủ nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, đoán chừng không chống được thời gian quá dài. Đều do lúc trước hay. Thật dài tiếng thở dài, tại lớn như vậy trong cung điện lưu truyền hệ thống, Thiên Biến Vạn Hóa quyết muốn bao nhiêu diện hóa điểm mới có thể nhập môn. Tốc chủ, cần 9 triệu diện hóa điểm mới có thể thành công nhập môn Thiên Biến Vạn Hóa quyết. Hệ thống, nhập môn. Nắm giữ hơn trăm triệu diễn hóa điểm đường tử, không quan tâm như vậy một chút diễn hóa điểm. Rất nhanh, Đường Từ liền hoàn toàn nắm giữ nhập môn cấp bậc thần cấp cực phẩm Ngọc kỹ, Thiên biến vạn hóa quyết đường từ tâm niệm khẽ động. Bộ dáng của hắn, biến thành sở thiên tứ, biến thành tiêu xích, biến thành dự phòng, biến thành ngất chỉ mánh bọn người, liền xem như tán phát khí tức, đều hoàn toàn giống nhau như lúc. Lần nữa biến hóa, Đường Từ biến thành ma tộc thống lĩnh. Chỉ là Đường Từ muốn muốn biến hóa ma tộc thống lĩnh bản thể mấy chục mét lớn nhỏ lúc, lại cảm thấy có một ít khó khăn, nhưng là, vẫn là biến thành công Đường Từ vung đại thủ thử một chút cảm giác toàn thân năng lượng phân tán quá lớn, không thể hoàn toàn phát huy thực lực đường từ ý tưởng đột phát, muốn muốn biến thành cổ hoàng lao sư bộ dáng, kết quả sau cùng thất bại tính toán, đoán chừng là cổ hoàng lao sư quá cường đại, hiện tại còn không thể biến thành công. Hai ngày sau, đường từ sau lưng bị một cái ma tộc đang truy đuổi, đường lại đuổi, lại truy liền giữa người. Đường từ nói nghiêm túc, nói là ngon thoại, nhưng thật ra là bô bô thanh âm đường từ linh quang nội hiện, biến hóa thành một cái công ma tộc, vừa lúc đụng tới một cái phát tình mẫu ma tộc, kết quả có thể nghĩ đường từ bị đuổi thật xa. Trước đó chỉ là hắn muốn thử xem biến hóa thành ma tộc thân thể, kết quả để lại cho hắn bóng ma tâm lý, biến hóa thành người loại thân thể, Đường từ thi dương diện hồn trạm, trực tiếp đem truy hắn cái kia mẫu ma tộc, cho giết chết không hổ là thần cấp cực phẩm võ kỹ, thân bên trên tán phát khí tức, hoàn toàn chính là cùng biến hóa chủng tộc giống nhau như lúc. Nơi này thời gian, cảm giác tốc độ chạy cực nhanh, mấy ngày thời gian, cứ như vậy không có Đường từ tiêu hao diễn hóa điểm, đã hoàn toàn kiếm về, điểm tích lũy cũng đã đạt đến kinh khủng 3 triệu, trước mắt xếp hạng thứ hai Nhưng là, có chừng 20 cái đến từ vũ trụ các nơi thiên tiêu danh tự hoàn toàn biến thành màu xám, đoán chừng là chết. Cái này khiến Đường từ cũng có nguy cơ rất lớn cảm giác. Thông qua mấy ngày nay quan sát, phiến khu vực này ma tộc cảnh giới cũng không tính là quá cao. Đây là hắn vận khí tốt, bị truyền tống tới mảnh này cấp thấp ma tộc khu vực Đường Từ rất muốn hỏi Thương Đế Thần Điện Chi Linh, vì cái gì không đem thiên ngoại tiểu thế giới ma tộc phân bố tình huống cho bọn họ nói một chút? Cái này còn cần chính bọn hắn thăm dò hoàn thành, đúng không? Thật muốn đầu đen rau mua. Đường Từ nói xong câu đó, trên bầu trời một đạo thiểm điện rơi xuống, ngay tại dưới chân hắn, kém chút đem cái mạng giả của hắn đều dọa đi ra. Trên trán hiển hiện mấy đạo hắc tuyến ta sai rồi, ta không dám. Xem ở Đường Từ nhận lầm thái độ tốt đẹp, trên bầu trời lôi đình Mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, Đường Từ tìm một cái chỗ an toàn, xuất ra mấy ngày nay thu lấy thiên tài địa bảo hệ thống, cho ta diễn hóa những này thiên tài địa bảo. Tại Đường Từ cầu nguyện bên trong, rốt cục ra 10 phát kim sắc truyền thuyết, hắn diễn hóa điểm, lập tức tiêu hao 15 triệu, mặc dù tiêu hao được nhiều, nhưng là hắn hay là rất thỏa mãn đợi 10 phút, Đường Từ kích động xoa tay thiên lôi tâm thạch, địa giai thượng phẩm linh dược, có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng đan điển lôi đỉnh lực lượng ngũ hành lôi thảo, địa giai thượng phẩm linh dược, có thể trên phạm vi lớn gia tăng đan điền lôi đỉnh lực lượng. Ngộ đạo hoa, địa giai cực phẩm linh dược, có thể để người ngộ tính trên phạm vi lớn gia tăng Huyết hải thảo, địa giai thượng phẩm linh dược, trên phạm vi lớn gia tăng thể nội khí huyết. Đường Từ ngồi xếp bằng, nhất tâm nhị dụng, bất diệt chân thân công cùng Hỗn Độn Võ Kinh thi triển, tất cả bị trên phạm vi lớn diễn hóa thiên tài địa bảo, toàn bộ hiện lên ở giữa không trung, bị điên cuồng luyện hóa. Năng lượng tinh thuần tràn vào đường từ đan điền. Hắn đan điền tiểu thế giới, bây giờ Hỗn Độn lực lượng cùng Hồng Mông lực lượng càng phát ra nồng đậm, tiếp lôi chi lực cùng cực hàn chi lực hóa thành tiểu long, càng phát ra rất động, càng lộ vẻ thần kỳ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường từ thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng nhập thánh tứ giai thực lực bắt đầu hướng nhập thánh ngũ giai tiến giai hành đường từ đan điển cảnh giới hằng rào cứ như vậy đột phá hô đường từ thật sâu phun ra một ngụm trọng khí cái này ngụm trọng khí hóa thành cự thương phương viên mấy trăm mét cây cối toàn bộ bị phá hủy đột phá cảm giác thật sự sảng khoái a đáng tiếc quá tiêu hao tài nguyên ta phải càng nhanh tăng lên cảnh giới không phải 3 năm sau ta liền không thể ngăn cản linh nhi lấy chồng đường từ tiếp xuống thời gian rất lâu đều đang tìm kiếm tài nguyên cùng săn giết trong ma tộc vừa qua dùng hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo tăng thực lực lên cứ như vậy qua thời gian một năm đường từ đã có một tiêu lắng động cảm giác dâu dìa sồn sòn một ngày này, dương dậm chỗ sâu, một đạo mênh ngông lực lượng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Đường từ mở to mắt quá tốt rồi, đây chính là nhập thánh cực hạn, nửa bước cấp thân cảnh giới cảm giác sao. quá sung sướng, nếu là đối mặt lúc trước ma tộc bộ lạc thủ lĩnh nhất quyền chuyện, tuyệt đối không ra quyền thứ hai. đường từ hồi tưởng lại cái này thời gian một năm, hắn gặp phải ma tộc thực lực tốt nhất, cấp thân cảnh giới hậu kỳ, cấp thân cảnh giới thất giai tả hữu. một lần kia, hắn kém chút bị lưu lại, may mắn thời điểm then chốt, hắn trốn khỏi một tiếp. bất quá, bây giờ đột phá nửa bước cấp thân cảnh giới, quá khổ đều là đằng giá, chương 200 Định ra mục tiêu, 4 năm sau, Trảm Vương. Chương 200, định ra mục tiêu, 4 năm sau, Trảm Vương hệ thống, mở ra giao diện tổ tính. Ta đợi không được. Túc chủ, Đường Tử. Công pháp, Bất diệt chân thân công, tầng thứ 3 băng lôi tổ thần, tiểu thành. Công pháp, Hỗn độn võ kinh, thần cấp, tiểu thành. Công pháp, Hỗn độn hồng mông quyết nhập môn. Công pháp, Như Lai bất diệt chân công, thiên giai cực phẩm, quyển thứ 3, Như Lai chân hỏa, viên mãn. Võ kỹ, Táng thiên long quyền, địa giai trung phẩm, thông thần. Phái tinh phối pháp, địa giai trung phẩm, thông thần. Ám vực chân cảnh, địa giai trung phẩm. Thông thần. Côn bằng đạp thiên bước, địa giai trung phẩm, thông thần. Long vực sát thực, địa giai trung phẩm, thông thần. Tu la sát thực, thiên giai cực phẩm, thứ thứ nhất, Thương Lâm Thiên Hạ, thông thần. Thứ thứ hai, Thương Đoạn Minh Hà, thông thần. Thứ thứ ba, Vạn cổ một thương, thông thần. Huyền Vũ Thiên Lôi Thuẫn, địa giai thượng phẩm, thông thần. Vẫn thần thương quyết, thần cấp cực phẩm, tiểu thành, âm dương phong thần thuận, khu vực thượng phẩm, thông thần. Bất tử phân thân quyết, thần cấp cực phẩm, tiểu thành, thiên biến vạn hóa quyết, thần cấp tứ phẩm, tiểu thành hồn kỹ, lớn xoắn Úc thương thuật, địa giai thượng phẩm, thông thần. Giết hồn 13 trảm. Địa giai cực phẩm, thông thần. Hỗn thuần, địa giai thượng phẩm, thông thần vũ khí, xương rồng thần ma thương, cực đạo linh binh hình thức ban đầu diễn hóa điểm, 50 triệu vật phẩm, linh hồn tẩy lễ một lần, nhục thân tẩy lễ một lần, đan điển tắm một cái lê một lần. Đốn nộ cơ hội hai lần, bù đắp công pháp võ kỹ cơ hội một lần. Hỗn độn đan, hồng ngung đan, các hai viên cảnh giới, nửa bước cấp thân cảnh giới, hỗn độn lực lượng, hồng ngung lực lượng, tiếp lôi lực lượng, cực hàn cực hàn lực lượng. Lực lượng 20.2 của cổ, 20. 200 triệu kg lực lượng. Hỗn tu, tam giai cực phẩm. Thể chất, băng lôi tổ thân, tiểu thành cấm kỵ chi thể, hỗn độn hồng nung thể, nhập môn, đặc thủ, tổ lôi thượng ý, đại thành, băng bực thượng ý, đại thành, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần, tiếp lôi chi lực, kim sắc, hoa vu, tử, đỏ, hắc, cực hàn chi lực, hàn băng, sinh mệnh, hủy diệt, bản nguyên chi lực, hỗn độn, hồng nông hệ thống thương thành là không mở ra. Cái này một năm đã qua, đường từ thực lực đã có rõ rệt biến hóa. Hắn vốn là muốn đem võ kỹ những này toàn bộ tăng lên một đợt, nhưng bây giờ võ kỹ, uy lực những này hoàn toàn đủ hắn sử dụng, cho nên đem trọng tâm những này. Toàn bộ thả tại tăng lên cảnh giới phía trên, thần cấp cực phẩm võ kỹ, trước mắt hắn nắm giữ cực hạn chính là tiểu thành. Thực lực không được hắn thần cấp cực phẩm võ kỹ tiến thêm một bước. Về phần lần trước nhập thể chất bảng ban thường, hắn thực sự không nỡ dùng, nhưng là chỉ là dùng. Hồn lực, mặc dù tốc độ tăng không lớn, nhưng là uy lực hoàn toàn không thể khinh thường. Kích động trong chốc lát, đường từ đối với kế tiếp ăn bài cũng có đọ sức. Một năm này xuống tới, hắn chỗ săn giết khu vực chỉ là cái này một cái dãy núi, tuy nói là dãy núi cũng đầy đủ có 100 dư vạn dặm, hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng tình huống nơi này. Thực lực cao nhất ma tộc chính là suýt chút nữa thì mạng hắn cái kia so sánh võ giả cướp thân cảnh giới thất giai ma tộc. Bây giờ nên báo thù huyết hận, giải quyết xong liền nên bước vào kế tiếp hành trình. Rất nhanh đường từ đã đến cái này ma tộc địa bàn, cái này ma tộc trái ôm phải ấp, vây đánh diễm diễm lữ ma tộc ở bên cạnh hắn mịch nọ. Cảnh tượng đó nhường đường từ muốn nói, bay đến bên trên bầu trời khí tức rung động, phương viên ngàn mét nhấc lên to lớn lôi đỉnh phong bạo, phía dưới ma tộc địa bàn phong ốc sụp đổ, chết rất nhiều nhỏ yếu ma tộc. Cái này ra vai phủ đầu, nhường ma tộc thủ lĩnh giận dữ, sơn mạch này nó chính là bá chủ. Ai dám đến làm cản? To lớn cánh chim màu đen, từ phía sau lưng hiện hiện, vỗ cánh vung lên, đã đến trên không, cùng Đường Từ đứng đối mặt nhau, Đường Từ lộ ra quỷ dị cười một tiếng ma tộc, ngươi còn nhớ ta không? Ma tộc thủ lĩnh, ta ác ánh mắt, tản mát ra hắc quang, dường như người khỏe miệng, lộ ra tàn nhẫn khát máu nụ cười kiệt kiệt nhân loại, lúc trước, để ngươi chạy may mắn đào thoát, bây giờ, không hảo hảo kéo dài hơi tàn, phản mà tìm đến chết, lần này, liền dùng ngươi, đi đổi lấy vương ban tường a. Ha ha ma tộc, không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Đường Từ vận chuyển lực lượng, hô to đánh với ta một trận lập tức bầu trời kiếp lôi trận trận, tại tỏ rõ lấy đường từ phẫn nộ nhân loại, người muốn chết. Ma tộc thủ lĩnh phía sau màu đen tà ác cánh vung lên, tà ác lĩnh vực xuất hiện, phương viên và mét đều bị uy áp bao trùm, liền không gian ba động tốc độ chạy đều trở nên chậm rất nhiều. Nhưng gỗ uy áp này đối đường từ mà nói, không có tác dụng quá lớn đường từ toàn thân hiện ra huyết vực, huyết vực hóa binh, ngàn vạn từ thuần túy huyết khí hóa thành thương long, đem ma tộc thủ lĩnh ma tộc lĩnh vực cho một kích mà phá cái gì. Ma tộc thủ lĩnh lấy làm kinh hãi nhân loại, xem ra ngươi tiến bộ không nhỏ a. Đại tế tin nói qua, ngươi nhân loại được trời ưu ái. Mặc dù tuổi thọ rất thấp, nhưng là tốc độ tu luyện tại trong và tộc, rất không tệ. Hôm nay, liền sớm làm bóp chết người, miễn cho trở thành tộc ta hậu hoạn. Ma tộc thủ lĩnh, cánh sau lưng hóa thành một thanh song nhận luân nào, tán phát ma khí, nhường đường tử, đều cảm nhận được một chút giến lạnh. Thanh này ma nhận hóa thành hàng ngàn hàng vạn đem, lít nhá lít nhít, hợp thành một cái cao đến 100 mét quái vật, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía đường từ xông lại đường từ 2 tỷ kg lực lượng, vung cánh tay lên một cái, to lớn huyết sắc quyền thần phát tướng, nhất quyền, liền đem ma nhận quái vật cho đánh nát. Một lần nữa hóa thành ma nhận, trở lại ma tộc thủ lĩnh trong tay phía dưới ngàn vạn ma tộc chỉ thấy thủ lĩnh của bọn hắn hóa thành một đoàn hắc quang cùng một đạo lam tử sắc ròng đoàn, không ngừng đụng vào nhau mỗi va chạm một lần trên bầu trời không gian tựa như thủy tinh như thế chia năm xẻ bảy vô số lôi đỉnh chi thương lôi đỉnh dây xích hàn băng chi thương huyết sắc cướp lòng tà ác cự nhận tà ác cự chảo đem bọn hắn chỗ ở phá hủy đến không còn một mảnh bọn chúng liền cơ hội chạy trốn đều không có cứ như vậy biến thành một cỗ thi thể phía dưới tình cảnh tự nhiên bị đường từ thu tại đáy mắt ma tộc tâm tư người rất đen a ma tộc vô tình ha ha nhân loại đám rác rưởi này Nếu không phải có một tia ma tộc huyết thống, ta sớm liền, liền giết, đã giết thì đã giết, ma tộc, không cần đám rác rưởi này." Đường Từ phát ra cười lạnh. Lập tức, rất nhiều kim sắc tử thường, như thông thiên chi trụ, theo hư không bên trong ngọc ra, đem ma tộc thủ lĩnh cho vây ở cùng nhau. Ma tộc thủ lĩnh cảm thấy không ổn, muốn muốn chạy ra, lại bị kim sắc thương màn chặn lại. Hóa thành bản thể, chọn vẹn 500m cao, một cái nhãn cầu màu đỏ ngòm, tại nó trong mi tâm ở giữa, chậm rãi mở ra, hư không bên trong cũng xuất hiện một cái to lớn ma thần chi mắt, có ăn mòn thế gian vạn vật chi vi những ma tộc này, xem ra đồng xuất nhất tộc, Thiên Phú thần thông đều không khác mấy. Kim sắc cự thương hợp thành thương mạn, bị rất dễ dàng liền phá vỡ đường từ lấy tổ lôi thương ý cùng băng được thương ý, thi triển thần cấp cực phẩm võ kỹ, vẫn thần tử quyết. Mạn Thiên tốc sát chi ý, mang theo cấm kỵ lôi đỉnh, bất tử tổ băng, hóa thành một thanh, có thể đâm rách thời gian trường hạ, chư thiên vòng bảo hộ làm tự sắc cự thương đem cái này ma thần đối mắt, cho sinh sinh đâm rách. Ma tộc thống lĩnh nhận trọng kích, rơi xuống phương. Nó con mắt thứ ba chảy ra máu đen đường từ từng bước một, bước ra không gian vặn sóng, chậm rãi đi xuống ma tộc, xem ra là ta thắng. Tuyệt diệt tuyệt nhân loại, cái này chưa chắc đã nói được. Đường Từ dần mình Chỉ thấy cái này ma tộc thống lĩnh, toàn thân nhanh chóng bành trướng, tà ác lực lượng, đạt đến đỉnh phong nhân loại, ngươi theo ta cùng chết ta. Nói xong thanh một tiếng. Kinh liệt tiếng nổ, đem không gian đều cho nổ nát vụn, phương viên văn mét đều thành địa ngục, sinh không một không đường từ đứng ở trên không, mắt thấy địa ngục xuất hiện, hắn, thời khắc mấu chốt, thi triển thế thân trận pháp, đây là hắn nhất mới học được tứ giai trận pháp, nhỏ âm dương thế thân trận pháp. Từ khi thế thân trận pháp trợ giúp Đường Từ rất nhiều lần về sau, thế thân trận pháp chính là Đường Từ nhất định phải thủ học trận pháp diễn hóa điểm 3 triệu. Thu cũng báo, kế tiếp, mở ra bản đồ mới. Chương 201 Ma tộc tế tự một mạch, vu thần chi lực. Chương 201: Ma tộc tế tự một mạch, vu thần chi lực. Một tháng qua đi, Đường Từ đã đại khái rõ xét tra rõ ràng ma tộc cơ bản phân bố tình huống. Hắn hiện tại vị trí là một cái ma tộc cỡ trung bộ lạc. Mặc dù rách nát, nhưng là xem như mười phần không tệ, ma tộc là Đường Từ cho tới nay thấy qua, trừ nhân tộc bên ngoài, sẽ còn kiến tạo thành trấn trung tộc, mặc dù so ra kém nhân loại, nhưng là tốt vô cùng. Hắn biến hóa thành một cái ma tộc bộ dáng, tiềm nhập đi vào, không có ma tộc phát hiện hắn, liền cho hắn rất nhiều cơ hội tử tế tìm hiểu lên ma tộc tình huống. Cái này ma tộc bộ lạc, tên là Đại Ma bộ lạc, Đường Từ bỏ ra 100.000 diễn hóa điểm, theo hệ thống trong thương thành, mua thuần chính ma tộc nữ, cho nên có thể cùng ma tộc trò chuyện. Một tháng đến nay, Đường Từ phát hiện, nơi này ma tộc huyết mạch giai cấp quan niệm, 10 phần phong kiến. Hơi một tí, cao giai ma tộc, liền giết chết những cái tiêu huyết mạch thấp ma tộc, có thể sử dụng ma tộc huyết mạch thần thông, ma thần chi mắt ma tộc, thân phận cũng rất cao quý, về phần cái khác ma tộc, chính là cho bọn hắn phục vụ tồn tại Đường Từ thân phận bây giờ, chính là Đại Ma bộ lạc, ma tộc bộ lạc tộc trưởng tiểu nhi tử. Ma tộc tộc trưởng tiểu nhi tử là một cái phát suy dinh dưỡng ma tộc, trí lực rất thấp, thực lực thấp xuống, ma tộc lấy thực lực thiên phú nói chuyện, cho nên cái này ma tộc cực kỳ không được coi trọng. Cái này cho đường từ khả thừa cơ hội, thay thế thân phận của hắn. Tiếp tục giả vờ làm si ngốc dáng vẻ, tìm hiểu lên cái này ma tộc bộ lạc tin tức. Nơi này thực lực cao nhất người chính là đại ma bộ lạc trưởng trấn, nửa bước vương giả cảnh giới, phía dưới còn có thật nhiều cấp thân cảnh giới 6 7 giai bộ hạ, xem như thập phần cường đại. Trung quanh còn có mấy cái ma tộc bộ lạc, một mực ở vào trong tranh đấu, thỉnh thoảng liền sẽ xảy ra chiến tranh, tranh đoạt huyết ma thạch, cho nên Mười phần cần cao thủ cường đại, điều này sẽ đưa đến Đường Từ thay thế cái này ma tộc bộ lạc tộc trưởng chi tử, căn bản không chịu đến trưởng chấn coi trọng. Huyết Ma Thạch là ma tộc tại tiểu thế giới này, có thể dùng để tăng lên cảnh giới là số không nhiều tài nguyên một trong. Liên giống nhân loại, nếu như chỉ hấp thu thiên địa linh khí, tiến bộ liền sẽ rất nhỏ, cần đại lượng tài nguyên phụ trợ tu luyện. Hiện tại Đường Từ cầm một bản ma tộc thư tịch, từ tế lực xem thế giới này, ma tộc lấy ma tộc vương tộc một mạch lãnh đạo, nắm lấy ưu chất nhất tài nguyên, mỗi một giới vương đều là theo vương tộc một mạch bên trong đến ra, tổng cộng có 10 cái cơn lớn ma tộc bộ lạc. Bọn chúng chiếm cứ lấy trừ vương tộc một mạch, nắm giữ nhiều nhất tài nguyên, còn lại 1000 hạng trung ma tộc bộ lạc, nắm giữ lấy nhất định tài nguyên, về phần cỡ nhỏ ma tộc bộ lạc, số lượng nhiều không kể xiết, bọn chúng chiếm cứ tài nguyên, thiếu đến không thể ít hơn nữa. Đường từ một tháng trước kia, tiêu diệt bộ tộc kia, chính là một cái cỡ nhỏ ma tộc bộ lạc. Về phần mấy trăm con ma tộc tạo thành, căn bản không thể để cho làm bộ lạc. Những ma tộc này, là liền cỡ nhỏ ma tộc bộ lạc đều không muốn tiếp nhận ma tộc, bọn chúng huyết mạch cực kỳ thấp xuống, không phân rõ đồng tộc, ma tộc là nhận khát máu, nhưng là, tộc trong đám, tùy thời có đại lượng đồng loại đụng phải cái khác đồng loại công kích là bộ lạc đồng loại người cũng không muốn nhìn thấy chuyện, cho nên liền để bọn hắn tự sinh tự diệt. Làm rõ ràng những chuyện này, Đường Từ cảm thấy hứng thú nhất là ma tộc đại tế ti là thứ quỷ gì đại ma bộ lạc. Tại những này cỡ trung bộ lạc xem như mười phần không tệ, thực lực có lẽ thất không xứng với dạng này địa vị. Nhưng là vì cái gì địa vị cao như vậy, là bởi vì đại ma bộ lạc tộc trưởng chi tử bị đại tế ti một mạch thu làm tế tự đệ tử. Nếu như nói vương tộc một mạch là người thống lĩnh, kia tế tự một mạch chính là ma tộc thần bí nhất tồn tại, số lượng cực ít nhưng là địa vị cực cao. Đường Từ không chỉ một lần nghe được đại tế ti cảm giác rất hiếu kỳ. Lần xem nhiều như vậy ma tộc thư tịch, một chút tin tức cũng tra không được. thật khó chịu. không bao lâu, đường từ nghe được, bên ngoài hò hét tầm ý, đồ đần. tự nhiên đối hò hét tầm ý chuyện cảm thấy hiếu kỳ đường từ một giây nhập hí, Khoe miệng chảy ra nước bọt, nhìn rất ngu ngốc dáng vẻ, đi ra phía ngoài đại ma bộ lạc tộc trưởng cùng cao thủ khác, cao hứng nên đón một vị tuổi trẻ ma tộc phụ thân, ta trở về. Như tử, không cần đa lễ, ngươi đi theo đại tế thì. thực lực hôm nay, liền làm cha, cũng cảm thấy kinh hãi A phụ thân, thực lực của ta, quả thật có tiến bộ rất lớn, còn may mà tế tự đại lực bổ dưỡng đột nhiên đường từ biến thành đại ma bộ lạc tộc trưởng tiểu nhi tử xuất hiện ở nơi này cơ cơm cơ cơm, cơm ta muốn lần ăn cơ cơm khoe miệng nước bọt chảy đầy đất cùng trang cảnh này cực kỳ không đáp phối đại ma bộ lạc tộc trưởng sắc mặt biến xanh sáng phế vật người tới bắt hắn cho ta dẫn đi mất mặt lập mã đi ra mấy cái trắng hán muốn đem đường từ cho mang lấy đưa về hắn chỗ ở cái này cái trẻ tuổi ma tộc mở miệng nói ra phụ thân để cho ta cho tiểu đệ nói mấy câu có lẽ ta có biện pháp chứa khỏi tiểu đệ si ngốc chứng bệnh máu nhi ngươi nói có thể là thật phụ thân là thật lại Ta có nắm chắc, thế tự một mạch, thật rất thần kỳ. Có đại tế thì, ta ma tộc mới có thể phát triển không ngừng. Máu Nhi, vậy thì nhờ ngươi. Đường Từ đi theo người trẻ tuổi này, cũng là hắn thân ca ca, huyết huyền, về tới trụ sở. Huyết huyền, Đường Từ tại mấy ngày nay, có thể nói như sấm bên hay. Hán, tại đại ma bộ lạc, chính là mắt sáng nhất tân tình, thiên phú xuất chúng nhất, bị ma tộc đại tế ti thu vì đệ tử, càng thêm nổi danh. Bởi vì hắn tồn tại, gần nhất bộ lạc chi tranh bên trong, đại ma bộ lạc mới có nhiều như vậy thu hoạch Đường Từ đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như đem hắn giết, đại ma bộ lạc có thể hay không chết được rất thảm. Còn có, cái kia cái gọi là đại tế ti, có thể hay không nổi giận, thật là hiếu kỳ a. Huyết Viễn đối với Đường Từ nói rằng, đệ đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền sẽ biến bình thường. Nói xong, trong tay hiện lên một đạo năng lượng màu đỏ như máu, không giống ma tộc loại kia tà ác lực lượng, ngược lại có một tia không hiểu vận vị hệ thống, loại này năng lượng có hại sao? Túc chủ, loại này năng lượng gọi là Vu Thần chi lực, đối si ngốc người, hữu dụng, đối người bình thường, có hại. Bất quá, túc chủ có thể tiền điện thoại 50 vạn diễn hóa điểm, ngăn cản loại này nguy hại. Hệ thống, nhanh đường từ tương kế tử kế thay đổi tốt hơn liền có thể thu hoạch rõ ràng hơn tin tức một cỗ cảm giác lạnh như băng truyền nhân đường từ trong đầu đường từ ánh mắt dần dần có thanh minh cảm giác phát hiện này nhường huyết huyền, cao hứng vô cùng đầy cõi lòng chờ mong rất nhanh đường từ biến hóa kết thúc ngươi là ca ca sao đệ đệ ta là ca ca ngươi thực sự tốt quá tốt rồi lần này ai còn dám nói ngươi là phế vật nói xong từng thanh từng thanh đường từ ôm vào trong ngực đối đệ đệ không tệ đáng tiếc đáng tiếc à. đường từ tâm bên trong đã có dự định ca ta cảm giác ngươi khí tức trên thân nghe lên thật thoải mái à là cái gì? Thơm quá a! Kiệt kiệt đệ đệ, ta đây là đi theo chúng ta ma tộc đại tế tìm một mạch, học được vu thần chi thuật, tìm cơ hội, ta len lén dạy ngươi, huynh đệ chúng ta làm vương thế giới này, vương. Chương 202, trăm vũ tộc tiểu đạo mà thôi, ta mới không học. Chương 202, vũ tộc tiểu đạo mà thôi, ta mới không học đường từ cảm giác, lại có ma tộc đơn thuần như vậy, quá khó khăn, hắn đều có chút không đành lòng lựa gạt huyết huyền ca ca, đại tế tìm một mạch là cái gì? Vu thần chi lực lại là cái gì? Xính đệ, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể cho bất luận kẻ nào nói, liền xem như phụ thân cũng không thể nói, ưng thuận với ta, ta liền nói cho ngươi biết. Máu Xính, chính là đường từ như nay ma tộc danh tự Kaka, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào nói. Xính đệ, đại tế Ti một mạch, lai lịch thập phần thần bí, không phải ta người của ma tộc, lúc trước cùng chúng ta tiên tổ cùng đi tới phương thế giới này, đại tế ti, nắm giữ vô cùng thần kỳ năng lực, loại này có thể năng lực gọi là vu thần chi lực. Đại tế ti nói cho ta, hắn bộ tộc này gọi là Vu, lúc trước tiên tổ đối với hắn có ân, mới cùng tiên tổ cùng đi tới phương thế giới này. Mạch này, mỗi đời chỉ có hai cái truyền nhân, một nam một nữ. Ta hỏi qua đại tế ti vì cái gì, nhưng là đại tế ti không muốn nói rõ, chỉ nói cái gì thế gian có âm dương không thể nói rõ. Đại tế ti năng lực vô cùng thần kỳ, có thể hô phong hóa vũ trị bệnh cứu người vô cùng dễ dàng, càng thêm thần kỳ là đệ đệ ngươi nhịn huyết huyền xuất ra một con kiến thú, miệng bên trong phát ra năng lực kỳ lạ, một đạo khí tức quỷ dị tràn vào con kiến thú thể nội. Con rất tốt con kiến thú, chỉ chốc lát sau liền không lúc nhích đường từ cảm giác hết sức ngạc nhiên, cái này con kiến thú chính là đột nhiên tử vong, không có bất kỳ cái gì thống khổ. Tinh thần lực đều làm không được loại tình trạng này, Kaka. Cái này không có gì thần kỳ à? Đệ đệ, ngươi mười phần sai. Loại năng lực này gọi là Nguyên Duyệt Chi lực, bất luận ngươi người ở phương nào, ta đều có thể để ngươi không minh bạch chết đi. Đây chính là Vu Tộc Nguyên Duyệt Chi lực. Hơn nữa, Đại Tế Ti sẽ suy tính thiên cơ, tương lai phát sinh rất nhiều chuyện, hắn đều có thể suy tính ra. Chỉ là Đại Tế Ti không thường dùng mà thôi. Cái này có phải hay không vô cùng lợi hại? Chỉ là Đại ta, hiện tại chỉ có thể đơn giản một chút năng lực, Vu Thâm ảo Nguyên Chi lực, suy tính thiên cơ, ta đều không có học được. Tương lai học xong những này, ta một nhất định có thể trở thành phương thế giới này cường đại nhất vương thậm chí đi ra phương thế giới này đường từ vô cùng giật mình qua một cái nguyên ruột chi lực liền để hắn đặc biệt động vô cùng nghĩ mà sợ hiện tại liền thôi diễn thiên cơ đều đi ra vậy hắn làm những chuyện như vậy có thể hay không bị biết được thậm chí là những này tới thử luyện nhân loại vũ trụ thiên tiêu có thể hay không sớm đã bị biết không hẳn không phải là nếu như bị biết ta chẳng phải là sớm đã bị phát hiện thương đế thần điện chi linh chắc chắn sẽ không phạm loại này sai lầm nào đó một ma vực bao phủ địa phương phương thế giới này ma tộc chi vương đối với một vị người láo đen thái độ cung tính nói. Đại tế ti, nhưng cái kia nhân loại vị trí, suy tính ra sao?" Người áo đen thanh âm khàn khàn nói rằng, "Vương, ngươi cũng biết, phương thế giới này ma tộc là bị đại năng cầm tù ở chỗ này, cung cấp những cái kia nhân loại thí luyện, cho nên, ta thôi diễn chi lực, thôi diễn không ra những nhân loại này vị trí, xin thứ lỗi." "Tế tử, vậy chúng ta liền vĩnh viễn không tránh thoát, thế giới này lồng giam sao?" "Vương, có một cái phương pháp, có thể tránh thoát thế giới này trói buộc." "A? Đại tế ti, loại phương pháp nào?" "Vương, ta đã suy tính ra, cái này cầm tù thế giới của chúng ta đã xuất hiện vấn đề, tại tương lai không lâu" liền sẽ bị công phá, khi đó chính là chúng ta đào thoát tìm đường sống cơ hội. Bất quá cần một cái điều kiện, chúng ta tỷ lệ thành công mới lớn. Đại tế thi, xin mời ngài nói. Vương, mặc dù ta vu tộc một mạch thôi diễn năng lực mạnh phi thường, nhưng là bị thiên địa bất dùng, lộ ra thiên cơ quá nhiều, cho nên tuổi thọ đều không phải là rất dài. Vì kéo dài tuổi thọ, ta nhất định phải sử dụng vu tộc ghi lại một loại phương pháp vô cùng tà ác, cái kia chính là cướp đoạt hàn khí vận của người. Thế giới này ma tộc số mệnh vô cùng thấp, ta tìm thật lâu mới tìm được hai cái điều kiện phù hợp ma tộc chỉ cần ta thôn phệ bọn hắn số mệnh chi lực liền có thể ở sau đó quy hoạch bên trong tìm ra một con đường sống ta vu tộc bởi vì năng lực tương đối đặc thủ, sẽ cướp đoạt số mệnh phương pháp bị chư thiên vạn giới đại năng trố không thích nhưng là ta suy tính ra lần này chúng ta chạy ra cái này lồng giam cơ hội ngay tại năng lực này phía trên cái này lồng giam thế giới có một cố vô cùng mênh mông số mệnh chi lực nhưng cụ thể ở đâu ta tìm không ra cho nên chỉ có thể dùng hai cái này mà tộc tiểu đối số mệnh lực khi vạn vương ngài lý giải ha ha tử chỉ cần có thể chạy ra cái này lồng giam ma tộc con dân tùy ngươi dùng đều là chút sâu kiến mà thôi, không cần để ý. đệ đệ, đại tế tin năng lực, ngươi mong muốn học sao? hệ thống, cái này vu thần chi lực, cảm giác không phải vật gì tốt, ta có thể học sao? Tốc chủ, vu tộc, nắm giữ lấy rất nhiều tà ác đồ vật, năng lực của bọn hắn nhìn rất cường đại, nhưng là tệ nạn cực lớn. bọn hắn có thể thôi diễn thiên cơ, phóng thích nguyên rùa chi lực, nhưng là tuổi thọ cứ thấp, tự thân số mệnh tiêu hao đến thật nhanh, chỉ có cấp đoạt hận khí vận của người, khả năng tăng cao tu vi cùng tuổi thọ. huân hồ vu tộc, chân chính vu tộc chính là chư thiên danh môn thánh địa, khinh thường tại sử dụng loại năng lực này, thiên ngoại tiểu thế giới vu là một cái hoang giải tà vu, học hắn đồ vật, vô dụng. Huống hồ, thiên ngoại tiểu thế giới vô tộc, chỉ có thể suy tính đơn giản tiên cơ, suy tính thực lực cường đại người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốc chủ tương lai thực lực cường đại sau, Những vật này, tiểu đạo hai. Hệ thống, ta không học được, loại này rác rưởi đồ vật, học được cũng vô dụng. Đường Tư nhìn xem đối với hắn cười huyết huyền, trong lòng hiện lên một loại thật đáng buồn cảm rất hay. Bị người ta xem như cấp đoạt số mệnh công cụ người, lại tia không chút nào biết, còn tại mang ơn, thực sự đáng thương. Kaka, ta không muốn học, ta ma tộc đồ vật mới là mạnh nhất, ta không suy nghĩ gì đại tế tí năng lực. Nhìn vẻ mặt kiên định đệ đệ, Huyết Huyền cũng không muốn ép buộc xính đệ, đã ngươi không nguyện ý học, ta cũng không cưỡng bắt ngươi. Cảm ơn ca ca, kỳ hỉ. Nhìn vẻ mặt đơn thuần đường tử, Huyết Huyền nội tâm vô cùng hài lòng đệ đệ, cho dù ngươi đã mất đi biến thành như là đại tế ti mạnh như vậy người cơ hội, nhưng là, tương lai ta bảo vệ ngươi, chúng ta ba phụ tử, cùng một chỗ xưng vương. Dựa vào cái gì? Vương tộc một mạch, có thể chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên, có thực lực cường đại nhất, nhiều nhất cường giả, lại một chút cũng không làm, bọn chúng không xứng thống lĩnh chúng ta ma tộc. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng lẽ trời sinh so với chúng ta cao quý ư? Đường Từ đã biết hắn nhất muốn biết đồ vật, hắn có thể chưa quên nhiệm vụ của mình, hắn bây giờ, mặc dù xếp hạng thứ nhất, nhưng là còn có thời gian 4 năm, cái gì cũng nói không chính xác. Hắn định cho mình một mục tiêu, 4 năm sau, Trảm Vương. Chương 203. Lĩnh vực chi lực, cấp thân nhất dài. Chương 203. Lĩnh vực chi lực, cấp thân nhất giai. Thời gian lại qua nửa tháng, nửa tháng này, Đường Từ hóa thân ma tộc, mau xĩnh, triển lộ ra nhất định thiên phú, nhưng làm đại ma bộ lạc tộc trưởng cho cao hứng tìm không thấy Nam Bắc. Bởi vì Đường Từ chỗ biểu hiện ra tiên phú, không thể so với hắn đại nhi tự chiến lực có xác suất rất lớn bị đại tế ti thu vì đệ tử kia, yeah, hắn đại ma bộ lạc coi như có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, địa vị liền càng cao. cho nên đường từ bất kỳ yêu cầu gì, cơ hồ đều bị hài lòng đường từ mượn nhờ cơ hội này, muốn rất nhiều ma tộc không cần thiên tài địa bảo. mặc dù đại ma bộ lạc tộc trưởng huyết sơn thân có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hắn tiểu nhi tử ưa thích những này biết phát sáng hoa hoa thảo thảo, không có vấn đề gì lớn. rất nhiều thích hợp ma tộc tu luyện tài nguyên bị đưa tới. Đường Từ ngạc nhiên phát hiện, hắn lại có thể hấp thu ma tộc tài nguyên tu luyện, cái này nhưng làm hắn dọa sợ, cảm thấy là nơi nào xuất hiện vấn đề hệ thống, đây là có chuyện gì? Tốc chủ, không cần cảm thấy kinh hoàng, nhân tộc là không thể hấp thu luyện hóa tà ác lực lượng, tỉ như nói ma tộc tu luyện vật tư, nhưng là, tốc chủ nắm giữ thủy nguyên tổ huyết, vũ trụ chư thiên, bất kỳ năng lượng đều có thể luyện hóa hấp thu, đây cũng là thứ nhất cái đồ biến thái năng lượng, coi như không có thủy nguyên tổ huyết, tốc chủ cấm kỵ chi thể, hỗn hồng nguyên thể, cũng có thể luyện hóa chư thiên vạn giới tất cả năng lượng, không cần cảm thấy ngạc nhiên. Hệ thống giải thích, nhường đường Từ nỗi lòng lo lắng An ổn lại đồng thời cũng tò mò, Thủy Nguyên tổ huyết, từ khi thức tỉnh về sau, cơ hồ không có lần nữa cùng hắn trao đổi qua, hắn thử thật nhiều lần, khai thông Thủy Nguyên tổ huyết, đều không có đạt được một chút đáp lại, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Ngày này, huyết huyền tìm tới hắn đệ đệ, đại tế ti thúc ta, ta phải trở về, ngươi thiên tư tuyệt thế, so với ta còn mạnh hơn, thật tốt tu luyện, huynh đệ ta hai, cùng một chỗ trở thành ma tộc lợi hại nhất cường giả. Trong khoảng thời gian này ở trung xuống tới, huyết huyền đối đệ đệ của hắn tốt, đường từ là có thể cảm nhận được, vì cảm trong khoảng thời gian này đối đãi, đường từ quyết định, vẫn là hơi hơi nhắc nhở một chút huyết huyền. Về phần tương lai như thế nào, huyết huyền sống hay chết, liền cùng hắn, không quan hệ rồi đại ca, ta có một cái đề nghị, ta mấy ngày nay, lần xem qua một bản chúng ta tổ tiên lưu lại cổ tịch, phía trên ghi chép, vu tộc, là một cái rất tà ác trùng tộc, bọn hắn cắt đoạn. Hắn người khí vận, hy vọng, đại ca ngươi chú ý nhiều hơn. Có đôi khi, chúng ta không thể không phòng. Huyết huyền mỉm cười đệ đệ, ngươi có lòng, yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Lần sau ta trở về, cùng ngươi đánh một trận. Không cố gắng tu luyện, nhưng là muốn bị ta đánh khóc nhẹ à? Ha ha. s, đại gia đối huyết huyền đến tiếp sau, có đề nghị gì không? chờ huyết huyền sau khi đi, đường từ khẽ thở dài một cái chúc ngươi may mắn a. nếu như lần này ngươi không chết, ngày khác ta đường từ chắc chắn tha cho ngươi một cái mạng. tiếp xuống một tháng, đường từ hao đại ma bộ lạc thật nhiều tài nguyên, lông dê còn phải xuất hiện tại lông dê bên trên. một ngày này, đại ma bộ lạc đường từ tu luyện địa phương hiện lên to lớn ma huy, ma khí ngập trời. một màn này, nhường phía ngoài đông đảo đại ma bộ lạc cao thủ cùng tộc trưởng thích thú dị thường chúc mừng tộc trưởng tiểu công tử thiên tư tuyệt thế, ngắn ngủi một tháng, liền đột phá đến ngũ cảnh, chính là ta đại ma bộ lạc chi phúc. đúng vậy a, tiểu công tử thiên tư tuyệt thế chính là ta đại ma bộ lạc chi phúc tăng thêm đại công tử ta đại ma bộ lạc tiền đồ bất khả hà lượng huyết sơn nhìn xem những này hướng phía chính mình định hót bộ hạ cũng mười phần thích thú ha, ha, chư vị mượn các ngươi căn ôn, xính nhi có thể có tiến bộ lớn như vậy còn may mà các ngươi chờ xính nhi sau khi đột phá chúng ta bộ lạc chúc mừng ba ngày ba đêm không say không nghỉ nô phía dưới ma tộc cũng hết sức cao hứng nô đường từ giờ phút này hết sức chăm chú đột phá cướp thân cảnh giới, may mắn mà có đại ma bộ lạc tài nguyên hắn khả năng tại nửa tháng bên trong đột phá cướp thân cảnh giới bỏ ra mấy trăm vạn diễn hóa điểm đem đột phá khí tức toàn bộ đổi thành ma tộc khí tức, không có ma tộc sinh y. cấp thân cảnh giới, chủ yếu nhất một cái là thủ, chính là ngưng tụ ra lực lượng lĩnh vực của mình. lập tức năng lượng to lớn hóa thành tinh thuần lực lượng, tựa như hồng hoang manh thú, điên cuồng tràn vào đường từ lan điền, đụng chạm lấy hắn đan điền nhìn như mỏng, lại cứng cỏi vô cùng đan điền. một lần, hai lần, hơn trăm lần, ngay tại năng lượng sắp tiêu hao hoàn tất lúc, đột phá hoàn thành. cấp thân cảnh giới tầng cuối cùng hàng rào đột phá lúc, lập tức mạng tiên ma khí lĩnh vực bao phủ đại ma bộ lạc hơn phân nửa khu vực. cái này một dị tượng, tự nhiên nhường đại ma bộ lạc người rất giật mình, đồng thời lại rất ngạc nhiên mừng rỡ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó không lâu, bọn hắn đại ma bộ lạc liền có thể nghe tiếng thiên ngoại tiểu thế giới đường từ còn đang chuyên tâm cẳng ngộ lực lượng lĩnh vực của mình, hắn thân ở một mảnh hỗn độn bên trong, tối tăm mở miệng một mảnh, vô biên hỗn độn chi lực, bắt đầu hướng lĩnh vực phương hướng tiến hóa, tựa như giọt nước nhỏ tại bình tĩnh trên mặt hồ, từng vòng từng vòng sóng nước hình thành, đường từ hỗn độn lĩnh vực chi lực, âm vang hình thành đường từ nhìn thấy, hắn chỗ đến, đều biến thành không màu, thời gian ngừng lại lưu động, cực mạnh uy áp, ép tới vạn tộc đều sợ nhiên, cảnh tượng bị biến, đường từ vị trí biến thành tử sắt chi hải, tử sắt chi hải vô cùng nhanh chóng thu nhỏ. Tạo thành một giọt màu tím sầm giọt nước, cực kỳ thần dị, tản mát ra không so cao quý ý chí, quanh một tiếng, giọt nước ra bên ngoài quyết tán, Hồng mông lĩnh vực như vậy hình thành. Hồng mông lĩnh vực phía dưới, vạn tộc đều quỳ. Nhưng là đường từ biến hóa còn không có đình chỉ, Mạn Thiên Ngũ thải Lôi đỉnh hóa thành tự lòng, lẫn nhau quấn giao cùng một chỗ, một đầu sinh động như thật ngũ thải tiểu long, ầm vang hình thành. Thời gian trôi qua ba cái rơi dở đường từ biến hóa chậm rãi bình tĩnh lại đây chính là lĩnh vực chi lực sao? Quả nhiên không phải nhập thánh cảnh giới có thể so đo, bằng vào mượn lĩnh vực chi lực, sức chiến đấu của ta đến tăng lên mấy cấp độ. Hơn nữa, thần kỳ nhất chính là, ta đang điền, tương lai chẳng lẽ thật muốn biến thành một cái thế giới chân thật. Hiện tại, bên trong hỗn độn hồng ngông lực lượng, chính là đẳng cấp cao nhất lực lượng, diễn sinh ra vô số năng lượng, mặc dù cái loại cảm giác này rất yếu ớt, nhưng là, thật là có. Hơn nữa, thực lực so lúc trước tăng lên không chỉ gấp 10 lần, còn không thể tính cả tăng phúc võ kỹ. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Cảnh giới, cấp thân nhất giai, hỗn độn lĩnh vực, hồng ngông lĩnh vực, tiếp lôi lĩnh vực, cực hàn lĩnh vực. Lực lượng 202.3 cổ, 202 300 triệu kg lực lượng. Tu, tam giai cực phẩm thể chất băng lôi tổ thân tiểu thành cấm kỵ chi thể hỗn độn hồng nung thể nhập môn đạt thủ tổ lôi thường ý đại thành băng bực thường ý đại thành nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn nhập thần tiếp lôi chi lực kim sắc hoang vũ tử đỏ hắc cực hàn chi lực hàn băng sinh mệnh hủy diệt bản nguyên chi lực hỗn độn hồng nung hệ thống thương thành là không mở ra do s giao diện thuộc tính quá dài về sau chỉ viết có biến hóa bộ phận mặt khác là cái gì lực lượng sẽ thay đổi lớn như thế ta tiền văn để cập tới cấp thân cảnh giới lại so với nhập thánh cảnh giới cường đại 100 lần không ngừng. Cấp thân cảnh giới, viết gấp 10 không sai biệt lắm. Chương 204. Ưu hiếp nhân tộc, ta há có thể nhẫn? Chương 204. Ưu hiếp nhân tộc, ta há có thể nhẫn đường từ hiện tại, cũng không biết thực lực của hắn cực hạn ở nơi nào, nhưng là hắn hiện tại cỗ thân thể này phụ thân, đại ma bộ lạc tộc trưởng, huyết sơn, hắn sẽ rất dễ dàng liền đánh giết. Thi triển bắn lén thần thuật, hơi hơi ẩn dấu đi một chút khí tức, thực lực khí tức, không rõ ràng như vậy đi ra chỗ tu luyện, bên ngoài, đứng đấy một đám đại ma bộ lạc cường giả. Huyết Sơn đi lên phía trước, mừng rỡ mở miệng nói ra xính nhi cảm giác thế nào? Phu thân, ta rất khỏe, cảm giác vô cùng cường đại. Ha ha, vậy là tốt rồi, bằng vào thiên phú của ngươi, không ra 100 năm, liền có thể siêu việt vi phụ. Chúng ta đại ma bộ lạc, thật tốt chúc mừng ba ngày, vì ngươi 7 tiệc mời khách. Cứ như vậy đi qua mấy ngày, Đường Từ không sai biệt lắm 2 tháng không có săn giết ma tộc, hắn điểm tích lũy, đã lạc hậu tới 60 nhiều tên, hắn nhất định phải hành động, muốn biết chuyện, đã hiểu kế tiếp, chính là giết chóc thịnh yến Đường Từ trong lòng cười lạnh nói Đường Từ tinh thần lực rõ sẽ tới, đại ma bộ lạc, bên ngoài kêu loạn một ĩ. Nhưng kế tiếp nhìn thấy hình tượng, nhường Đường Từ muội phần phẫn nộ rất nhiều ma tộc đem một nhân loại thiên tiêu cho cột vào thanh đồng trên trụ đá. cái này nhân loại đường từ nhớ kỹ cũng là lần này tham dự thương đế chuyển thừa cái khác vũ trụ thiên tiêu lấy chi nhớ của bọn hắn chỉ cần một cái nhìn qua người cũng sẽ không quên. chớ đừng nói chi là đường từ còn thiện nâng tinh thần lực trí nhớ tốt hơn. cái này nhân tộc bị ma tộc mạnh mẽ hành hạ một phen, toàn thân quần áo rách rưới, chân chui nửa người trên đã máu thịt bé bẽ, còn bị giải lên ma tộc một loại dược vật có thể phòng ngừa tươi mới thịt một lần nữa ngọc ra còn đau vô cùng đau nhức. trừ cái đó ra cái này nhân loại tứ chi đã bị đánh nát bên trong xương cốt, toàn bộ biến thành mảnh vỡ, coi như sử dụng cho dù tốt linh dược, đều rất khó khôi phục. hai mắt đã bị đào xuống đến, xương mũi cũng bị đánh nát. duy nhất còn tốt chính là lỗ thai cùng miệng, đoán chừng là ma tộc muốn hỏi cái gì đồ vật, mới không có đem răng cho đập nát, đem lỗ thai cho trấn điếc. những ma tộc này còn không ngừng hướng cái này đã thoi thóc nhân loại trên thân, rơi vãi bẩn tiểu chi vật, còn nói lấy vô cùng lời khó nghe. trang cảnh này nhường đường từ giận dữ, người khác tộc đừng bảo, có thể nào gặp như thế ước hiếp đại ma bộ lạc? nguyên bản xem ở các ngươi cho ta nhiều như vậy tài nguyên phất thượng chỉ muốn các ngươi không đắc tội ta, ta sẽ không đối với các ngươi thống hạ sát thủ. Nhưng bây giờ, các ngươi làm chuyện này, đã chạm đến ta danh giới cuối cùng. Các ngươi nên giết. Đại ma bộ lạc tộc trưởng huyết sơn đã chạy tới nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chẳng những không có bất kỳ đồng tình tri tâm, ngược lại cảm thấy thủ hạ của hắn ra tay quá nhẹ các ngươi đám rác dưới này, vương cùng đại tế ti mệnh lệnh bắt được những này nhân tộc là được, giữ lại một mạch là được. Nhân tộc, bất quá là món ăn của chúng ta mà thôi, nên giết. Nói xong, đem người này tộc một cánh tay, trực tiếp chém mất xuống tới. võ giả sinh mệnh lửa cương ngạnh, nhưng là nhận lấy loại này tra tấn loại này tổn thương cũng không chịu nổi huyết sân còn lợi dụng thủ đoạn nào đó cưỡng ép đem ở vào thống khổ hôn mê cái này nhân loại cho tỉnh lại cái này nhân loại không có hừ một tiếng một đôi con ngươi trống rỗng dường như ác quỷ đồng dạng nhìn trong chọc vào phía trước ma tộc kia cố không sợ sinh tử khí độ nhường đường từ cảm thấy rất bất phàm nhân loại ngươi nói cho ta các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì những nhân loại khác ở nơi nào nếu như ngươi nói ta không chỉ có thể chữa khỏi ngươi tất cả thương thế còn sẽ thả ngươi như thế nào a a ma tộc cầu tặng ta cố tiểu ngũ là ra ra ngươi cháu trai mong muốn lôi kéo ta cố tiểu ngũ lời nói, không cần si tâm vọng tưởng, 18 năm sau, ta lại là một đầu hảo hán, định giết hết, các ngươi những này xuất sinh chết tiệt. Nói xong những lời này, cố tiểu ngũ miệng lớn phun ra máu tươi, khí tức bệ bải, thật là tới gió thổi qua, liền chết tình trạng. huyết sân cùng cái khác ma tộc giận dữ nhân loại, ngươi muốn chết, nguyên bản chỉ là muốn dùng ngươi đi cùng vương đổi lấy tài nguyên, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy thì đi chết đi. Ngay tại huyết sân nồng đậm ma khí uy áp sắp bao trùm cố tiểu ngũ lúc đường từ thanh âm như thần linh đồng dạng, nhân tâm phách, theo bên trên bầu trời truyền đến nước hiếp nhân ta, các ngươi nên giết triều lôi lĩnh vực phong thích, phá thân huyết sơn uy áp. Cố Tiểu Ngũ nhìn không thấy đường tử, nhưng là có thể nghe thấy, lo lắng nói rằng: "Huynh đệ, ngươi đi mau, miễn cho Bạch Bạch mất mạng." "Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi là nhân tộc ta nam nhi tốt, hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng phải đem ngươi mang đi ra ngoài, những này bẩn thỉu ma vật, không đáng giá nhất tới." Kiệt quyết nhân loại, khẩu khí thật lớn, đưa tới cửa điểm con mồi, không thể không thu, vì đại ma thần, đa tạ ngươi điểm quả tặng. "Các vị huynh đệ, theo ta cùng một chỗ, đem người này loại bắt sống, đã bọn hắn đồng bảo tình thâm, bắt sống về sau, đem một người khác loại huyết nục, từng đau chọc xuống, cho hắn nan nhán hết." Nói xong, huyết sân cùng cái khác đại ma bộ lạc cao thủ, đồng loạt hướng phía Đường Từ tiến lên. Nhỏ yếu ma tộc, ông ông ục ơ, tại góc phần trợ uy. Vô cùng mãnh liệt ma uy, ba phủ toàn bộ đại ma bộ lạc, Cố Tiểu Ngũ, nhận lấy xung kích, máu tươi từng ngụm từng ngụm phun ra Đường Từ giận mình, lập tức ngăn cản được ma vư quáp, cho Cố Tiểu Ngũ, giao ăn vào một quả trải qua diễn hóa sau chỉ huyết đan huynh đệ, ngươi đi mau, không cần quản ta. Mỗi một câu nói, Cố Tiểu Ngũ liền miệng lớn phun máu tươi hay Không cứu sống nổi. Loại thương thế này, Đường Từ một chút biện pháp cũng không có. Càng thêm mãnh liệt ma tộc uy áp, công kích truyền đến. Đường Từ cảm thấy vô cùng phiền chán độ nào, Hồng Nông lĩnh vực thi triển, lập tức, Mạn Thiên Tử sát thần thánh chi hải lấy vô cùng tấn man tốc độ, đem hơn phân nửa đại ma bộ lạc cho toàn bộ bao trùm ở cỗ uy áp này, đem thời gian lưu động, không gian ba động đệ chế giữa không trung huyết sơn, cái khác cao thủ ma tộc đều không động được, bọn hắn ma uy lĩnh vực vừa gặp phải Đường Từ lĩnh vực chi lực, dễ như trở bàn tay liền bị đánh lui, cái này khiến huyết sân đại ma bộ lạc cái khác ma tộc cảm thấy chấn kinh, nhưng là bọn hắn hiện tại ngay cả lời cũng không nói được, thẳng vào sâu trong linh hồn trọng nhã cảm giác là bọn hắn xưa nay không từng gặp phải tiểu ngũ huynh đệ, ta cứu không được ngươi, ngươi có cái gì tâm nguyện sao? nếu như ta có thể làm được, nhất định giúp giúp ngươi hoàn thành. Cố Tiểu Ngũ cũng cảm giác được phía ngoài một chút tình huống huynh đệ, ngươi thật mạnh, ngươi có thể nói một chút, tên của ngươi sao? Khu Cựu Tiểu Ngũ Huynh đệ, ta gọi Đường Tử. Ha ha, Đường Tử Huynh đệ, ngươi khẳng định là một cái vô cùng lợi hại thiên tiêu. Ta biết, ta không sống nổi, ta ban đầu nguyện vọng chính là muốn an ổn vượt qua cả đời, nhưng là những này xuất sinh chết tiệt, ma tộc đánh vào quê hương của ta, người nhà của ta, cơ hồ đều đã chết. Nếu như không phải nhân tộc ta cao thủ đổi tới, ta đoán chừng cũng không sống nổi lâu như vậy. Ta giết ma tộc, đã đủ vốn. Khu khu đường từ huynh đệ, sau khi ta chết, đem cho cốt của ta vung vào vũ trụ tinh hải, người cả đời này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, núi xanh, nơi nào đều là nơi chôn xương. Tại tối hậu quan đầu, gặp ngươi, cũng coi là ta Cố Tiểu Ngũ, vận khí mỹ tiên, thật đáng tiếc, không có sớm một chút gặp ngươi. Ha ha. Cố Tiểu Vũ sinh mệnh ký tức, đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Đường Từ 10 phần bực bội, trong mắt chảy ra hung quang, "Ha, có thể để các ngươi tùy ý ước hiếp nhân tộc ta, nên giết." Chương 205. Đồ xác. Chương 205 đồ sát đường từ thanh âm, tựa như trong địa ngục ma thần, rung động thật sâu lấy những ma tộc này. Mặc dù đường từ khả lấy làm được ngắn ngủi nhiên ép, nhưng làm không được thời gian dài áp chế nhiều như vậy. Cao thủ ma tộc đại ma bộ lạc tộc trưởng huyết sơn đã tránh thoát đường từ hồng mông lĩnh vực, chỉ là khí tức có rất lớn chập trùng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, chín tia sắt ý thân bên trên tán phát tà ác ma khí, phía sau hiển hiện to lớn ma thần hư ảnh, không ngừng gầm thét, giống giận chống tự lại đường từ hồng mông lĩnh vực uy áp ngươi là ai? Bây giờ rời đi ta đại ma bộ lạc có thể tha cho ngươi khỏi chết. Huyết sơn nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau ma thần hư ảnh cũng theo đó cùng một chỗ gầm thét, mặc dù mang theo ngập trời ma khí, nhưng là, vì thế như vậy, đối đường từ mà nói, không đáng giá nhắc tới ha ha ước hiếp nhân tộc ta, liền muốn như thế chấm dứt, trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy, đều là người trong tu hành, liền để vũ khí trong tay, đến giải quyết chiến đấu a. Đánh với ta một trận. Đường Từ rút về Hồng Mông lĩnh vực, giết những này sâu kiến, còn không cần sử dụng Hồng Mông lĩnh vực đem Hồng Mông lĩnh vực cho rút về, lập tức, những ma tộc này, tựa như sắp ngạt thở lúc, hô hấp tới không khí mới mẻ như thế, miệng lớn thở hổn hển, trên người ma khí, chấn động đến vô cùng lợi hại còn không chờ bọn họ thở nổi đường từ phi tới bên trên bầu trời, mạn thiên lôi đỉnh chi hải, đem phương viên mấy ngàn mét cho toàn bộ bao trùm lên đến vô số lôi đỉnh cự thường, theo hư không bên trong diễn sinh, tại lôi hải bên trong không ngừng xoay trở lấy, còn tản ra đường từ tổ lôi thương ý lôi đỉnh, chính là khắc chế tà ác hữu hiệu nhất lực lượng một trong những ma tộc này, tựa như gặp phải thiên địch đồng dạng, trên mặt đều mang theo vẻ hoảng sợ, liền xem như cường đại nhất huyết sơn, cũng đại chật vật chống cự lại hủy thiên diệt địa lôi hải nhân tộc, ta đại ma bộ lạc bằng lòng thần ngươi muốn cái gì, ta đại ma bộ lạc nhất định sẽ tận lực hài lòng. Nghe huyết sơn mang theo hèn mọn ngữ khí, đường từ trong mắt, toát ra một tia hắc khí ha ha, ta muốn Cố tiểu ngũ mệnh, các ngươi có thể cho sao? Ngươi ma tộc, không phải lấy nhân tộc ta là huyết thực sao? Thế nào, các ngươi ngạo khí đâu? Nhân tộc, ngươi đừng khinh người quá đáng, coi như ngươi rất cường đại, ta đại ma bộ lạc, mấy chục vạn ma tộc, ngươi cũng phải chết. Nhi tử ta huyết huyền, bị đại tế ti thu vì đệ tử, thân phận tôn quý, một khi ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhi tử ta Mao thiên tư tuyệt thế, ngươi cũng hẳn phải chết, ngươi còn muốn cùng ta đại ma bộ lạc là sao? Ha ha. Con của ngươi Mao Lâu như vậy đều không có đi ra, ngươi cho rằng hắn như thế nào? về phân huyết huyền, bị các ngươi cái gọi là đại tế ti, phục làm thần minh đại tế ti, xem như cướp đoạn số mệnh quân cờ mà không biết, ngươi cho rằng, ngươi kia cái gọi là đại tế ti là đồ tốt sao? Đường Từ vốn có thể trực tiếp ra tay, nhưng là, hắn rất khó chịu, hắn muốn đem địch nhân theo trong lòng đánh tan, sau đó lại đánh giết, khả năng phóng thích lựa giận của hắn. Nghe được Đường Từ lời nói, huyết sân giật mình. Sau đó kịp phản ứng, kiệt, kiệt ngươi mơ tưởng châm ngòi gián, ta ma tộc đại tế Thì, chính là ta ma tộc bộ lạc thần. Nhi tử ta mao xính, Ngươi đến tột cùng đã làm gì hắn? Ha ha, thế nào? Tự nhiên là giết. Đường Từ theo hệ thống không gian mua một cái vô cùng mô phòng chân thật máu xính, một đao, máu xính đầu lâu, trực tiếp bị chém xuống đến, huyết dịch rơi vãi tại thiên không không xính nhi a a nhân tộc, ngươi đang chết, ta đại ma bộ lạc, nhất định giết ngươi. A. Vậy sao? Ta cũng muốn giết các ngươi. Đánh với ta một trận. Đường Từ nổi giận gầm lên một tiếng, Mạn Thiên Lôi đỉnh chi hải, hiện ra vô số tổ lôi chi thường, từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới mấy ngàn ma tộc, phát động công kích. Tại kiếp lôi lĩnh vực áp chế xuống, những ma tộc này, thực lực vốn là rất xuống rất nhiều, huống chi đường từ thực lực, liền đã hoàn toàn nghiền ép bọn chúng. Những ma tộc này, khắc chế sợ hãi trong lòng, bất luận thực lực cao thấp, đều thi triển ra chính mình cường đại nhất công kích. Lĩnh vực bên ngoài ma tộc, sớm đã phát hiện cái này để bọn hắn tâm thần lệnh mình lôi hại, nhưng là bọn hắn một chút cũng vào không được. Lấy vết sân cầm đầu những ma tộc này cao thủ, mỗi một cái đều có thiên phú thần thông, ma thần chi mắt, trong cái mắt, mười mấy con so sánh nhân tộc tiếp thân cảnh giới 6 7 giai ma tộc, chỗ mi tâm đều xuất hiện con mắt thứ ba, riêng phần mình phóng xuất ra một đạo hơn ngàn mét cao ma thần. Nương tụ chỗ huyết hồng sắc màn hình, huyết đao theo trong màn hình phóng thích, công kích phương đường từ phanh phanh thanh, song phương công kích, nhấc lên cực kỳ uy mạnh sóng năng lượng sóng, không ngừng hướng mặt ngoài quyết tán, thiên băng địa liệt, mỗi một vòng gợn sóng đều thu gặt lấy mấy ngàn nhỏ yếu ma tộc tính mệnh đường từ điểm tích lũy, diễn hóa điểm đều đang điên cuồng bạo tăng bên trong đường từ thi dương tu la sắc thực tức thứ ba, vạn cổ một thương, một thanh xuyên qua không gian huyết hồng chi thương, theo hư không bên trong chậm rãi hiện hiện, vô biên huyết hải chỉ nổi, tu la phật, đem những ma tộc này nương tụ ma thần màn hình, dễ như trở bàn tay liền đánh tan, hiện lên vô số vết dại, những ma tộc này cao thủ một ngụm máu tươi phun ra, khí tức bệ bải, con mắt thứ ba đều mang một tia vết dạng nhân loại. Ngươi thật mong muốn liều một cái cá chết lưới rách sao? Có bản lấy gì, liền đến, ta tiếp lấy. Đường từ không muốn lại trì hoãn thời gian, càng kéo dài, có lẽ sẽ ra cái gì không thể đoán được chuyện. Một tôn thông thiên kim hoàng sắc cự nhân cầm trong tay một thanh kim hoàng sắc cự thường, tản mát ra vô cùng mênh mông chạm hồn chi lực, hướng xuống vung lên, mạnh thiên hoàng kim cự long chi thường công kích tới phía dưới còn đứng lấy mấy trăm đại ma bộ lạc cao thủ đây là thần kinh cực phẩm võ kỹ. Vẫn thần thương quyết, tiểu thành vẫn thần thương quyết kèm theo công kích, ngoại trừ công kích lục thân, còn công kích linh hồn, ma tộc linh hồn, 10 phần yếu ớt. Tự nhiên, đỡ không nổi một kích này. Những ma tộc này, linh hồn trong nháy mắt bị đánh nát, lục thân cũng ngay sau đó, bị vô cùng mảnh liệt thương lòng cho đánh trúng, hóa thành cho bụi. Duy nhất còn đứng lấy, chính là huyết sân cụ cụ nhân tộc, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Ngươi lúc trước, nói điểm những chuyện kia, là thật sao? Đường Từ nhìn cách đó không xa, miệng lớn phun màu tươi, sắp vẫn mệ huyết sân, biểu lộ không có biến hóa chút nào ta Đường Từ nói tới, khinh thường tại lừa gạt bất luận kẻ nào. Ngươi có thể an tâm chết đi. Một cái kim quang xuyên thấu qua huyết sân đầu đại ma bộ lạc tộc trưởng, thương điểm tích lũy 3 triệu, diễn hóa điểm 60 triệu. Đường Từ tinh thần lực đảo qua bên ngoài, phương viên 10 vạn .000 mét, đều là đại ma bộ lạc tử minh nơi ở những ma tộc này, đều không có phát hiện thủ lĩnh của bọn hắn đã mệnh vẫn. Mặc dù chết không ít đồng tộc, nhưng là bọn hắn không có chút nào lo lắng đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Ta Đường Từ chỉ xuất một kích, nếu như có thể còn sống sót, liền tạm thời trước buông tha các ngươi. Đường Từ tinh thần lực đã đủ để đem đa số đại ma bộ lạc cho vây quanh, thi triển ra địa giai cực phẩm hồn kỹ diện hồn 13 trạm, mặc dù lực công kích yếu đi rất nhiều, nhưng là cũng không thể khinh thường. Ngắn ngủi mấy chục giây, liền có không sai biệt lắm 100.000 đại ma bộ lạc ma tộc, trong lúc vô tình, mất đi sinh mệnh điểm tích lũy diễn hóa điểm 150 triệu. Trong ngay mắt, đường tử xếp hạng liền biến thành thứ nhất, một lần nữa trở lại đệ nhất bảo tọa. Chương 206: Ma tộc tức giận, đuổi bắt Đường Tử. Chương 206: Ma tộc tức giận, đuổi bắt Đường Tử, Đường Tử làm xong đây hết thảy, ánh mắt bình tĩnh nhìn đầy đất ma tộc thi thể tiểu ngũ huynh đệ, ta báo thủ cho ngươi, ta Đường Tử, có một cái quyết chỉ là có chút không quả quyết, không đành lòng hạ sát thủ, từ hôm nay trở đi, đây hết thảy đều sẽ cải biến. Sau đó, quay người rời đi, chỉ lưu lại một cái không có bất kỳ cái gì sinh khí địa ngục, cũng rất ít ánh mắt đờ đẫn ma tộc đường từ lúc gần đi, còn đem đại ma bộ lạc trong bảo khố tất cả mọi thứ thu sạch về hệ thống không gian, mới tiêu sái rời đi. Cùng đại ma bộ lạc có xung đột mấy cái cỡ trung bộ lạc, báo săn bộ lạc, máu xương bộ lạc, thanh ma bộ lạc, bọn chúng từ khi đại ma bộ lạc hết huyền, bị đại tế ti thu vì đệ tử về sau, vẫn được bộ, không dám cùng đại ma bộ lạc có xung đột quá lớn, cái này để bọn chúng vô cùng biết khuất, nhưng không thể không nhịp chỉ có thể mỗi ngày phái người tìm hiểu đại ma bộ lạc tình huống, nghe ngóng huyết huyền chuyện, đặc biệt là gần nhất truyền ra, đại ma bộ lạc mới ra một cái tuyệt thế thiên tài, so huyết huyền thiên phú còn cao hơn, vẫn là huyết sơn tiểu nhi tử, cái này để bọn chúng, căn bản không dám cùng đại ma bộ lạc có đại xung đột, chỉ có thể bị động phòng ngự. Một ngày này, mấy người này bộ lạc lại tiếp tục phái người đi tìm hiểu đại ma bộ lạc chuyện, nhưng là, lại phát hiện không giống bình thường chuyện, đại ma bộ lạc lãnh địa, thế mà không có thủ vệ. Những này tuần tra ma tộc, cả gan, tiếp tục hướng phía đại ma bộ lạc chỗ sâu tiến lên càng đến gần đại ma bộ lạc chân chính lãnh địa, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cùng tử vong ma tức càng kích thích xoang mũi của bọn họ. Hơn nữa, không hề có một chút thanh âm trên bầu trời, có rất nhiều ăn hư thối đồ ăn ma ô, lít nhá lít nhít, cái này rất không tầm thường. bọn chúng tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến thất kinh rời đi. đúng, bọn hắn là ma, thường xuyên xảy ra chiến tranh, nhưng là còn chưa từng có nhiều như vậy ma tộc tử vong, dòng dã một hạng trung ma tộc bộ lạc tử vong. thời ngang khắp đồng, người chết đói khắp nơi trên đất. rất nhanh, mấy người này ma tộc bộ lạc tộc trưởng cùng đông đảo thực lực cường đại bộ hạ cùng đi tới đại ma bộ lạc lãnh địa cảnh tượng trước mắt để bọn hắn sợ hãi đến cùng là ai dám như thế tàn sát một cái ma tộc cỡ trung bộ lạc có thể lặng yên không tiếng động làm xong đây hết thảy chỉ có kia 10 cái cỡ lớn bộ lạc cùng vương tộc một mạch đại tế tim một mạch giống như năng lực nhưng là không thể nào là bọn hắn có khả năng nhất 10 cái cỡ lớn bộ lạc tử tế tưởng tượng cũng không thể nào là bọn hắn nhưng là phương thế giới này qua nhiều năm như vậy còn không có bất kỳ cái gì chủ tộc có thể cùng bọn hắn ma tộc cùng so sánh thiên ngoại tiểu thế giới bọn hắn chính là trí cao vô thượng bá chủ cái này để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ chỉ có thể lập tức báo cáo đã xảy ra loại đại sự này ma tộc có thể muốn biến thiên bất qua mấy canh giờ vương tộc một mạch cao thủ cùng thập đại cỡ lớn bộ lạc cao thủ nhao nhao đến chỗ này tán phát ma tộc bị áp nhường cùng là ma tộc những này cỡ trung bộ lạc tộc trưởng cao thủ đều cảm thấy ngạt thở thập đại cỡ lớn ma tộc bộ lạc cao thủ nguyên bản cao cao tại thượng biểu lộ lại đột nhiên biến cực kỳ cung tính chỉ vì một cái người áo đen theo hư không bên trong chậm rãi đi tới bên cạnh đi theo một vị mười phần anh tuấn ma tộc thiếu niên nhìn vô cùng bình thường tán phát khí tức cũng hết sức bình thường nhưng là Kia cô trong lúc vô hình lực chấn nhiếp, để bọn hắn kinh hãi. Tất cả ma tộc đều là ma tộc cao nhất lễ nghi, hai tay ôm, đứng ở trước ngực, quỳ một chân trên đất cùng nên đại tế thị. Lương Vũ người áo đen chậm rãi lên tiếng, "Miễn lễ." Sau đó, mang theo người trẻ tuổi này, chậm rãi rơi xuống đất Huyền Nhi, yên tâm đi. "Ta chắc chắn là đại ma bộ lạc, lấy một cái công đạo." Huyết huyền trên mặt hắn tuấn, nổi cơn xanh, lộ ra 10 phần dữ tận sư tôn, "Ta định muốn tự tay báo thủ, là ai dám tán sát ta đại ma bộ lạc con dân?" Huyết huyền không để ý mặt mũi, trên mặt đất điên cuồng quấy động lấy thi thể trong ánh mắt chảy ra huyết lệ phụ thân đệ đệ phụ thân đệ đệ lương cửu sau huyết huyền tìm tới huyết sơn thi thể đã bị ma quả nuốt chửng lấy hơn phân nửa thân thể nhưng huyết mạch tương liên huyết huyền vẫn có thể nhận ra vậy liền coi là phụ thân của hắn huyết huyền gắt gao báo ở huyết sơn nửa bên thi thể phụ thân ngươi nghĩ ngươi a ta nhất định sẽ chính tay đâm cửu địch đem huyết sơn thi thể cất đặt ở một bên huyết huyền tử tế tìm tới máu xính thi thể nhưng là tìm thật lâu đều không có phát hiện máu xính thi thể cái này khiến hắn biến khát máu khuôn mặt bên trên khôi phục một chút sắc thái ha ha đệ đệ không chết quá tốt rồi ha ha Huyết huyền chạy đến đại tế ti trước mặt, quỳ xuống sư tôn, đệ đệ ta không chết, ngươi nhất định phải giúp ta tìm ra đệ đệ ta. Và ngươi, sư tôn, Huyền Nhi, đứng lên đi, chớ có ném đi mặt mũi, ta sẽ vì ngươi tìm ra hung thủ. Ma tộc đại tế ti chậm rãi đi đến chống chảy khu vực, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo nhạt năng lượng màu xanh lam phóng xuất ra, cực kỳ kỳ lạ. Mặt nạ dưới ma tộc đại tế ti, những mày cái này là nhân tộc khí tức, lần này, tại sao có thể có lợi hại như thế nhân tộc đến chỗ này, không nên à? Bất quá, chuyện biến quá thú vị, nơi này lưu lại số mệnh, quả thực quá mỹ vị. Đây chính là ta cảm nhận được kia cô cực kỳ nồng nặc số mệnh, chính là người này tộc số mệnh a. Quả nhiên, nhân tộc được chơi ưu ái, nhận tiên địa sủng ái, trước đó không lâu thôn phệ nhân tộc kia số mệnh, cũng vô cùng nồng đậm a. Thự nhiên chui tới cửa a. Về phần tên ngu xuẩn kia, liền để hắn sống lâu mấy ngày. Ma tộc đại tế ti bay đến giữa không trung, toàn thân hiện lên vô cùng lực lượng kỳ lạ, hóa thành một cái tiên địa trận bàn, màu đen cùng năng lượng màu trắng điên cuồng xoay tròn, hóa thành nhiều vô cùng mặt tính, tán mát ra một cô ngông lung năng lượng. Phía dưới đám người, đối đại tế ti thủ đoạn vô cùng hiếu kỳ, mặc dù xem không hiểu là cái gì, nhưng là cảm giác vô cùng không tầm thường. Rất nhanh, vô số mặt kính vỡ vụn, chỉ lưu lại một cái mặt kính, chậm rãi lơ lửng. Kính phương trước mặt xuất hiện một cái hình chiếu, xuất hiện một nhân loại thân ảnh. Lấy vô địch chi thế, đem lại ma bộ lạc cao thủ, tàn sát không còn, giống như thần ma, làm người chấn động cả hồn phách. Không biết dùng loại thủ đoạn nào, liền để 100.000 ma tộc bất chi bất giác mất đi tính mệnh, một màn này, nhường những ma tộc này cảm thấy khác biệt, đồng thời lại cực kỳ tức giận. Lúc nào thời điểm, hắn ma tộc bị nhân loại như thế ưu hiếp, ma tộc nhất định phải nhường hắn trả giá đắt. Huyết Huyền, sắc mặt vô cùng dữ tợn nhìn trong chọc vào đường từ mặt muốn đem đường từ khắc vào sâu trong linh hồn ma tộc đại tế Ti, nhìn thấy đường từ những thủ đoạn này cũng cảm thấy một chút ngạc nhiên tiểu gia hỏa này thật rất mỹ vị à nếu như không phải ngươi lưu lại trôi mất năng lượng quá nhiều ta mong muốn hình chiếu ra mặt mũi của ngươi còn không dễ dàng như vậy so sánh tại trong nhân loại cũng coi là tuyệt thế thiên kiêu. đại tế Ti phóng xuất ra huy áp phiến khu vực này ma tộc đều cảm giác được kinh hách truyền mệnh lệnh của ta nâng toàn ma tộc chi lực bắt sống người này ta ma tộc không thể đủ